Chương 96, thiếu một cao tăng bị người tập kích, toàn tăng tập diệt. thiếu người quân bị diệt. Một, chương 96, thiếu lâm cao tăng bị Chương người tập kích, toàn quân lâm sành dần dần ngạc. mặt ộ t m là bị nữ thổ phỉ đào rông túi tiền vất vất vả và thu thập thiên tài địa b ả o bị nữ thổ phỉ vơ vét đi rồi hơn phân nửa s ắ c mặt â m trầm tựa như mất đắng một mặt là nghĩ hỏi đồ long đao sự t ì n h lại không biết nên như thế nào hỏi đồng thời bọn hắn biết được luyện nghe thường hành động hiện nhiên là võ đang phái ngầm đồng ý cuối cùng một p h ư ơ diện vậy là nguyên nhân trọng yếu nhất chính chủ không đến có thể cùng võ đang tranh phong môn phái chỉ có một thiếu lâm thiếu lâm cao tăng không đến bọn hắn làm sao dám động a、ah, ha ha ha ha ha ha ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi hào sảng tiếng cười không thấy người trước nghe hắn thanh định t h â n nhìn lại chính là mới vừa rồi hoàn thành ăn cướp nữ thổ phỉ tuyết thiên tẩm tuyết thiên tẩm c h â m trọng nói các ngươi miệng của những người này mặt thật là khiến người ta thất vọng à. thiếu nha đầu ngươi biết cái gì hà thái s u n g quát lớn một tiếng ta hiểu được làm người làm việc phải quan minh chính đại cô n ạ i n ạ i cho dù đi cướp đoạt cũng là ban ngày ban mặt ngăn ở trong sơn đạo ở giữa đoạt sẽ không dở âm n ư u quỷ kế các ngươi những người này hoặc là trưởng môn hoặc là thái thượng trưởng lão đều là người có thân phận rõ ràng là vì đồ long đao tới lại tại giả vờ giả vịt vừa mới thu các ngươi lễ cô n ã i n ã i liền giúp các ngươi hỏi một câu đồ long đao ở địa phương nào t r ư ơ n g ngũ hiệp ngươi phải nghiêm túc trả lời ta ngươi có biết hay không đồ long đao bí mật tuyết thiên tầm nhìn chung quanh vài lần phát hiện cái ghế cũng bị người chiếm liền ngồi ở cửa thạch sư b ê n trên nàng không sợ trời không sợ đất dù là mấy trăm võ lâm cao nhân cùng nhau chằm chằm vào nàng vậy không có chút nào sợ hãi không chỉ không sợ ngược lại thử lấy nha chừng trở về nhìn cái gì vậy nhìn xem trương thúy sơn à nếu như trương thúy sơn nói dối lông mày kh đồng tử cũng sẽ co vào biến hóa đây là không cách nào che giấu tuyết tiên tầm cười lạnh nhìn về phía mọi người lời này đầu n h ì không cách nào tiếp một đám sáu bảy mươi tuổi láo ra hỏa chằm chằm vào t r ư a s u ấ t các đại cô nương nhìn xem bọn hắn có muốn mặt hay không trong âm thầm có thể vụng trộm nhìn xem ai dám quang minh chính đại nhìn xem nếu như vì tuyết tiên tầm một câu quay đầu đi nhìn xem trương thúy sơn hạ không ngồi vững bọn hắn là vì tranh đoạt đồ long đao mà đến đều là dối trá ngụy quân tử túi đầu không nhìn chuyến này đều đi không mấy cái lạo ra hỏa túi đầu ho khan vài tiếng sau đó cùng nhau nhìn về phía trương thúy sơn nhất là dư thương hải lần này thật sự là thiệt tỏi lớn nếu là không thể được đến liên quan đến đồ long đao manh mối sợ l à thua thiệt rơi tiền quan tài trương thúy sơn nói tuyết cô nương mời ngươi hỏi một lần nữa vấn đề này nhường chư vị tiền bối thấy rõ ràng ngươi có biết hay không đồ long đao bí mật không biết trương thúy sơn nữa ngược ngầm đầu lẽ thẳng khí hùng cho dù dùng một ngàn đài máy phát hiện nói dối kiểm tra cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được hắn không có nói láo kết luận vì trương thúy sơn xác thực không có nói dối trương thúy sơn không biết đồ long đao bí mật không chỉ trương thúy sơn không biết ngay cả tạ tốn cũng không biết trong thiên hạ có thể chỉ có d i ệ t tuyệt sư thái hiểu do ỷ thiên kiếm đồ long đao ẩn chứa bí mật tiêu tư hành đ ồ n g dạng cũng không biết nguyên kịch b ả n trong ỷ thiên kiếm đồ long đao bên trong cất dấu huyền thiết tấm vẽ lấy đào hoa đảo địa đồ có thể đi đào hoa đảo tìm c ử u âm chân kinh cùng võ mục di thư hiện tại hoàng dược sư tại trên đào hoa đảo hắn năm nay hơn ba mươi tuổi chí ít còn có thể sống một cái giáp tử nhạc phi tại bắc địa gươm ngựa sẵn sàng thời khắc chuẩn bị bắc phạt thu phục mất đất ngươi hỏi hắn, võ mục di thư, hắn hỏi vũ mục là vị cao nhân nào muốn nhìn binh pháp trực tiếp nhìn xem tôn tử binh pháp là được nhìn cái gì võ mục di thư ỷ thiên đồ long rốt c ụ c cất giấu cái quái gì thế bí mật này ngay cả thông liêu những kia am hiểu b ả n g môn tà đạo dở hơi hào kiệt cũng là không biết chút nào tiêu phong từng nói qua ỷ thiên kiếm đồ long đao xuất hiện tại hơn chín mươi năm trước rèn đúc người không biết này hai thanh binh khí dường như đột nhiên xuất hiện theo trên trời rơi xuống đến rơi xuống ở trong nhân thế sau đó không hiểu ra sao chuyển ra võ lâm trí tôn bảo đao đồ long cá quyết đồ long đao dựa vào cái gì năng lực hiệu lệnh thiên h ạ không ai có thể cho ra đáp án ngay cả dường như không gì làm không được biết được thế gian toàn bộ bí ẩn tiên cướp cắt đối với cái này vậy hoàn toàn không biết gì cả trương thúy sơn tìm hiểu tới đồ long đao dùng các loại cách thức thí nghiệm qua đồ long đao đồ long đao vẫn là đồ long đao đen xì đao súng dày không có bất kỳ biến hóa nào hắn nói không biết kia cũng không biết trên trăm giang hồ kẻ già đời nhìn ngang nhìn dọc thượng nhìn xem nhìn xem trái xem phải xem không thấy được đôi lông mày có rúm không thấy được khỏe mắt biến hóa không thấy được đồng tử có vào chỉ thấy lẽ thẳng khí hùng trương thúy sơn không còn nghi ngờ gì nữa không có nói dối dư thương hải cười lạnh nói trương ngũ hiệp tạ tốn cái đó áp tặc ở đâu n g ư ơ i nơi này đại bộ phận cũng cùng tạ tốn có thủ ngươi dám nói ngươi không biết sao trương thúy sơn vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng ta cùng phu nhân ở hải ngoại hoang đ ả o sinh hoạt mười năm nếu như ác tặc tạ tốn tại trên tòa đảo này chúng ta sớm đã bị giết làm sao có khả năng sống đến bây giờ ngươi vấn đề này quả thực hoang đường h o a n g đảo kia ở địa phương nào dịch kiếm môn thân truyền đệ tử doan văn yêu bất âm bất dương hỏi ra ở đây tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất g i a hỏa này vận khí cũng không tệ mang theo sư mội thành công chạy ra sân đấu võ chẳng qua cao câu ly sứ đoàn trị còn lại ba người doan văn y kim tuệ kiều t u y n kiến nam kim tuệ kiều bị dọa toàn thân run dậy cả ngày hô hào muốn về cao c â u ly doãn văn hưu cùng tuyển kiến nam lại muốn tranh đoạt đồ long đao đành phải hoa ngôn xảo ngữ tỏ vẻ muốn dẫn lấy nàng xuôi nam dung o ạ n khuyên can đủ đường cuối cùng thuyết phục doãn văn hưu vốn định nửa đường chặn giết trương thúy sơn sau đó liền thấy tiêu tư hành đám người chém dưa cắt r a u loại giết xuyên hơn ba trăm n g ư ờ i giết đến những người kia lang chạy chi đột không cách nào nửa đường chặn giết vậy liền công khai ép hỏi hắn đánh lấy cao câu ly sứ giả danh hảo ân giã vương bị hắn hủ dọa mặc cho hắn thượng võ đăng sơn nếu bàn về võ công ở cùng với thuyền b i ể n dự trữ ngay cả tiêu tư hành cũng không bằng hắn doán ra là lái thuyền s ư ở n g đây là hắn ra truyền kỹ nghệ cao câu ly lớn nhất s ư ở n g đóng tàu chính là nhà của doán văn hưu ra sản dòng họ nghiệp hắn cũng là bằng gia tộc quyền thế bái nhập dịch kiếm môn từng bước biến thành đại sư dịch kiếm môn hình chỉ cần biết rằng tuyến hàng không doán văn hưu khẳng định là trước hết nhất tìm thấy băng h ò a đảo côn luân thanh thành không động nga mi hoa sơn loại hình đại phái dựa vào cái gì cùng hắn tranh đoạt đây đều là đất liền môn phái bơi lội thuộc về tương đối khan hiếm chân quý kỹ năng toàn phái trên dưới mười người bên trong chỉ ít có bảy cái là vịt lên cạn tù có thể để bọn hắn một nửa say sóng tất cả đều trở thành nhuyễn chân tôn doan văn lưu r ước gì bọn hắn ra biển như vậy là có thể đem bọn hắn đều tù binh ép hỏi những môn phái kia tuyệt học còn có thể cấp được ý thiên kiếm hải chiến cùng lục chiến có phải không cùng lục tiểu phụng loại kia cấp bậc cao thủ đến trên biển cũng là nhuyễn chân tôn say sóng bó tay trời đất b ù mịt thật có lỗi tại hạ tài sơ học t h i ệ n chỉ là hơi biết thi thư võ nghệ không phải kỹ nghệ tinh x ả o thủy thủ cũng không phải hoa tiêu quả thực không hiểu ký ức tuyến hàng không cho dù ta hiểu hàng hải kỹ nghệ ta làm lúc đã không có la bản cũng không có giấy bút chỉ là theo hải lưu hướng nam phiêu lưu. Chờ đợi có đợi trương h thiên ể tìm tới giáo thúy n sơn dăm ba câu ở giữa t h i ệ t để đánh vỡ doãn văn hưu hoang tưởng nói hắn sắc mặt tái xanh trương thúy sơn đương nhiên sẽ không khách khí với hắn con hàng này biểu hiện được đây dư thương hải càng quá đáng dư thương hải chỉ ít đưa năm sáu cân mì t h ư ờ n g thọ con hàng này đều đưa hai đảo mường thọ không phải cây đào mật là dùng mặt trắng trưng ra tới hơn nữa là cỡ nhỏ đào mừng thọ luận võ làm sơn bánh bao còn nhỏ hai cái có thể ăn xong thuyết thiên tầm cũng không có k h á c h khí nàng là trực tiếp vào tay cướp lì xì đem doãn văn hưu chân tàng danh gia kỳ phổ còn có tuyển kiến nam bên hông cất dấu mềm x a bút tất cả đều lấy mất doãn văn hưu nhìn về phía tiêu tư hành nghe nói là tiêu công tử ra biện tìm được trương ngũ hiệp tiêu công tử trên thuyền nên có hoa tiêu công tử trên t u y ề n nên có hoa tiêu công tử trên thuyền nên có hoa tiêu a không phục hai ta ra ngoài luyện một chút lao tử để n g ư ơ i một tay một chân cũng có thể bóp nát người cả người xương cốt chẳng qua dường như không cần bóp n g ư ơ i vốn chính là đồ hèn nhát liệu đồng võ lâm đại hội n g ư ơ i v ì cầu sinh đem sư đệ sư m ộ i đ ẩ y hướng nga b á i dùng tính mạng của bọn hắn vì n g ư ơ i đổi lấy sinh lộ quả nhiên là không biết xấu hổ tiêu tư hành lạnh lùng nói móc trở về chương chín mươi sáu thiếu lâm cao tăng bị người tập kích toàn quân bị diệt hai chương chín mươi sáu thiếu lâm cao tăng bị người tập kích toàn quân bị diệt hai doan văn l ư nhìn chung quanh tiêu công tử không phải ta đang hỏi ngươi là anh hùng thiên hạ hỏi ngươi đồ long đao căn hệ trọng đại còn xin ngươi chi tiết báo cho biết tiêu tư hành cười lạnh nói thiên hạ là cái nào anh hùng là cái nào đứng ra để cho ta xem xét ngươi bây giờ nên cảm thấy may mắn nơi này là võ đ a n g sơn phàm là đổi một nơi ta một cái tắt rút phế bỏ ngươi tiêu tư hành ra ra ngươi là thường tính chi vốn định cậy g i á lên mặt đ ề cập tiêu phong anh hùng chuyện cũ nhường tiêu tư hành như ngay không nghĩ thoại vừa vặn ra khỏi miệng một nửa liền bị tiêu tư hành nói móc trở về ban đầu ở tụ hiền trang vây công ông bà của ta những người kia có trường bối của các người a vây công gia gia của ta sao cũng được vậy ta sẽ vì mãi n ã i ta lấy lại công đạo mãi mãi ta làm lúc là bệnh tản các người mấy lao già là già yếu cũng coi là một thủ trả một thủ đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài giải quyết một cái ngoài ra tụ hiền trang trước khi đại chiến da da của ta uống tuyệt giao thiệu giao tình đã sớm cho c á t nước h i ê u ra ta cùng các người không có giao tình lôi chuyện cũ nợ cũ chỉ có thù hận không có ân nghĩa còn có ai muốn cùng ta lôi chuyện cũ trời ạ sau tất nhiên từng nhà thăm hỏi hà thái sung t r ư ờ n g thường k í n h chi một chút trong lòng tự nhủ ngươi cái lao tất đang mỏ mẫm nói bậy cái gì nhàn d ỗ i không chuyện gì nói cái gì tiêu phong ngươi mẹ nó cùng tiêu phong có giao tình chúng ta đến võ đang là vì đồ long đao không phải là vì cùng tiêu tư hành đánh phám miệng không phân rõ chính phủ l a o hồ đồ hà thái sung ho hai tiếng thay đổi khuôn mặt tươi cười tiêu thiếu hiệp bất giận chuyện năm đó đã qua bốn năm mươi năm đi qua liền đi qua không cần thiết nói những thư này nữa váy g ầ y tiêu lão anh hùng thanh tu trải qua tiêu tư hành lần này ngất lời ở đây kẻ già đời tất cả đều đã nhìn ra trương thúy sơn sách lược là hỏi gì cũng không biết tiêu tư hành sách lược là pháo đốt hỏi thế nào trương thúy sơn trương thúy sơn trả lời đều là không biết bởi vì hắn thật sự không biết hỏi thế nào tiêu tư hành tiêu tư hành trả lời đều là đến đánh một trận đứng tài năng hỏi vấn đề tỉ mỉ hồi tưởng năng lực nghe ra trong lời nói sơ hở trương thúy sơn không biết đồ long đao bí mật chưa nói có biết hay không đồ long đao ở nơi nào tiêu tư hành càng là hơn nửa chứ không có trả lời chứng mắt muốn tìm cớ đánh nhau Hà Thái sung đầu á m n tiên về phía diện tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt là sư thái không phải lao thai thái nàng năm nay hơn bốn mươi tuổi sắc mặt như nghiêm xương dung mạo tính được thẩm mỹ nhưng hai cái lông mày nghiêng nghiêng rủ xuống có vẻ hơi quỷ dị bằng thêm mấy phần hung thần hương vị đem lông mày của nàng sửa một chút chính là bốn mươi tuổi có tiền sinh đẹp tha di chắc chắn không phải dung ma ma tiếp theo diện tuyệt rất có tâm cơ tuyệt đối không lỗ mãng nàng sẽ để cho môn nhân đệ tử cùng võ đang thông ra duy trì cùng võ đang quan hệ trương tam phong trăm tuổi thọ yến bất kể nội tâm ý nghĩ như thế nào chí ít bày đủ bề ngoài tặng là bình thường hạ lễ không tổn thương hai nhà giao tỉnh nghe được kỷ hiệu phụ thất thân tại dương tiêu ngay lập tức nghĩ đến mỹ nhân kế nhường kỷ hiệu phụ tùy thời đánh lén quan minh đình đại chiến nhìn thấy thiếu lâm thất bại không có tự mình ra tay mà là khuyến khích tống viết t i ề u bị triệu mẫn bắt lấy về sau liếc một cái liền xem t ấ u triệu mẫn có tính toán gì không dưới tuyệt cảnh cũng có thể n g h ị kỹ đối sách mượn nhờ từng chút một cơ hội chuyển xuống ý thiên đồ long bí ẩn thật đem diệt tuyệt trở thành làm việc lỗ mãng động một tí kêu đánh kêu giết lao t h á i thái đó là đầu góc có bệnh đại phái trưởng môn làm sao có khả năng không có tâm cơ nga mi sơn phật giáo tứ đại danh sơn phổ h i ề n bù tát đạo tràng đứng đầu nhất động thiên phúc địa trên núi tự m i ế u vượt qua bách ra như thế nào tùy tiện độc tôn nga mi diệt tuyệt sư thái đương nhiên nghe ra trương thúy sơn trong lời nói ẩn dấu sơ hở nhưng vừa mới luyện nghe thường mang theo trương vô kỵ đến đòi lì xì x o a y người hành lễ l nghĩ đến gần đây truyền gia định quân sơn trại nghị khai tông lập phái nghe đồn diệt tuyệt có chút hiểu được bất động thanh s ắ c đem tờ giấy thu lại sau đó nhắm mắt dưỡng thần như vậy tốt nhất v ớ i năng lực đạt thành mục tiêu của mình cũng sẽ không bởi vậy cùng v õ đang phái trở mặt về phân định quân sơn trại diệt tuyệt vẫn đúng là không chút nào để ý đầu năm nay nhà ai danh sơn đại xuyên không có sơn trại nàng đ ồ đệ tôn tú thanh là tiểu ý chế tôn tân nữ nhi không phải cũng danh liệt nga mi tư tú diệt tuyệt sư thái đối với chính tà thấy vậy rất nặng nhưng nàng chủ yếu nhằm vào chính là minh giáo thiên mệnh giáo bạch liên giáo loại hình giáo phái đối với lục lâm s thế đạo như thế d i ệ t tuyệt lại có thể thế nào lẽ nào một ngọn núi một ngọn núi r ế t sao nhân đồ cũng không có như thế đồ d i ệ t tuyệt sư thái không mở miệng không đậu ngũ lao bị nói móc trở về doan văn lưu cũng đúng mất hết mặt mũi dư thương hải nói câu nào đều suy sụp hà thái sung không dám làm chim đầu đàn tây môn suy tuyết mặc tiểu bối hồng thất tiêu tây lâu đám người chính là đến trúc thọ không có nghĩ nhiều như vậy nhạc bất quần tả lanh thiền đám người nghĩ là nhân cơ hội kết giao mấy cái bằng hữu nhạc bất quần nghĩ bảo trụ thất đại kiếm phái vị trí tả lanh thiền muốn đoạt đi vị trí này nếu bàn về mùi thuốc súng ngược lại là hai người nặng nhất thiếu lâm không tới ai có thể mở miệng càng để người tâm phiền ý luật l à tuyết thiên tầm tại cửa ra vào lựu i dĩu nôn nữ g như đ a o đao dao đâm hướng những người này trái tim cho dù lấy một địch nhiều lại không chút nào rơi vào hạ phòng nói người á khẩu không trả lời được thảm nhất không ai qua được hà thái sung bởi vì cùng tuyết thiên tầm nói hơn hai câu lời nói quân luân thái thượng trưởng môn ban thục nhà ăn nhiều phi giấm đạp hắn bảy tám chân mọi người các loại dị thường lo lắng chờ a chờ chờ a chờ trờ chờ, à chờ. thậm chí đợi đến giữa t r ư a khai tiệc đợi đến ăn xong thức ăn chay lại bị tuyết thiên tầm m a n g đến trưa một mực chờ đến ăn c ơ m tối thiếu lâm cao tăng như cũ không đến để người kinh ngạc không thôi thiếu lâm võ đang những năm gần đây nhìn như sẽ thắng thiết kỳ thực đều là đánh pháo miệng là danh môn đại phái chí ít sẽ ở bên ngoài duy trì một cái hải hòa phong độ trương tam phong trăm tuổi thọ yến thiếu lâm lại không đến cho dù không cho trương tam phong trúc thọ lẽ nào bọn hắn không nghĩ chất vấn trương thúy s ơ n sao thiếu lâm tóm lấy đô đại cẩm sự tình mười năm không tung tay hiện tại đều đem thả tay triệu thiên hào cũng cảm thấy có chút k cũng nghĩ đem đô đại cầm sự t ì n h giải quyết triệt đề ai đúng ai sai đều nói hiểu rõ thiếu lâm cái này chính chủ không đến lẽ nào nhường triệu thiên hào hỏi việc này hắn dùng thân phận gì hỏi trung nguyên tiêu cục là tiêu cục lớn nhất này tất nhiên không có sai lầm nhưng hắn không phải võ lâm minh chủ thậm chí không phải tiêu cục liên minh tổng minh chủ nếu như hắn hỏi việc này vậy thì không phải là đạo nghĩa mà là tại cánh tay dài quản hạt long phóng khiếu cũng là ý tưởng như vậy vị này nghe nói võ công không thua gì ra cất chính ngã kỳ thực thuộc hạ thường xuyên bị giết nhưng lại chưa bao giờ súng quan giận dữ là thuộc hạ báo thủ cao thủ thần bí cũng là nghĩ hỏi một chút liên quan đến đô đại đến làm chứng chính chủ không tới chứng kiến cái giá ma mọi người ở đây nghĩ muốn hay không lại còn một bữa bữa ăn quý lúc năm sáu cái vọ đang đạo n h â n tiếp khách d ơ lên hai cái máu me khắp người lao hòa thượng đến đại sành hai cái lao hòa thượng ước chừng bảy tám mươi tuổi tăng bào thượng dính đầy máu tươi tứ chi cốt cách không bình thường và mẹo ngực càng là hơn in màu xanh b i ế c rét lạnh trường ấn đây là l o n g thụ viện thủ tọa không văn đại sư đây là đạt ma viện không tính đại sư hai vị đạo này trưởng lực là cái gì thờ tác độc rét lạnh trường lực quân hùng lập tức xôn sao không khỏi nhìn về phía võ đang thất h i ệ p trong lòng tự đủ không phải là võ đang phái làm a ngược lại lại cảm thấy mình đầu góc có bệnh nếu thật là võ đang làm làm sao lại như vậy lưu lại người sống võ đang ăn no căng chặn giết thiếu lâm cao tăng tống viên tiểu vận đủ chất khí quắt mọi người tất cả đều gìn giữ yên lặng giao cho ta xử lý du đại nham khiếp sợ nói ra đại lực đây là đại lực kim cương chỉ tạo thành tổn thương năm đó bóp nát ta tứ chi quất cách chính là loại thủ pháp này tống viên tiểu để người lấy ra cứu mạng linh đan cho hai vị cao tăng an bảo lại cho bọn hắn thôi cung quá huyết theo lý thuyết nên trở về phòng trị thương nhưng ở thời điểm này bất kể muốn làm cái gì đều phải tại trước mắt bao người cho dù là tống viết đ i ề u cũng cảm thấy đầu góc hỗn loạn hô hô không biết chuyện gì xảy ra du liên chu ngạc như nói đạo trưởng ấn này như thế nào có chút giống là huyền minh thần trường chúng ta trở về thời điểm bị một cái gọi lộc trượng khách cao thủ đánh lén hắn tự xưng là bách tổn đạo nhân đệ tử am hiểu huyền minh thần trường lộc trượng khách lộc trượng khách vì sao đánh lén thiếu lâm cao tăng chương chín mươi bảy tây môn suy tuyết ta có một người bạn một chương chín mươi bảy tây môn suy tuyết ta có một người bạn một a nha khá lắm xú hòa thượng không tính đại sư vừa mới tỉnh lại vô thức mắng một câu nhường ở đây tất cả mọi người thiên lôi cuồn cuộn lao nhân ra ngài chính là hòa thượng a những lời này là không phải có chút không nhiều phù hợp ngươi nói đạo sĩ thúi cũng có thể lý giải a nhà ai hòa thượng miếu dám đánh lén thiếu lâm tăng nhân không tính chật vật mở to mắt nhìn chung quanh mặt mũi tràn đầy khẩn trương giang hồ hào khách muốn hoạt động tay chân lại cảm thấy đau nhức dị thường căn bản n â n g không nổi cánh tay bần tăng bị đánh lén không tính thở dài uống hai n g ụ n thủy theo dược lực từng bước tiêu hóa khôi phục mấy phần khí lực bắt đầu kể ra chuyện đã xảy ra nghe được trong lòng người zhun bọn hắn vốn định thừa dịp trương thúy sơn trở về chất vấn đô đại c ầ m sự t ì n h đến rồi chừng hơn ba mươi người không văn không trí không tính mang theo ba vị kinh nghiệm bản thân việc này tròn chữ lóc tăng nhân hơn hai mươi vị la hán đường tinh nhuệ đệ tử m i n n mông quần quận tiến về võ đăng vì phòng ngừa võ đăng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn đến nửa đường chuyển đường thủy nơi này nói nhiều một câu đi đường thủy là có thể võ đ ă n g ở vào đan giang khẩu cũng là hán giang đan sông chỗ giáo hội đường thủy rất thuận tiện không văn đám người sáng sớm đã đến đan giang khẩu đang muốn tìm địa phương ăn đ i ể m tâm bến tàu đột nhiên phục binh nổi lên bốn phía bên trên có cùng tiễn vạn tên cùng bắn dưới có thủy quỷ đ ộ c t h u y ề n một đám hoạt thượng mặc dù bảy tám mươi tuổi nhưng phần lớn thời gian cũng đang bế quan tiềm tu ăn chay niệm phật niệm kinh bọn hắn a m hiểu chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng hữu tâm tính vô tâm phía dưới đệ tử thiếu lâm bị đánh chật và không chịu nổi tuyệt vời thiếu lâm tuyệt kỹ không dùng được nửa chiều kém chút bị thủy quỷ đều chết đuối cũng may không tính yêu thích võ công luyện qua thiếu lâm nhất vi độ giang tấn pháp đem mọi người nhanh chóng ném lên không ngờ rằng theo sát mà tới chính là đao thương rừng cây ba bốn trăm người cùng nhau tiến lên trong đó còn có mấy vị thân cao thể t r á n g mãn g kim cương những người này tinh thông thiếu lâm đại lực kim cương trưởng đại lực kim cương trị kim cương phục ma thần thông và và tuyệt học ra tay hung hãn tàn nhẫn chiêu chiêu công kích s ư ơ n g cốt khắp đối. cầm đầu là hai cái hơn sáu mươi tuổi l ã o giả một cái cầm trong tay mỏ hạc điểm huyết bút một cái cầm trong tay sừng hiệu bạ tổng bọn hắn a m hiểu hợp kích chi thuật tinh thông á c độc đến cực điểm huyền minh thần trưởng vo công kỷ cao vô cùng không chỉ bị phục binh thoải mái tiêu diệt không văn không tính riêng phần mình bị đánh m ộ t trường lập tức bị những kia mãn g kim cương vây công không văn tứ chi cốt cách bị bọn hắn xoay thành mấy đoạn không tính cùng người so đấu chỉ lực hai tay bị đối phương vặt gãy long c h ả o thủ bị cưỡng ép phá mất cũng may không tính kinh nghiệm tương đối phong phú đang bị người phế bỏ trước đó dùng đ a i l ư n g c h ó i chặt không văn sau đó chứng từ chân thi triển nhất vì độ giang l i ề u mạng hướng võ đang chạy nhắc tới cũng là t r ù n g hợp thường ngày thời gian võ đang mặc dù không làm vận chuyển loại làm ăn lại phái đệ tử đóng giữ đan giang khẩu triều đình cho võ đang nhiều như vậy phong thường giữ gìn xung quanh châu phủ yên ổn chính là võ đang trách nhiệm mấy ngày nay vì duy trì thọ hiến trật tự đem đệ tử toàn bộ triệu hồi bằng không cho dù có người có thể theo trong nước nổ lên tập kích cũng sẽ bị võ đăng đệ tử phát giác chỉ cần võ đăng đệ tử phát ra tín hiệu nhiều nhất thời gian một nén nhang nội môn cao thủ rồi sẽ đuổi tới bến tàu không tính chạy trốn tới dưới núi võ đăng sức cùng l ự c t kiệt t h ế xịu tại trong bụi cỏ những truy binh kia tự nhiên không dám ở võ đăng sơn dương oai nhưng càng trùng hợp chuyện đến, đến rồi tham dự thọ hiến mấy trăm võ lâm nhân sĩ bất luận là tại sao tới võ đăng đều phải nuôi cơm chỉ cần bọn hắn tại võ đăng sơn liền không thể đem bọn hắn bị đói có chờ đợi thiếu lâm cao tăng chủ sự có đ treo lên tuyết thiên tầm nhanh mồm nhanh miệng dày ra mặt nhịn đến buổi tối không ai rời khỏi vừa không ai rời khỏi cũng không có người sau bữa ăn đi tàn bộ tự nhiên không ai phát hiện dưới núi trong b ù i cỏ không tính nơi này đều có người hỏi dưới núi lẽ nào không có sắp đặt đạo nhân tiếp khách sao đạo nhân tiếp khách đi đâu tới võ lâm nhân sĩ quá nhiều đạo nhân tiếp khách được an bài đi phòng bếp giúp đỡ rửa r a u nhặt r a u thái r a u rửa chén vẫn bận đến buổi tối lúc này mới phát hiện b ù i cỏ bên cạnh nằm n ử a hai cái lao hòa t ư ợ n g u n bít mang về tiếp khách đại sành nhất ấm nhất trác tự có thiên định vốn cho rằng có thể bằng người đông thế mạnh c không ngờ rằng đã xảy ra loại sự tình này cảm thụ lấy xương c u ấ t khớp nối đau đớn không tính nhịn không được nhìn về phía du đại nam hắn hiện tại đã biết rõ bị người dùng đại lực kim cương chỉ vặn g â y tay chân là cảm giác gì loại tư vị này rất không dễ chịu không chỉ có là trên sinh lý đau khổ còn có tâm lý bên trên đ sầu hơn bảy mươi tuổi lão hòa thượng cũng có bi ai muốn chết cảm giác hơn mười năm trước c h ứ n g ba mươi tuổi phong nhã hào hoa du đại nam nên cái gì cảm thụ ân giã vương cũng cảm thấy trong xương z h u tương trào cầm nã thủ phân cân thác u ấ t chỉ là tháo bỏ xuống xương quất khớp nối mục đích là khắc địch c h ế thắng cho dù bóp gãy địch nhân xương cốt bóp thành hai đoạn là được rồi đối với võ lâm nhân sĩ mà nói gãy xương cũng không phải đặc biệt thương thế nghiêm trọng nhưng đem tay chân xoay thành bánh quay t r è o l ư ợ n g biến dẫn tới chất biến chữa trị độ khó để t h ă n g gấp trăm lần giết người là xong rồi như vậy tra tấn người trung quy có phản vệ thời điểm đây là ân t i ê n chính đối với ân g i ã vương dạy bảo lan lộn giang hồ không quan tâm sinh tử nhưng muốn chết dứt khoát không có tám đời c ứ u hận tuyệt đối đừng áp ý tra tấn cũng may hồ thanh như còn sống sót năm đó hồ thanh như có thể trị hết du đại nham hiện tại là có thể trị tốt không tính không văn trải qua nhiều năm nghiên cứu hồ thanh lưu kỹ năng y tế nên đây trước tiệc càng tình xảo hơn ý dưới sinh là càng già càng ăn ngon trước nghiệp lão đại biểu kinh nghiệm nhiều kiến thức nhiều một bên là tóc trắng xóa l ã o ông một bên là phong nhã hào hoa thiếu nữ trừ phi thiếu nữ này gọi tô anh khâu anh lạc biện tô vấn trình linh tố bằng không chỉ cần đầu góc người bình thường khẳng định sẽ tìm l ã o ông trị liệu không tính thở thật dài lão n ạ p khổ luyện long t r ả o thủ hơn ba mươi năm vốn cho rằng chỉ lực cương mãnh có thể xếp hạng thiên hạ hàng đầu bây giờ mới biết thật sự là khinh thường anh hùng thiên hạ chúng ta tới vo đang m ừ n thọ mục đích vậy không đơn thuần nghĩ đến là phật tổ tỉnh táo chúng ta Quá phái mức môn xa vào không á các c chỉ thực sẽ Thiếu h tự quả. lâm k chữ cao cao cảnh cao nhân trong, không kiến thần tăng Phật Pháp cao thâm nhất, lót tăng trong, tăng kiến núi cao biển rộng, cảnh giới văn ư ợ t Phật tổ. qua phàm gặp nhân Không sớm lý giải, đi đã v năng lực quản lý tương đối mạnh là không chữ lót l a o đại ca không chữ lót cũng nghe không văn lời nói không chí giảo hoạt đa trí lòng dạ nhỏ m ọ n thuộc về không chữ lót tăng nhân bên trong lớp v ả i lót thích hợp nhất cùng môn phái khác xẻ rách hắn xưa nay sẽ không ăn t h i t t h i cho dù làm việc không có đạo lý cũng có thể ra mặt g i y cãi chạy cãi cối ba phần không tính yêu thích võ công tính cách lô mãng đồng thời vậy tương đối là đơn thuần rất có giang hồ hào khách phong phạm phát giác được sai lầm của mình không chút do dự nhận lầm đây là phi thường ưu tú phẩm chất không phải mỗi người đều có thể công khai thừa nhận sai lầm địa vị càng cao tuổi tác càng lớn càng là quan tâm chính mình quyền luy không muốn thừa nhận sai lầm tương đối tốt ngoài miệng không nhận sai nhưng trong âm thầm sẽ sửa chính những kia tương đối bảo thủ chính là ngoài miệng không nhận sai âm thầm không cải chính mộ i trong khô cốt l o n g phóng khiếu tò mò hỏi không phải là vì đô đại cầm sự tính sao sao là môn phai có khác không tính cười không nói ở đây phần lớn người đều hiểu hẳn ý tứ nhìn xem không hiểu tỉ như lệnh hồ sung có lòng muốn m hỏi ộ triệu chút nguyên do, bị tổng tiêu t cho Bây giờ h đầu tiêu cục làm được quy củ là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai ta cho đô đại cầm tiền thù lao là hoàng kim hai ngàn lượm ngài hẳn phải biết bằng đô đại cầm tiểu môn tiểu hộ nên ký cái gì hợp đồng a ân giã vương khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh tiêu cục được nghe tới dường như rất tốt thực chất màn trời chiếu đất bốn phía cười làm lành tuyệt đối không phải cái gì cao cao tại thượng chức nghiệp giang hồ địa vị cũng không cao hợp ta một tiếng thiên hạ đi đi đoạn đường này sẽ có bao nhiêu nước mắt cay đắng đều nói tiêu cục quy củ nghiêm lại không biết những quy củ này phía sau là vô số tiêu sư thi cốt là đ ế m không hết cô nhi quả mẫu là dùng huyết lệ đức thành đem khắp thiên hạ tiêu sư sắp xếp chỗ ngồi ba vị chức là triệu thiên hảo bách lý trường thanh long phong khiếu hai ngàn lượng hoàng kim có thể thuê trừ ra ba vị này bất luận cái gì tiêu sư bao gồm đặng định hầu tây môn thắng và đình tiêm cao thủ hơn nữa là trực tiếp thuê tiêu cục hai chương chín mươi bảy tây môn suy tuyết ta có một người bạn hai, hai đôi đại c ẩ m tiểu này tiểu môn tiểu hộ hai mươi năm vậy tích lũy không xuống nhiều tiền như vậy đôi đại c ẩ m năng lực ký kết hợp đồng chỉ có một loại gọi là sinh tử khế ước nghe tôi vô cùng k h ắ nghiệt nhưng không làm như vậy tiểu môn tiểu hộ tiêu cục như thế nào tiếp sinh ý kiếm tiền nếu như chỉ có cỡ lớn tiêu cục năng lực kiếm tiền rồi sẽ dẫn đến thương nhân phí tổn gia tăng tiêu cục một đấm nước động cuối cùng là song thua cục diện phương pháp này tuyệt đối không được nhất là bây giờ thế đạo này khắp nơi đều có chiếm núi làm vua sơn đại vương cũng không đủ nhiều cỡ nhỏ tiêu cục chia sẻ áp lực triệu thiên hảo sẽ bị mật chết hắn gần đây cùng bách lý trường thanh bàn bạc hợp tác không phải liên doanh tiêu cục loại đó liên minh mà là cùng loại với dong binh công hội hình thức thu hút càng nhiều giang hồ tăng khách tiêu cục được quá cần nhân tài loạn thế là tiêu cục cơ hội tốt nhất nếu như không thể nắm lấy cơ hội là dẫn đầu lao đại bất lực ân giã vương lạnh lùng nói ta làm lúc cùng đô đại cầm ký khế ước là nếu như vứt đi du lao tam đều dùng tính mệnh hoàn lại đô đại cẩm đồng ý ta không phải vô cùng khắc nghiệt người nếu như đô đại cẩm dẫn người liều chết chống cự đánh không lại cường địch thương vong hơn phân nửa bị ép đào tẩu ta mới lười nhác quản bọn họ đô đại cẩm là làm sao làm bọn hắn gặp được cường địch không nói hai lời phóng du lao tam liền chạy còn mẹ hắn nghĩ đen, đen đen thiết kế tính toán lao tử tham hạ hai ngàn lượng tiền thuê lao tử đương nhiên muốn diệt bọn hắn triệu tổng tiêu đầu tiêu cục làm được sinh tử khế ngài lao khẳng định hiểu rõ ở trong đó muốn đạo ngài lao khẳng định so với ta càng hiểu còn có cái gì muốn h đã như vậy mười năm trước ngươi vì sao không nói vì sao muốn bây giờ nói ân g i ã vương lạnh lùng nói vì mười năm trước không ai hỏi ta với lại mười năm trước chứng lão ngũ đem ta ruột thịt mội mội bắt cóc ta, ta ước gì thiếu lâm võ đang h u n g h ă n g đánh nhau làm sao có khả năng thế hắn giải thích vậy ngươi bây giờ vì sao thế hắn giải thích bởi vì hắn hiện tại là mội phu ta ta cháu trai đã chín tuổi ta đương nhiên muốn giải thích rõ ràng l a o tử làm việc xưa nay đã như vậy không phục tìm ta báo thủ ân g i ã vương nhìn không tính xem xét tiêu cục được là không thể tìm ân dã vương báo thủ thứ nhất bọn hắn cùng đô đại cầm không thân chẳng quen thứ hai ân gia vương mặc dù làm việc tàn nhẫn nhưng tất nhiên ký sinh tử khế cầm hai ngàn lượng hoàng kim tiền thuê chủ thuê truy cứu trách nhiệm lúc tuyệt đối đừng phàn nàn thiếu lâm có thể dùng tục gia đệ tử là lấy cớ gây sự với ân gia vương hoặc là đô đại c ầ m bên ngoài có con riêng loại hình cũng được vì cha báo thủ những người khác không có tư cách tây môn suy tuyết đột nhiên nói ra ta có một bằng hữu vô cùng am hiểu tra án muốn hay không mời hắn điều tra thêm đánh lén thiếu lâm cao tăng là cái nào một phương thế lực không tính cười khổ nói dùng huyền minh thần trưởng hẳn là huyền minh n h ị lão bách tổn đạo nhân đồ đệ trước đầu nhập vào thiên mệnh giáo sau đó đầu nhập vào mương nguyên dùng đại lực kim cương chỉ cao thủ dùng chính là chính tông thiếu lâm tuyệt kỹ thiếu lâm tuyệt kỹ s ó i mòn rất nhiều không biết từ đầu t r a được tây môn suy tuyết nói đại sư yên tâm bất kể dạng gì vụ án hắn cuối cùng sẽ có biện pháp không biết đây là vị nào đại hiệp không tính trong mắt lóe lên mấy phần n g o a n lệ hắn đương nhiên hy vọng có người có thể điều tra rõ chân tướng vì chính mình đồng môn báo thủ đáng tiếc địch nhân hành động như nhẹ v õ công cao thâm khó d ò hắn cái này tự mình trải nghiệm người chỉ có thể nhận ra huyền mình nhị lão những người khác cha như thế nào chứng thật chẳng lẽ có người có thể điều tra ra sao tây môn suy tuyết t h ẳ n như nói hắn là một cái có bốn cái lông mày phong lưu hạt giống tây môn suy tuyết mặt lạnh tim nóng nhìn như cay nghiệt đến cực điểm kỳ thực lòng h i ệ m nghĩa nguyên kịch b ả n trong tây môn suy tuyết lần đầu đăng trảng chính là vì một cái vốn không quen biết lao anh hùng báo thủ giết nào đó vong ân phụ nghĩa không bằng cầm thú tiểu nhân vẫn là câu nói kia giết người là xong rồi s á t nhân loại sự tình này người giang hồ sớm đã nhìn quen nhưng đem người tứ chi phế bỏ để người tê liệt tại giường thật sự là quá mức tác động nếu là hung thủ đứng ở trước mặt tây môn suy tuyết bảo kiếm cũng sớm đã đâm ra ngoài thiếu lâm cao tăng toàn quân bị diệt đô đại cẩm sự tình có kết quả hai bên khẳng định là không đánh được võ đang thất h i ệ p nhẹ nhàng thở ra có chút nghĩ đục nước béo cò tiểu nhân tức g i ậ n đến cắn răng nghĩa lợi trong lòng tự nhủ các ngươi không đánh nhau lên ta làm sao có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa biểu hiện rõ ràng nhất có hai người dư thương hải doan văn yêu dư thương hải là tâm tính tu vi cực kém doan văn yêu nguyên bản năng lực ổn định lại tâm thần nhưng từ bị ngao bái truy trên nhảy dưới tránh không thể không đem sư đệ sư m g ộ i thôi tại sau lưng nhường sư đệ sư ngội càn đ o tâm cảnh của hắn triệt để phế bỏ chỉ cần nhắm mắt lại trước mắt rồi sẽ hiện hiện ngao bái g ữ tận kinh khủ miệm to như chầu máu dư thương hải đột nhiên nói ra cái này tiết mục ta có vẻ giống như t h ấ y qua ta nhớ được sư phụ ta cho ta nói qua một cái chuyện xưa cũng là võ lâm cao thủ xuất hành nửa đường chịu thảm bởi tập kích người nhà đều bị g i ế t lời còn chưa dứt quân hùng nhìn về phía tiêu tư hành không tính xấu hổ túi lầu xuống không văn tương đối thông minh mặc dù đã sớm tỉnh rồi nhưng nhắm chặt hai mắt tựa như triệt để ngất đi dư thương hải nói rất đúng trước đây tiêu viễn sơn mang theo thê tử về nhà ngoại bị thiếu lâm phương trượng h u y n từ dẫn người phục kích vây rết sự việc đến nay gần tám mươi năm hơn bốn mươi năm trước Tiêu không không dư thương hải nói không khác nào trước mặt mọi người đánh thiếu lâm mặt quân hùng không khỏi vì đó xôn xao dư ải tử ngươi là thật dũng a ngươi sẽ không cảm thấy thiếu lâm dễ khi dễ a ngươi sẽ không cảm thấy thiếu lâm lòng dạng rộng lớn a thiếu lâm không đối phó được tiêu ra nông trường lẽ nào không đối phó được nước sông ngày một rút xuống thanh thành phái tiêu tư hành cười lạnh nói dư hải tử ngươi cảm thấy chuyện này là ta làm chật chật chật l ã o ra t ử nhà chúng ta tại thiếu lâm tiềm tu hắn đều đã phóng chúng ta những thứ này làm văn bối vì sao còn muốn cầm lên chẳng lẽ lại ta đầu góc có bệnh dư thương hải âm dương quái khí nói ra tiêu ra năng lực phóng chuyện quá khứ mộ dung ra năng lực phóng sao lỡ như có một chết thử trùng còn muốn lấy yên quốc đâu năm đó mộ dung bắc bốn phía gây sự thanh thành phái cũng là người bị hại trong môn cao tầng đều bị hắn dùng lấy đạo của người trả lại cho người giết chết môn nhân đệ tử đi tô châu tìm mộ dung phục bị bao bất đồng trắng trợn nhục nhã thanh thành phái rất thù hận mộ dung thị chỉ chẳng qua đương sơ những k i a người cũng đã chết rồi bao bất đồng thậm chí là bị mộ dung phục tự tay đánh chết còn có thể đi tìm ai báo thù dư thương hải nói những lời này cũng không phải hiểu rõ mộ dung ra còn có cái dã tâm mộ dung đăng vân mà là thuận miệng mỏ mẫm nói bậy muốn đem cục diện khiến cho l o ạ n hơn ngoài ra căn cứ luyện nghe thường lời giải thích mộ dung đăng vân tổng kết mộ dung thị tổ tiên thất bại g i o hấn nhất là mộ dung phục g i o hấn thân tín thuộc hạ đều là trầm mặc ít nói quan tài mặt ba c phong ba ác kiểu này thành sự không có bại sự có thừa d ấ t rưỡi mộ dung đăng vân chính là có muôn vàn gia tâm vậy không có chút nào ý nghĩa mộ dung thị truyền thừa mấy trăm năm đến mộ dung phục thế hệ này lúc chỉ còn bốn gia thần hai cái nha hoàn một người bạn cũng không có vì tất cả có thể trở thành bằng hữu thế lực đều bị hai cái này hàng đắt tội sạch nhất là bao bất đồng mộ dung phục mỗi lần muốn tìm tìm đồng minh tại sắp thành công lúc đều sẽ bị bao bất đồng miệng túi đem người triệt để làm mất lỏng chăm cay nghìn đắng tất cả để bờ p í mộ dung đăng vân tìm thuộc hạ võ công có thể không cao minh như vậy nhưng nhất định phải kín miệm yên tĩnh như thế chó ngáp phải rồi mộ dung đ ă n g vân năng lực c ầ n tàng thời gian dài như vậy dựa vào chính là đầu này dở hơi quy tắc lắm mồm r a hỏa bị b à i trừ bên ngoài tự nhiên là năng lực giữ bí mật dư thương hải không thể nhấc lên mảy may v n sóng tống viên t i ể u cao giọng nói chư vị đã xảy ra chuyện như vậy là ta võ đang chiêu đãi không c h ú đáo còn xin chư vị tại võ đang nghỉ ngơi một đêm chúng ta tất nhiên trong đêm kiểm tra chung quanh con đường phòng ngừa lần nữa bị tiểu nhân đánh lén nghe nói như thế quân hùng xôn xao đúng a ngay cả thiếu lâm cao tăng cũng nhịn không được đánh lén bọn hắn nếu là rời khỏi võ đang chẳng phải là đưa đồ ăn lưu tại võ đang khẳng định là an toàn nhất chẳng lẽ có người dám ở t r ư ờ n g tam phong ngay dưới mắt gây chuyện mọi người ở đây tâm tư bất định thời điểm cách đó không xa đột nhiên chuyển đến luyện nghe thường hô quát vô liêm sỉ và ngươi cũng dám ở lão nương trước mặt dương a i luyện nghe thường nguyên bản tại tiếp khách đại sảnh nhưng buổi chiều là tuyết thiên tầm chuyên t r ư ờ n g liên tục mang đến trưa luyện nghe thường không muốn đánh quấy tuyết thiên tầm hào hứng mang theo vừa thu nghĩa tử t r ư ờ n g vô kỵ tại võ đang đi dạo xung quanh đây là chuyện gì xảy ra thực sự có người dám ở võ đang dương a i a chương chín mươi tám thiên mệnh giáo đại đệ tử lâm tiên nhi Một, t h i m quang h i đại đệ tử lộc â m m Tiên Nhi. t lây trường ấn đem sau lưng chuông đựng nước banh kích thành mấy khối mượn nhờ mảnh vỡ ngăn cản tráng hán vất tay điểm ra lưỡng đạo chỉ lực đem lệ ngân kiếm điểm rơi không giống nhau tráng hán thưởng thức k i ệ n tác của mình liền cảm thấy lưng của mình bên trên đè ép một toàn đ u i lớn ngần đầu nhìn lại một cái hồng quang đầy mặt m ặ t t kêu đầy thọ tự đạo bảo phúc hậu lao đ ạ o sĩ cười híp mắt đứng tại sau lưng hắn bầu trời hiện lên sấm sét vang r ộ i hôm nay là bần đạo sinh nhật trên người đạo bảo là nga mi đệ tử tự tay tê h ơ không thể làm b ậ n rồi bần đạo nguyên bản không muốn cùng bất luận kẻ nào đọc thủ nhưng người hôn đản này không t i ế p đúng là mẹ nó muốn ăn đòn làm tốt bị đòn chuẩn bị sao đến bị đánh trương tam phong vô vô váo cái này đạo bảo là nga mi phải tặng thọ lễ phía trên v h ọ tự là nga mi đệ tử tự tay đều tuy nói theo công không được lắm tinh xảo nhưng tâm ý là vô giá trương tam phong tự xưng trương lạp thắp nhưng nếu như làm b ẩ n cái này đã bảo luôn cảm thấy là phung phí của trời ừ trương tam phong người khác sợ ngươi ta cương m anh không sợ ngươi nhường ngươi nhìn ta suốt đời khổ tu cương m anh vốn là ma sư c u n g k h á c h khanh thiên phú dị bẩm đối với luyện thể tâm pháp có thiên phú cực cao sau đó gia nhập kim cương môn h ỏ a công đầu đ ã không dám thu cương mánh làm đồ đệ mà là thay sư thu đồ nhường hắn đảm nhiệm chấp pháp trường lão cương anh tất nhiên dám đến vo đang quấy dối tự nhiên làm tốt súng túc chuẩy khởi xuống bên hông tự hồ lô từng ngụm từng ngụm rót xuống dưới không chút nào sợ người khác đánh lén vì không thể nào có người đánh lén hắn cưng manh không háo n ữ sắc yêu nhất uống rượu một hồ lô rượu ngon vào trong bụng thân thể tựa như đun sôi tôm bự toàn thân trên dưới bốc hơi nóng không còn nghi ngờ gì nữa trong rượu có ma đây là ta vất vả thu thập thiên tài địa b ả o cất vào hầm ba mươi năm sản xuất ra bá vương i ể u có thể đem công lực của ta để thăng mấy lần hôm nay liền để ta cưng manh đánh vỡ trương tam phong thần thoại lao giả ngươi đi chết đi cưng manh chậm rãi tụ lực nếu như là tiêu tư hành tại cầm rượu lên hồ lỗ lúc đều xông tới tuyệt sẽ không để lại cho hắn tụ lực thời gian. so chính là tiên thủ tốc độ trương tam phong sẽ không làm như thế hôm nay tới tên hề nhảy nhót thực sự quá nhiều vừa vặn mượn nhờ cơ hội này nói cho những kêu bẻ lũ s u ố n định bần đạo năm nay một trăm tuổi nhưng thân thể còn rất cường trắng muốn tại võ đang gây sự nghĩ kéo võ đang xuống nước nghĩ tính toán võ đang đệ tử nghĩ bần đạo bàn tay trương tam phong thiếp chiêu đi cương manh d ự a s o n g trường ngưng tụ ra một đoàn hắc kim song sắt trở ư lớn theo sát lấy nhanh chóng kéo dài hóa thành kim cương đại thủ lớn gào thét lên đánh phía trương tam phong bắt nhã kim cương trưởng trí dương trí cương nội ngoại song tu trường pháp bát nhã trưởng là thiếu lâm đệ nhất thần trưởng thiên hạ mạnh nhất nội ra trưởng pháp một trong đại kim cương trưởng là thiếu lâm tam đại thần trưởng trong tối dương cương trưởng pháp đem hai môn trưởng pháp c á c lấy một nửa dung hợp làm một thể uy lực có thể nghĩ v ớ i năng lực trong vòng nhà nhu kình c h ấ n vỡ tạp phủ cũng có thể vì dương cương kình lực đánh nát địch nhân toàn thân xương cốt tại ba vương tiểu gia t r ỉ dưới cương anh công lực đề thăng đến đời này cực hạ cho dù hỏa công đầu đà vậy tuyệt đối không dám cùng lúc này cương mánh đang đối mặt với anh trương tam phong hừ lạnh một tiếng tay phải theo khoan bảo đại tụ trong đột nhiên nô ra như trầm thực nhanh rơi xuống võ đang nhân trưởng tất cả võ đang đệ tử nhập môn thời điểm. đều có thể học được cơ sở võ học cùng thiếu lâm la hạ à quyền còn có lưu t r u y ề n rộng nhất thái tổ trưởng quyền tính chất không sai bị lắm nhập môn đơn giản phổ thông dễ hiểu nhưng nếu như quanh năm suốt tháng nghiên cứu liền sẽ phát hiện học không có tật cùng miên trưởng là không học hết công lực càng thâm hậu tâm tính càng cao xa hơn miên trưởng uy lực liền càng mạnh không cần bất luận cái gì tiền tố tăng thêm không phải hóa cốt miên trưởng tơ vàng miên trưởng thái cực miên trưởng mà là thật sự miên trưởng phản phát quy chân miên trưởng không có bất kỳ cái gì tân trang chỉ có phản bản quy nguyên tại mọi người ánh mắt kinh hài trong cương a n h kinh thiên động địa chủ lực như là gặp được nắng ấm tuyết động nhanh chóng tiêu tán là g i ả không một tia dấu vết đều không có thửa cương manh điên c u ồ n gào g thét hai tay nắm lại kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt bước chân lại không thể di động nửa thớp giữa trời đất chỉ có một trường ẩm trương tam phong tay phải chậm rãi rơi vào cương manh bóng loáng trên đầu t r ọ c nương theo lấy một tiếng văng nhỏ cương manh vô lực ngã xuống trong lỗ mũi chạy ra góc tiêu tư hành thấy vậy rất hiểu rõ trương tam phong hóa đi trường lực cách thức là bài vân trường vân hải ba đảo khóa lại cương manh phương thức là bài vân trường trọng vân thâm tỏa tiêu diện cương manh trường lực là lúc trước dạy học đề cập tới mấy lần chân kinh trương tam phong xảo diệu đem những n à y chiêu số tinh yếu dung hội tại miền trưởng bên trong đã là tiêu diệt cường địch cũng là tự cấp tiêu tư hành dạy học còn tuyết thiên tầm ân tỉnh rốt cuộc tuyết thiên tầm miệng lưỡi bé nhọn mắng những k i a quay dối người dòng g ã một tiền trương tam phong cảm thấy tiểu nha đầu có chút đáng yêu phù hợp lao nhân ra khẩu vị tuyết thiên tầm cùng tiêu tư hành là người một nhà thiếu tuyết thiên tầm ân tỉnh còn cho tiêu tư hành là đủ luyện nghe thường chậm rãi theo căn phòng đi ra ra hỏa này vừa rồi đánh lén ta muốn cướp đi vô kỵ đánh lén không thành nhanh chóng rời đi hơn phân nữa là cho người ta đánh song nhi bồi tiết đâu hay là nhà ta song nhi tối chi k ỷ a tiêu tư hành đắc ý khoe khoang nhà mình thị nữ song nhi xưa nay sẽ không để cho mình lo lắng có song nhi trông coi trương vô kỵ cho dù huyền minh nhị lao chui vào đến hơn phân nửa cũng là không công mà lui không tính bị thanh phong minh nguyệt nâm đến vốn muốn cho không tính xem xét người này có phải hay không đệ t ử thiếu lâm không muốn nhìn thấy thi thể về sau không tính mặt mũi tràn đầy kích động chính là người này r ấ t không t r í s ư đệ bần tăng đôi tay này cánh tay cũng là bị hắn phế bỏ đi đa tạ trương chân nhân là bần tăng báo thủ bần tăng vô cùng cảm kích du lại nhắm nói sư phụ n ă m đó v ẫ n gãy đệ tử tay chân nên cùng người này là đồng môn rốt cục là nhà ai thế lực có thể nuôi dưỡng nhiều cào thủ như vậy thiêu tư hành nói vượt tây kim cơ ư môn đây là môn phái nào tả lanh thiền tò mò hỏi một câu tả lanh thiền một đời k i ê u hùng làm việc từ trước đến giờ là không từ thủ đoạn giữa một nhóm tà môn ma đạo lúc giết người cũng không nương tay nhưng cũng giới hạn tại s á t lục hắn thậm chí nghĩ tới tại nhạc bất q u ầ n hồi hoa sơn lúc phục kích nhạc bất q u ầ n trực tiếp đem hắn diệt trừ hiện tại vừa có thể lại không thể có thể là tại làm xong việc về sau đem đo nước vức cho kim cơ môn tất cả đều là kim cương môn làm không thể là nếu như không có xử lý sạch sẽ hoặc là không thể thành công đồ trách nhiệm thất bại tìm tới cửa không phải hoa sơn phái cao thủ mà là thiếu lâm năm trăm l i h a hán một nhà danh truyền b ự c tây môn phái sáng lập người danh xưng hỏa công đầu đà tựa hồ là đệ tử thiếu lâm chương chín mươi tám thiên mệnh giáo đại đệ tử lâm tiên nhi hai chương chín mươi tám thiên mệnh giáo đại đệ tử lâm tiên nhi hai kim cương môn chủ yếu truyền thừa vì luyện thể làm chủ am hiểu thiếu lâm đại lực kim cương trưởng đại lực kim cương chỉ trước kia chủ yếu kinh doanh làm ăn l à bắt chẹt nhà giàu nhà giàu trước dùng đại lực kim cương chỉ bóp nát phú hộ tay chân tại phú hộ mời rất nhiều danh ý lại thuốc thủ vô sách về sau bọn hắn sẽ chủ động tìm tới cửa tỏ vẻ kim cương môn có chuyên môn trị liệu gây xương hắc ngọc đoạn tụ cao chẳng qua giá bán hơi có chút s n g quý cần ngươi sáu thành xuất t h â n tại vĩnh cửu tê liệt cùng hồi phục sức khỏe trong lúc đó chín thành chín phú hộ chọn bỏ tiền mua bình an ước chừng mười năm trước kim cương môn tại h ỏ a công đầu đã dẫn đầu xuống đầu nhập vào mông nguyên biến thành mông nguyên hộ pháp đầu nhập vào mông nguyên về sau kim cương môn tại nội công tâm pháp phương diện khuyết điểm được bổ sùng cao tầm phần lớn là nội ngoại kiêm tu cao thủ dũng chúng ta tới võ đang trên đường gặp được lần kia lĩnh đội tên là cương liệt cũng là như vậy hình dáng tướng mạo tiêu tư hành kiểm tra thi thể của cơn ư g mãnh trừ ra theo võ làm trộm cũ nát đạo bảo không có bất kỳ cái gì đặc thù ký hiệu càng không có võ công bí tịch rất hiển nhiên h ắ n là rời đi chú ý con rơi có thể khiến cho bực này cao thủ là con rơi nỗ lực to lớn như vậy phí tổn đối phương muốn đạt được cái gì trộm lấy võ đang thần công bí tịch sao có gì có thể trộm muốn nhìn trực tiếp đi xem a đúng là ta trực tiếp đi tàng kinh các quan sát tiêu tư hành sờ lên cải cảm mặc dù cảm thấy lời này có chút không biết xấu hổ nhưng rốt cuộc chỉ là chính mình độc thoại nội tâm sẽ không có người nghe được nhìn thấy a chẳng lẽ có người có thể nghe lén tiếng lòng của ta mộ dung đăng vân cầm một cái hộp tiêu sái rời khỏi v õ đang hậu sơn dùng tốc độ nhanh nhất đã đến ngoài năm mươi dặm phòng an toàn bên trong sớm có giai nhân cùng đợi giai nhân dáng vẻ thức tham ề m mại nhất tiếu k h u y ê n thành từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều bị tản ra một chữ mị không phải luyện nghe thường loại đó tùy tính tự nhiên càng không phải là song nhi loại đó ôn nhu ngại ngùng mà là cực hạn vũ mị tựa như hóa thành hình người cựu vĩ hồ mỗi sợi tóc mỗi cái tế bào đều có thể tỏa ra mị ý một cái nhăn m ẩ y một nụ cười giơ tay nhấc chân không cần thúc đẩy bất luận cái gì tâm pháp liền đã mị hoặc tự nhiên cái gì mỹ thuật ảo thuật mê hương đối nàng mà nói chẳng qua là liên lụy nàng cái gì đều không cần làm chỉ cần l ặ n g lặng ngồi ở bên giường liền có thể để người một cách tự nhiên nhiệt huyết dâng lên trong lòng hiện lên vô số dục nghiệm nàng đẹp không giống như là chân thực tồn tại người mà là do dục nghiệm tổ hợp mà thành yêu mị thiên nhi ta trở về mộ dung đăng vân nhẹ nhàng phóng hợp ấ m ta liền biết ngươi nhất định có thể không ai có thể thắng qua ngươi khẳng định sẽ thành công thiên nhi tràn đầy sùng bái nhìn mộ dung đăng vân cảm nhận được giai nhân ánh mắt mộ dung đăng vân chỉ cảm thấy toàn thân đều là lực lượng không chút do dự đem giai nhân ôm vào trong ngực hắn lòng ôm c h í lớn nhưng chắc chắn không phải mộ dung phục loại đó không còn yên quốc không thành nhà bại não không thành nhà không có dòng dõi thành cái gì đại nghiệp mộ dung đăng vân đầy đủ rút kinh nghiệm một ư ơ i tám tuổi lúc liền lưu lại dòng dõi cho đến ngày nay bên ngoài khoảng t r ư ờ n g bốn dòng dõi chia ra nuôi dưỡng ở bốn phía châu phủ hiện tại hắn nghĩ sinh hạ đ í tử mộ dung đăng vân không có cưới vợ tâm hắn biết hôn nhân cũng là một loại thẻ đánh bạc đáng tiếc à liền xem như tản mát dân gian cũng muốn đợi đến tám chín mươi năm sau lúc kia đại minh hồ bờ có tử vi c á c h cách mộ dung đăng vân có thể thử một chút công chúa không được vậy liền võ lâm đại phái mộ dung đăng vân dung mạo anh tuấn võ công cao cường mặc dù là lạc phép hoàng tộc nhưng này cũng là hoàng tộc tự tin nếu như khổ tâm truy cầu tất nhiên có thể lấy được giai nhân trong ngực giai nhân chính là hắn mục tiêu lớn nhất nàng gọi lâm tiên nhi thiên mệnh giáo giáo chủ thiện ngọc như thân truyền đại đệ tử mặc dù không phải thánh nữ thiên mệnh giáo nhưng tại bên trong thiên mệnh giáo quyền thế có thể xếp tại năm vị trí đầu cũng là thiên mệnh giáo cao tầng t r o n g duy nhất cho phép lấy chồng thiên mệnh giáo năm vị cao tầng giáo chủ thiện ngọc như luận tuổi tác có thể làm mộ dung đăng vân mãi mãi mặc dù thành xuân mãi mãi nhìn lên tới cùng hai ba mươi tuổi không sai bịt lắm nhưng có chút sự việc tỉ như cho mộ dung đăng vân lưu lại dòng dõi không còn nghi ngờ gì nữa làm không được thánh nữ mạch phương hoa kế thừa thiên mệnh giáo tất cả tuyển học võ kỹ tinh thông thiên ma đại pháp tại thi Tuyệt đối k h ô nghe t nói thiện ngọc như vì lôi kéo người này không tiếp t ự c tiến cử cai chiếu thậm chí nghịch chuyển thải bộ tâm pháp chủ động hy sinh tự thân tu vi vì người nọ tẩy cân phạt tùy hắn là mộ dung đăng vân công lược mục tiêu tổng hộ pháp trung trọng du thiện ngọc như sư thúc qua tuổi trăm tuổi lão ma đầu công l ự c sâu không lường được xuống chút nữa chính là thân truyền đại đệ tử lâm tiên nhi lâm tiên nhi là có thể lấy chồng nàng không có hưởng phí phương hoa những kia hạn chế nàng chưa từng luyện thiên ma đại pháp muốn làm cái gì có thể làm cái gì tiên nhi ta dùng mộ dung ra lưu truyền năm trăm năm tàng bảo đồ làm xính lễ mời ngươi gả cho ta mộ dung đăng vân tràn đầy thâm tình nhìn lâm tiên nhi lâm tiên nhi đưa ngón trỏ ra tại mộ dung đăng vân cái chán nhẹ nhàng điểm một cái ngươi này lau cá tàng bảo đồ vốn là cùng sư tôn ta giao dịch ngươi bây giờ dùng để làm cưới của ta xính lễ sư tôn ta nhìn ta như thế nào mộ dung đăng vân cầm lâm tiên nhi thon thon tay ngọc thiên nhi lẽ nào ngươi không muốn sao lưu truyền 500 năm trăm n ă m bí tịch có thể không có chỗ nào đặc biệt lưu truyền 500 năm trăm n ă m hoàng kim vẫn như cũng là hoàng kim có như thế một số lớn hoàng kim ta có thể tổ kiến vượt xa lương sơn đại trại tinh m i n h dẹp đ i ê n triệu tống đến lúc đó ngươi chính là của ta hoàng hậu ta mộ dung đăng vân dùng tính mệnh sinh thể đời này kiếp này tuyệt đối không cô phụ tiên nhi nếu có vi phạm nguyện chết tại c ử u thiên thần phạt phía dưới không nói như vậy quá phù p h i m nếu như mộ dung đăng vân vi phạm hứa hẹn nguyện chết tại người tiêu ra trong tay bị tiêu tư hành một dạn đánh chết tiên nhi mộ dung gia cùng tiêu ra ấ n đoán ngươi khẳng định rất đã hiểu ta dùng tiêu tư hành sinh thể chẳng lẽ còn chưa đủ tình cảm chân thực ngươi muốn ta đem t â m móc ra tiên nhi ngươi liền đáp ứng ta đi mộ dung đăng vân trên mặt tràn đầy t h à n h khẩn nhưng trong lòng âm mưu uy tín sớm đã hiện lộ tại ánh mắt bên trong theo mộ dung đăng vân sinh lý mà nói hắn quả thật rất muốn cưới lâm tiên nhi cái này mỹ nhân tuyệt sắc theo mộ dung đăng vân tâm lý mà nói hắn muốn cưới chính là trời mệnh giáo cao tầng là tất cả thiên mệnh giáo nếu như lâm tiên nhi đáp ứng hắn rồi sẽ thử diện trừ bệnh phương hoa nhường lâm tiên nhi biến thành người thừa kế sau đó di một mộ, mộ, mộ dung đăng vân kế hoạch nhìn lên tới vô cùng lơ lửng đây là mộ dung gia bệnh chung thích coi người khác là thành cạnh ốc có thể tùy ý chơi bừa nhưng cùng mộ dung bác mộ dung phục so sánh hắn đã mạnh quá nhiều chí ít mộ dung đăng vân có hoàn chỉnh kế hoạch dù chỉ là tưởng tượng ra được kế hoạch chí ít hắn có làm việc phương hướng hiểu rõ huấn luyện tinh minh hiểu rõ tổ kiến tổ chức tình báo hiểu rõ kiếm lấy tiền tài hắn thậm chí hiểu được dùng thông gia đổi lấy lợi ích đồng thời không c ó h ảo tưởng không thực tế không nghĩ tới một giới bạch thân cưới được công chúa ánh mắt đặt ở võ lâm thế lực dựa vào phu nhân quật khởi cũng không tính là gì chuyện xấu năm đó tứ đại khấu bên trong vương khánh không phải cũng dựa vào phu nhân đoàn thị mới có thể chiếm cứ hoài tây nơi vương khánh phu nhân là bộ dán gì g người cho nàng cầm một đôi dịu to bản n h ư n g nàng đứng ở lý u y bên cạnh người khác cảm thấy là huynh đệ sinh đôi người cho nàng dính lên dâu quài nón lại cho nàng một cây trượng bát xà mâu đó chính là tại thế trương phi nếu như ngay cả này cũng nhịn không được mộ dung thị bảy trăm linh năm lai lịch thay mặt tổ tiên đều sẽ mắng hắn bất hiếu về phần mộ dung đăng vân cho ra xính lễ đến từ mộ dung thị một cái khác chi nhánh cái này chi nhánh lấy kiếm pháp làm chủ yếu truyền thựa danh xương di tộc ma kiếm năm trăm năm trước di tộc ma kiếm xuất hiện một vị tuyệt thế vô song thiên tài người này dùng tên giả ứng thuận tiên tại trong loạn thế kiến công lập nghiệp tụ tập một số lớn hoàng kim ứng thuận tiên không háo n ữ sắc không tham thiên tài làm người cay nghiệt khắc nghiệt tựa như chấp trưởng quyền thế máy móc duy chỉ có có một cái ham muốn nhỏ chính là yêu chơi cờ tướng đánh cờ liền xuống cờ thôi hết lần này tới lần khác con hàng này là kỹ nghệ kém vô cùng cờ dở cái sọn khi thắng khi bại cuối cùng triệt để chọc giận hắn quyết định ra đời nước cờ thua đầu tiên lợi dụng bản thân quyền thế triệu tập thiên hạ cao thủ chơi cờ tướng không dám đến hết thẻ chặn nếu có người thắng ứng thuận thiên ứng thuận thiên rồi sẽ tỏ vẻ thế cục còn chưa có kết thức còn có sinh tử quyết đấu rút kiếm đem kỳ thủ chặn lại tiến hành xuống một ván bại bởi ứng thuận thiên bị ứng thuận thiên đánh một trận thắng ứng thuận thiên bị ứng thuận thiên chặn đầu dân dạ không ai dám thắng ứng thuận thiên ứng thuận thiên tốn hao mấy năm thời gian tại vực tây thành lập một tòa kỳ vương thành đem suốt đời s i ê u tập hoàng kim đều phong trong kỳ vương thành mời kỳ thanh kiếm tổ đánh cờ kỳ thanh kiếm tổ là tuyệt đỉnh kiếm thủ tại đánh cờ vây phương diện vậy rất có thành cựu ứng thuận thiên coi h ắ n là thành đời này mạnh nhất định â n phải dùng hắn làm kỳ vương thành tế phẩm. Sau đó, ứng thuận thiên triệt để cắm tuy nói kỳ thánh kiếm tổ kỳ thánh am hiệu nhưng thật ra là cờ vây đối tượng cờ không được lắm tinh thông nhưng đối phó với ứng thuận thiên kiệu này cờ d ở cái sọt như cũ rất nhẹ nhàng ứng thuận tiên thua sau đó tỏ vẻ kỳ thánh kiếm tổ quả nhiên là ta mạnh nhất địch nhân như vậy kế tiếp là sinh tử kỳ quyết đấu ngươi không nghĩ quyết đấu nếu như ta giết cha mẹ ngươi vợ con ngươi có muốn hay không cùng ta quyết đấu kỳ thánh kiếm tổ trong cơn giận dữ rút kiếm cùng ứng thuận thiên kịch chiến ba trăm hiệp hai người đồng quy vũ tận kỳ vương thành từ đó triệt để con bế mong muốn mở ra kỳ vương thành cần rèn núp hai thanh đặc thù bảo kiếm là chìa khóa. c ò ích t h i đặc, đặc u dao Gia phái gian cũng h y t ớ có tương tự yêu thích sau đó đều có lang hoàng ngọc động vì sao võ đang không có phát hiện đây là tàng bảo đồ vì theo mặt ngoài nhìn lại nay cuốn tàng bảo đồ là 500 năm trăm n ă m trước nào đó thư sinh viết du lịch nhật ký nhất định phải dùng hồng mã nào chiếu sạng mới biết hiện lộ ra địa đồ đây là trương tam phong tại tiêu giao vương trong b ả o k hố trong lúc vô tình tìm đến cảm thấy du ký viết rất tốt dường như ẩn chứa nào đó cơ duyên liền lưu tại tàng kinh cát nhường võ đang đệ tử lĩnh hội hoặc là xem như nhàn thư giải bờn vạn không ngờ rằng nay lại là di tộc ma kiếm lưu truyền năm trăm l i n tàng bảo đồ nói là ẩn chứa cơ duyên cũng không có sai lầm gì chỉ là võ đang không cần đến thôi võ đang phải lớn bảo tàng làm cái gì cái đồ chơi này lưu tại võ đang ngược lại là t a i họa lâm tiên nhi mỉm cười nói cho dù tiên nhi đáp ứng công tử cầu hôn còn có ta sư tôn đâu sư tôn ta không phải dễ đối phó cho dù có ta giúp đỡ dự đoán được sư tôn tán thành vậy nhất định phải nỗ lực m ớ i thành nỗ lực thì như đâu mộ dung gia tổ truyền đầu truyền tinh di thuyền không vấn đề mộ dung đăng vân không chút do dự nói chỉ cần có thể cưới được tiên nhi ta nguyện nỗ lực bất cứ giá nào chỉ là một quyển bí tịch có cái gì chân quý đầu truyền tinh di là mộ dung đăng vân nhất mạch dòng chính truyền thừa bí tịch là mộ dung gia quan trọng nhất ký hiệu ngay cả mộ dung bác cũng không có khả năng tùy ý tặng người mộ dung đăng vân lại cảm thấy hoàn toàn không có cái gọi là Đầu tiếp theo so với tất cả thiên mệnh giáo một quyển bí tịch không coi là cái gì nếu như lâm tiên nhi có thể trở thành thiên mệnh giáo giáo chủ nỗ lực tất cả đều năng lực cầm về cuối cùng mộ dung đăng vân cảm thấy mộ dung gia lịch đại tổ tiên sở dĩ thất bại bên trong một cái nguyên nhân chính là khí lượng chật hẹp hắn muốn rèn luyện tự thân khí lượng lâm tiên nhi là hắn quan trọng thông gia đối tượng nếu như đối với lâm tiên nhi keo kiệt bùn xịn cái này cũng không có vậy cũng không được đối với những kia chân quý nhân tài chính mình có thể đưa ra cái gì dựa vào cái gì mời chào nhân tài đâu lâm tiên nhi vừa lòng thỏ a ý trong mắt tràn đầy yêu thương g ú c vào mộ dung đăng vân trong ngực mộ dung đăng vân ôm lâm tiên nhi trong lòng kiểu d i ễ m dục vọng lại tản đi hơn phân nửa trong lòng đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục thiện ngọc như làm sao hoàn toàn khống chế thiên mệnh giáo so với mỹ nhân quyền thế mới là hắn yêu nhất chỉ có quyền thế có thể khiến cho hắn phát cuồng võ đ ă n sơn tiêu tư hành cùng luyện nghe thường làm phân tích gần đây chuyện đã xảy ra thật sự là quá nhiều bất kể tiêu tư hành hay là luyện nghe thường đều có chút mọi mệnh nhất là võ đăng sơn chuyện phát sinh không chỉ nhường tiêu tư hành cảm thấy kinh ngạc không thôi càng làm cho luyện nghe thường kinh ngạc cũng may tiêu tư hành vốn là không tin quá có chuyện tại cái này tổng võ đại thế giới mỗi người đều sẽ nhận tương ứng ảnh hưởng không thể nào cùng nguyên kịch bản trong giống nhau như lúc t ỷ như luyện nghe thường mặc dù nguyên kịch bản trong cũng làm ưu hãn đến cực điểm bạch phát ma nữ nhưng ít ra không làm được cấp cô dâu loại sự tình này này có lẽ quá qua bá đạo bá đạo để người lòng ngưng ấy gần đây chuyện phát sinh điểm khởi đầu là liêu đông võ lâm đại hội được chuyện sau mọi người tách ra thoát khỏi tiêu tư hành lo lắng bị người chặt đường quyết định đi đường thủy hồi ra đi thuyền sôi năm lúc gặp được trương thúy sơn vợ chồng sau đó gặp được Quy khấu gặp được cô n luân không động sau khi lên bờ tương đối bình thường mãi đến khi cảnh mộ mộ dung đăng vân p h ụ c kích mới biết được mộ dung ra làm hơn bảy trăm n ă m hoàng đếm ộ n g cũng không có theo mộ dung phục mất đi mà triệt để tiêu tán ngược lại trở nên làm trầm trọng thêm mộ dung đăng vân võ công không đánh giá nhưng năng lực của hắn vượt xa mộ dung bác mộ dung phục hai bên căn bản không phải một cái thứ nguyên gia hỏa này lại hiểu được âm thầm tiềm ẩn mời chào nhân tài huấn luyện t thậm chí nghĩ tới liên hợp mông nguyên mãn t h à n h đối với nam tống trong ngoài gia công càng khiến người ta không nghĩ tới là tống giang nhi t ử tống sĩ tuấn cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu có tống sĩ tuấn tương trợ mộ dung đăng vân thành công xây dựng vài tòa cỡ lớn thủy trại kiếm lời rất nhiều nhân tài lên núi huấn luyện mấy ngàn quân tốt tuy nói tống sĩ tuấn lòng lang dạ thú tương lai khẳng định sẽ đâm lưng mộ dung đăng vân tiêu tư hành thậm chí cảm thấy được mộ dung đăng vân kết cục chính là một cái khác tiểu cái thì tính sao đâu các môi nhảy đến trên chân không cắn ngươi buồn ngươi con hàng này chính là chuyên môn cho người ta ngột ngạt làm người buồn ôn chương n chín mươi chín nương tử ngươi suy nghĩ nhiều mộ dung ra không có cái này đầu vóc hai chương chín mươi chín nương tử ngươi suy nghĩ nhiều mộ dung ra không có cái này đầu vóc hai mộ dung đăng vân cùng thiên mệnh giáo ma sư cũng có rất tốt đẹp hợp tác những kêu ma giáo cao thủ đối với võ đang chính tông tuyệt học hẳn là sẽ có mấy phần hứng thú ngoài ra ta không nghĩ ra được nguyên nhân con hàng này bại lộ chính mình tại kinh châu bố cục nỗ lực cương liệt cương mánh hai cái con rơi chính là vì đến võ đang phái đi một vòng cũng không thể là nghĩ du lịch ta thái cực q u y ề n kinh cựu tiêu chân kinh thiên t à m công thuần dương vô c ự c c ô n g tiên tiên h vô thượng cương khí huyền lực chân hỏa thông quan phá huyện đại pháp ly hòa cháo uy tức đại pháp tam hoa tụ đỉnh tần cống dù sao cũng nên lấy đi h a i ba môn đi bằng không chẳng phải là thua thiệt sạch tiền vốn hắn những kia đồng mình sẽ bỏ qua hắn sao tiêu tư hành trăm mối vẫn không có cách giải đem chính mình đặt ở mộ dung đăng vân vị trí nỗ lực nhiều như vậy không đem võ đang thất tuyệt nhìn xem một lần tuyệt đối là thua thiệt thẳm rồi ít nhất phải đem kệ trên bí tịch cũng nhìn xem một lần mới xem như qua loa hồi vốn nếu như có thể đi thiên dược cốc thu thập ngàn năm linh chi chuyến này cho dù có phải kiếm thiên dược cốc vốn là một cái ẩn cư tại võ đăng sơn thần y vun trồng linh dược sân cốc thần y tọa hóa trước đem dược viên giao phó cho trương tam phong thực tế cần thiết phải chú ý nơi trọng yếu hai gốc linh chi tuyệt đối không thể hư hao ngàn năm linh chi người chết sống lại thịt mọc từ x ư ơ n g trên đời quý giá nhất thiên tài địa bảo là trường bạch sơn chỗ sâu vạn năm xâm hoàng điểm ấy không thể tranh cãi ngàn năm linh chi có tư cách cùng cái khác linh dược cạnh tranh thiên hạ đệ nhị chẳng qua vật này quá mức quý giá trực tiếp ngắt lấy ngay lập tức liền sẽ khô héo cần dùng vạn năm dược ngọc chế tác hộp thuốc hóa lại dược lực lại chỉ có thể duy trì nửa tháng nói cách khác chỉ có thể nhường thần y ngắt lấy h a i s o n g tất sau ngay lập tức lệ dược không thể đường dài vận chuyển trừ phi có thể tìm tới từ phủ kim u đây là huyền trang tây du lúc cầm trong tay bắt vu bên trong l n chứa một cỗ tiên thiên thanh linh chi khí có y ê u lương giữ tươi công năng có thể mọc thời gian duy trì mới mẻ huyền trang đi qua đại s a mặt lúc chính là dựa vào tử phủ kim vu phòng ngừa trái cây đổ ăn mục nát tử phủ kim vu vừa vặn cung tại võ đang việc này muốn truy ngược về trăm năm trước công h â n l ử n g lây phi long tướng quân tỏ vẻ muốn xuất ra làm h ò a thượng hoàng đế ban thưởng tử phủ kim vu ban t h ư ở n g pháp hiệu g i á c viễn nhường hắn ở đây thiếu lâm tự tiềm t u mấy chục năm sau g i á c viễn thu một cái tên tục t r ư ơ n g quân bảo tiểu sa di làm đồ đệ giáp viễn tọa hóa về sau trương tam phong đem tử phủ kim vu cung phụng tại võ đang tổ tiên đường dùng cái này kỷ niệm ân sư do đó t ử p h ụ kim vu đều không cần suy nghĩ bằng không trương tam phong thượng cùng bích lạc h ạ hoàng tuyển cũng phải đem đối phương truy sát đến chết cái này mập mạp trương tam phong nghị quất người lúc là thực sự sẽ lên thủ quất người nhưng mà đâu có thể dùng dược ngọc chứa đựng chạy trốn tới ngoài mấy chục dặm trực tiếp đem ngàn năm linh c h i nước duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đừng bị dược lực chứng chết tiêu tư hành suy nghĩ rất nhiều v õ đang trí bảo thậm chí nghĩ đến chân v õ kiếm nhưng luôn cảm thấy không đúng mùi vị mộ dung đ ă n g vân ăn nhiều chết no vào chỗ chết đắc tội thiếu lâm vo đang ngại mạng mình quá g i i chỗ tốt gì đáng giá nỗ lực nhiều như vậy l u y n nghe thường n h ữ mày quan nhân có thể hay không cùng tiền tài bảo tàng hay là có ý nghĩa đặc thù bảo vật liên quan đến tất cả danh môn đại phái cũng có thu thập cổ tịch sách độc bản yêu thích võ đàng kiểu này đại phái cổ tịch sách độc bản nhiều không kể x i ế t chưa t r ừ n g liền có có chút vô cùng trọng yếu cổ tịch t ỷ như liên quan đến đại bảo tàng dừng một chút luyện nghe thường phân tích nói hay là có ý nghĩa đặc thù bảo vật manh mối t ỷ như lý thế dân tử kim long huyền kiếm lưu bang xích tiêu kiếm chỉ cần cầm tới những bảo vật này mộ dung đăng vân liền có thể làm mưa làm gió hắn thậm chí năng lực coi đây là lấy cớ giả tạo một cái bảo tàng giả ý ở trong đó tìm thấy ngọ hẳn là bị ẩn thế thế lực truyền nhân đạt được không có truyền nhân đều lung tung lập một cái tỷ như cơ gia lưu truyền tám trăm thay mặt truyền nhân cơ phi huyên chính là đêm năm đó sư phi huyên đã làm chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm một lần tìm mỹ nhân tuyệt thế tỏ vẻ muốn khắp thiên hạ tìm anh tài sau đó đem r i a n g hồ nổi danh anh tài cũng kiểm tra một lần cuối cùng nhìn thấy mộ dung đăng vân mỹ nhân kinh động như gặp thiên nhân dâng lên truyền quốc ngọc tỷ kể từ đó mộ dung đăng vân có thể dẫm lên thiên hạ anh tài bà vai thanh danh lên như diều gặp gió luận n g thường càng nói càng cảm thấy có đạo lý tiêu tư hành chỉ coi là nghe chuyện xưa đưa tay tại nàng gan bàn chân nhẹ nhàng cao một chút luyện nghe thường hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc có hơi còn lại hơi có chút tức giận không nhẹ không nặng đá tiêu tư hành một ước nói chính sự đâu nương tử ngươi nghĩ thực sự quá nhiều rồi nếu như tống giang làm loại sự tình này còn có tám phần có độ tin cậy ngươi cảm thấy mộ dung da người có thể có cái này đầu vóc nếu như là mộ dung thu địch chủ sự tiêu tư hành chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì lo nghĩ mộ dung long thành mạch này mộ dung thị phục quốc bảy trăm năm người xa cơ thất thế bọn hắn năng lực có cái gì đầu ó c đều là nhìn như thông minh thực tế là cái sợ hàng năm đó nhạn môn quan đại chiến phục kích tiêu viễn sơn mộ dung bác sửng sốt bị tiêu viễn sơn d u n g m á n h sợ tới mức hai cố run d ẩ y run d ẩ y không dám ra thủ làm mấy chục năm ác mộng sợ thành như vậy cầm chứng phục quốc n ư ơ n g tử ngược lại là nhắc nhở ta có thể thật sự cùng bảo tàng liên quan đến ta nhớ được mộ dung ra có một chi nhánh gọi là di tộc ma kiếm có tổ truyền bảo tàng ngoài ra ta còn nghe người ta nói qua kinh châu dường như cất giấu lương nguyên đế lưu lại đại bảo tàng qua mấy ngày chúng ta đi xem lỡ như thật sự có đại bảo tàng chúng ta đều dùng số tiền kia đem định quân sơn mua lại có triều đỉnh công khai chứng minh phong ốc khế đất dù sao cũng so chiếm núi làm vua em hai nương tử người cảm thấy thế nào thiếp thân hoàn toàn nghe theo quan nhân phân phó vậy liền ngủ đi ừng một đêm này tất cả mọi người trôi qua không yên ổn võ đang thất h i ệ p trong đêm xuất động kiểm tra võ đang t r u n g quanh có hay không phục binh rất nhiều phân quan trưởng lão sôi nổi cầm kiếm chấn thủ sân môn ngay cả một đạo nhân cũng không ngoại lệ một đạo nhân vụng trộm truyền tin cho u linh sơn trang để bọn hắn cũng thành thật một chút đoạn tuyệt toàn bộ đối ngoại liên lạc như có vi phạm định trạng không t h n g tha như tả r lanh thiền kiểu này nghĩ kết giao bằng hưu kết giao rất nhiều tin cậy đồng minh chuyến này thu hoạch tương đối khá như dư thương hải kiểu này nghĩ đục nước béo cỏ liền sợi lông đều không có sợ đến ngược lại bị nữ thổ phỉ cướp bóc lại đắc tội võ đang quả thực đem quần lót đến hết dư thương hải trong mắt lóe lên hàng quang thứ nhất có thể theo luyện nghe thường trong tay đạt được liên quan đến tạ tốn manh mối không cùng vo đang làm khó sẽ không ảnh hưởng hai bên quan hệ tiếp tục duy trì hữu hảo hợp tác thứ hai nàng mang theo đệ tử đến chúc họ phát hiện tôn tú thanh luôn luôn chằm chằm vào tây môn suy tuyết nhìn xem tây môn suy tuyết là vạn mai sơn trang trang chủ giang nam nổi danh đại tài chủ càng có chắc tuyệt kiếm thuật nếu như tôn tú thanh gả vào vạn mai sơn trang tuyệt đối là chuyện tốt diện tuyệt lẹ loi một mình tại khách sạn chờ đợi chờ lấy luyện nghe thường đưa tới liên quan đến tạ tốn manh mối chỉ một lúc sau luyện nghe thường đến văn bối gặp qua sư thái đứng lên đi ta nghe trương chân nhân đã từng nói cha ngươi cùng sư phụ ta ngang hàng không cần khách khí như vậy xuất gia toàn phu triết phu hai vị muộn muộn bại sư quá vi sư nghe thường tự nhiên là văn bối đã như vậy có chuyện ta liền nói thẳng tạ tốn có phải hay không còn sống sót tạ tốn sinh tử van bối không biết nhưng trương ngũ hiệp khi trở về tuyến hàng không đã ghi chép hiểu rõ luyện nghe thường theo trong tay h áo xuất ra hải đ ồ đó là một tòa một nửa hàn băng một nửa liệt hỏa hòn đảo ở trên đảo khí hậu cực kỳ đặc biệt có một loại cực đại gấu trắng năng lực một trưởng vô toái vài thước hàn băng sư thái ngàn vạn coi chừng diệt tuyệt sư thái tiếp nhận hải đ ồ nghiêm túc nhìn một chút phía trên đường cong phát hiện tất cả đều xem không hiểu này rất bình thường nga mi phái ở vào thuộc địa thuộc về đất liền diệt tuyệt sư thái t u y ề n đều không có chưa từng gặp qua b i ể n cả hải đồ kiểu này tính chuyên nghiệp cực mạnh bản vẽ càng không khả năng đã hiểu chỉ cảm thấy là đang xem thiên thư nghĩ đến đây d i ệ t tuyệt nhữ mày cầm tới hải đồ có làm được cái gì không có khả năng dựa vào thủy thủ kiên cố thuyền lớn làm sao đi thuyền ra biển tìm tạ tốn tung tích tiền bối văn bối trong nhà có thủy thủ chương một trăm đừng nóng đội ta có giúp đỡ một chương một trăm đừng nóng đội ta có giúp đỡ một lễ hạ tại người tất có sở cầu diện tuyệt sư thái cầm cố hơn mười năm trường môn đạo lý đơn giản như vậy hiển nhiên là rất đã hiểu l u y n nghe thường hào phóng xuất ra bản đồ hàng hải đồng thời cung cấp thuyền b i ể n cùng thủy thủ tương đương với đem đổ lòng đào chắp tay đưa cho diệt tuyệt không còn nghi ngờ gì nữa muốn đạt được ngang nhau thù lao chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám tiêu phu nhân ra tay như thế hào phóng chỉ là vì khai tông lập phái văn đối muốn cầu lấy một quyển bi tịch cái gì bi tịch cựu thiên huyền nữ c h â n kinh năm đó tống giang dự cảm chính mình khó thoát khỏi cái chết đem chính mình trong lúc vô tình lấy được ba quyển huyền nữ thiên thư đưa cho ba cái đã từng đối địch với lương sơn nữ nhân cao cầu đám người tính thiên văn mạ không có tính tới tống giang sẽ đem huyền nữ truyền thựa đưa cho đã từng đ ị nhân thượng quyền võ công bí quyết luyện k h í diệu pháp đưa cho nữ gia cắt lưu tuệ đường lưu tuệ nương trượng phu chế i n tử nàng tại nga mi xuất ra là nghi là sư thái sứ tỷ trung quyền binh thư c h i ế n sách kỳ môn đột giáp đưa cho am hiểu chủng phong ham trận trần lệ khanh trần lệ khanh bây giờ tại trung nam sơn ận cư dường như bái nhập từ hàng tinh trai quyền hạ huyền nữ đ ạ o thống phụ t r i ệ n luyện đan đưa cho phương lạc nội mội phương bách hoa phương bách hoa không có ai biết nàng ở nơi nào có thể đã tọa hóa văn bối đối với hành quân đánh trận luyện đan tu đạo không có chút nào hứng thú duy trì có thích võ công bí quyết lưu tuệ nương chủ tu phận môn diệu pháp cựu thiên huyền nữ chân kinh là huyền môn k h í công cùng nàng cũng không phù hợp và lưu tại trong tay hít bụi không nếu như để cho vãn bối thử một chút chỉ cần tiền bối đồng ý việc này vãn bối ngay lập tức để người sắp đặt thuyền biển bảo quản nhường sư thái thỏa mãn luyện nghe thường cười tùng tìm nhìn d i ệ t tuyệt sư thái d i ệ t tuyệt sư thái âm thầm gật đầu khoản giao dịch này hai bên cũng không lỗ mặc dù nói không chắc có thể tìm tới tạ tốn không nhất định có thể được đến đồ long đào ích lợi là không biết nhưng cựu thiên huyền nữ chân kinh thích hợp nữ quan không thích hợp ni cô lưu tại nga h u không có tác dụng gì không bằng d tiêu tư hành cùng luyện nghe t h ư ờ n g đều là bối cảnh thâm hậu tuyệt thế thiên tài cùng những thiên tài này giao hảo tương lai nga mi xuất hiện nguy cơ có thể năng lực có lượn vòng chỗ trống bần ni h bảo đảm việc này có thể thực hiện ra biển sự tình cũng không x u ấ t ruột sư thái không ngại đi trước trường giang hoàng hà ngồi một chút thuyền thích ứng đi xa bằng không lên thuyền biển sau đó rất có thể sẽ say sóng còn có những thứ này chú ý đương nhiên ngài có thể không biết đại danh đỉnh đỉnh lục tiểu phụng sợ nhất chính là say sóng diện tuyệt lộ ra mấy phần ý cười khoảng cách vo đang gần đây đại hà là hán thủy bần ni lần này trở về nga mi trước tiên có thể ngồi thuyền thông qua hán thủy đi t ử dương huyện sau đó đi định quân sơn xem xét luyện trại chủ vân nhi đã nói trước nếu như thuộc hạ của ngươi làm điều phi pháp vân nhi sẽ không nương tay sư thái yên tâm van bối tại lúc còn rất nhỏ đều đã hiểu thiên tri đạo tổn hại có thừa mà b ổ không đủ bởi vậy chúng ta làm ăn lúc đều là tìm vi phú bất nhân nhà giàu nhà giàu hoặc là ngu ngốc bất lực tham quan ố lại tổn hại bọn hắn những thứ này có thừa bổ sung sơn trại không đủ cử động lần này phù hợp thiên lý nói câu không dễ nghe lời nói bình dân bách tính trong tay có mấy đồng tiền đoạt bọn hắn có chỗ tốt gì tất nhiên mượt cước khẳng định đoạt có tiền luyện nghe thường ngỡ ngược ngần đầu t h a o thao bất tuyệt hướng d i ệ t tuyệt sư thái g i ả n g thuật a n cướp nguyên lý d i ệ t tuyệt sư thái nghe được mặt đen lại trong lòng tự đ ủ không hổ là luyện bân lao già điên kia nữ nhi đầu óc quả nhiên không thế nào bình thường so với nàng c h a càng điên ba bốn phân từ biệt luyện nghe thường về sau d i ệ t tuyệt sư thái cảm thấy luyện nghe thường lời nói đại bộ phận đều là hồ xà đản nhưng có một bộ phận rất có đạo lý t ỷ như hàng hải bộ phận không có bất kỳ cái gì hàng hải kinh nghiệm người ngôi thuyền vượt ngang vạn r ằ n mênh mông tuyệt đối là tìm đường chết hành vi diện tuyệt sư thái quyết định trước góp nhặt chút lần này tới v õ đan g g ừ n g thọ diệt tuyệt sư thái mang theo mười cái đệ tử hỏi một chút đệ tử ý kiến trong đó ba cái nghĩ ra sơn lịch luyện còn lại bảy cái muốn về nga mi diệt tuyệt sư thái hơi suy nghĩ một chút cho phép ba cái đệ tử lịch luyện đề xuất nhưng nhất định phải kết bạn lịch luyện còn lại đệ tử cùng nàng ngồi thuyền hồi nga mi ban đầu lúc mọi người hay là hào hứng h ứ n g thực cảm thấy ngồi thuyền không có nguy hiểm sau nửa cách giờ có hai cái đệ tử chóng đầu b u ồ nôn n muốn nói xuất hiện nghiêm trọng say sóng phản ứng đợi cho lúc buổi tối ngay cả diệt tuyệt cũng cảm thấy c h ó n đầu thôi, thôi chúng ta trước cập bờ tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục ngồi th d i ệ t tuyệt sư thái nghiêm túc nhìn đệ tử đây là đối với khảo nghiệm của các ngươi cũng là đối với các ngươi lịch luyện ai có thể kiên trì đến cuối cùng vi sư truyền thụ tuyệt học phiêu bạt giang hồ an toàn đệ nhất lẽ nào chúng ta chỉ là trên đất bằng sao lỡ như đi thuyền đi xa lại một điểm kỹ năng bơi cũng đều không hiểu chẳng phải là mặc người chém g i ế t không yêu cầu các ngươi đều là trong sóng giao long lại nhất định phải hiểu được kỹ năng bơi biết một chút kỹ năng bơi tương lai ứng đối đột phát sự kiện liền nhiều mấy phần thủ đoạn ứng đối nghĩ bị đánh lén thiếu lâm cao tăng nếu như bọn hắn biết bơi còn có thể bại thảm như vậy sao đây là huyết giáo hấn diệt tuyệt sư thái trong môn vô cùng có uy nghiêm đem đệ tử giao hấn đầu váng m ắ t hoa sửng sốt không có phát hiện sư phụ bởi vì thời gian dài ngồi thuyền đồng dạng là gân mềm sưng lún hôm sau diệt tuyệt mang theo đệ tử ngồi thuyền vừa mới đã đến bến tàu đều ngửi được mùi máu tanh ngẩng đầu hướng về nhìn một phía phát hiện lại là mã phỉ cướp bóc cướp bóc đ ố t giết việc gác bất tận diệt tuyệt sư thái giận dữ tay phải dùng sức một nắm keng ỷ thiên ra khỏi vỏ cái này đủ để sánh vai đồ long đao trong giang hồ lưu lại vô số truyền thuyết thần kiếm cuối cùng hiện lộ ra tài năng diệt tuyệt sư thái đối đại ác định cũng không lưu tình kiếm mang tùy ý mà qua mã phỉ sôi nổi ngã xuống đất ỷ thiên kiếm dị năng đồng dạng là tụ khí bảo kiếm tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm bén nhọn kiếm mang không gì không phá không có gì không chạm b á c h luyện tinh thiết chế tạo binh khí t ơ và ngân n g tuyến bệnh bảo ý, ý tại ỷ thiên kiếm mang phía dưới cùng gỗ mục không có khác nhau tiện tay nhất kiếm có thể chặt đứt không cần bất luận cái gì tinh d i ệ u chiêu số chỉ cần nhanh độc chuẩn chém ngang trẻ dọc có thể thoải mái đánh bại cường địch nga mi kiếm pháp vì nhanh nhẹn tàn nhẫn chứ sưng phối hợp cái này ỷ thiên bảo kiếm cùng với g sư phụ bảy cái nga mi đệ tử nghỉ ngơi một đêm say sóng phản ứng đã thối lui nghe được diệt tuyệt sư thái mệnh lệnh lập tức lên đường truy đuổi gắn đặt tới diệt đi nhóm này mã phỉ diệt tuyệt sư thái thu hồi ý thiên kiếm trấn an bị mã phỉ tập kích quấy dối ngư dân nàng không biết trị bệnh nhưng là người giang hồ mang theo người kim sang dược băng bó càng là hơn cơ sở kỹ năng đơn giản băng bó vết thương đối nàng mà nói không có độ khó chẳng qua nàng dù sao cũng là đại phái trưởng môn nhiều năm chưa làm qua những việc này không khỏi có mấy phần p h i ề n mượn sớm biết lưu mấy cái đệ tử ngay tại diệt tuyệt nhẫn mại tính tình cho bị thương bách tính băng bó vết thương lúc một đôi tay nhỏ dối tới tiếp nhận trong tay nàng băng gạc thuần thục cho người ta băng bó diệt tuyệt túi đầu nhìn lại giúp đỡ chính là số sáu bảy tuổi tiểu cô nương tuổi tác mặc dù còn nhỏ lại năng lực nhìn thấy mỹ nhân tư thế bởi vì cái gọi là mỹ nhân ở q ố c không tại bỉ chỉ nhìn kỳ c ố c cùng l ngoan ngoan hoa hoa、so so、thực, thực tế nhìn thấy luyện nghe thường tuyết thiên tẩm càng làm cho diện tuyệt sư thái sinh ra du lịch giang hồ tìm truyền nhân y bắt tâm tư không ngờ rằng đi ra ngoài say sóng lại đánh bậy đánh bạ gặp được bực này tuân tú nữ hoa thực sự là duyên phận d i ệ t tuyệt sư thái v ố t v ố t lông mày đem hung thần đôi lông mày tạo đi một điểm ôn nu nói búp bê ngươi tên là gì cha mẹ ngươi ở địa phương nào sư thái ta gọi chu chỉ nhược chỉ nhược d i ệ t tuyệt sư thái lẩm bẩm vài tiếng tên này cũng không là người nhà bình thường chỉ nhược xuất từ từ hư phú hoành lan chỉ nhược không cùng sưng bồ giang ly nai vu chư trá ba tư khuất nguyên ly tao cựu ca t r ò n cũng có chỉ tập này h ạ phòng con chi này cây tế tân khiên đinh châu này đ ỗ n h ư ợ c sẽ lấy di này sang ư ờ i chương một trăm đừng nóng đội ta có giúp đỡ hai chương một trăm đừng nóng đội ta có giúp đỡ hai trừ phi chu chỉ n h ư ợ c trong nhà là y dược thế ra thích dùng thuốc đông y lấy tên bằng không tên này hiển nhiên là biết chữ tiên sinh lấy nếu như chu chỉ n h ư ợ c biết chữ dạy bảo võ công của nàng lúc có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu diện tuyệt sư thái càng xem càng cảm thấy thỏa mãn chu chỉ n h ư ợ c cảm thấy sau sống lưng có chút lạnh nay vị diện mắt lãnh thúc sư thái không có đặc thù yêu thích a lẽ nào muốn bắt ta luyện đan tây môn suy tuyết kiếm rất nhanh hắn làm việc tốc độ cũng rất nhanh vào lúc ban đêm liền thông qua đặc thù phương thức liên lạc cho lục tiểu phụng truyền đi thư tín đây là chỉ có lục tiểu phụng h u n h đệ sinh tử mới biết truyền Đã nói có lục ớ tiểu phụng sợ lên tiểu hồ tử nên ngang ngồi ở đình nghỉ mát bên cạnh gió núi quét tinh hồng áo choàng phát ra phần phật tiếng vang lục tiểu phụng tâm tình như là bị gió núi quét áo choàng trong lòng đẹp quả thực nổi lên lục tiểu phụng thân cận nhất trong bằng hữu lạnh nhất túc chính là tây môn suy tuyết vạn sự không cầu người người khác tìm tới cửa cầu hắn hắn rõ ràng vô cùng vui lòng cung cấp giúp đỡ nếu như hoan khuôn c m mặt biến thành người khác hoan trùng khí chất hoặc là ngốc núp ních hoặc là nghi ngốc hoặc là mang theo điểm tiêu hùng khí duy chỉ có không có lãng tử phạm cái gọi là lãng tử phạm vấn đề này không có cụ thể đáp án nhưng mà mỗi cái nhìn thấy lục tiểu phụ người cảm giác ban đầu chính là đây là một cái lãng tử nghe nói trên đời có một loại đ i ể u không có chân một mực bay trên trời tùy ý ngao du cựu tiên h chỉ có tại tuổi thọ t r u n g kết lúc mới biết trở về mặt đất lục tiểu phụng chính là tiểu này đ i ể u hắn dĩ nhiên không phải kẻ tốt lành gì mãi mới chờ đến lúc đến tây môn suy tuyết mở miệng đề xuất giúp đỡ nếu như không nói thêm mấy cái điều kiện quả thực có lỗi với chính mình tây môn suy tuyết từ tốn ó i thiếu lâm cao tăng chịu thảm bởi đánh lén địch nhân bao gồm huyền mình n h ĩ lão còn có mấy vị kim cương môn đệ tử những người này ra tay tàn nhẫn thích dùng đại lực kim cương chỉ đem người tứ chi xếp thành mấy khúc lục tiểu phụng nữ h nhữ m ạ y h ả o lục tiểu phụng là giang hồ thám tử lường danh mang theo thám tử lường danh vầng sáng tử vong đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào đối với tử vong lục tiểu phụng thấy cũng nhiều không thể nói là không hề ba động c h ỉ ít muốn giao động lục tiểu phụng nội tâm chỉ bằng vào tử vong lại chưa đủ Bẻ gãy tay chân để người trung thân tê liệt như vậy tàn nhẫn cách làm quả thực vượt qua thường nhân danh giới cuối cùng nếu như là trung nguyên đại phái sớm đã bị hợp nhau tấn công lục tiểu phụng sờ lên tiểu hồ tử hoa thượng thiếu lâm còn lại mấy cái thương thế của bọn hắn làm sa tây môn suy tuyết nói còn lại hai cái một cái tứ chi cốt cách đều bị bẻ gãy một cái thừa chân hắn chính là dựa vào cái chân này thi triển nhất vi độ giang chạy ra hung thủ vòng cây chạy trốn tới dưới núi v õ đang lục tiểu phụng nói đều nói khinh công bí pháp trong thích hợp nhất đường dài bốn ba là thiếu lâm nhất vi độ giang ta đã từng khâm phục hiện tại thật có mấy phần bội phụ c đổi lại là ta để cho ta một chân đi đường trên lưng còn muốn có người còn không bằng trực tiếp đi chết đâu tây môn suy tuyết lạnh lùng nói những người này không thích sát nhân chỉ thích tra tấn người nếu như ngươi rơi xuống trong tay bọn họ hậu quả khẳng định sẽ rất thảm bọn hắn ở đâu đậu đang Đan i a n g khẩu bến i tàu nghe nói như thế lục tiểu phụng sắc mặt phát khổ lục tiểu phụng cảm thấy mình đợi trước hẳn là rơi xuống hỏa phượng hoàng thiên sinh cùng thủy t ư ơ n g khắc thủy là hắn lớn nhất khắc tinh say sóng càng là hơn như bóng với hình đừng nóng vội ta có giúp đỡ ai tiêu tư hành hắn là làm cái gì tiêu tư hành biết được trong giang hồ nào đó mấy người tự nhiên tự mang gậy q u ấ y phân thuộc tính đi ra ngoài lịch lấy lúc từ trước đến giờ là lẫn mất xa xa lục tiểu phụng mơ hồ nghe qua tiêu tư hành tên này lại không biết tiêu tư hành lai lịch tây môn suy tuyết thản như nói một cái bị nữ thổ p h xông về phía trước sơn áp trại tương công lục t i ể u phụng a đan giang khẩu bến i tàu nơi này bị v õ đang phái bảo vệ mấy chục v õ đang đệ tử ở đây duy trì trật tự trong đó thậm chí có dương dục cản kiểu này tinh anh đủ thấy v õ đang phái coi trọng thiếu lâm tăng nhân thi thể song song dọn xong phụ cận châu phủ kinh nghiệm phong phú nhất khám nghiệm tử thi đang khám nghiệm tử thi không văn không tính bị dơ lên đến đây là hai người chủ động yêu cầu một là tụng kinh siêu độ môn nhân đệ tử hai là sám hối lòng dạ của mình nhỏ hẹp một chiêu này một chiêu này tiêu tư hành kiểm tra vết thương lúc nhìn thấy người nào đó trên người vết k ế m vô thức k h a tay mấy lần trong miệm nhịt không được tự lẩm bẩm dựa theo trương tam phong dạy bảo căn cứ chiêu thức ý cảnh phỏng đoán kiếm pháp đường lối tiêu h công tử ngài nhìn ra cái gì đây không phải kiếm pháp đây là thơ ca đối phương không phải sử dụng kiếm sát nhân mà là dùng thơ ca sát nhân chân khí của hắn không thuần kiếm pháp không tinh dẫn đến kiếm pháp xu thế có một chút sai lầm nơi này nơi này nhiều lưỡng đạo không nên có vết kiếm rất hiển nhiên cho dù dùng r a tất sát cường chiêu lúc hắn cũng có hai thức vô dụng chiêu luận võ luận bản có thể có chỗ giữ lại sắt chiêu xuất hiện bỏ sót chỉ có thể nói rõ hắn căn cơ chính là ai không có cách nào sửa lại khuyết điểm về phần câu thơ này ca hẳn là mặt trời lặn chiếu đại kỳ mạ minh phong diền vang nay tựa hồ là đường thi kiếm phái đường lối từ lời trước trưởng môn mai niệm xanh mất đi đường thi kiếm phái trong giang hồ mai danh nhận tích hiện nay có thể tìm đến chỉ có mai niệm xanh đại đệ tử ngũ vân thủ vạn chấn sơn trung hợp là nhà của vạn chấn sơn tại kinh châu kinh châu khoảng cách nơi đây không tính xa những thứ này đạo tặc tại kinh châu thế lực cực lớn có lẽ có mấy phần liên quan những vật khác ta tạm thời nhìn không ra tiêu tư hành hồi tưởng đoạn đường này trải qua lúc trước cảnh nộ phục ít lúc cầm đầu là cầm lưu tinh t u y láo giả hắn chính là vạn chấn sơn a vạn chấn sơn là đại sư đường thi kiếm phái huynh lại không phải thân truyền đệ tử bởi vì hắn là mang nghệ tìm thấy am hiểu nhất không phải kiếm pháp mà là l ư u tinh truy người này còn am hiểu hai môn tạp học thứ nhất là khẩu kỹ trong kinh có thiện khẩu kỹ người khẩu kỹ năng lực bắt t r ư ớ c các loại âm thanh giống như lúc cho dù con ruột vợ chồng son cũng nghe không ra cái gì thứ hai là xây t ư ờ n g vạn chấn sơn luyện truy pháp lúc sư phụ nhường hắn dùng xây t ư ờ n g phương thức khống chế phát lực người khác xây tưởng dùng chính là bay danh cùng cái vô gỗ hắn dùng chính là l i u tinh truy theo xây tưởng tốc độ càng lúc càng nhanh vạn chấn sơn truy pháp càng ngày càng mạnh thân thể vậy ngày càng này hai môn tay nghề nhìn như không có tác dụng gì thực chất lại là vạn chấn sơn giấu sâu nhất át chủ bài nếu như vạn chấn sơn muốn giết chết người nào đó sẽ đem đối phương hẹn trong phòng đánh lén giết chết đối phương đem đối phương nhét vào gầm giường sau đó dùng khẩu kỹ n g u y trang âm thanh người bên ngoài nghe được âm thanh đổi ra ngoài cửa vạn chấn sơn cho mình một đ ao đẩy ra cửa sổ sau đó lại kêu thảm một tiếng tạo hình ra gặp đánh lén thích khách nhảy cửa sổ chạy trốn giả tường đợi cho mọi người rời khỏi hắn đem thi thể theo dưới giường đẩy ra ngoài xây tại phòng ngủ bên trong từng rào tâm cơ chi sâu thủ đoạn chi độc nghị cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh để người sau sống lưng r z jun tiêu tư hành thực sự không cách nào tưởng tượng đem người xây tại phòng ngủ trong vết tường làm sao có khả năng ngủ được chọn cái thời gian mức sắc hoang dã cũng được à. suy nghĩ lại một chút vạn chấn sơn hai vị sư đệ nhị sư đệ n ô n đ ạ p bình súng vật huấn luyện đại sư am hiểu nuôi dưỡng độc hạt nghiệp dư yêu thích là khảo cổ đ ắ o móc dẫn một đám người tại sư đệ trong nhà đảo b á t h ứ c đất tam sư đệ thích trường phát đâm lưng đ ạ p nhân một chiêu hiếu tử kiếm trọng thương sư phụ mai niệm xanh giả chết chuyên gia lại theo vạn chấn sơn xây tường độc kế trong chạy thoát tới cửa sinh năm đó mai niệm xanh thu đồ lúc phát hiện ba vị đệ tử tâm thuật bất chính. cố ý chuyến b a i chiêu sai chiêu đem đệ tử dẫn vào lạc lối các đệ tử học theo vạn trấn sơn truyền đệ tử võ công chiêu số trình tự đều là xáo trộn ngay cả con ruột cũng không ngoại lệ thích trường phát truyền đệ tử võ công tất cả đều tiến hành địa ngục thay đổi đường thi kiếm pháp đổi thành thẳng thi kiếm pháp chiêu số lung ta lung t u n g thân nữ nhi cũng là như thế có như thế ưu tú truyền nhân đường thi kiếm phái phá nhà diệt môn thật sự là quá mức bình thường không diệt môn mới không bình thường nơi này đều có người hỏi thích trường phát vì sao muốn đâm lưng sư phụ hắn muốn trở thành trường môn sao đầu tiên đâm lưng mai niệm xanh sự tình sư m i n h đệ ba người tất cả đều tham dự chẳng qua thích trường phát vô cùng tàn nhẫn nhất. nhất Phật Hoàng đế, không phải nhập Hoàng không không thể hơn, quả thực là tàu hòa nhập ma. Bởi vì tiêu diễn thật tiêu tàu tiêu là Phật, là lương diễn diễn đế, đế quả ai Bởi vũ vì quá ma. có sự m rất nhiều phật môn điều cấm giới luật tỷ như lưu truyền rộng nhất không thể ăn thịt chính là tiêu diễn thiết lập l i ê n tựa như f a n quần đu idol, bọn hắn theo đuổi không phải thực tế thần tượng mà là quản lý công ty tạo ra thiết lập nhân vật là trong lòng cụ hiện hóa thần chỉ tiêu diễn đã từng công khai tuyên bố hàng năm kiến tạo mười chỗ xa hoa tự miếu hắn ở đây vị bốn mươi tám năm bởi vậy có bốn trăm tám mươi tự lời giải thích thực chất nam triều thời kỳ khởi công xây dựng tự miếu sợ không phải mấy ngàn hơn vạn tọa tiêu diễn thật sự tin vật sao tại chính thức cao tăng trong mắt tiêu diễn hiển nhiên là không tin vật không chỉ không tin với lại chấp n i ệ m thành ma sớm đã rơi vào ma đạo đạt ma vậy không độ hóa được hắn đạt ma xác thực không độ hóa được tiêu diễn phật môn mạnh nhất k i n h công thân pháp không tính đ à o mệnh lúc dùng nhất vì độ giang chính là đạt ma trốn tránh tiêu diễn truy binh lúc sáng tạo ra cũng coi như k h á c loại duyên phận bồ đề đạt ma độ hóa không được ma chờ đợi hắn chỉ có diệt vong tiêu diễn cùng xa cực r ụ c dẫn đến bách tính dân chúng lầm than nghĩa quân nổi lên b n phía vũ trụ đại tướng quân hầu cảnh vùng cánh tay hô lên thiên hạ tụ tập hưởng ứng tiêu diễn bị quân khởi nghĩa vây khốn tại hoàng cung cuối cùng lại tươi sống chết đóiêu diễn sau khi chết dòng roi sôi nổi tự lập làm đế tương đông vương tiêu dịch tại giang lăng x Tiêu dịch đam hiệu thư hoa, thích thu thập tài hiệu dịch hoạ, đam bảo, ắ nhận ở đây giang lăng năm làm o à n g đế, thu t h p thư tịch cao tới mười cao mấy v ạ cuốn, còn siêu tập hàng loạt chất bảo. Nhận thánh ậ p ba năm ngụy binh công phá giang lăng lương nguyên đế thiêu hủy tất cả thằng thư thành hãng bị giết hắn tụ tập tài bảo nút trong nơi nào vẫn luôn là cái bí mật mãi đến khi mấy trăm năm về sau đường thi kiếm phái đời trước trưởng môn trong lúc vô tình phát hiện bảo tàng vốn định dùng cái này ủng hộ triều đình đối kháng l i ê u quốc nhưng lại lo lắng bị tham quan tham ô lợi dụng nhà mình kiếm phổ là quyền mật mã tạm thời lập giải mã số lượng cầu quyết muốn giao cho tả thừa tướng trương đôn không nghĩ kiếm phổ còn chưa đưa ra ngoài Tống c một t ngày triệu hú b vi sư trung thân là cha lao cha bảo tàng chính là nhi từ bảo tàng tất nhiên lão cha không chịu chủ động giao ra đây vậy cũng đừng trách nhi tử hiếu tử kiếm không cho nề mặt trải qua một vòng đâm lưng đánh lén mai niệm xanh rơi vào nước sông quần quận không biết sinh tử vạn chấn sơn đám người thành công đạt được liên thành kiếm phổ nhưng không có giải mã mật mã ba người lẫn nhau không yên lòng dùng bách luyện tinh thiết chế tạo một cái đại hộp sắt phía trên có ba thanh khóa tam huynh đệ đều có một cái chìa khóa hộp sắt bên ngoài kết nối ba đầu thật dài tình cương xiềng xích chia ra trói chặt ba người cổ tay cứ như vậy sư h u n h đệ trở thành trẻ sinh đôi kết hợp n ư n xoa như vậy hành vi nghệ thuật ở đời sau đều sẽ dẫn tới vô số ánh mắt chớ nói chi là thời đại này đầu góc bình thường người giang hồ liền biết trong hộp sắt khẳng định có bà bối đuổi theo ba người bọn hắn c ấ p đoạt ba người bọn họ liền cùng một chỗ tranh chuyện x ê dịch bó tay bó chân kiếm pháp nhận nghiêm trọng hạn chế bị người đánh đâm quảng đông xiên lại như cũ kiên trì hành vi nghệ thuật cuối cùng một lần nào đó mở ra hộp sắt lúc phát hiện bên trong kiếm phổ mất đi ba thanh khóa sát ba thanh chìa khóa ba người riêng phần mình nắm giữ một cái cất giấu trong người cũng không rời khỏi tầm mắt nửa phần ai có thể vụ trộm mở ra hộp sắt ai có bản lãnh lớn như vậy ba người lẫn nhau chỉ trích tan g ã trong không vui sau thích trường phát t h n cư nông、thôn. nôn đạt bình đóng vai làm tên ăn mày tìm c h u n g quanh thích trừng phát vạn chấn sơn tại giang lăng mua tọa tòa nhà từng bước biến thành đại phú hảo tiêu tư hành sở lên cái cảm tại thế giới võ hiệp trong bảo tàng là cực kỳ thường gặp cơ duyên rất nhiều bảo tàng trong dễ dàng nhất đạt được chính là liên thành bảo tàng vì liên thành bảo tàng vị trí là xác định rõ nguyên tắc rõ ràng ghi chép bảo tàng vị trí ngoài ra liên thành bảo tàng xuất hiện tại nam bắc triều bị đào móc lúc đại khái là có ý thời khang hy thời gian khoảng cách phương diện thả lỏng đến cực h ạ n nguyên kịch bản trong liên thành bảo tàng là nghĩ đưa cho thiên đ ị a hội làm phản thanh phục minh quân lương vốn định đưa cho thiên đ ị a hội đà chủ nô lục kỳ không nghĩ nô lục kỳ bị quy tân thụ một nhà ám sát bảo tàng cuối cùng không có thể đưa ra ngoài nói cách khác theo kim hệ mà nói dường như tất cả chủ yếu c ó chuyện tỷ như thiên long xạ điêu thần điêu ý thiên tiếu nạo máu đào lộc đình đều có thể đ à o móc liên thành bảo tàng trên đời có đây đây càng dễ dàng bảo tàng sao lộc đình sơn bảo tàng nhưng không có loại đãi ngộ này đầu tiên chỗ này bảo tàng triều thanh mới có thể xuất hiện tiếp theo bảo tàng vị trí cũng không xác định trừ phi tập hợp đủ tám bản tứ thập nhị trường kinh nếu không không cách nào biết được vị trí cụ thể chỉ có thể chậm rãi tìm có thể tại lộc đình sơn tìm cả đời vậy tìm không thấy cửa vào còn lại như là sấm vương bảo tàng kiến văn bảo tàng loại hình bảo tàng cũng có cố định thời hạn chỉ ở nào đó đoạn thời gian xuất hiện sau khi xuất hiện nhất định phải nhanh chóng đào g móc duy chỉ có liên thành bảo tàng theo n a m b ắ c triều lưu truyền đến triều thanh khang hy trong năm lưu truyền ngàn năm thời gian Chính bạc vàng là tiêu báo tư h ợ hành đối ộ c c với cái này ấn tượng rất sâu thậm chí nghĩ tới đem bảo tàng đào đi thiết rằng trong tay không thiếu tiền đào vàng không có tác dụng gì lúc này mới một mực kéo cho tới bây giờ vạn chấn sơn đầu nhập vào mộ dung năng vân lao tiểu từ này tám thành là nghĩ hôn tốt chút chỗ hoặc là cảm thấy mộ dung gia c h u y ề n thừa bảy trăm năm nên hiểu rõ có chút đặc thù bí ẩn nhất là nam lương bí ẩn tình cảm chân thực đầu nhập vào là không có khả năng bằng không mộ dung đăng vân khẳng định sẽ ở kinh châu tìm liên thành bảo tàng mà không phải tính toán thiếu lâm võ đăng mộ dung đăng vân không có làm đại sự đầu óc đã có tiếng t r ầ m phát đại tài tâm tư chắc chắn sẽ không bỏ lỡ liên thành bảo tàng đâu tiêu tư hành trên mặt hiện lên mấy phần cười lạnh tuy nói tiêu ra cùng mộ dung ra chuyện cũng sớm đã giải quyết sông tất nhưng lúc trước đi hướng võ đăng lúc mộ dung đăng vân dám phục kích chính mình không giết chết hắn tiêu tư hành trong lòng không thoải mái nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại chương một trăm linh một n g ư ơ i nhìn cái gì nhìn ngươi thế nào hai chương một trăm linh một n g ư ơ i nhìn cái gì nhìn ngươi thế nào hai vôi vặn thử một chút mộ d u n g ra đầu c h u y ể n tư i n di uy ngươi cản đường của ta một cái tiêu sái trong lộ ra khinh bạc âm thanh ngắt lời tiêu tư hành suy tư tiêu tư hành quay đầu nhìn lại chạm mặt tới chính là lưỡng viết t ư ợ n như lông mày tiểu hồ tử trên đời lưu tiểu hồ tử rất nhiều người thú vị như vậy dấu mép cũng chỉ có lục tiểu phụ mới có lục tiểu phụ chính là người là tiêu tư hành chính là n g ư ơ i đến trả án chính là n g ư ơ i cản ta đường chúng ta nói như vậy có phải hay không vô cùng muốn ăn đòn n g ư ơ i nhìn xem tây môn suy tuyết sắp rút kiếm chém người tiêu tư hành chỉ chỉ tây môn suy tuyết lục tiểu phụng n ú n n ú n vai muốn chặt cũng là trước tiên đem người chém lục tiểu phụng không có xem xét thi thể mà là tò mò nhìn tiêu tư hành đem tiêu tư hành thấy vậy sợ h ã i trong lòng trong lòng tự nhủ con hàng này có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích n g ư ơ i nhìn cái gì nhìn ngươi lục tiểu phụng đi qua liêu đông hiểu rõ sau hai chữ nói ra sẽ có hậu quả gì không tại chỗ ngậm ngược lại tiếp tục lẳng lặng quan sát tiêu tư hành chật chật chật nghe nói ngươi bị nữ thổ phỉ sông về phía trước sơn làm áp trại t ư ớ n g công nguyên bản ta nghĩ cho dù không phải phan an tống ngọc cũng nên làm ạ o đây gian phòng nhưng ta nghĩ ngươi cùng ta không sai biệt lắm không có gì đặc thù à. lục tiểu phụng nhìn ngang nhìn dọc trái xem phải xem không có phát hiện tiêu tư hành có chỗ đặc thù gì tiêu tư hành nhỏ giọng nói ta có ưu điểm lục tiểu phụng ngươi vừa n ã y tra được cái gì bên trong một cái hoạt h ư ợ n g bị đường thi kiếm pháp giết chết ngươi có thể đi giang lăng tìm vạn chấn sơn trong giang hồ sẽ đường thi kiếm pháp hắn danh khí lớn nhất ý của ngươi là còn nổi danh khí tiểu nhân vạn chấn sơn hai cái sư đệ đã vài chục năm không có trong giang hồ hiện thân lão nhị gọi nôn đại bình lao tam phiêu bản giang hồ lúc thanh danh có chút văng r ộ i đều cái gì thiết tỏa hoàng giang thích trường phát nghe nói như thế trong lòng mọi người lột bộ một tiếng cái ngoại hiệu này nghe tới đều rất ngon độc một cái xiềng xích nằm ngang ở trường giang đại hà chi thượng nhường đi thuyền lên không được hạ không được không vào được không lui được xa vào đến vô tận x o ắ n suít cuối cùng tuyệt vọng chết đi loại người này có thể võ công không cao nhưng khẳng định là công vu tâm kế lòng dạ hẹp hòi âm hiểm đ c độc còn có cái gì manh mối vực tây kim cơ môn đã từng b ư ớ c thoát ly thiếu lâm võ học cách cũ đi ra con đường của mình ngươi nhìn xem nơi này trở ư ấn dùng chính là mật tông đại thủ ấn thiếu lâm tu chính là thiền tông、phật、pháp ậ t p h coi trọng trong lòng thường nghi ngờ từ bi chi niệm phổ độ chúng sinh cho nên bị ngạn võ công phần lớn là nội ngoại kiêm tu cần phật pháp điều trị như một vị khổ tu võ công ngược lại đối với thân thể có hại lão gia tử nhà chúng ta vốn nhờ này vết thương chẳng chịt nếu không phải tạo địa thần tăng hòa giải đã sớm tàu hòa nhập ma mật tông võ học chủ yếu là thần thông hàng ma chi thuật cường địa thân khẩu ý ba mật để xem nghĩ thủ ấn và bí pháp làm chủ t h như cựu tự chân ngôn thủ ấn đối với kim cương môn mà nói nay đã đầy đủ bọn hắn đạt được quyền thế địa vị bọn hắn cũng không có dự định sống đến tám chín mươi tuổi chỉ nghĩ cầu cái thoải mái từ góc độ này mà nói ngược lại cũng tính toán là bọn hắn đi ra chính mình p h á t nói võ công đột nhiên tăng mạnh vẹn vẹn theo chiến lược góc độ mà nói kim cương môn những thứ này khoảng bốn mươi tuổi kim cương hộ pháp so với thiếu lâm hơn bảy mươi tuổi hộ pháp võ tăng còn muốn càng hơn một bậc. t i ê u tư hành chỉ vào dấu vết phân tích võ công lục tiểu phụng liên tục gật đầu không văn không tính đối với cái này tỏ vẻ tán thành đều nói quyền sợ trẻ trung nhưng thiếu lâm công phu coi trọng vững chắc căn cơ tiến hành theo chất lượng càng g i à càng lợi hại năm mươi tuổi đến sáu mươi tuổi hòa thượng là la hán đường chủ lực hộ pháp sáu mươi tuổi đến bảy mươi tuổi hòa thượng là đạt ma viện chủ lực hộ pháp đ ế năm, năm đó tạo địa thần tăng đoạn kia lời nói tại thiếu lâm ảnh hưởng có chút sâu xa học phật càng ngày càng nhiều chỗ tốt tự nhiên là nội tâm càng thêm thư sướng cao tăng càng ngày càng nhiều càng ngày càng có phật pháp khí t ứ c chỗ xấu là đời trung niên chiến lược thiếu nghiêm trọng bốn mươi năm mươi tuổi h ỏ a thượng không ai có thể khơi mào đ o ạ ò n r g n g so với võ đang thất h i ệ p trên l ệ c h lớn để người tuyệt vọng tỷ như tống viết kiểu du liên chu hai người năm nay đều là hơn bốn mươi tuổi cùng tuổi đoạn thiếu lâm không có mạnh hơn bọn họ so với tuổi trẻ thiên tài võ đang có dương dục cản vần phi dương hiện tại có thêm một cái t r ư ơ n g vô kỵ không văn đám người đối với võ đang đề phòng những năm này tóm lấy đô đại cầm sự tình không ngại ngược lại cũng không hoàn toàn là vì tư tâm mà là môn phai ở giữa h ậ p hiễng tiêu tư hành làm xong mình sự t ì n h đem lộ tặng cho lục tiểu phụng lục tiểu phụng ngay lập tức đi kiểm tra thi thể tiêu tư hành điều tra ra nhiều như vậy nếu như mình cha không ra manh mối hạ không làm mất mặt tây môn suy tuyết những thi thể này không có gì t ố t tra cực kỳ có mang tính tiêu chí vết thương tất cả đều bị tiêu tư hành cha xét ra đây còn sót lại phần lớn là loạn đ a o trả thương hoặc là bị đại lực kim cương trưởng chấn vỡ t ạ n g phủ lục tiểu phụng vòng quanh thi thể chuyển mấy vòng rốt cuộc tìm được manh mối cô thi thể này có vấn đề vấn đề gì hắn là bị người kéo tới trong nước dùng điểm cương nga mi thứ đâm chết thuyết minh địch nhân dương thụy quỷ đối phương là tại trên nước kiếm ăn chắc chắn sẽ tại phụ cận bãi nguy hiểm thành lập cỡ nhỏ bến tàu cùng thủy trại thành lập thủy trại nhưng không có cản hà c ấ p đoạn thuyết minh bọn hắn có lớn âm mưu lục tiểu phụ nghiêm túc nói ta nghĩ nên đi giang lăng xem xét kinh tương là cựu tỉnh đường lớn chi địa thủy lộ đường bộ tiện lợi vô cùng nếu để cho ta tại hồ bắc lựa chọn thủy trại vị trí khẳng định lựa chọn giang lăng phụ cận cho nên chúng ta đi giang lăng xem xét tiện đường thăm hỏi ngũ vân thủ vạn chấn sơn thử một chút hắn đường thi kiếm pháp lục tiểu phụ dối ra hai ngón tay thứ nhất cho thấy muốn làm hai chuyện thứ hai hắn này hai ngón tay. có thể sưng trong giang hồ đáng giá nhất ngón tay bất kể cái gì binh khí bị này hai ngón tay nhẹ nhàng kẹt lấy thuận tiện dường như mọc dễ không cách nào lại đi tới nửa tấc tớ, cũng vô pháp đem binh khí rút trở về lục tiểu phụng nhận nhiều nhất chính là kiếm không biết đường thi kiếm pháp có hay không có thân vô thải phượng s o n g phi d ự tâm hữu linh tê nhất điểm thông chiêu này có thể hay không phá vỡ hắn khổ tâm sáng lập ra linh tê nhất chỉ tây môn suy tuyết hai mắt sáng lên hắn đối với đường thi kiếm pháp vậy rất có hứng thú chương một trăm linh hai yên tâm qua mấy ngày liền để các ngươi quá mức bảy một chương một trăm linh hai yên tâm qua mấy ngày liền để các ngươi quá mức bảy nam kỵ nhân mã chạy tới giang lăng cầm đầu là tuyết thiên tẩm nàng thích vân ô truy sức chịu đựng không được tốt lắm trong cự ly ngắn lại là thần tốc lại thêm nàng thích t r ừ n g d ư ờ n g tự nhiên chạy ở phía trước phía sau là tiêu tư hành cùng lục tiểu phụ nguyên bản tiêu tư hành muốn cùng luyện nghe thường đi tầm bảo nhưng luyện nghe thường cảm thấy rời khỏi sơn c h ạ y quá lâu khai tông lập phái sự việc trọng đại cần kịp thời trở về xử lý lục tiểu phụ trong lòng thoáng có chút thất vọng hắn muốn nhìn một chút đem tiêu tư hành xông về phía trước sơn nữ thổ phỉ là bộ rắng gì mặc dù vẹn vẹn biết nhau một tiên là hắn biết ti ăn ngọt thăn cay nhưng không thiệt t h i năng lực kéo mạnh lấy tiêu tư hành thành thân hoặc là v õ công nghiền ép tiêu tư hành hoặc là dung mạo phong hoa tuyệt đại lục tiểu phụng thì thầm nghe qua tiêu tư hành phu nhân không chỉ võ công cao cường với lại dung mạo khinh thành cùng tiêu tư hành kim đồng ngọc nữ thực sự là tốt một đôi bích nhân càng là như thế lục tiểu phụng càng là tò mò như thế ưu tú tiểu mỹ nhân như thế nào lên núi làm sơn đại vương còn muốn cưỡng kéo tiêu tư hành thành thân đáng tiếc luyện n g thường đã hồi hẳn chung cho dù tiêu tư hành muốn gặp luyện n g thường cũng chỉ có thể dùng a kim phi ưng truyền tin truyền lại mấy tấm ch tiêu tư hành sau sườn trái là song nhi ngoan n g o ã n động lòng người song nhi cưới lấy ngoan n g o ã n động lòng người mông cổ mã c o n ở sau lưng thật lớn dương sách bên trong lấy hai thanh h ỏ a súng hai thanh thủ nỏ một ống thiên tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm trâm một hộp bạo vũ lê hoa trâm dương sách thấp nhất là mười mấy cuốn bổ sung tranh minh họa hoa văn màu thoại bản thông liêu h ả o kiệt lực tác mới nhất tiêu tư hành mấy ngày gần đây trắng đêm khổ đọc tay không rời sách phía sau cùng là dương dục càn dương dục càn là theo chân lục tiệu phụng trạ án x ả ra vụ án lớn như vậy nếu như không thể kịp thời cho ra bàn g a o thiếu lâm mặt muốn hay không võ đang mặt muốn hay không tất cả đều đã không mặt m ũ i tây môn suy tuyết không cùng tại mọi người bên cạnh hắn quen thuộc độc lai độc vãng dùng lục t i ể u phụng lời nói hắn cuối cùng sẽ tại ngươi cần có nhất hắn lúc l ạ n g yên không một tiếng động xuất hiện nhất kiếm dây mất cường địch sau đó l ạ n g yên không một tiếng động biến mất đến vô ảnh đi vô tung lạnh như băng lạnh như tuyết hắn dường như là lạnh như băng t ừ thần tây môn suy tuyết đối với cái này vậy rất bất đắc dĩ nếu như hắn làm ra lục t i ể u phụng tư thế dù chỉ là cách g n mặc qua loa giống nhau đến mấy phần chính là tây môn đại c ô n nhân hắn một chút vậy không thích xưng hô thế này bởi vì võ đang phái nguyên、nhân. võ đang t r u n g quanh châu p h ủ không có đại bang đại phái đều là tiểu môn tiểu hộ giang lăng tại võ đang ảnh hưởng phạm vi bên trong bởi vậy chỗ này cựu tỉnh đường lớn b ả o địa đến nay không có hắc đạo đại phái cắt cứ địa bàn vớt lợi ích dù là đỏ mắt sắp được bệnh đau mắt cũng chỉ có thể ngấm ngầm t h ầ m thấu tỷ như phái đến mấy chi thương đội hoặc là nhường dưới trướng quản sự ở đây xây dựng cửa hàng tiền trang thanh lâu từ điểm đó mà nói kim tiền bang tối chiếm t i ệ n nghi tiếng tăm lừng lẫy tại thần cùng kim tiền bang quan hệ cực kỳ mất tiết tại làm làm ăn p ư ơ n g diện kim tiền bang có rất nhiều tiện lợi không cần chiếm cứ địa bàn chỉ cần thành thành thật thật làm đứng đắn làm ăn liền có thể một ngày thu lấu vàng thượng quan kim hồng một đời tiêu hủng trừ phi đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối b à n g không sẽ không tranh nhất thời chi khí và cưỡng ép chiếm đoạt địa bàn không bằng im ỉm phát tải kim tiền bang vào không được n ộ giao bang lục phân bán đường kim phong tế vũ lâu quyền lực bang đồng dạng vào không được tất nhiên tất cả mọi người vào không được vậy cũng chỉ có thể so tải một chút hay hơn am hiểu làm ăn rất hiển nhiên n ộ giao bang am hiểu hơn tại trên nước kiếm ăn còn lại ba nhà am hiểu nhất là điều động g á n điệp t ậ n núp dò hỏi phía sau t h ậ đào bàn về làm ăn bản sự cộng lại cũng không bằng kim tiền bang bởi vì không có hắc đạo đại phái c ắ t cứ địa bàn giang lăng giang hồ môi trường tương đối bình tĩnh rất ít xảy ra huyết tinh chém giết cũng không có cái gì đỉnh tiêm cao thủ vạn chấn sơn tại giang lăng cũng coi như là cường giả đổi lại là tại hàng trung ba ngày liền bị thiên dưỡng sinh đoạn thiên dưỡng sinh không ăn cướp luyện nghe thường cũng sẽ đoạn nếu như chán ghét giang hồ phân tranh muốn tìm cái giàu có châu phủ ẩn cư giang lăng là lựa chọn rất tốt ẩn cư không có nghĩa là q u y ẩn điện viên càng không cần ở trong núi kiến tạo nhà gỗ chỉ là rời khỏi giang hồ không phải muốn đi tu phật tu đạo có thể tốt hưởng thụ tốt đơn giảm nhất ví dụ không ai qua được đi nông thôn làm ông nhà giàu cũng đúng thế thật một loại ở cư giang lăng giao thông tiện lợi bốn phương thông suốt các nơi tơ lụa đồ s ứ mỹ thực mỹ nhân đều có thể hội tụ ở đây ở chỗ này làm ông nhà giàu quả thực là thoải mái nổi lên nếu như không chỉ sinh hoạt giàu có với lại có nhi tử có đồ đệ có địa vị còn có cái gì không vừa lòng vạn t r ấ n sơn rất có tiền c ủ a c ả i của hắn tại giang lăng có thể xếp hạng năm mươi vị trí đầu có tuấn tiếu nhi tử có bảy cái trẻ trung khỏe mạnh đồ đệ cùng quan p h ụ quan hệ rất tốt hắn lời nói ra tại giang lăng khá là phất lượng thời gian trôi qua thư thái như vậy vạn chấn sơn như cũ cảm thấy không vừa lòng hắn có càng lớn truy cầu hắn dự đoán được sư môn lưu truyền phú khả địch quốc đại bảo tàng đạt được bảo tàng sau đó làm cái gì d u n g tiên hưởng thụ vạn chấn sơn hiện tại đã rất dễ chịu trong nhân thế xa xỉ hưởng thụ đại bộ phận đều trải qua khởi binh t ạ o phản vạn chấn sơn năm nay năm mươi tuổi trừ ra một đứa con trai bảy cái đệ tử chỉ có chút ít làm ăn quản sự không chờ sông ra giang lăng thành liền bị chi phủ tiêu d i ệ t làm nhà đầu tư thiên thần người đầu tư một vị nào đó anh kiệt đầu tiên vị này anh kiệt có thể thành công hay không tiếp theo anh kiệt sau khi thành công có được thể đạt ạ d vất vất nếu như liên thành bảo tàng cũng không có thể khiến cho cuộc sống của mình càng biến đổi tốt cũng không thể đạt được quyền thế địa vị tại tinh thần cùng phương diện vật chất có hay không có bảo tàng khác biệt kỳ thực không phải rất lớn tìm bảo tàng có ý nghĩa gì vấn đề này vạn chấn sơn từ trước đến giờ không nghĩ tới vạn chấn sơn thậm chí không biết đạt được bảo tàng sau đó phải làm gì hắn chỉ nghĩ đạt được bảo tàng hiện tại cơ hội này tiến thêm một bước một cái vô tình vạn chấn sơn phát hiện thích trường phát tung tích trải qua hắn bí mật quan sát phát hiện thích trường phát t r u y ề n thụ đệ tử nữ nhi võ công đem đường thi kiếm pháp đổi lung ta lung tung quả nhiên là càng tre càng lộ nguyên thơ cô hồng hải đi lên chị hoành không dám chú ý đổi thành ca ông kêu lên đến là hoành không dám qua nguyên thơ mặt trời lặn chiếu đại kỷ mã minh phong r i ề n vang đổi thành lão nê chiêu đại tỷ mã mệnh phong nho nhỏ nguyên thơ đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên đổi thành ngón cái mới mất trường n g a kho canh trọn ngay cả đường thi kiếm pháp thức mở đầu biểu đạt kiếm khách lễ nghi vạn quốc ng Áo mũ hai t r vạn g chấn mũ m sơn tự nghĩ chính mình dạy đồ đệ lúc chỉ là đem kiếm phát trình tự xáo trộn đánh không lại năng lực chạy thích lao tam dạy bảo đệ tử lại là nhường đệ tử mất mạng ngay cả con gái ruột cũng chiếu hô không lầm trong lòng tất nhiên có ma nếu như không có quỷ vì sao làm ra những thứ này hoa văn vạn t r ấ n sơn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý vì sinh nhật là lấy cớ nhường đ ồ đệ mời thích trường phát thích trường phát tâm cơ thâm trầm vốn định trong đêm đi đường ngược lại nghĩ đến hiện tại đi đường đó chính là tâm hoài quỷ thai không đánh đã đá khai đành phải bán trong nhà lao hoàng yêu làm mấy món quần áo mới đi cho đại sư huynh trúc thọ cũng là vừa vặn thích trường phát đến lúc tiêu tư hành đám người vừa vặn đã đến gian lăng nghe được xa xa đùng đùng không rước tiếng pháo nổ biết được là vạn chấn sơn mừng thọ mọi người lên nhau như ông vỡ tổ chạy tới vạn phủ quản gia đang ghi chép tân khách món quà bách đao môn tiễn bảo đao ba thanh k h ó i kiếm môn tiễn long phụng bảo kiếm một đôi địa t h ẳ n g môn tặng nhân sâm một gốc b ỏ ngựa môn tiễn mỹ ngọc một khối di hồng viện tiễn thẻ hội viên ba tấm quản gia thì thầm thu hồi thẻ hội viên không để lại dấu vết đem di hồng viện món q u ả đổi thành bạc dòng năm trăm n g a y tại h ắ n nghĩ tối nay nên đi tìm người nào hoa khôi nương từ lúc chợt thấy một thỏi hai mươi lượng hoàng kim ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy bốn cái lông mày trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi theo bản năng la lên ra đây lục tiểu phụng lục đại hiệp đến lời vừa nói ra mọi người đều kinh lục tiểu phụng cỡ nào danh vọng vạn i chấn sơn. sơn muốn tìm lục tiệu phụng kết giao tình cũng không biết nên đi tìm ở đâu người thấy đều chưa thấy qua chẳng qua lục tiệu phụng mang trên mặt ký hiệu bất kể đi đến chỗ nào đều sẽ bị người cho nhận ra vạn chấn sơn thay đổi một bộ đồ mới phục người ha hả hưởng thụ đệ tử thổi phồng chờ đợi sư đệ đến nghe được thanh nhâm của quản gia kém chút từ trên ghế ngã xuống tới lục tiệu phụng lục tiểu phụng sao lại tới đây không giống nhau vạn chấn sơn đứng người lên thanh âm của quản gia lần nữa truyền đến tử tiêu c u n g võ đang dương thiếu hiệp thông liêu tiêu ra đại công tử định quân sơn trại nhị trại chủ ma ơi vạn chấn sơn lần này thật sự rung chân tới những người này tùy tiện người nào đều có thể đem vạn ra diệt môn m ộ ư ơ i lần hắn chưa từng thấy lục tiểu phụng dương dục cản lại nhìn qua tiêu tư hành tuyết tiên tầm dũng mánh gan dạ vô địch sát phạt quả đoàn thần uy hai người này một kích q u n h ra bảo quản ngay cả da thịt mang xương cốt hết thể vỡ thành một đoàn những người này đến cho ta chúc thọ ta mẹ nó nào có mặt mũi lớn như vậy Nhà t sư, sư phụ có dạng gì sư phụ đều có cái gì đồ đệ vạn chấn sơn đồ đệ đều là âm hiểm tác động tâm cơ thâm trầm hàng người vạn chấn sơn nét mặt mấy người bọn hắn thấy rất rõ ràng ngay cả vạn chấn sơn cũng đắc tội không nổi bọn hắn những thứ này làm đồ đệ làm sao dám đắc tội tiêu tư hành đám người đợi trong một giây lát liền thấy vạn chấn sơn vẻ mặt tươi cười từ trong đường ra đây vạn chấn sơn dám người khôi ngô tiêu tư h n hành e m đưa i theo tay ngăn lại vạn chấn sơn vạn lao sư phó nghiêm trọng luận tuổi tác ngài là trường bối luận quan hệ ngài là chủ gia chúng ta là tân khách chúng ta mấy cái là đến cho ngài trúc thọ sao có thể bị lao nhân ra ngày lễ vạn chấn sơn trong lòng tự đủ ngươi dễ chịu nhất bằng không ta mẹ nó như thế nào an tâm a tuy nói mai niệm sanh truyền thụ cho kiếm pháp đều là cố ý giáo vai chiêu sai chiêu cũng không có giáo cao minh nội công nhưng vạn chấn sơn mấy chục năm khổ tu tuyệt không phải hưởng phí công phu thực tế hắn khổ luyện truy pháp thân thể vô cùng c ư ờ n g t r á n g thường ngày hắn một trường xuống dưới có thể đem các đệ tử đánh ngã trái ngã phải bây giờ hai tay chặt tay ngược lại bị tiêu tư hành một tay nâng mặc cho hắn làm sao phát lực vậy g a o động không được nửa phần chỉ có thể hậm n ự c thu tay lại chư vị đại hiệp xin mời ngồi vạn chấn sơn, sơn nhỏ à o h giọng phân phó và khuê đi khố phòng lãnh năm một lượng bạc sau đó đi các đại quán rượu đem rượu ngon cũng mua lại nếu như năm ngàn lượng chưa đủ đều lại đi c h ố phòng lãnh lao cha danh giới cuối cùng là hai vật lượng vạn khuê gật đầu nếu như là vạn chấn sơn đệ tử đi làm việc bất kể cần bao nhiêu tiền cuối cùng đều là hai vật lượng con ruột làm việc chỗ tốt chính là hắn cảm thấy gia sản tất cả đều là của hắn tiêu tiến lúc vạn khuê cũng sẽ cảm thấy thì đau không có nhiều như vậy khập khiễng trong âm thầm khẳng định phải lưu lại một chút ít và không làm sao mời chào sư huynh đệ làm sao lôi kéo cửa hàng q u ả n sự làm sao từng bước đem lão cha làm mất thực quyền nếu như vạn khuê không hiểu làm sao làm những việc này vạn chấn sơn làm sao lại như vậy yên tâm đi ra sản giao cho hắn chỉ một lúc sau bên ngoài truyền tới một tâm thanh đại sư ca ta tới á vạn chấn sơn khẽ giật mình dường như không nhận ra hắn ngần ngơ lúc này mới vẻ mặt tươi cười đoạt sắp xuất hiện tới lao tam ngươi có thể già đến cực kỳ ta dường như không nhận ra ngơi á thích trường phát những năm này ẩn cư nông thôn cả ngày cải xanh đậu hũ ăn chấu nước cám một tháng ăn một lần ăn mặn lại thêm khổ tâm suy tư đường thi kiếm pháp bí mật rõ ràng đây vạn chấn sơn trẻ tuổi lại như là giàn mua mười mấy tuổi tóc mai điểm bạc Làn da thô giác, khóe giác, m ắ t đã m ọ cái đầy nếp nhăn, bên hông c lấy t ẩ u thuốc, d ư ờ n như g hồi h ư ơ n nông, g không thật thà lao nông, tuyệt h lao p ả i là t á i một mươi t chín tuổi làn da ngâm đen xương gỏ má hơi có chút cao thô thủ đại cước dung mạo chất phát chính là thích trường phát đệ tử thành thật h à i tử vân một cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi gương mặt t r ò n t r ị a một đôi mắt to đen bóng làn da hơi có chút h á c dung mạo tính không đến đỉnh tiêm lại có chút đáng yêu tràn ngập nông thôn thuần phát khí tức là thích trường phát nữ nhi thích phương thích trường phát thiết toả hành giang tâm cơ hai người không có học được hơn phân nửa phân bị người từ đầu g á i bây bôi chương một trăm linh hai yên tâm qua mấy ngày liền để các ngươi quá mức bảy ba chương một trăm linh hai yên tâm qua mấy ngày liền để các ngươi quá mức bảy ba địch vân cũng không cần nói xương tỉ bà bị xuyên tay phải ngón tay bị gọn nhân vật chính quang hoàn dường như không có s a n g qua theo đăng tràng bắt đầu liền bị người khi dễ cuối cùng ảm đạm tại đại tuyết sơn chỗ sâu ẩn cư nếu như vào lúc đó truyền thụ địch vân tình cảnh bị thảm hắn là thực sự nhạt đến nhà thích phương thảm hại hơn địch vân chỉ ít thông qua hàng loạt kỳ ngộ biết được trần tướng thích phương từ đầu đến cuối đều bị những người này mơ mơ màng màng mơ mơ hồ hồ gà cho kẻ thù đợi cho thích phương biết được c h ầ n tướng v ạ n c h ấ n sơn phụ tử ma thủ đưa về phía nàng không chút do dự hạ tử thủ cái khác nhân vật chính đau khổ đại bộ phận ở chỗ mong mà không được địch vân thích phương nào chỉ là cầu không được là từ trong ra ngoài theo tinh thần đến n ụ c thể toàn diện khổ b ứ c liên thành quyết không có anh hùng h i ệ p nghĩa chỉ có một đám ăn người không nhà xương ác ôn ăn từng miếng rơi còn bao gồm trên n ụ c thể bọn hắn là thực sự ăn người sư phụ tính toán đồ đệ trợ phu tính toán thế tử phụ thân trôn sống nữ nhi ác tăng lạm sát kẻ vô tội anh hùng h ả o hán vì mạng sống trực tiếp hóa thân đ ổ nướng đại sư liên thành bảo tàng thượng b ô i lên kịch độc làm sao có thể hơn được nhân tâm nhân tâm mới là độc nhất t i ê u tư hành thở thật d à i trong lòng tự nhủ cái này tiết mục hay là nhanh kết thúc đi kháng long g i ả n của ta đã không thể chờ đợi g i ả n được xưng là thiệt khí không có sát nhân lưới dao chỉ có phương phương chính chính bù lăng có cương trực công chính ý nghĩa t ự ợ n g trưng bắt tống thời kỳ p á t hiện vương triệu đức phương liền có mặt lon kim giản thượng đánh gian thần hạ chu áp định kháng long g i ả n sơ đại chủ nhân là địch nhân kiện nếu như địch công nhìn thấy những người này chỉ sợ không cần đến lý nguyên phương giúp kiếm chính hắn đều xông ra vạn chấn sơn cùng thích trường phát quen thuộc giả cười tiêu tư hành trong lòng âm thầm tính toán chờ ta đem bộ dung đăng vấn dẫn ra lão tử đều thưởng thức ngươi một dạng. lục tiểu phụ nhỏ giọng nói ra nghĩ hoành ta thế nào cảm giác hai người này có ma ngươi biết nhiều lắm có thể hay không phân tích phân tích bọn hắn đang suy nghĩ gì chuyện muốn làm sao đem đối phương thoái rót xương lót thịt không đến mức ca lục tiểu phụ vô thức luất vất trồng dâu đừng cho là ta không biết ngươi tối hôm qua tìm người nghe ngóng thiết tỏa hoành rằng cái tên hiệu này ngươi cho rằng cái tên hiệu này là trên trời rơi xuống tới đó là thực c h í danh quy may m à hắn giấu sâu bằng không sớm bị tiểu tây chặt tiểu tây là ai đương nhiên là tây môn suy tuyết ngươi không cảm thấy sưng hô thế này rất thú vị sao tiêu tư hành khuyến khích d ậ y rồi lục tiểu phụng tiểu tây tiểu phượng thú vị lục tiểu phụng đắc ý vuốt vuốt dấu mép trong lòng tự đ ủ về sau nhìn thấy tây môn suy tuyết đều sưng hô như vậy hắn d ư ơ n g dục càn b u lại hai vị có hay không có t r a ra cái gì nơi này không khí là lạ, lạ cuối cùng ta cảm thấy tiếng cười của bọn hắn vô cùng vô cùng hư dạ tuyết thiên tâm hư lệnh nói hai h u y n h đệ các ngươi có nhiều thời gian ôn chuyện vội vàng khai tiệc đi bản bụng của tiểu thư đã sớm nói bụng đói bụng lắm ngươi cho buổi sao vạn t r ấ n sơn nghe vậy sửng sốt là vạn mỗi chiêu đãi không chủ đáo người tới vội vàng cho tuyết nữ hiệp mang thức ăn lên chúng ta ngay lập tức khai tiệc l ờ i còn chưa dứt xa xa chuyển đến một cỗ mùi thối theo sát lấy một thùng phân người theo cửa ném tới vạn t r ấ n sơn vô thức xuất trưởng ngăn cản thùng phân bị trưởng lực đánh thành phân vụn phân người tứ t á n bắn ra tất cả phòng đều là mùi thối vạn chấn sơn tức giận cắn răng n g h lợi định thân nhìn lại ném thùng người còn chưa đi người này t sáu năm trước người này làm một chuyện làm ăn bị vạn chấn sơn âm thầm báo quan gãy thân huynh đệ tuy nói cái kia thân huynh đệ không phải vật gì tốt vạn chấn sơn hô chết hắn tính thay trời hành đạo nhưng chuyện giang hồ để giang hồ vạn chấn sơn vụn trộm báo quan không nói còn sử dụng anh em nhà họ lữ dẫn ra quan p h ủ chú ý mình làm kia cọc làm ăn lữ thông gãy đệ đệ bồi thường ngân lượng còn trên l ư n g đại h á c qua làm sao có khả năng phóng một hơi này vạn chấn sơn đem liên thành bảo tàng giao ra đây lão tử sẽ không tìm làm phiền ngươi hay không lời nói lão tử để ngươi ban ngày ăn phân người buổi tối cầu hết lâm đầu ngươi dám nói ngươi không biết sao đường thi kiếm phái kiếm phủ cất g i ấ u lương nguyên đế bảo tàng bí mật sáu năm trước người bán huynh đệ chúng ta dùng chúng ta đánh nhiệm trợ cướp đi đám kia châu b á o cất g i ấ u giải mã phương thức vạn trần sơn đem bảo tàng giao ra đây người giao ra đây cho ta nhân vật chính thể nhân vật thính danh tiêu tư hành tuổi tác hai nghìn ba trăm hai mươi bốn quê quán t h ô n g liêu binh khí giản áo choàng tên nỏ tọa kỵ diệu lâu năm h à ỏ tọa kỵ diệu lâu năm á kim kim thủ chỉ một siêu cường năng lực học tập có thể dùng tốc độ cực nhanh học hội bất luận cái gì kỹ năng đồng thời sửa cũ thành mới tổng kết càng mạnh càng nhanh kỹ năng nhị võ khố năng lực chứa đựng ba kiện binh khí một chỗ cất giữ kháng long lý sương song giản một chỗ cất giữ liên lỗ cuối cùng một chỗ tạm thời giữ bí mật ba động hư tu hành cựu truyền thần long tôi thể đại pháp sinh ra bổ sung năng lực hai mắt năng lực xem thầu âm dương nhị khí sông núi thủy mạch thân thuộc quan hệ tặng tổ phụ tiêu viễn sơn tổ phụ tiêu phong tổ mẫu a châu nhị gia gia h ư trúc tam gia gia đoạn dự phụ thân tiêu thanh ô nhạc phụ luyện bân thê tử luyện n g thưởng đồ đệ kim thế di thân tín song nhi Lạc t hàng i Chủ tù long i thập Khí, g i bắt trưởng cái bang tuyệt học vốn là hàng long hai mươi tám trường trải qua tiêu phong sửa chữa còn lại một mươi tám chiêu trường pháp trường lực thông tin h triệt điệp bài vân trường tiêu phong sáng lập ra tuyệt học trường pháp tổng cộng có thập nhị chiêu tiêu tư hành am hiểu dùng ương vân thiên hạng sơn tự kinh thẳng tới bản tâm đặc biệt tâm pháp không phải thiên tư thông minh lại đầu góc không bình thường điên dạy nhân sĩ không cách nào lĩnh ngộ trong đó tinh túy thương tâm tiểu tiễn quan trọng nhất tạo thành bộ phận hiện nay đã thành công nhập môn Thánh vương tâm pháp. trừ ầ n h thủy ờ i nhu dịch cựu truyền công trương tam phong đọc đạo đức kinh sáng lập ra tấm pháp, pháp, pháp chủ tù t â m pháp cựu truyền thần long tôi thể đại pháp tiêu phong tổng kết suốt đời kinh nghiệm võ đạo sáng lập ra thần công tuyệt học nội bí ẩn chất khí ngoại luyện thể phách nhường thân thể đạt được hàng lòng phục hồi bàng bạc cự lực lý sương giản lấy lý sương băng trí tâm lý năng lực dùng cái này quan sát trên người địch nhân lỗ thủng hoặc là quan sát địch nhân ra chiêu động tác trước giờ làm tốt tướng chiêu chuẩn bị áo choàng băng thẳm tơ biên chế mạ thành đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm đông ấm hẹ mát bảo vật nho gia chí bảo xuân thu bút nho đạo thánh kiếm trạm lỗ kiếm uy đạo chi kiếm thái a kiếm tiêu dao chi kiếm lăng hư kiếm chương một trăm lẻ ba giang hồ lớn nhất gậy quái phân hồng diệp trai một chương một trăm lẻ ba giang hồ lớn nhất gậy quái phân hồng diệp trai một vạn t r ấ n sơn đem bảo tàng dao ra đây vạn chân sơn đem bảo tàng dao ra, ra đây lữ thông đứng ở vạn da cửa là to lữ thông ném ra thùng phân lúc ở đây tân khách h ẫ n không thể đem hắn loạn đao phân thây vạn t r ấ n sơn duy trì lấy lao phú hào phong độ thích trường phát trở lấy chế d â ước lữ thông hô lên bảo tàng hai chữ lúc vạn chân sơn trong mắt lóe lên lạnh leo sắc cơ thích trường phát cùng vạn chân sơn đứng xong vai tựa như là sinh tử đồng bào dường như hơn m ộ ư ơ i năm trước bọn hắn sư huynh đệ ba người kể vai chiến đấu đâm lưng sư phụ mai niệm xanh như thế lúc trước bị ngâm đ ầ y người phân người muốn đem lữ thông xé sát tân khách không hẹn mà cùng vòng vây tại vạn gia cửa chính nhìn như là nghĩ lao ra đánh người kỳ thực ngăn lại vạn chấn sơn nhường lữ thông nói thêm mấy câu nữa tốt nhất đem bảo tàng bí mật đều nói một lần tốt nhất nói một chút bảo tàng bên trong có bao nhiêu châu máu lữ thông nào hiểu cái gì liên thành bảo tàng hắn là tâm oan thủ lạc việc ác bất tận vì tư lợi giang dương đại đạo nếu quả như thật có bảo tàng khẳng định là vụ trộm đi đ ó n móc sao có thể công khắc gọi chẳng qua đã đến gi lữ thông bị một đám người thần bí ngăn chặn người thần bí cho hắn u y hạ kịch độc ta biết ngươi cùng vạn chấn sơn có thủ muốn đi gây sự với vạn chấn sơn ta giúp ngươi một tay đ ê m này nội dung phía trên học thuộc ngay trước tất cả tân khách trước mặt tại vạn ra cửa hét to lên hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có thể đạt được giải dược còn có thể đạt được ban thưởng để ngươi nửa đời sau không lo nhiệm vụ thất bại độc dược phát tác ngươi sẽ ruột xuyên bụng vô dụng mà chết muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm người thần bí thủ lĩnh là dâu quà nón mặc trên người một kiện áo bào đỏ trong tay cầm lông lông cọt lông nhìn lên tới hơi có chút mưu sĩ phong độ nhưng người này meo mắt lại l lại tựa như một con rắn độc ai dám phản kháng hắn hắn đều hạ độc chết a i lữ thông không dám phản kháng dâu què nón đành phải đem trên giấy nội dung học thuộc đồng thời âm thầm suy tư nhóm người này hơn phân nửa cùng vạn t r ấ n sơn có thủ rất sâu thù hận hai bên thù hận căn do chính là trên tờ giấy này ghi chép đường thi kiếm phổ liên thành bảo tàng lữ thông không biết liên thành bảo tàng là cái gì lại biết những lời này kêu la ra ngoài khẳng định sẽ cho vạn t r ấ n sơn đem lại vô số phiền phức gọi rất dụng tâm đáng tiếc hắn sẽ không sư hồng công bằng không, không phải gân cổ họng khắp nơi tuyền dương khiến cho mọi người đều biết mới thôi mắt thấy vạn chấn sơn sắc mặt trợ thanh trợ tử trong mắt sát cơ càng ngày càng nặng l ữ thông không chút do dự đi đường một bên chạy một bên gọi nói cái gì giết người diệt khẩu phản bội sư môn đâm lưng sư phụ nhu đồ bí mật tạo phản dù sao chính là bịa chuyện lọt o kéo tội lỗi gì bẩn nhất ác độc nhất liền đem tội lỗi gì an tại trên người vạn chấn sơn l ữ thông đối với cái này kỳ thực không biết chút nào chỉ nghĩ cho vạn chấn sơn dội nước bẩn vạn không ngờ rằng chín thành chín là thực sự chí ít theo giang hồ phương diện mà nói những kia tội không thể tha thứ được là vạn chấn sơn trò sở trường là hắn bình sinh đắc ý sự tình buổi tối mộng du lúc cũng muốn tạo một cái mới hai lần hồi tưởng chính mình công tích vĩ đại lưu thông kêu la vượt h ư n ác vạn chấn sơn sắc mặt vượt thanh có thể ngay cả vạn chấn sơn đều không có nghĩ đến chính mình những năm này đã làm hiểm ác sự t ì n h lại bị người trước mặt mọi người nói ra thật giống như bị lộ sạch trang phục trần chuồng lộ thể hiện lộ tại người trước mất đi toàn bộ tôn nghiêm nguyên bản các tân khách còn hơi nghi ngờ cảm thấy lưu thông là tự cấp vạn chấn sơn dội nước bẩn nhìn thấy vạn chấn sơn thanh phát tím nét mặt trong lòng biết hơn phân nửa là thật sự bọn hắn không nghĩ kiểm chứng vạn chấn sơn sai lầm chỉ muốn biết liên thành bảo tàng bí mật là thật hay không. ngay cả thường â âm m tư t ầ m thích chứng phát, g dịp ban đêm lúc ngủ thích trường phát lạng yên không một tiếng động mở ra hộp sát đánh cắp kiếm phổ sau đó về đến trên giường làm bộ đi ngủ đem hiểm nghi dẫn hướng vạn chấn sơn đợi cho vạn chấn sơn phản ứng hắn đã chạy trốn tới nông thôn đáng tiếc giải mã không phải chuyện dễ dàng liên thành kiếm phổ là quyền mật mã cần liên thành quyết là giải mã mật mã mới có thể tìm được liên thành bảo tàng thích trường phát lĩnh hội vài chục năm thanh kiếm phổ r ư ớ c trước sau sau nhìn mấy ngàn lần lại cái gì cũng không biết lẽ nào đại sư h i n h đạt được liên thành quyết đại sư h i n h tại giang l a n g an gia lẽ nào là bởi vì phát hiện lương nguyên đế bảo tàng tại giang l a n g thành đại sư h i n h à đại sư h i n h giấu đủ sâu đ ề u nói ta thích lao tam thích tính toán người có thời cổ độc sĩ phong phạm ngươi mới thật sự là loại người hung ác mọi người đứng ở một đống phân người trong suy tư liên thành bảo tàng sự t ì n h lại không cảm giác được m ù i tối h mãi đến khi vạn khuê lôi kéo vạn chấn sơn vạn chấn sơn mới miễn cưỡng theo trong lúc hiếp sợ khôi phục lý trí hướng ở đây các tân khách cười làm lành về phần tiêu tư hành đám người cũng sớm đã lui xa xa lục tiểu phụng dương dục c ả n chạy đến hậu viện chuẩn bị lưu lại tra án tiêu tư hành mang theo tuyết thiên tầm cùng s o n g nhi đuổi theo lưu thông xem xét con hàng này phía sau cất dấu ai liên thành bảo tàng bí mật trừ ra năm đó mấy cái người từng trải còn có người biết bí ẩn sao hay là nhà ai cỡ lớn tổ chức tình báo lữ thông bước nhanh chạy đến giang l a n g thành ngoại chờ lấy dâu quai nón cho hắn tiễn giải d ư ợ n vừa dừng bước lại đâm đầu đi tới cái lao khất cái đối với hắn đánh tới và nó xéo đi lữ thông một quyền đánh tới h ắ nam hiểu lục hợp đao lục hợp quyền một quyền này mặc dù không thể lái bia đá vụn nhưng cũng là vừa nhanh vừa mạnh a n xin vốn là người yếu làm sao gánh vác được lữ thông vừa nhanh vừa mạnh xuống quyền mắt thấy lao khất cái liền bị lữ thông trọng quyền đánh sát người này đột nhiên phiêu hốt hiện lên đột nhiên nâng tay phải lên cho lữ thông một cái và miệng nhi q u ả n thức liên thành kiếm pháp bên trong rượu chiêu lực sát thương không lớn vũ nhục tính cực mạnh năm đó mai niệm x a n h dùng cái này đối chiến huyết đao lão tổ một bạt thai xuống dưới tức g i ậ n đến huyết đao lão tổ trở về tông môn bế quan năm năm kém chút lấy mái tóc khí ra đây thiên hạ có thể dùng r a chiêu này chỉ có mai niệm x a n h nhị đệ tử nôn đạt bình lão khất cái là nôn đạt bình phiêu bạt giang hồ áo lót thuận tiện hắn âm tầm h rình mò hắn theo dõi vạn chấn sơn mấy năm hôm nay nghe được lữ thông nói ra liên thành bảo tàng chi bí vui mừng q u á đ ỗ i lúc này quyết định cầm nã lữ thông ép hỏi bí ẩn trong đó ba vị sư huynh đệ vạn chấn sơn mang nghệ tìm thầy thích trường phát tâm cơ t m tản đối với kiếm pháp không mười mấy năm trước huyết đao lão tổ rời núi làm ác mai niệm sanh một người một kiếm kịch chiến huyết đao lão tổ dùng da liên thành kiếm pháp nhị q u a n thức thứ vai thức đi kiếm thức ba vị đệ tử thấy rất rõ ràng nhưng vạn chấn sơn thích trưởng nhìn qua đều quên chỉ nhớ do ba phần ả n h tử nôn đạt bình dốc lòng nghiên cứu lĩnh ngộ ra b a chiêu này kiếm thuật lữ thông bị một cái m i ệ n g rộng đầu bị đánh t r ó n g mặt không tự chủ được chuyển vài vòng nôn đạt bình một phát bắt được hắn đem hắn đưa đến ngoài thành rừng cây ẩm lữ thông bị ngã ẩm ẩm trên mặt đất nói liên thành bảo tàng bí mật ngươi là làm thế nào biết ngươi nói vạn chấn sơn đoạt liên thành quyết rốt c nhanh cho lão tử bàn giao ừ n g ư ơ i mẹ hắn tính là thứ gì và ngươi cũng dám uy hiếp lão tử lão tử giết người vô số đã sớm làm tốt bị giết chuẩn bị lao giả ngươi có bản lĩnh liền đem lão tử thiên đ a o v ạ n quả nhìn xem lão tử có sợ hay không lữ thông lạnh lùng nhìn môn đặc bình hắn đương nhiên là rất sợ hãi chẳng qua lữ thông kinh nghiệm phong phú trong lòng biết sợ hãi sẽ chỉ đến mang tử vong chỉ có gợp c h ố n g mới có thể thu được lấy hư vô mở mị sinh cơ nếu như mình hoàn toàn bàn giao trước mắt này lao khất cái khẳng định sẽ giết người diệt khẩu lữ thông thậm chí đã hiểu d â a i nón ý nghĩ không chỉ có là cho vạn chấn sơn tìm phiền thoái còn muốn cho tất cả người trong cuộc tất cả đều hành động những người này giấu thực sự quá sâu nếu như bọn hắn không chủ động hành động làm sao có thể bắt lấy sơ hở hiện tại đã câu đi lên một con cá nôn đạt bình khinh thường nhìn lữ thông cầm cố nhiều năm như vậy tên ăn mày hắn người nào chưa từng thấy lữ thông ngoài mạnh trong yếu nét mặt đã sớm bị hắn nhìn ở trong mắt ta không biết ngươi người sau lưng là ai ta vậy không quan tâm là ai ta chỉ nghĩ kể ngươi nghe cho dù có người đến cứu ngươi ngươi vậy khó thoát chết nguy hiểm nôn đạt bình sờ tay vào ngực xuất ra một cái có chút tinh xảo ống trúc nhỏ đổ ra một đầu hạt tử trong thiên o hạ chỉ có một loại độc môn giải dược lạ này hạt tử không có từng ăn trừ taza không có ai biết giải dược phối pháp đợi lát nữa ta nhường hạt tử nhẹ nhàng ngủ đông ngươi một chút ngươi nên thành thật không cần lo lắng thời gian ngắn sẽ không chết ngươi sẽ thê thảm kêu trên một tháng toàn thân lại đau lại ngứa h ậ n không thể đem huyết n ụ c táo nát đem xương cốt bẻ vụn mãi đến khi toàn thân chưa hoàn chỉnh r a thịt mới biết thê thảm chết đi hiện tại chuẩn bị sẵn sàng sao nôn đạt bình đem hạt tử phóng tại trên người lưu thông đường thi kiếm phái nhân tài xuất hiện lớp lớp ai cũng có sở trường riêng nôn đạt bình không hổ là sùng vật chuyên gia người khác bồi dưỡng động vật đều là huy động hắn lại đi ngược lại con đường cũ cho ăn các loại giải dược nhường hạt tử sinh ra kháng dự tính lữ thông không biết n môn đạt bình là thật là giả nhưng nhìn trước mắt độc hạt còn có cái kia màu xanh biết mùi tanh hôi nồng nặc đôi bọ cạp sợ tới mức tiểu tiện chảy nang đừng tham ạ tham ạ ta cũng vậy bị người bức bách làm như vậy bọn hắn cho ta ăn vào đ ộ c dược lại cho ta một t r a n g giấy để cho ta tất cả đều học thuộc giấy đâu đọc xong đốt đi làm sao ngươi biết vạn chấn sơn phản bội sư môn đâm lưng sư phụ đây là ai nói cho ngươi h ả o hán ta thật sự không biết ta là cùng vạn chấn sơn có thủ lung tung mắng ra lữ thông trong lòng tự nhủ nếu như lại cho ta một cơ hội ta mẹ nó ngay lập tức xuất gia làm hòa thượng lão đạo cho dù hành hung ta mười ngày mười đêm ta vậy không ra cửa miễu nửa bước nôn đ ạ t bình giận quá t h à n h cười t r ư n g hợp lung tung mắng ra ngươi cái miệng này cũng thật là lợi hại a ngươi có phải hay không học qua ngôn xuất pháp tùy thần công viên thiên cang cùng ngươi đây cũng muốn cam bái hạ phong nôn đ ạ t bình loại người này sẽ chỉ tin tưởng dùng âm nhu quỷ kế nghiêm hình tra tấn bức hỏi lên đồ vật xưa nay sẽ không tin tưởng cái gì t r ù n g hợp trên đời không có t r ù n g hợp ta hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện c ù n ngươi ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem lao tử coi thành đứa ngốc ngung ố c không cho ngươi đ ế m thử hoa ban độc hạt lợi hại ngươi cũng không biết lợi hại nôn đ ạ t b ì n h đánh một cái hô lên hoa ban độc hạt tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh ngay lập tức hung hăng ngủ đ ô n g xu ố n g dưới a lữ thông thê thảm gào thét cầu xin tha thứ nôn đ ạ t b ì n h trong mắt không có chút nào tình cảm lạnh như băng nói đem lời nói thật nói hết ra ta nói chính là lời nói thật ta ai có thể cho người chứng minh ta một thanh âm từ phía sau l ư n g truyền đến nôn đặt mình không cần suy nghĩ trực tiếp từ hông mang trong rút ra nhớt kiếm cũng không quen người mà là đem thân thể nhẹ nhàng linh hoạc hướng về sau nằm vật xuống Bảo kiếm đ người cái này ngựa m một một vai. Thứ vai người người tuổi tắc cũng không phải rất lớn đã có một nắm lớn dâu quai nón dâu mép u o n xoắn nhìn lên tới cùng người tây dương hơi giống nhau đến mấy phần thân mang áo bào đỏ con ở sau lưng thật lớn giương sách trong tay nắm lấy lông lông quạt lông loại trang phục này tựa hồ là hồng diệp trai người là hồng diệp tiên sinh nôn đạt bình quá sợ hãi giang hồ mạnh nhất tổ chức tình báo có ba cái truyền thừa hoàn chính nhất biết được nhiều nhất giang hồ bí ẩn là thiên cơ cát trước tần truyền thừa đến bây giờ năm đó mặc ra tổng bộ cơ quan thành là bọn hắn tổng đ à thủ đoạn tối âm hiểm biết được cao tầng bí ẩn nhiều nhất là thiên mệnh giáo từ vương hầu công khanh phủ đệ cho tới đại bang đại phái tổng đ à cũng có thiên mệnh giáo người tổ chức thần bí nhất thanh danh tối thối vô dụng giang hồ lớn nhất gậy quấy phân chính là hồng diệp trai hồng diệp trai cái gì tình báo cũng bán cái gì làm ăn cũng làm nếu như đạt được thu lợi cự vạn tình báo còn có cụ. mình Như thể tự mình bố như thế bố không tuân quy có cách làm. Theo lý thuyết đã sớm, cái theo thuyết làm, lý sớm đã k ai các biết g i hồng ư n đến ngày nay, g cho h diệp trai tổng bộ ở nơi nào có người nói là tại thiên sơn sơn mạch chỗ sâu có người nói là tại thần bí thế nào còn có người nói hồng diệp trai căn bản không có tổng bộ trai chủ bản thân chính là t ổ n g bộ trai chủ là ai vấn đề này rất tốt trả lời hồng diệp trai đem vấn đề này hết giá một văn chỉ cần một đồng tiền có thể hướng hồng diệp trai mua sắm tình báo này cũng biến thành hồng diệp trai hội viên hồng diệp trai trai chủ tục ra dòng họ là nhất là d ư ớ i giang h ồ ngũ môn công nhận t ô n trưởng nghe nói hắn theo bảng môn tà đạo trong đốn ngộ huyền công diệu pháp binh giải thành tiên danh sưng đại giải chân nhân trong thiên hạ lớn nhất việc vui người hắn sẽ hóa thân thành tên ăn mày ma phu nô bục thư sinh khuôn vác lao nông đầu bếp b ộ k h o i tham dự các loại giang hồ đại sự theo người đứng xem góc độ quan sát giang hồ biến hóa nhưng xưa nay không sẽ tham dự trong đó hắn còn có rất nhiều tiên hiệu người qua đường l ã o tổ giải thuyết thiên tôn vai phụ thần vương diễn viên quần chúng bồ tát bia đ ỡ đạn l à h ắ n thổ phỉ chùa nếu như hai vị cao thủ tuyệt thế chiến đấu có một quần chúng đối với cái này tiến hành giải thích cái này quần chúng rất có thể liền là đại giải chân nhân còn nhớ cách hắn xa hơn một chút một ít lỡ như bị con hàng này cho coi trọng hắn sẽ đưa người hắn thích n h ấ t mỹ thực kẹo trộn lẫn k â u dẫn hồng diệp trai những thứ này yêu thích khác nhau thành viên đồng dạng cũng là hắn việc vui ngày nào hắn cảm thấy chán g h é t muốn đi khắc một khoảng trời tìm thú vui có thể hắn phất phất tay có thể phá toái hư không vĩnh viễn rời khỏi phương này thế giới hồng diệp trai thành viên đồng đều thân mang áo bào đỏ giang hồ cách gọi khác đều là hồng diệp tiên sinh chỉ là số hiệu khác nhau t ỷ như trước mắt cái này râu quái nón quạt lông số hiệu là bốn trăm linh bốn có thể xưng hô hắn là bốn trăm linh bốn hào hồng diệp tiên sinh hoặc là hồng diệp tứ linh tứ hồng diệp trai nội bộ số hiệu vừa mở đầu thích bốn phía nhìn xem về vui nhị mở đầu thích bố cục ba mở đầu thích quyền lực bốn mở đầu thích tiền hồng diệp tứ linh tứ yêu thích là tiền hắ Là h bữa bữa ồ người Diệp t nghĩ muốn bao nhiêu tiền liên thành bảo tàng phân ta năm thành điều kiện này không quá phận a người có thể không biết lục tiểu phụng tây môn suy tuyết cũng tại giang lăng bọn hắn hiểu rõ bảo tàng nếu như không thể đem những người này ngăn lại Cho dù ngươi có thể tìm tới bảo tàng ngươi có thể đem bảo tàng trở đi sao tiêu ử t cung võ đang võ tư h â n truyền tử đệ d ơ n g Dục c à n bây giờ n g a y t ạ i g i a n g Lăng Thành, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên giang lăng thành võ lâm thế ra hơn phân nửa sẽ nghe theo phân phó khó đối phó nhất chính là tiêu tư hành phu nhân hắn luyện nghe thường là làm sơn đại vương lục tiểu phục là đại hiệp tây môn suy tuyết là gia tộc danh giá gia chủ dương dục càn là đại phái đệ tử làm việc sẽ khá giảng quy củ quân tử có thể lấn chi vì phương tiêu tư hành là sơn đại vương chỉ cần hắn vui lòng tùy thời đều có thể tại giang lăng tụ lên một nhóm thổ phỉ đem vạn gia cấp đoạn không còn hồng diệp tứ linh tứ tay cầm cọc lông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nôn đ ạ t bình cười lạnh nói định quân sơn khoảng cách nơi đây chừng và dặm hắn ở đâu ra thuộc hạng hồng diệp tứ linh tứ lạnh lùng nói hắn cứu được ân tố tố tính mệnh chỉ cần hắn mở miệng thiên ư n g giáo tam đại phân đ à n cái nào dám không nể mặt hắn n g ư ơ i biết bao nhiêu nếu như ta hiểu rõ rất nhiều khẳng định là chính mình đi đào móc bảo tàng làm gì tìm ngươi bàn bạc ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chỉ bằng hồng diệp trai chưa bài chúng ta làm việc rất chọc người ghét nhưng làm ăn lúc chưa bao giờ có trái với điều rất ghi chép u y củ đều là làm bằng sát ngươi đương nhiên là theo vạn chấn sơn ra tay kích động vạn chấn sơn cùng thích trường phát đánh nhau chết sống ngựa ông bất lợi về phần tiêu tư hành mấy người bọn hắn vừa vặn là chứng kiến có vài vị đại hiệp tự mình chứng minh chúng ta đều có thể tách ra hồng diệp tứ linh tứ mặt mũi tràn đầy nặng n ẽ nhưng vào lúc này phía sau chuyển đến hai thanh âm thực sự là ý kiến hay thực sự là ý kiến hay a ha. hồng diệp tứ linh tứ quay đầu nhìn lại chạm mặt tới không phải kháng long giản mà là một cây t r ư n thương tuyết thiên tầm thường ngày ra chiêu đều là chiếc trẻ dọc lần này vì nhanh chóng chế địch dùng chính là đâm thương ra như rồng nhanh như thiểm điện Không giống nhau hồng diệp, tứ linh tứ phản thương thẳng giống ứng, trường thương đã đến trước người, diệp tắp tứ tứ trước đã đ â một về phía hậu. cổ Trước nói môn người xương trước ta tiền tử, trụ, một,、suy. một người xương nói môn nói hông lâu suy, điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như r ộ n g trước đây thật lâu tuyết thiên tầm chỉ cảm thấy những lời này rất xuất khí không hề cảm thấy có cái gì tinh diệu trải qua vương tiến mấy tháng dạy bảo mới biết được những lời này là thứ một chiêu này chân lý nhanh không gì sánh được nhanh thậm chí siêu việt tâm thanh địch nhân trước nhìn thấy mũi thương h ạ n quang mới có thể nghe được thương minh t h a nhâm Sựa nhanh ư trước thời tiết tố, trước nhìn thấy t nhìn i dông chốc sẹt qua mây đ e mới có t ể nghe banh minh tiếng sớm. Một thương này được sớm. Một là không thể dùng con mắt nhìn xem. Nhìn thấy thương tắt nhìn Nhìn chứng minh mũi thương tất chúng. Nhanh, không dùng con lúc, xem. mũi đều vẹn vẹn là đơn thuần tốc độ còn bao gồm gia thương thời điểm thiên quân tránh đường như thế tại địch nhân g i á c quan trọng chỉ có h ẳ n mang thiệm thức mũi thương muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh không phải là không muốn tránh mà là trốn không thoát hồng diệp tứ linh tứ mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi đem hết toàn lực nâng lên c ộ n đ ồ n nghĩ qua loa ngăn cản thương mang nhưng tuyết thiên tẩm đã ra thương như thế nào cho hắn cơ hội nên biết vừa nãy đều đã nghe được đã như vậy giữ lại những thứ này hai họa làm cái gì phốc phốc trường thương xuyên qua hồng d i ệ p tứ linh tứ cổ họng đem hắn đính tại trên một cây đại thụ tuyết thiên tầm nhìn qua thỏa mãn rút ra thương chờ đợi tiêu tư hành khích lệ năm ngoái lúc này tuyết thiên tầm sẽ đem cây to này trấn thành gỗ vụn hoặc là trường thương rời tay bay ra trực tiếp xuyên thủng thân cây lưu lại một trong suốt lỗ thủng trải qua mấy tháng vất vả huấn luyện tuyết thiên tầm khí lực thu phát tự nhiên cho dù lá đỏ tránh đi một thương này cũng sẽ không chọc vào trên cây mà là thuận thế quét ngang mượn nhờ thân cây ép con cản thương sau đó xoay người n tuyết thiên tầm dùng chính là nhữ thương tiểu này đem cán thương là trưởng tiên cách dùng rất thích hợp tuyết thiên tầm đây là vương tiến truyền cho tuyết thiên tầm diệu chiêu đồng thời cho nàng giảng cái chuyện xưa nhưng nàng nhớ kỹ giáo huấn hậu hán thời kỳ mã siêu khởi binh công tạo g i ế t đến tào tháo cắt dâu v ứ t áo mắt thấy là phải bắt lấy tào tháo kết quả nhất thương đâm vào trên cây cứ như vậy qua loa một ngăn tào tháo dưới trướng đại tướng tào hồng đã chạy tới mã siêu n g h ĩ tiếp tục đuổi g i ế t tào tháo tào tháo sớm đã bỏ trốn mất dạng hậu thế thương pháp, nhất là binh nghiệp thương pháp cũng có phương diện này h u ấ luyện không thể không nói vương tiến đang dạy cơ sở phương diện là cấp cao nhất tiêu tư hành nhìn tuyết thiên tầm nét mặt nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng t á n g dương thiên tầm thương pháp càng ngày càng mạnh sắp vượt qua ta đi ta sớm muộn gì năng lực vượt qua ngươi không đúng ngươi chừng nào thì luyện qua thương ngươi sẽ thương pháp sao hiểu sơ một hai không được lắm tinh thông tiêu nghĩ h à n h tuyết thiên tầm như man n h ư là đến trước làm chính sự nhi tiêu tư hành đưa tay ngăn lại tuyết thiên tầm đầu mặc cho nàng vùng v â y hai tay vậy với không tới nửa phần đành phải lui về phục vụ món nợ này cô nãi nãi nhớ kỹ hiện tại đánh không lại ngươi về sau đánh ngươi nhi tử tiêu tư hành nhìn về phía một bên nôn đạt bình nôn đạt bình vốn định đi đường tiếc rằng tuyết thiên tầm một thương kia uy thế quá mạnh sợ tới mức hắn hai chân bùn r ồ n dùn dùng hai tay di chuyển hai chân miên cưỡng chạy ba bốn bước tự biết chạy trốn vô vọng d â y ruột chỉ có thể cho người ta mẹo vờn chuột niềm v u i thú dứt khoát dừng lại chờ chết từ nơi này có thể nhìn ra hoa thượng thiếu lâm tâm tính đúng là giang hồ đình tiêm đổi lại không tính dù là chỉ có thể chân sau nhảy cũng muốn dùng nhất vi độ giang đi đường nói một chút đi ngươi cũng hiểu rõ cái gì nói có thể sống sao có thể chết tương đối t h ư n g khoái Tiêu tư h thành thành thật thật à ăn ăn ta năm, là năm đó chúng ta vì đại bảo tàng liên thủ đâm lưng sư phụ sau đó huynh đệ bất hòa làm đến cuối cùng đây hoàng đế còn muốn người cô đơn ta con mẹ nó thậm chí không bỏ ra nổi có thể bảo mệnh tình báo ha ha ha nôn đ ạ t bình tự rêu cười khổ cười như điên sư huynh đệ ba người hán luyện kiếm tiên phú tối cao nếu như hiếu kính sư phụ đi hiệp nghĩa đạo sư phụ chắc chắn sẽ thanh kiếm phổ truyền cho hắn thậm chí năng lực kế thừa đại bảo tàng hiện tại thế nào vạn chấn sơn có nhi tử có gia sản thích lao tam có nữ nhi có đồ đệ chính mình một không có võ công bí quyết nhị không có thê tử nhi nữ đồ đệ ba không có bảo tàng manh mối bị người bắt ép hỏi tình báo cái gì cũng nói không nên lời sống thành như vậy không bằng dứt khoát chết rồi đều nói sống chết trước mắt người trong đầu sẽ chuyển lên nhân sinh phi ngựa đèn nôn đặt bình chính là như thế hồi ức cuộc đời của mình phát hiện mình làm người làm việc cũng vô cùng thất bại vẹn vẹn có một chút xíu thành t ự u chính là vất vả bồi dưỡng độc hạt xác thực rất lợi hại a a a các nhi nôn đặt bình sắc mặt biến được t i ế xanh tiếng cười vậy từ vô tận bị thương biến thành tử vong giai điệu thân thể co cấp năm sáu lần khỏe miệng tràn ra một t i ế máu đen tuyết thiên tầm cả kinh nói chết rồi ra hỏa này có lẽ quá yếu đuối điểm ấy kích thích cũng nhịn không nổi tức giận đam mê tâm hồn đại đa số người sẽ trở nên bị điên một cái và miệng có thể chuyển tốt g i a hỏa này mê tâm hồn về sau dùng chân khí c ư ơ n g ép lịch sông đem tim phổi sông nổ tung chính mình sông chết rồi chính mình tiêu tư hành giải thích hai câu phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối mang theo tuyết thiên tầm rời khỏi sao cái quái gì thế cấn chân của ta nguyên lai là lữ thông cái này quỷ xui xẹo được rồi dù sao con hàng này không là đồ tốt chết tại nôn đạt bình trong tay cũng coi là hắn báo ứng đi ra ba bốn trăm m é t về sau song nhi thận trọng nói ra thiếu ra nô tỉ cảm thấy nôn đạt bình tựa hồ là giả vờ nét mặt của hắn quá băng thẳng nếu như là tức giận đem chính mình sông chết khuôn mặt hẳn là sẽ xuất hiện dị thường và mẹo nhất là khỏe miệng khỏe mắt tiêu tư hành cười nói ta biết tuyết tiên tầm nghe vậy nổi giận t hừ nguyên bản ta còn có một chút đáng thương hắn gia hỏa này dám g ạ t ta cô nãi nãi cho hắn nhất thương nhìn hắn năng lực làm sao giả chết tiêu tư hành kéo lại tuyết tiên tầm hắn hiện tại đã chạy xa với lại ăn ngay nói thật nôn đ ạ t b ì n h đối với liên thành bảo tàng thật sự không có gì giải hắn v ừ a này đúng là đang giả chết nhưng ở giả chết trước đó nét mặt của hắn cũng không phải là diễn vịnh hắn cái gì cũng không biết vậy hắn vì sao không ăn ngay nói thật tuyết tiên tầm nhữ mày hắn tại sao không có ăn ngay nói、thật? hắn giao phó tất cả đều là lời nói thật một câu nói láo cũng không có chẳng qua t ạ i ý thức của ngươi trong ngươi cảm thấy ngôn đạt bình đang nói láo ngươi cảm thấy hắn có chỗ dầu diếm liền tựa như vừa mới ngôn đạt bình ép hỏi lữ thông như thế không phải hắn không có nói thật mà là ngươi cảm thấy hắn nói không phải lời nói thật và tiếp tục ép hỏi không bằng thả dây dài câu cả lớn nhường hắn đi tìm vạn chấn sơn ngôn đạt bình hiểu rõ bao nhiêu bí mật kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu vạn chấn sơn cho là hắn hiểu rõ bao nhiêu này mới là trọng yếu nhất về phân thích trừng ta nói tiền môn lâu tử ngươi nói xương h ô n g chủ hai thích trường phát làm sao vậy thiện tay cùng nhau đối phó rồi con tưởng rằng tỷ phu sẽ lòng từ bi đấy của ta từ bi là lưu cho người không phải cho vong ân phụ nghĩa ăn người không n h ả xương độc xạ đối với loại người này thi ân một vài lần hắn cũng sẽ không chút do dự c ắ ngươi n dẫm lên ngươi truy tìm lợi ích cho dù không có lợi ích chỉ cần hắn cảm thấy bị ân huệ của ngươi quá lớn lo lắng thiếu cả đời ân tình cũng sẽ thiết kế tính toán ngươi miễn đi tất cả ân tình nợ mai niệm xanh có ba vị này cao đồ lại có thể sống đến sáu bảy mươi tuổi lão nhân ra mệnh thực sự là cứng rắn tiêu tư hành khoe miệng lộ ra mấy phần t r ả o phúng danh môn chính phái ra mấy cái nghịch đồ rất bình thường thiếu lâm có hay không có nghịch đồ đương nhiên là có võ đàng có hay không có nghịch đồ đương nhiên cũng có không chỉ có còn có thể tạo thành rất lớn phá hoại nhưng mà nghệ i trướng cuối cùng là một số nhỏ phần lớn người thành thành thật thật làm hòa thượng đều n i ệ m kinh làm đạo sĩ đều vẽ phủ không có gì đặc biệt sống hết một đời đây là tuyệt đại đa số môn phái trạng thái bình thường nào có nhiều như vậy âm m ư quỷ kế đại bộ phận đệ tử là bình thường người chỉ nghĩên lặng còn sống không nghĩ bốn phía gây sự một cái đồ đệ vong ân phụ nghĩa có thể là đồ đệ có vấn đề tất cả đồ đệ đều là bạch nhãn làng sư phụ khẳng định là có trách nhiệm ngươi là dạy thế nào đạo chuyện này đều vô cùng miễn hoặc khó nắm bắt đem trách nhiệm cũng giao cho mai niệm xanh khẳng định là hoan h u ồ n g lao nhân ra người ta không có tội lớn như vậy qua nếu như nói mai niệm xanh một điểm trách nhiệm đều không có vậy cũng là không đúng hắn dù sao cũng là sư phụ à. nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy lao nhân ra ngài truyền đạo truyền chính là tả môn ma đạo thụ nghiệp thụ chính là oai chiêu sai chiêu giải thích nghi hoặc đem chính mình giải cái thấu trái tim lạnh ngài lao thật có trình độ Đêm, vạn phụ, có, có trước p h n mắt cái này giai nhân tuyệt sắc chính là mộ dung đăng văn vị hung thê thiên mệnh đại đệ tử lâm tiên nhi lâm tiên nhi có thể cùng hắn phong lưu khoái hoạt nhường hắn hưởng hết nhân gian diễm phúc cũng có thể nhường hắn giàu hết nẹt tắt cuối cùng tinh huyết suy kiệt tươi sống hấp thành một bộ thầy khô Lúc này, địa điểm này, Lâm lưu hoặc này, này, Tiên Nhi khẳng định không phải tìm hắn phong lưu khoái hoạt, bị hoặc thương địa điểm bị phải khoái tìm hoạt, sáu i n ngọc mạo bên trên, không có chút nào n h chút mặt mảy mạo có năm trước vạn chấn sơn kết bạn mộ dung đăng vân biết được mộ dung đăng vân là yên quốc hậu duệ dã tâm mong muốn kiến công lập nghiệp ngay lập tức đầu nhập vào quá khứ một phương diện vạn chấn sơn đã sớm phát hiện mai niệm sanh truyền thụ cho võ công có vấn đề bên trong ai chiêu thật sự là quá nhiều kiếm pháp của mình bị dẫn vào l ạ lối mộ dung thị truyền thừa hơn bảy trăm năm trong nhà có các môn các phái bí tịch nếu như có thể thu được mấy cuốn tương lai cùng địch nhân đánh nhau chết sống cũng có thể nhiều mấy phần mạng sống cơ hội một phương diện vạn chấn sơn vì tìm bảo tàng đọc qua rất nhiều văn hiến học thức tương đối viên bác vạn chấn sơn khảo chứng qua lịch sử phát hiện nam b ắ c triều thời kỳ có mấy cái yên quốc cái cuối cùng mộ dung thị yên quốc hủy d i ế t lúc lương quốc còn không có thành lợi nếu như mộ dung thị một mực m i ê u đồ phú quốc lẽ nào không s i ê u tập tình báo sao loạn thế là cơ hội của bọn họ hầu cảnh chi r t lung tung được máu chạy thành sống thiên hạ đại loạn là mộ dung thị cơ hội bọn hắn có hay không có tham dự đây là khoảng cách t i ê n quốc hủy diệt gần đây loạn thế mộ dung thị khẳng định có tương quan lịch sử ghi chép a cái khác những kia truyền thừa mấy trăm năm gia tộc nội bộ đều cũng có chuyên môn sử quan thiếu lâm trong tàng kinh các những kia cao tăng lưu lại du ký thực chất chính là đối với mỗi thời kỳ giang hồ đại sự ghi chép hơn bảy trăm năm quá khứ mộ dung thị như cũ tự cho mình là yên quốc hậu duệ cảm thấy mình là hoàng tộc chí ít nên có mấy cái gia thần ghi chép sinh hoạt thường ngày ghi chép a nghe nói mộ dung gia chán nản nhất lúc bên cạnh cũng có bốn gia thần vạn chấn sơn nghĩ rất mỹ rượu mộ dung đăng vẫn ứng đối càng thêm mỹ rượu Hán đ ư ơ về phần i tư liệu lịch sử mộ dung gia lịch đại truyền nhân cũng chán ghét hán văn hóa ngay cả chữ hán đều không muốn học chỉ nghĩ học dân tộc tiên bi văn hóa nhưng mà dân tộc tiên bi không có văn hóa truyền thừa đã từng có lẽ có qua nhưng theo tam thiên mộ dung thị hoàng tộc bị lưu dụ tru sát triệt để chặt đức sử quan cũng đừng có trông cậy vào tư liệu lịch sử đương nhiên cũng là không cần trông cậy vào mộ dung đăng vân năng lực dưới l ư n g tứ thư ngũ kinh đã là bảy trăm n ă m t r o n g truyền thừa học thức y ê n bắt nhất nếu như lão tổ tông dưới suối vàng có biết có lẽ sẽ mắng mộ dung đăng vân sổ điện vòng tông d ù n g bỏ dân tộc tiên bi là mộ dung thị phản đồ vạn chấn sơn mong muốn nhưng không dám nói rõ chỉ có thể nói bóng nói gió mộ dung ra không có tư liệu lịch sử vậy không thích những vật này thực sự là cửa trước lầu đối với sương h ư n g chủ mộ dung đăng vân mỗi lần nhìn thấy vạn chấn sơn vạn chấn sơn cũng sẽ cùng hắn trò chuyện cái gì nam triệu bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi tự đem hắn khiến cho chán ghét đến cực điểm trong lòng tự đ ủ ngươi lão vương bắt đạn này nghĩ lấy lòng ta an bài cho ta mấy cái mỹ nhân cũng được nói chuyện này để làm gì lẽ nào muốn cho ta cho ngươi biết mộ dung gia lão tổ tông đều là sợ hãng bị loạn thế kiêu hùng g i t sợ không dám ra đến gây sự chỉ dám làm rùa đen rút đầu một tới hai đi hai bên quan hệ càng ngày càng kém mộ dung đăng vân cảm thấy vạn chấn sơn đầu góc có bệnh vạn chấn sơn cảm thấy mộ dung đăng vân dạ và n g â y n g ố c nếu không phải mộ dung đăng vân đối với tiền tài rất sung sướng lợi ích lui tới mất t i ế t hai người đã sớm cái kia trở mặt cho đến hôm nay lữ thông tại vạn gia cửa chính tây la mộ dung đăng vân mới tỉnh táo lại thì ra là thế à ngươi cái lao tiểu tử giấu đủ sâu b ả n công tử nhìn lầm ngươi mộ dung đăng vân thăm dò được lục tiểu phụ dương dục cản tiêu tư hành tại vạn phủ tây môn suy tuyết cũng tới tự nghĩ đánh không lại những người này quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ liền n ú ố t vào nhường lâm tiên nhi đến hỏi việc này lâm tiên nhi nhìn ra mộ dung đăng vân ý nghĩ khinh bị hắn ngoài mạnh trong yếu nhưng lại muốn nuốt một mình bảo tàng liền độc thân đến vạn p h một mình khảo vấn vạn chấn sơn lâm tiên nhi ôn nhu nói vạn lao gia tử tiên nhi gần đây xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết n g h l ã o nhân gia ngài nếu là có tiền không bằng khen thưởng mấy văn vạn t r ấ n sơn run dậy thuộc hạ thuộc hạ thật sự không có tiền à nếu là có liên thành bảo tàng làm sao lại như vậy lưu tại giang lăng đã sớm đi mua quan chật chật chật ngươi những lời này nô ra có phải hay không có thể hiểu được là liên thành bảo tàng ngay tại giang lăng lâm tiên nhi nhẹ nhàng luất vút tóc ta là phụ đạo nhân gia muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì nhưng cũng không thể nghèo ăn không nổi cơm ngài nói đúng hay không c h ư n một trăm linh ă m vạn t r ấ n sơn cái chết thích trường phát tri vòng lang t h o i tư tri nộ một c h ư n một trăm l i năm vạn t r ấ n sơn cái chết thích trường phát c h i v ò n g lang thoái tư c h i nộ một lâm tiên nhi vũ mị nhìn vạn t r ấ n sơn nô gia phụ đạo nhân ra không chỗ nương tựa nếu là không có tiền bạc k ề bên người chỉ có thể mặc cho người khi n h ụ vạn lao ra từ anh hùng c a m minh trong nhà núi vàng núi bạc chất đầy nhà kho bảy cái đồ đệ một đứa con trai còn nuôi tám cái tình nhân có hưởng thụ không hết k h o á i hoạt ngài làm gì cùng nô gia làm khó đâu nô gia chỉ là muốn đòi hỏi chút ít mễ lương thôi nói chuyện công phu lâm tiên nhi thức tha thức tha từ trên ghế đứng dậy chậm rãi lại gần vạn chấn sơn túi người tại bên thai hắn bên trên thổ khí như lan khuynh quốc khinh thành mỹ hoặc thường sinh vũ mị giờ khác này hoàn mỹ bày ra dường như lộ lại không lộ hữu tình lại vô tình bán mình mà thôi bán cho ai cũng là bán không bằng bán cho vạn lao gia tử nô ra nghe qua ngài tám c á i tình nhân đều nói ngươi già những vẫn c ư ờ n g mãnh dung manh t h i ệ t chiến ngài nên vô cùng bán hận mộ dung đăng vân a tại trên người ta trả thù ra đây hung hăng trả thù ra đây ta là chủ nhân ngươi nhà vị hôn thê nếu như không cẩn thận có bầu mộ dung ra bảy trăm năm truyền thừa theo thế hệ này bắt đầu nên sửa họ vạn lâm tiên nhi cắn vạn chấn sơn lỗ thai đầu ngón tay tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng hòa quyển cảm thụ lấy vạn chấn sơn trở nên nóng rực thân thể phát ra xi、si、ngốc đ ụ cười nô gia có rất nhiều chỗ tốt chỉ cần ngươi vui lòng chỉ cần ngươi là nam nhân chỗ tốt tất cả đều do ngươi ta là nam nhân nói cho ta biết bảo tàng bí mật này vạn chấn sơn có chút chân t r ở lâm tiên nhi tất nhiên mỹ mạo nhưng muốn cho hắn dùng s u ố t đời theo đổi u bảo tàng đi hoán thật sự là không đáng giá vạn lao gia tử ngươi không muốn để cho nô g i mang theo kinh châu tri phủ lăng thái tư đến nhà ngươi n ệ t ư ờ n đi làm sao ngươi biết ngươi mong muốn mỹ nhân hay là lao ngục ta nghĩ giết chết ngươi vạn t r ấ n sơn tựa như một đầu phẫn nộ châu đực đem lâm tiên nhi hung hăng ném ở trên b à n sách lâm tiên nhi rất nhanh liền hiểu rõ vạn t r ấ n sơn xác thực người già nhưng tâm không giả dương cương bá đạo già nhưng vẫn cứng mãnh sáng sớm hôm sau nô bộ quét dọn thư phòng lúc phát ra một tiếng kinh tiên động địa gào thét giết người rồi nơi này giết người rồi lao ra lao ra bị giết á mọi người cuốn quít chạy tới thư phòng trong thư phòng khắp nơi đều là nước động tán lạc bị đập vỡ vụ trang phục cải hiếm áo lót trên mặt đất là một bộ k h â quắp thi thể theo mặt mày đến xem đương nhiên đó là ngũ vân thủ vạn c h â n sơn trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi sắp chết đến nơi cũng không biết chính mình tại sao lại chết lục tiểu phụng cả kinh nói cái này đây là bị ma giáo yêu nhân thải bồ h á i thật hung hạ g a có thể đem người hái được tinh huyết khô kiệt mỹ thuật là thiên mệnh giáo dương dục cắn nói lục đại hiệp ngươi là nói vạn lão gia t ử bị thiên mệnh yêu nhân hạ i chết lục tiểu phụng g ậ t đầu ma giáo các phái cũng có thải bồ mỹ thuật nhưng vẹn vẹn một buổi tối cũng làm người ta tinh huyết khô kiệt chỉ có thiên mệnh giáo xá tử yên hồng đại pháp có loại hiệu còn này p h ư ơ nghe p á nói à y c thể thiên t h huyết, mệnh giáo sơ đại giáo chủ phụ giao hồng am hiểu nhất phương pháp này nàng đem phương pháp này luyện đến hóa cảnh thậm chí có thể hấp thu nữ từ khí huyết chính đạo truy sát một mươi năm phụ giao hồng chẳng những không hề tổn thương ngược lại càng ngày càng mạnh bây giờ thiên mệnh giáo chủ thiện ngọc như cũng không thể kế thừa bộ này pháp quyết ta còn tưởng rằng cái đồ chơi này đã triệt để tuyệt tích không ngờ rằng còn có người tu thành ngay tại lục tiểu phụng phân tích tình tiết vụ án lúc bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng kêu thê lương thắng thiết cha cha ngươi làm sao ngươi như thế nào trở thành như vậy tiêu tư hành ra hiệu một chút nhờ lục tiểu phụng kiểm tra thư phòng dấu vết chính mình đi điều tra tình huống tiêu tư hành không phải bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng người nhưng ở trong loại hoàn cảnh này t r a án quả thực khó khăn vẫn là để lục tiểu phụng đến đây đi lục tiểu phụng quen thuộc nhất loại hoàn cảnh này tiêu tư hành đổi tới chuyên g a âm thanh vị trí phát hiện khóc giống kêu to lại là thích phương nằm trên giường một bộ thây khô chính là thiết tỏa hoành giang thích trường phát thích trường phát cùng vạn chấn sơn giống nhau như lúc đều là tinh huyết suy kiệt má chết căn cứ cứng ngắc trình độ đối phương hẳn là trước hút khô vạn chấn sơn sử dụng tâm pháp sinh ra đặc biệt mị hoặc hiệu quả nhường thích trường phát vì đó rung động tuy nói vậy thích trường phát loại nhân vật này từ trước đến giờ là ý chí sát đá cái gì đều không để ý đến cùng là cái gì dạng mỹ nhân có thể khiến cho thích trường phát động tâm thiên mệnh yêu nhân có lẽ quá lợi hại tiêu tư hành nhớ lại trong trí nhớ mỹ nhân một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu lâm tiên nhi nàng có tuyệt thế mỹ mạo cũng có ác độc đến cực điểm lòng dạ rằng i ế t nàng vì sắc đẹp làm vũ khí hoàn mỹ không một t ì vết thân thể chỉ là công cụ của nàng mà thôi nếu như lâm tiên nhi vui lòng thậm chí có thể dùng thân thể khen thưởng điếm tiểu nhị hay là đánh xe mã phu còn có đây lâm tiên nhi càng thích hợp thiên mệnh giáo sao nếu nàng sinh hoạt tại phù giao hồng thời đại phù giao hồng có lẽ sẽ thay sư thu đồ nhận nàng vì sư muội lâm tiên nhi ở phương diện này thiên phú không gì sinh kịp theo mặt mày g á người điều kiện phân tích mỹ nhân tuyệt sắc đều là không sai bịt lắm rất khó nói ai cao ai thấp từ trong tại khí chất phân tích lâm tiên nhi có thể không bằng tinh trai tiên tử mê người nhưng nàng là thật tâm đem thân thể của mình cho rằng túi ra cho rằng công cụ vũ khí thân thể là hư hảo sung sướng chính là tinh thần theo cấp độ này phân tích lâm tiên nhi cảnh giới cao dọa người những kia hơn tám mươi tuổi lão hòa thượng tại thân thể phương diện cũng không có lâm tiên nhi nhìn thoáng được có thể khiến cho thích trường phát cứng công nhiều nếu như lâm tiên nhi theo vạn chấn sơn trong miệng biết được bộ phận liên thành bảo tàng bí mật dùng cái này dao động thích trường phát tâm thần thừa cơ dùng mỹ thuật rụ rỗ thích trường phát tâm cơ lại thế nào âm thầm cũng chạy không thoát ngón tay mềm tiêu tư hành cảm thấy có chút buồn cười đường thi kiếm phái tính cách tối âm tàn thủ đoạn sắc bén nhất hai vị đệ tử lại chết bởi lâm tiên nhi trí thủ mai niệm x a n h d ư ớ i suối vàng có biết không biết nên cảm thán chính mình giáo đồ vô phương cả đợi phí thời gian hay là cảm tạ ma môn yêu nữ vì chính mình báo thủ có thể an tâm đầu thai tuyết thiên tầm là chưa xuất các đại cô nương không thích hợp nhìn xem cảnh tượng như thế này bị song nhi kéo ra ngoài vạn khuê khóc tê tâm liệt phế dắt lấy dương dục cản lục tiểu phụng mời hai vị đại hiệp chủ trì công đạo vì ta cha báo thủ một nửa là thật sự một nửa là diễn kịch thật sự người ta dù sao cũng là thân sinh phụ tử vạn chấn sơn đối với vạn khuê đây thích trường phát đối với thích phương tuất không biết mấy ngàn mấy trăm lần khẳng định có mấy phần phụ tử tình diễn kịch vạn khuê võ công không thể đem bảy vị đồng môn đẻ xuống đi cánh chim còn chưa đầy đ ạ n nếu như dương dục cản đ á m người rời khỏi bảy vị đồng môn làm ầm lên muốn chia c ắ t sư phụ gia sản vạn khuê là không ngăn cản ổ i đây là vạn khuê lớn nhất bất đắc dĩ rõ ràng vạn gia là gia tộc xí nghiệp vạn chấn sơn lại dựa theo giang hồ hình thức thu đồ chương một trăm linh năm vạn chấn sơn cái chết thích trường phát tri vong lang t h o i tư tri nộ hai chương một trăm linh năm vạn chấn sơn cái chết thích trường phát c h i vong lang thoái tư c h i nộ hai nếu là giang hồ hình thức thu đồ đệ vậy sẽ phải giảng giang hồ quy củ mỗi cái đệ tử cũng có kế thừa sư phụ di sản quyền lực không đơn thuần là vạn khuê độc hữu những thứ này đồng môn đều không phải là vật gì tốt nguyên kịch bản trong vạn khuê bị nôn đạt bình tính toán chúng rồi hoa ban độc hạt c h i độc lục sư đệ nô g khảm lại vụ n trộm đánh cắp giải dược dùng cái này đến uy hiếp thích phương tậu tử ngươi cũng không muốn ta đem sư ca cứu mạng thuốc hay ném đến ngư đường trong cho cá ăn a vạn khuê thậm chí cảm thấy được đồng môn sư huynh đệ nhìn về phía mình ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị sắc、cơ. Cái này cũng bình thường. Nếu như à thế tình t huống dưới vạn khuê chỉ có thể dày ra mặt đi theo dương dục càn lục tiệu phụng đám người bên cạnh nhường hai vị đại hiệp bảo hộ hắn miễn cho bị đồng môn ám hại chết về phần tiêu tư hành ngươi sẽ để cho thổ phỉ đầu lĩnh bảo hộ nhà kho sao sợ không phải cùng ngày liền bị người cho rời chống tiêu tư hành yên lặng suy tư trải qua nhường song nhi đi c h ấ n an tích h phương sau đó mang theo tuyết thiên tầm rời khỏi t h ị phu chúng ta đi làm cái gì báo quan đây là chuyện giang hồ báo quan vô cùng mất mặt với lại cho dù muốn báo quan cũng là vạn gia báo quan ngươi đi báo cái gì quan ngươi tính nguyên cáo hay là bị cáo ta nguyên cáo bị cáo cũng không tính là ngươi không sợ chi phủ thủy hỏa côn sao v ớ i v ạ n ta cũng có một cây gậy cái gì côn gậy quay phân tiêu tư hành nhanh chóng đi hướng kinh châu phủ nha kinh châu chi phủ tên là lăng thái tư nếu như nói đường thi kiếm phái tam huynh đệ là cầm một nắm lớn một lốc cuối cùng đánh náo nhuẹn lăng thoái tư chính là tay cầm hai vương bốn nhị tại từng chương g i a đều có thể thắng tình hùng d ư ớ i chủ động đem hai vương bốn nhị xé thành vỡ nát sau đó một cái lật tung cái bản không nghĩ cái bản bay lên đem chính mình đập chết chuyện này muốn theo hơn m ộ ư ơ i năm trước nói đến năm đó mai niệm xanh bị các đồ đệ ám hại nhảy vào nước sông chạy trốn nửa đường bị đinh điện cứu được lên đinh điện làm người hào sảng đại khí thích làm việt thiện không hỏi mai niệm xanh thân phận chỉ là cứu hắn tính mệnh tìm người trị thương cho hắn mai niệm xanh t â m thụ cảm động đem liên thành quyết nói cho đinh cũng truyền thụ cho hắn thần chiếu công mai niệm s a n h sau khi mất đi đinh điện cho hắn lập địa không nghĩ có người bởi vậy tìm tới đinh điện gia sản đều bị những người này đốt rụi tự thân cũng bị trọng thương đinh điện đối với cái này lại không thèm để ý hắn đối với tiền tài không có bất kỳ cái gì quan tâm hắn bình sinh chỉ thích một vật hoa cúc tại một lần nào đó tham quan hoa cúc sẽ lúc đinh điện gặp được một cái giống như hắn thích hoa cúc mỹ nhân mỹ nhân tên là lăng xương hoa hai người vừa thấy đại yêu thường xuyên tập hợp một c h ấ nghiên cứu loại hoa lăng xương hoa phụ thân lăng thoái tư trong lúc vô tình phát hiện việc này lập tức đại hỉ qua lỗi lăng thái tư là khoa cử vào sĩ thanh quý năm đó đã từng vào qua hàn lâm viện khảo chứng tư liệu lịch sử lúc suy đoán lương nguyên đế bảo tàng tại giang lăng chủ động tìm cơ hội mua cái ra ngoài điều nhiệm cơ hội đảm nhiệm kinh châu tri phủ nhờ vào vo đang phái uy hiếp không có hắc đạo bang phái tới đây quấy dối giang lăng phát triển không ngừng lăng thái tư chiến tích rất cao đã sớm có thể lên chức hắn lại tốn hao số tiền lớn hối lộ thượng quan kiên quyết mong muốn lưu tại kinh châu phải biết dựa theo hắn chức quan lên chức chính là lễ bộ thị lang đây chính là số làm con a lăng thái tư tất cả đều không muốn chỉ nghĩ muốn bảo tàng h ắ n nghe người ta nói qua mai niệm xanh dường như bị đinh điện cứu lên đinh điện khẳng định hiểu rõ liên thành quyết phát giác được đinh điện cùng lăng sương hoa mến nhau lăng thái tư không nói hai lời đem đinh điện cho mê hôn mê dùng xích sắc mặc vào hắn sương tỷ bà mỗi tháng t r a t ấ n khảo vấn một bên khảo vấn một bên điều động hí tử nhường hí tử lừa lấy tình báo đã kéo dài nhiều năm không thể không nói lăng thái tư đầu góc có bệnh nếu như hắn đem lăng sương hoa gả cho đinh điện không chỉ đạt được liên thành quyết có có thể được con rể tốt đào liên thành bảo tàng nhường võ công cao cường con rể đi hát đạo rửa tiền mang theo tiền lên trước hồi kinh trước đảm nhiệm lễ bộ thị lan sau đó dùng gạch vàng m lễ bộ thượng thư vị trí 8 á m chín phần trăm chính là lăng thái o tư đợi đến hắn cáo lao hồi hương hoàng đế có lẽ sẽ cho hắn phong cái tước vị sau khi chết năng lực có một thủy h ả o lao thiên gia đối với hắn tình cảm chân thực không tệ a nay nào chỉ là bánh t ừ trên trời rớt xuống đây là đĩa bánh trực tiếp rơi trong miệng đừng nói lăng thái o tư xem thường giang hồ mãng phu lăng thái o tư vốn là giang hồ mãng phu xuất thân cha hắn là lưỡng hồ lòng sa bang ban chủ chẳng qua bị c ử u địch sát hại lăng thái o tư mặt ngoài bỏ võ theo văn thực chất chưa bao giờ bông tha võ đạo cùng bộ dung đăng vân hợp tác chung kiến lưỡng hồ lòng sa b buổi tối là lòng xa bang ban g chủ chắc chắn giang hồ m a n phu đinh điện yêu lăng sương hoa chỉ cần lăng sương hoa nói một câu đinh đại ca ngươi đem liên thành quyết cùng thần chiếu công cho ta đi thậm chí không cần nói ra miệng chỉ cần ra hiệu ngầm cho cái nét mặt cho cái động tác đinh điện không nói hai lời rồi sẽ đưa cho lăng sương hoa lăng sương hoa cho nàng c h a cũng tốt ném cho đầu đường tên ăn mày cũng được sẽ chơi đốt chơi cũng được đinh điện quyết sẽ không nhiều lời nữa chứ trên thực tế lăng sương hoa vẫn đúng là hiểu rõ chẳng qua lăng t h á i tư loại người này căn bản không tin tưởng trong nhân thế có trần tình hắn chỉ tin tưởng thông qua thủ đoạn bạo lực có được đồ vật chỉ tin tưởng cha tấn khảo vấn do đó tay cầm hai vương bốn nhị như thế nào ra đều sẽ không thua tình hùng dưới hắn đem bài xé bánh tử trên trời rất xuống rơi xuống trong miệng hắn đem đĩa bánh nôn đều nói địch vân là nhân vật chính nhưng nhân vật chính của địch vân quang hoàn chỉ là nhường hắn ở đây trong t u y ệ t cảnh bất tử cái k i a chịu tội mày may không ít với lại chưa bao giờ vai phong hơn phân nửa ngày chân chính phúc duyên v ậ n số toàn mẹ nó tại lang thoái tư thẳng ngu này trong tay bị hắn đều lãng phí đây địch vân càng thêm thê thảm nhân vật chính chỉ có một cái khác chữ vân bối phận võ đăng đệ tử vân khi còn sống tràn đầy xoắn suýt cùng cực khổ tử vong lúc bị người vu hoa nắm h hại thi thể bị gian tặc treo ở giá gỗ nhỏ thượng diêu phố thị chúng nếu như nhân vật chính của địch vân quang hoàn là linh nhân vật chính của vân phi dương quang hoàn chính là số âm cái khác nhân vật chính là gặp dữ hóa lành vân phi dương là gặp mặt cắt hóa hung lữ thông tại vạn phủ cửa cái dây lang thoái tư đương nhiên nghe được vốn định có chút hành động không nghĩ vừa mới ăn xong điểm tâm liền tiếp vào tiêu tư hành báo quan vạn chấn sơn cùng thích trường phát bị ma giáo yêu nhân giết chết nghe nói như thế lang thoái tư cắn răng nghĩ lợi mộ dung đăng vân tại kinh châu thế lực khổng lồ như vậy mấu chốt nhất nhân tố chính là lăng thái tư quan hệ của hai người vô cùng m ậ t thiết nhắc tới ma giáo yêu nhân lăng thái tư ngay lập tức nghĩ đến mộ dung đăng vân vị hôn thê lâm tiên nhi vạn trấn sơn có chết hay không lăng thái tư không quan tâm lăng thái tư chỉ để ý một sự kiện mộ dung đăng vân hiểu rõ bảo tàng thông tin nếu như không nhanh chóng đậu thủ đợi đến mộ dung đăng vân hành động món ăn cũng đã lạnh lăng thái tư hử lạnh một tiếng nhường sư ra dẫn người đi vạn phủ xem xét tình huống xoay người đi hậu viện mất tất chương một trăm linh sáu tỷ phu chúng ta làm như thế tỷ tỷ sẽ không tức gi một chương một trăm linh sáu tỷ phu chúng ta làm như thế tỷ tỷ sẽ không tức giận a một chúng ta làm lại như vậy không phải không tốt lắm tuyết tiên tầm thận trọng nhìn tiêu tư hành ngươi không cảm thấy này chơi rất vui sao tỷ tỷ hiểu rõ làm sao bây giờ vậy cũng chớ để ngươi tỷ tỷ hiểu rõ mỗi người đều sẽ có bí mật nhỏ ngươi không cảm thấy ngẫu nhiên làm chút ly kinh phản đạo chuyện có loại khác thường t h o ả i m á i sao tiêu tư hành quen thuộc mê hoặc tuyết thiên tầm tuyết thiên tầm cao mũi một cái tỷ phu ngươi rời ta xa một chút bằng không ngày nào ta bị ngươi bán còn muốn giút ngươi kiếm tiền tệ thật là xui xẹo t i ê n tâm đáng yêu như vậy cô em vợ ta khẳng định là thật tốt xử ái làm sao lại như vậy bán đâu lừa bán là trái với luật pháp muốn bị lưu vong lính nam ừ nói thật là hay nghe tuyết thiên t â m tại tiêu tư hành trên eo bấm một cái tỉ tỉ ở lúc ngươi so với ai khác cũng thành thật tỉ tỉ về nhà ngươi liền bắt đầu bốn phía quấy dày còn nói cái gì luật pháp triều đình nói đến chỗ này tuyết thiên t â m lại bóp hai thanh lẽ nào bắt cóc không vi phạm luật pháp thiên t â m lẽ nào ngươi quên nhà chúng ta là làm sơn đại vương bắt cóc tống tiền là công việc chính tả hữu lên ngơi thuyền hải tặc cho dù ta bây giờ muốn rời khỏi cũng là chạy không thoát lỡ như ngày nào ngươi thật đem ta đi bán cũng là số ta khổ tuyết thiên tầm song mi hào bông xuống than thở thảm thiết có thể so với lâm đại ngọc trên tay lại cực kỳ lưu loát lấy ra một cái đại bô túi xoàn x o ạ n hai lần lang thoái tư nữ nhi lăng xương hoa liền bị nàng bực thành con tin tuyết thiên tầm một tay khiêng lăng xương hoa nghiêng mắt thấy hướng tiêu tư hành tỷ tỷ đã từng nói chúng ta chỉ b u ộ c vi phú bất nhân nhà giàu hoặc là tham quan ỗ lại nếu như trói lầm người tỷ tỷ trách tội muốn đánh ta đánh vậy ngươi còn nhớ nằm sấp trên người của ta làm lệ thịt còn có ta tại nông trường lúc nghe nào đó lao ra ra đã từng nói bắt cóc tống tiền phải tất yếu nhanh đọc chuẩn hiện tại thời gian sắp đến chúng ta nhanh chạy tiêu tư hành có loại cực kỳ đặc thù cảm giác thật giống như nhìn thấy lâm đại ngọc cầm trong tay quốc làm vườn an táng quỳnh hương ngọc vỡ rực rỡ hoa dụng người khác hỏi nàng cánh hoa như thế nào rơi xuống nàng nói mình dưới tảng cây bọc sách chợt nghe con quạ ở mỹ trong lòng p h i ề n muộn tiện tay lấy ra như ý kim c ô p đồng đem hoa thụ cũng đập sau đó trói lại tiết bảo thoa k h i ê n bảo trâm tuyết dạ lên lương sơn tuyết thiên tầm có chút phăng k h o n g một tay k h i ê n ngất đi lăng xương hoa một tay lôi thiên hưng ơ giáo tại giang lăng có năm nhà cửa hàng một nhà t ơ lụa trang một nhà tạp hóa cửa hàng một nhà tiệm tạp hóa một nhà tiệm cầm đồ một nhà tự lâu phân đà ở vào t ơ lụa trang phân công quản lý giang lăng phân đà chính là thần xà đàn phong đàn chủ con lớn nhất am hiểu sử dụng ba mươi sáu thanh tinh cương phi đao tên là phong vân khôn trước đây tiếp về trương thúy sơn một nhà phong đàn chủ cùng tiêu tư hành có vài lần gặp mặt sớm phân phó nếu như tiêu tư hành xin giúp đỡ nhất định phải đem hết toàn lực dù là đem cả tòa phân đà hủy đi cũng là có công không tội nhìn thấy tuyết thiên tầm k h i ê n túi đi vào trong túi á o rất rõ ràng là người hơn phân nửa là buộc con tin. phong vân k h ô n tuy có lo nghĩ lại không nói thêm nửa câu tiêu tư hành giải thích nói yên tâm chúng ta không phải bắt cóc nhà lành bắt c h ẹ n tiền chuộc chỉ là đem lăng cô nương mời đi theo ở mấy ngày các ngươi cẩn thận chăm sóc không thể nhường lăng tiểu thư chịu t ù i thân như vậy đi thiên thầm ngươi lại đi một chuyến lăng phủ đem nha hoàn của nàng buộc đến phong vân k h ô n nói tiêu công tử chúng ta cần làm tới trình độ nào mời ngài sắp đặt kỹ càng tiêu tư hành chỉ chỉ cửa chính đừng để nàng rời đi nơi này cũng đừng nhường nàng nhìn thấy ngoại nhân đợi lát nữa ta cho nàng viết phong thư tín nàng tỉnh lại sau đó ngươi đem thư tín giao cho nàng, nàng sẽ nghe theo an bài như vậy đi m ộ i m ộ i ta ngay tại hậu viện nhường lăng tiểu thư cùng m ộ i m ộ i ta ở cùng một chỗ nếu như lăng tiểu thư có nhu cầu gì có thể kịp thời làm giá sắp đặt được cứ làm như thế tiêu tư hành để người mang giấy b ú t tới nhanh chóng viết xong một phong thư tín đưa cho phong vân khôn giang lăng thành chuyện gần nhất rất nhiều ta nhắc nhở ngươi một sự kiện đây không phải ngươi có thể tham dự đem nhân thủ cũng thu hồi lại đúng phong vân khôn ngay lập tức truyền xuống mệnh lệnh đem tất cả thám tử đều gọi quay về đoạn tuyệt tất cả nhiệm vụ cho dù phía trước có vạn lượng hoàng kim cũng không thể xoay người lại nhặt không thể không nói minh giáo không hổ là chuyên chú tạo phản mấy trăm năm giáo ph nếu như đem thiên hương giáo phân loại làm hát đạo bang phái thiên cơ các phân gia ngũ đại bang phái theo thứ tự là quyền lực bang kim phong tế vũ lâu lục phân bán đường nội giao bang kim tiền bang cái bang không ở chỗ này hàng ngũ tuy nói cái bang vàng theo lẫn lộn nhưng lịch đại bang chủ cùng chư vị trưởng lão phần lớn thuộc về hiệp nghĩa đạo đem bọn hắn phân loại làm hát bang mặt mũi phương diện không qua được nếu như đem thiên ưng giáo phân loại làm tà đạo giáo phái thiên cơ các phân gia lục đại ma giáo theo thứ tự là thần nguyện giáo nhật nguyện thần giáo huyết nguyện thần giáo minh giáo thiên mệnh giáo bạch liên giáo lục gia giáo phái đều là giáo c h ú n g hơn vạn có thậm chí năng lực lôi cuốn hơn trăm vạn người cầm vũ khí nổi dậy theo sáng lập mới bắt đầu liền muốn tạo phản đã kéo dài mấy trăm năm thiên ưng giáo thực lực vừa v ặ n kẹt ở hai loại phân chia phương thức danh giới cuối cùng mạnh hơn thiên ưng giáo thuộc về đại bang đại phái nhưng bất kể loại nào phân chia thiên ưng giáo cũng phía trước mười phân liệt đủ thấy ân thiên chính cổ tay mạnh thi một không nên hỏi đừng hỏi nhị không nên nói đừng nói ba không nên làm đừng làm bốn không nên tham đừng tham phong vân khôn làm việc rất lưu loát không hỏi tiêu tư hành vì sao buộc đến lăng sương hoa cũng không nhìn lá thư này tiêu tư hành mường hắn đem người triệu hồi đến hắn liền đem người triệu hồi đến đồng dạng không hỏi nguyên lý do hắn chỉ là tại thi hành mệnh lệnh đã là chấp hành tiêu tư hành mệnh lệnh đồng thời cũng tại chấp hành lao cha mệnh lệnh phong vân khôn không biết tiêu tư hành cách làm là chính xác hay là sai lầm hắn chỉ biết một chút đó chính là nhà mình lao cha chắc chắn sẽ không hại chính mình này cũng đã đủ rồi lăng thoái tư là rất người cẩn thận t u y ệ t đại đa số người bắt lấy đ ị c h nhân đều là dây thường trói chặt đeo cỏng c h ỉ ít năng lực tại trong phạm vi nhỏ có tự do hoạt động không gian dù chỉ là tại nhà tù lăng thoái tư không có như vậy nhân từ nương tay hắn ở đây mê bó tay đinh điện sau m ộ t khắc liền dùng xích sắc mặc vào đinh điện xương tì bà phế đi hai cánh tay của hắn đem hắn vĩnh viễn khó a lại nhường hắn đ ờ i này kiếp này đều chỉ năng lực tại nho nhỏ phòng tối trong thưởng thức một chậu hoa cúp đây là đinh điện hy vọng sống sót lăng xương hoa mỗi ngày đều sẽ ở bên cửa sổ phóng một chậu nợ hoa cỏ nhìn thấy hoa cỏ đinh điện sẽ ngoan ngoãn lưu tại nhà tù không nhìn thấy hoa cỏ hoặc là lăng xương hoa xảy ra sự t ì n h đinh điện lẽ nào giết không được chính mình cầm tù đinh điện cũng không phải h u y ệ n nha đại lao đại lao người đến người đi nhiều người n h i ề u miệng lăng thái tư làm sao có khả năng yên tâm đi đinh điện đặt ở đại lao ai mà biết được n g ụ c tốt sẽ không sẽ tiết lộ ra ngoài lỡ như lộ tin tức có người đến tất g ụ c chỉ bằng mấy cái tiêng ụ c tốt có thể đỡ nổi mấy người lăng thái tư tại hậu viện đào c h â mất thất đem đinh điện cầm tù ở bên trong cách mỗi nửa tháng liền sẽ dùng roi ra hung hàng quật tự mình đối với đinh điện nghiêm hình bức cung một phương diện lăng thái lo lắng người bên cạnh bàn hắn năm đó giúp hắn bắt đinh điện đào móc mật thất người tất cả đều bị bị rết rơi một phương diện ngoài mật thất mặt là vườn hoa lang thoái tư tại trong hoa viên lưu lại mạnh nhất hộ vệ độc đó là một loại vàng óng lộng lấy hoa cỏ rực rỡ để người hoa mắt thần mê đồng thời cũng là kịch độc chi hoa người thiên trúc thậm chí vì ba tuần vì nó mệnh danh kim ba tuần hoa kim hệ kinh khủng nhất độc tố một trong thần chiếu công đại thành công l ự c sâu không lường được có khởi tử hồi sinh chi năng đinh điện vậy gánh không được loại độc này thậm chí không thể nói là khiên vì đinh điện căn bản không có mảy may sức chống cự chúng độc liền hẳn phải chết không nghi ngờ người bình thường chỉ cần qua loa người một chút người được phấn hoa h ư khí liền tựa như ăn mười cân ma phi tán đem kim ba tuần hoa t r ù n g tại mật thất cửa vào cho dù đinh điện tránh thoát xích s á t vượt ngục chỉ cần đụng phải â hoa liền sẽ chúng độc bỏ mình chạy đi chỉ có thi thể cuối cùng một phương diện theo mấy năm cầm tù đinh điện cũng không tiếp tục là cái đó hào sảng đại khí đinh điện trở nên cao kỉnh đa nghi gián điệp đều bị đinh điện đánh giết tất nhiên điều động gián điệp vô dụng không bằng dứt khoát đem đinh điện chuyển rời đến m Trước tỷ hai u chúng t làm như thế, tỉ tỉ không thế, tỷ tỷ tức sẽ g ậ nguyên A. Trước phu, n ta thế, làm như thế, tỉ tỉ sẽ không tức giận hai, nguyên kịch bản trong bởi vì gián điệp vẫn bị nhìn tấu h lang thoái tư quyết định tiễn cái chân chính coi tiền như rác sau đó lại thẩm vấn coi tiền như rác người kia chính là địch vân địch vân tại lao ngục chịu thảm bởi đinh điện đầu đà mãi đến khi địch vân biết được sư m ộ i lấy chồng n ả n lòng t h o á i trí dùng thắt lưng của mình treo ngược muốn rời đi thế giới này đêm hôm đó đinh điện thần chiếu công đại thành dùng cái này cứu sống treo ngược tự sát đ ị c h vân lại không biết hắn quyết định cứu địch v â n lúc cũng tại cứu vớt chính mình đã từng đinh điện là thích làm việc thiện hào khí vượt mây anh hùng hào hán vì mai niệm xanh sự t ì n h bị người đốt rủi gia sản hắn không cảm thấy tủi thân ngược lại cười lấy tỏ vẻ từ đây bốn biển là nhà vây vùng trung nguyên địa lao cầm tù mấy năm đinh điện đối đãi ngoại nhân thái độ chỉ có hoài nghi c ứ u hận c á o kỉnh chỉ cần trong phòng giam đến rồi thủ phạm lập tức liền là quyền đấm cất đá nếu không phải lăng xương hoa mỗi ngày đều sẽ cho đinh điện bày ra một chậu hoa tỏ vẻ đời này tình cảm không thay đổi đ i n h điện sớm đã bị lăng thoái tư biến thành địa tại cứu vất địch vân cái kia buổi tối hắn tìm về đã từng bản thân ta là người có người tình cảm không phải quỷ hiện tại đinh điện còn chưa gặp được địch vân hắn năng lực nhìn thấy chỉ có quỷ một cái mặc dù quan to lộc hậu phú giác một phương nhưng vì bảo tàng ra tay ác độc trôn sống nữ nhi ác quỷ đây là rất khó tưởng tượng sự việc lăng thái tư muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền không háo nữ s ắ c tuổi trên năm mươi chỉ có một nữ liên thành bảo tàng đối với hắn có làm được cái gì cho dù đạt được bảo tàng lại có thể thế nào lẽ nào muốn dùng số tiền này khởi binh tạm phản không có người nhà không có bằng hữu không có dòng dõi ngay cả dưỡng lao tống c h u n g người đều không có cho dù thu dưỡng nghĩa tử không sợ g i ả sau đó nghĩa tử nhóm tranh đoạt tài sản sao cơ hội như mưa rơi đánh về phía lang thái o tư lang thái o tư tất cả đều né qua đi lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm trực tiếp ném tới trong miệng lang thái o tư sửng sốt cho nôn điều này đầu góc như thế nào thi tiến sĩ làm tiểu gì chi phủ như thế nào đạt được lên chức cơ hội nay kỳ thực cùng mãn thanh có chút quan hệ năm đó mãn thanh phóng thích huy khâm nhị tông hai người cùng triệu cấu tranh đoạt hạ vị kinh châu bực này giàu có nơi đương nhiên sẽ bị ba người tranh đoạt Các l sau đó ba cái hoàng đế đánh lộn mà chết văn long hoàng đế đang cơ nhìn thấy lăng thái tư tâu chương tỏ vẻ đã ngươi muốn tại kinh châu vậy liền đợi đi cứ như vậy lăng thái tư lưu tại kinh châu không thể nói hắn không có năng lực h ắ n ở đây kinh châu có thực sự chiến tích cũng không thể nói hắn năng lực mạnh rốt cuộc tại trí thông minh phương diện quả thực có mấy phần khiếm viết lỡ như làm lễ bộ thị lang phía nam tống triều đường khủng bố môi trường sợ là rất khó sống qua nửa tháng cũng đúng thế thật lăng thái tư vẫn may lăng thái tư không có cân nhắc qua những thứ này chỉ cảm thấy mình nỗ lực nhiều như vậy ngay cả tiền đồ cũng không cần chỉ nghĩ đạt được đại bảo tàng bảo tàng nhất định phải nắm bắt tới tay Rõ ra trên hung hăng đinh Đinh vung người điện. điện, tại đinh điện ngươi là đại anh hùng đại hào kiệt chịu đựng được ta đầu này thất t i n h tiên lại không biết nếu như ta đem xương hoa cột vào nơi này nàng có thể kiên trì vài giói tử ngươi lăng thái tư nàng là con gái của ngươi, ngươi như g ư ơ i n thế nào hạ thủ được ngươi cái tên điên này đinh điện hai mắt trở lên hống giận mắng lăng thái tư khuôn mặt trở nên càng phát ra và mẹo đây đều là ngươi b ứ c ta nguyên bản xương hoa có thể làm nhà giàu phu nhân làm cáo mệnh phu nhân đều là bởi vì ngươi này giang hồ thất phu ngao thành không ai muốn gái l ợ thì nàng là chân ái ngươi à ngay cả cha ruột cũng không cần tất nhiên nàng không nghe lời của ta Ta làm gì ă người n o n uống s ớ n nuôi nàng? Bất quá chỉ là cái nữ nhi, chỉ cần lao tử còn sống g quả cái là Bất tử sót, tùy t chỉ chỉ h lao thường ngày đánh ta lúc nhìn lên tới vô cùng phẫn nộ thực chất ánh mắt khinh miệt cao cao tại thượng nhìn xuống ta hôm nay không giống nhau ta theo trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy cấp bách ngươi thậm chí bởi vậy không lựa lời nói nếu như ngươi thật sự còn có thể sinh vậy ngươi vì sao chỉ có xương hoa một đứa con gái ngươi sớm lại không được nếu như xương hoa xảy ra sự tình không ai có thể cho ngươi dưỡng lão ngoài ra nếu như ngươi tổn thương xương hoa ta cái này phế nhân không giết được ngươi lẽ nào ta không thể tự sát đừng dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn ta đây đều là ngươi dạy cho ta ta không muốn học những thứ này quỷ đồ chơi nhưng mà ha ha ha ha đinh điện đầu tiên là cúi đầu c ư ờ i khổ cảm thán mình đ ờ i này lòng đong ngược lại ngửa mặt lên trời c ư ờ i to cho dù vận mệnh lại thế nào thê thảm chí ít có một người vui lòng tại khi mặt trời lên vì chính mình bày một chậu hoa ngu xuẩn mất h ô n ngươi cho rằng ta không dám lăng thái tư nổi giận đùng đùng ném roi nhanh chân đi hướng lăng xương hoa căn phòng một cái lật tung lăng xương hoa tỉ mỉ quản lý hoa cỏ sau đó trái xem phải xem phát hiện cửa lớn không ra nhị môn không b ứ c nữ nhi mất tích nữ nhi hết rồi làm sao uy hiếp đinh điện lăng thái tư tỉ mỉ nhìn một chút phát hiện trên mặt bàn bị người khắc lại một hàng chữ muốn tìm về nữ nhi ba ngày sau rừng cây bắc thành giờ tí dùng đinh điện trao đổi a lăng thái tư một cước đá ngã lăn cái bàn sau đó xuất ra tùy thân dao găm đem trên bàn khắc chữ đều phải tới vạn i người biết đ phụ đ i ệ tiêu tư hành về đến vạn phụ lúc phát hiện chỉ có dương dục cằn ở đây lục tiểu phụng lại ra cửa tiểu dương lục tiểu phụng ở đâu dương dục càn mặt đen lại trong lòng tự đ ủ mặc dù khuôn mặt của ta nhi rất non non năng lực bóp ra nước đến nhưng ta chỉ so với ngươi gần hai ba tuổi ngươi cho dù muốn làm đại ca xưng hô ta dương lão đệ là được êêu cái gì tiểu dương à. lục tiểu phụng đi ra ngoài t r a á n đi tây môn suy tuyết đâu hắn luôn luôn không có hiện t h ầ n nghĩ đến hắn nên cảm thấy rất thất vọng vốn định linh giáo liên thành kiếm pháp xem xét thịnh đường múa kiếm ngâm thơ phong lưu tiêu sái không ngờ rằng chúng ta vừa tới giang lăng đường thi kiếm phái đều diệt môn chớ nói nhầm a ta cũng không phải sao trổi càng không phải là hắc bạch vô thường còn nữa nói vạn chấn sơn thích trường phát đều đã chết đồ đệ của bọn hắn còn n ằ ở tiêu tư hành tuyệt đối không thừa nhận loại sự tình này ta là sơn đại vương đi đến đâu cấp được đâu mà không phải đi đến đâu chết đến đâu ta đi ra ngoài gây chuyện đó là chủ động đi gây chuyện muốn chính là quái nước đ ủ không muốn gây chuyện lại luôn có thể dẫn xuất sự cố đó là lục tiểu phụng sở lưu hương đ á m người đặc quyền nếu như không phải hồng diệp trai thiên mệnh giáo loại hình phía trước bên cạnh treo lên hai vị này thanh danh khẳng định là giang hồ hai vị trí đầu gậy quáy phân hát bạch vô thường sao trội may mà hai người bọn họ k i n h công cao minh sở lưu hương càng là hơn thiên hạ đệ nhất cao thủ k i n h công bằng không chỉ bằng hai cái này hàng bốn phía gây chuyện năng lực sớm đã bị vây đánh chết rồi dương dục càn xoa xoa h u y ệ t thái dương sớm biết là như thế cái tình huống nên nhường sư huynh đi ra ngoài giải quyết n à y mẹ nó cũng là chuyện gì a không chỉ đi đâu cái nào người chết bên cạnh cũng đều là một đám nhìn ra t ấ n không sợ t ấ n lớn tên dở hơi nhường tây môn suy tuyết tìm vạn khuê bọn hắn lợi kiếm hưởng cho ngươi nghĩ ra tây môn suy tuyết xuống không được từ thủ không xuống từ thủ người ta thổi cả đời ta cùng tây môn suy tuyết lợi kiếm đón hắn một chiều không chết hạ nặng tay người ta vừa mới chết rồi cha ngươi qua đây bổ sung nhất kiếm đem vạn ra trực tiếp diệt môn tây môn suy tuyết là h i ệ p khách nghĩa nói sao có thể làm loại sự tình này dương dục càn g nhìn qua đường thi kiếm phái văn bối thích trường phát đệ tử võ công cực kém thể nội vừa mới sinh ra khí cảm có trong vòng một hai năm công căn cơ kiếm pháp lung ta lung tung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trật tự vạn t r ấ n sơn đệ tử hơi mạnh hơn một chút rốt cuộc vạn ra tương đối có tiền ăn ngon ngủ ngon với lại vạn t r ấ n sơn dạy mấy chiêu bản lĩnh thật sự đây thích trường phát lung tung ma cải thản g thi kiếm pháp khẳng định phải mạnh hơn một bậc t i ể u dương bên ngoài đánh nhau có người gây chuyện sao a bị song nhi chấn áp tiêu tư hành đang muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt phát hiện náo nhiệt đã đình chỉ đành phải hậm hực ngồi trở lại đi dương dục càn t r e o g ẹ o nói lao tiêu a ngươi thị nữ này thật lợi hại sắp gặp phải phu nhân tiêu tư hành lường hắn một cái nếu như song nhi dùng b ả o vũ lê hoa châm nhắm ngay e o của ngươi ngươi khẳng định đây hai ba tuổi b ả o b ả o còn muốn ngoan ngoan mấy lần chương một trăm linh bảy kiếm pháp của ngươi dùng để mãi nghệ là cớ tốt một chương một trăm linh bảy kiếm pháp của ngươi dùng để mãi nghệ là cớ tốt một vạn phủ hậu viện mấy người trẻ tuổi đang cãi nhau một bên là vạn chấn sơn bát đại đệ tử một bích phương vạn t r ấ n sơn đồ đệ đều là thổ chữ lót phù hợp vạn t r ấ n sơn tên bên trong sơn đại đệ tử lô khôn nhị đệ tử chu kỳ tam đệ tử v ạ n khuê tứ đệ tử tôn quân ngũ đệ tử b ố c viên lục đệ tử nô khảm thất đệ tử phùng tăng b á t đệ tử thẩm thành trong đó lô k h ô n tính cách tối lô mãng nô khảm tính cách tối tham tiền háo sắc vạn khuê là vạn t r ấ n sơn con ruột âm thầm ăn thiên tài địa bảo nhiều nhất công lực tối hùng hậu vì sao cãi nhau đâu thứ nhất bọn hắn cảm thấy địch vân là nông dân nhìn lên tới lại ngu vừa á t nghĩ trêu đùa đích vân tìm niềm vui thứ hai vạn k h ê coi trọng thích phương thích phương th làn da đương nhiên không có trong thành tiểu thư khuê c á t trắng non tinh tế tỉ mỉ nhưng nàng không có trải qua thế tục ô nhiễm có một loại t i n h khít đẹp đây là vạn khuê không cách nào tưởng tượng đơn thuần vạn khuê chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có như thế thuần phát như thế thiện lương cô nương nhất là thích phương bi ai n ư ớ c nở bộ dáng càng làm cho tâm hắn động không ngừng mỗi người cũng có truy cầu mỹ h ả o tín nhiệm vạn khuê thở nhỏ tiếp xúc các loại âm mưu quý kế là tại độc xà trong ổ lớn lên tâm sớm đã bị hưng đen cùng cha của hắn so sánh chỉ kém năm sáu phần kinh nghiệm thích phương đến thật giống như một t r ù n sáng chiếu sáng vạn khuê tâm nhìn đơn thuần thích phương vạn khuê thậm chí có loại cảm giác tự ti mặc cảm ngược lại biến thành nồng nặc lòng ham chiếm hữu càng đối với địch vân sinh ra ghen é t ngươi cái lại cùng vừa nát ngu người trẻ tuổi dựa vào cái gì đạt được thích phương tâm chỉ bằng ngươi là hắn sư minh vạn khuê tùy tiện tìm cái cớ mong muốn hung hăng giáo huấn địch vân một trận đem địch vân đánh chật vật không chịu nổi nhường thích phương xem xét ai mới thật sự là anh kiệt vạn không ngờ rằng thích phương chết rồi phụ thân tại vườn hoa đình nghỉ mát khóc túc t song nhi vừa vặn đang an ủi thích phương vạn khuê kiếm còn chưa rút ra song nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái làm ra sửng sốt không dám rút ra bảo kiếm hắn là thực sự không dám tục ngữ có câu tể tướng trước cửa thất phần quan song nhi là tiêu tư hành thiếp thân nha hoàn tiêu tư hành ăn ở đều là song nhi phụ trách chọc giận song nhi gió bên gối thổi lên vạn phủ làm sao chịu được tiêu tư hành thậm chí không cần động thủ chỉ cần một ánh mắt một động tác qua loa cho ra điểm ra hiệu ngầm vạn khuê những kia đồng môn sư huynh đệ rồi sẽ đem hắn chặt nếu như vạn phủ gia sản là m ộ ư ơ i vạn khuê không sai biệt lắm năng lực phân đến bảy còn lại đều được bảy phần chi ba nếu như vạn khuê chết rồi lỗ k h n bảy người mỗi người đều có thể đạt được bảy phần chi thập ích lợi kém gấp ba vạn ra như thế phú, một bút tài đại chấn ó t ể làm cho bọn hắn trà cho hắn nhân thế trong bọn t đạp t cả l ư ơ g giải chi, thái thị khẩu dù là bị áp giải thái khẩu vậy sơn ẽ không tiền Vạn Trấn tiếc, đây đều là tiền A. s vì bảo tàng đâm lưng sư phụ tính toán đồng môn sư đệ đệ tử của hắn cũng là học theo nói câu không dễ nghe song nhi cách làm ngược lại là cứu được v ạ n quê chỉ cần hắn dám rút kiếm lô khôn ngô k h ả m liền dám nhường hắn bị địch vân huy kiếm n ộ sát nhường thẳng thi kiếm pháp thật sự có thể kiếm ra nằm thi tiêu tư hành đi đến hậu viện nhìn nhìn như dương cung bạt kiếm kỳ thực căn bản n ổ không xuất kiếm mọi người chỉ vào lô k h ô n chu kỳ nói ra hai người các ngươi hủy đi mấy chiêu a chúng ta phá chiêu đem vạn t r ấ n sơn giáo kiếm pháp của các n g ư ờ i hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối sách một lần biểu hiện tốt có ban thưởng tiêu đại hiệp muốn nhìn đường thi kiếm pháp huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ không c ự tuyệt sư m i n h mời ra chiêu chu kỳ phản ứng tương đối nhanh trụ câu nôn g ngựa nhảy đến một bên trên đất trống rút ra bên hông bảo kiếm lỗ không nói sư đệ ngươi xuất thủ trước chu kỳ trường kiếm một lập túi đầu không người chiêu này kêu là làm vạn quốc ngựa tông c h u áo mũ bái c h ô i ngọc trên mũ miệng chính là rất co tô dưỡng biểu đạt tôn kính lên thủ kiếm trong giang hồ chủ tu kiếm pháp môn phái hoặc là chuyển thừa lâu đời danh môn cũng có đương nhiên u cái này giới hạn trong đồng môn nếu như quyết đấu tiêu tư hành lúc tả lanh thiền dùng ra lễ kính thức mở đầu vừa thanh kiếm dơ lên tiêu tư hành kháng lòng giản đã đến hạn chắn lễ còn chưa được xong đầu đã nát chỉ có thể đi địa phủ phản nàn người trẻ tuổi không giảng võ đức mấu chốt nhất là trong giang hầu người trẻ tuổi nhất là theo trong chém giết cuộc thời đại bộ phận đều am hiểu chiếm trước tiến thủ không có một cái giảng võ đức đường thi kiếm pháp xuất từ câu thơ đem thi từ chân ý chuyển hóa làm kiếm chiêu câu thơ là bộ rắn gì kiếm chiêu đều là bộ rắn gì luyện đến cảnh giới cao thâm hẳn là có thể đủ mặt học hoạt dụng theo thi từ trong đốn ngộ d i ệ u q u y ế t không giới hạn tại thơ đường tống tử cũng được không giới hạn tại kiếm pháp thương pháp cũng được tỷ như đọc được khói liệu vẽ kiểu phong màn thúy màn trên lệnh mười vạn người nhà trong đầu sẽ xuất hiện đối ứng c h ẳ n g cảnh tiến tới nghĩ đến hoàn nhan lượng dẫn binh xuôi nam lĩnh ngộ ra tới chiêu số một nửa là giang nam phong cảnh một nửa là thê lãnh sơ xác tiêu điều vì thương pháp là lựa chọn tốt nhất loại cấp bậm này căn cơ kinh nghiệm ngộ tính Đại đ khái là đây, tiêu tư hành hơi kém một tấc h n giải một m tấc mạnh nhất lực hàng tập hội hai người võ công cũng không tính là cao binh khí càng dài khí lực càng lớn không còn nghi ngờ gì nữa càng năng lực chiếm cứ ưu thế tiêu tư hành đột nhiên tiêu rừng vạn khuê thì là dựa vào lao cha tài nguyên thở nhỏ ăn thuốc bổ bổ sửng sốt bổ ra không tệ nội công có hùng hậu nội công đặt cơ sở cho dù chiêu số không bằng tôn quân tinh diệu vạn khuê cũng có nắm chắc thủ thắng hai người giao thủ đây lúc trước đặc sắc rất nhiều chí ít đánh rất náo nhiệt tôn quân tay trái khẽ vổ cổ tay phải run run mũi kiếm liền chuyển bảy cái vòng tròn nhanh chóng vô luân mà đâm về vạn khuê ngực vạn khuê ngang qua t h â n kiếm vì hoành phá tròn nghiêng đổ ngay cả gọn đem bảy cái kiếm quyển đều phá giải mọi người t h ấ y thế cao giọng gọi tốt dương dục càn nhữ mày hai người kiếm pháp c ă n cơ có lẽ quá kém ra tay đều là hai chiêu vô dụng chiêu nhìn lên tới tuyệt vời kỳ thực hư hao tổn chất khí trắng trẻo lãng phí thể lực tất nhiên mục tiêu là đâm lời ngực sao không trực tiếp nhất kiếm đâm ra đi hòa bảy cái kiếm quyển làm cái gì tất nhiên mục tiêu là phản kích đị nhân vì sao muốn phá giải kiếm quyền chương một trăm linh bảy kiếm pháp của ngươi dùng để mãi nghệ là c ự c tốt hai chương một trăm linh bảy kiếm pháp của ngươi dùng để mãi nghệ là c ự c tốt hai hai người kiếm pháp nếu là luyện võ mãi nghệ tự nhiên là cực kỳ đẹp mắt nhưng chỉ có thể dùng cho mãi nghệ nếu là giang hồ quyết đấu rất có thể bị nhất kiếm n i ề u sát nếu là võ đang đệ tử như vậy hành động sư trưởng trực tiếp chính là một cái tát nhường hắn sửa lại khuyết điểm còn muốn phạt chép ba trăm cuốn đạo kinh bình phục khoe khoang tâm tư vạn chấn sơn cất dấu t r u pháp nô đạt bình hóa trang tên ăn mày đi khắp hang cùng ngõ hẻm còn có độc hạt kề bên n ư ờ i thích trường phát tẩn cư nông thôn hơn chưa bao giờ cùng người động thủ một lần nếu không phải như thế sợ là đã sớm chết trống trơn cô hồng hải đi lên chị hoành không dám chú ý đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên mặt trời lặn chiếu đại kỳ ma minh phong r i ệ n vang vạn khuê vì biểu hiện ra anh hùng khí khái một bên múa kiếm một bên n g â m thơ đường thi kiếm pháp hành khí con đường cùng thi từ vận luật hơi có chút liên quan ngược lại là không cần phải lo lắng xì hơi ngược lại năng lực mượn đọc thơ để thăng chiến ý hai người càng đánh càng lá nhanh ẹ hai thanh bảo kiếm triệt để quay cùng nhau để người hoa mắt các loại loẹoẹt nhưng không hề chứng dùng rượu chiêu tại trong tay hai người thi triển đi ra lô khôn đ á m người cao giọng gọi tốt suy tôn h quân bảo kiếm bị vạn khuê đánh bay kiếm thuật của hắn thắng qua v ạ n khuê nhưng công lực quả thực có mấy phần t r ê n h lệch vạn khuê man lực công kích ba chiều đánh cho cổ tay hắn tê dại tất nhiên là cầm không được bảo kiếm vạn khuê trong lòng có chút đáp ý thứ nhất hướng thích phương biểu hiện ra cao thâm kiếm thuật thứ hai chấn n h i ế p đ ồ n g môn nói cho bọn hắn mặc dù cha ta không có ở đây nhưng các ngươi cũng thành thật một chút ai dám đánh lao tử chủ ý ta sẽ không thủ hạ lưu tỉnh vạn khuê cười nói chỉ là tiểu thuật không đáng giá nhắc tới mời tiêu đại hiệp chỉ điểm hai câu tiểu tư hành b ế t miệm có loại biểu diễn kỹ xảo tinh xảo lão hí cốt cùng lưu lượng ngôi sao đối với kịch cảm giác ta không có gì có thể dạy ngươi ngươi vô dụng ai cũng không dạy được vô cùng đặc sắc chiêu thức rất xinh đẹp đa tạ tiêu đại hiệp tán dương tại hạ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót so với phụ thân kém đến rất xa nói nhảm đương nhiên kém rất xa cha ngươi vung mạnh mấy chục năm lưu tinh truy tố chất thân thể đây ngươi này t i ể u sinh quán dưỡng đại thiếu ra mạnh hơn nhiều kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa có chút thích hại người không lợi mình c ngay tại mộ dung đăng vân cùng lâm tiên nhi suy tư liên thành bảo tàng dấu ở địa phương nào lang thoái tư kế hoạch cho linh điện hạ đốc lúc chợ bữa chuyển ra nổ tung thông tin giang lăng cất dấu phú khả địch quốc bảo tàng lương nguyên đế vơ vét ba năm góp nhạc tài nguyên không chỉ có đến không hết vàng bạc châu báu còn có bồ đề đạt ma cùng lương vũ đế tiêu diễn hỏi đúng ghi lại bồ đề đạt ma tư tưởng lý niệm võ công bí quyết nghe nói bảo tàng chỗ sâu nhất còn cất giấu một kiện cực kỳ đặc thù chất bảo có được có thể được thiên hạ mọi người đều biết chợ búa nghe đồn từ trước đến giờ nói gió liền mưa am hiểu nhất thêm mắm thêm muối hàng xóm hai đại mụ thêm ba lượng dầu hậu viện triệu đại gia tăng thêm nửa cân g i ố n chỉ cần cho cái k ế p nổ vậy lại càng chuyển vượt huyễn hoặc khó nắm bắt bất quá nếu như chỉ là ăn nói linh tinh tự nhiên không có lực ảnh hưởng gì q u y nước đục cũng công bằng n ô n đạt bình lại đem chuyện năm đó đem ra công khai đường thi kiếm phái tổ truyền kiếm p h ổ là quyền mật mã đường thi kiếm phái lưu truyền giải mã quyển mật mã khẩu quyết vạn t r ấ n sơn nôn đạt bình thích trừng p h á t vì kiếm phổ cùng khẩu quyết không chút do dự đâm lưng sứ phụ ba người cầm tới kiếm phổ về sau dùng siềng xích đem ba người nối liền cùng một chỗ trở thành trẻ sinh đôi kết hợp sau đó kiếm phổ bị tiểu nhân đánh cắp hư hư thực thực là vạn t r ấ n sơn gây nên đủ loại c h â n tướng đủ loại suy đoán, đều ủ loại đoán, suy đ tuyên dương đến chợ bữa q u á n t r à t i ệ u quán đều là bảo tàng truyền thuyết nôn đạt bình làm hơn mười năm tên ăn mày đối với chợ búa quen thuộc nhất ngắn ngủi một ngày liền đem liên thành bảo tàng bí mật tuyên dương gần như mọi người đều biết、Ấm. mộ dung đăng vân phẫn nộ ngã nát một cái bình hoa vừa phẫn nộ tại vạn chấn sơn phản bội nắm giữ lớn như vậy bảo tàng lại không hiến cho chính mình lại phẫn nộ trong rừng tiên nhi giết chết vạn chấn sơn thủ pháp mộ dung đăng vân phái đến vạn phủ mật thám tham thính đến vạn chấn sơn thích trường phát là bị người thải bổ má chết mộ dung đăng vân sờ lên chính mình mũ mão cảm giác trên đầu mình xanh thăm thẳm hắn hiện tại mới hiểu được chính mình muốn chịu đựng đây vương khánh gian nan gấp trăm lần vương khánh chẳng qua là nhịn bị sự thê tôn nghiêm vương diện không có vấn đề gì đoàn thị sẽ không cho hắn đội n ó xanh mộ dung đăng vân mặc dù mỹ nhân trong ngực nhưng mỹ nhân sẽ không vì hắn thủ thân như ngọc đi ra ngoài mua bình rượu chí ít năng lực nhìn thấy ba cái người trong đồng đạo lâm tiên nhi thừa dịp này trong khoảng thời gian ngắn lại cho hắn mang lưỡng đỉnh n ó xanh chờ mặt sao nếu như chở mặt tiền kỳ đầu tư đều hoang phế đối thiên mệnh giáo đầu nhập nhiều như vậy ngay cả tổ truyền bí tịch cũng hiến tặng cho thiện ngọc như đám chìm phí tổn thực sự quá cao nếu như không chở mặt quá mức tổn thương tôn nghiêm mộ dung đăng vân hung hăng nắm tay dẫn mắng lâm tiên nhi không nề mặt mũi ngươi ngược lại là giấu chặt chẽ điểm a hắn lại không biết lâm tiên nhi tính cách bên trong nặng nhất một cái chính là tư tâm làm một chuyện gì đều là vì chính mình làm trọng chính mình thống khoái quan trọng nhất lâm tiên nhi khi nào quản qua người khác chết sống l i ê n tựa như m ộ ư ơ i năm trước không ai quản qua lâm tiên nhi sống hay chết theo vách núi nhảy đi xuống bắt đầu lâm tiên nhi trong lòng tất cả thiện niệm đều bị quản g thành phân vụn lâm tiên nhi vì sao nhảy núi vì đó là nàng cuối cùng thiện niệm lâm tiên nhi xuất thân nhà n g h è o khổ phụ thân bị bệnh nặng không có tiền trị liệu lâm tiên nhi rơi vào đường cùng đi hướng cựa thôn cái đó linh nghiệm vô cùng cầu nguyện ai nghe nói chỉ cần nhảy đi xuống dùng tính mạng của mình làm công vụn vách núi rồi sẽ thỏa mãn một cái nguyện vọng lâm tiên nhi không chút do dự nhảy đi xuống dù n g tính mạng của mình đổi lấy phụ thân khỏe mạnh còn dưỡng dục tri ân thế giới võ hiệp nhảy núi bất tử trọng thương lâm tiên nhi cái t r ă n g ngọc như nhặt được mang về thiên mệnh giáo dốc lòng bồi dưỡng trải nghiệm lần này sinh tử lâm tiên nhi có biến hóa thoát thai hoàn cốt tất cả mỹ hảo phẩm chất đều biến mất chỉ còn lại cực hạn tư thâm hô hô hô mộ dung đăng vân làm mười cái hít sâu cuối cùng đem p ẫ n nộ ép xuống hiện tại không thể trở mặt ít nhất phải theo lâm tiên nhi trong tay cầm tới bảo tàng manh mối tục ngữ có câu vo đã mẹ không sợ rơi. dù sao đã đeo đếm không hết n ó n xanh sao cũng được lại nhiều mang m ấ y đỉnh mộ dung đăng vân muốn cho lâm tiên nhi vì hắn mời chào vương công quý tộc quan lại q u y ề n quý đợi đến hắn thành tựu đại nghiệp đem lâm tiên nhi giết chết xóa đi tất cả liên quan đến lâm tiên nhi ghi chép nhường nàng hoàn toàn biến mất lâm tiên nhi ta nghĩ để ngươi làm giáo chủ thậm chí muốn cho ngươi làm hoàng hậu ngươi tất nhiên không biết điều vậy liền đi làm công cụ đi ngươi là tốt nhất công cụ mộ dung đăng vân khuôn mặt vặn mẹo đến t ự c h ạ n lâm tiên nhi đem l ô n đạt bình chặn ở ngõ cụt đem ngươi biết đến nói hết ra dù sao ngươi nhất định phải chết không bằng trước khi chết dễ chịu dễ chịu, thật giống như ngươi đồng môn như thế. Trước người mười thân t huynh đệ r khác khác cha mấy ẹ thân huynh đệ khác A, khác Mười m năm trước vạn trân sơn nôn đ ạ t bình thích trường phát đâm lương mai niệm xanh thành công đạt được kiếm phủ mười mấy năm sau vạn trân sơn nôn đ ạ t bình thích trường phát đâm lương lâm tiên nhi thành công mất đi tính mạng ba người trước khi chết nét mặt gần như giống nhau như lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoài nghi khó hiểu hoảng hốt lo sợ nói là dường như là bởi vì nôn đạt bình vẻ mặt cất giấu mấy phần hối hận hắn có thể sống sót chí ít ở ngoài thành rừng cây tiêu tư hành tha hắn một lần đáng tiếc hắn không có chân quý thường ngày dùng g i ả chết thuật thoát thân nôn đạt bình đều là xa xa bỏ chạy đời này kiếp này tuyệt đối không quay về đây là nôn đạt bình kinh nghiệm hắn loại người này không quay đầu lại cơ hội quay đầu hậu quả nhất định phải chết hắn kiên trì không quay đầu lại nguyên tắc vài chục năm tránh được mấy lần nguy cơ sinh tử thân thể không có bệnh không có thai vạn không ngờ rằng ăn một lần đã xong vừa định nhanh chóng chạy đi phát hiện b ù i cỏ này là đoạn trường thảo sau đó chết tại đã xong lên chết không có gì cả vạn chấn sơn chi ít có tóc người tiễn thích trường phát chi ít có người hóa văn mã nôn đạt bình còn có ai sẽ còn nhớ tên của hắn đâu a lâm tiên nhi đối với hắn rất hài lòng luôn đặt b ì n h những năm này luyện võ tương đối chịu khó với lại không như thích trường phát như thế lo lắng hết lòng càng không có gì phát tiết con đường khí huyết là thịnh vượng nhất lâm tiên nhi rời khỏi hẻm tùy tiện tìm nhà khách sạn nấu nước tắm rửa rửa sạch sẽ trên người ô huế một bên n g â m trong bùn tắm một bên phân tích ghép hỏi tình báo ba vị sư huynh đệ lão đại khảo chứng bảo tàng núp trong giang lăng đây con mẹ nó chính là nói nhảm không cần vạn chấn sơn khảo chứng trừ phi lương nguyên đế sẽ ngũ quỷ vận chuyển giới tử tu di và thần thông tập pháp nếu g k như g liên n bảo tàng tất n h lưu tại t giang lăng đồng thời mãi đến khi vài thập niên trước mới bị phát hiện cái này thuyết minh bảo tàng tất nhiên núp trong một cái vài trăm năm chưa từng động thổ vị trí n a m bốn trăm tám mươi tự lương quốc hoàng đế nhất là tin vật tại trung nguyên các nơi xây dựng mấy ngàn chỗ phật tự hẳn là núp trong phật tự nếu như núp trong hào trạch lâm viên trong lâm viên duy nhất không sẽ bị chiến h ỏ a ảnh hưởng chính là ao hoa sen bất luận là diệt cả nhà người ta hay là phóng hỏa đ ố t phòng cũng sẽ không đối với ao hoa sen sinh ra ảnh hưởng tạm thời chính là những thứ này chờ ta tắm rửa xong liền đi phủ nha xem xét kinh châu phủ nhan nên có ghi chép a đúng kinh châu tri phủ lang thoái tư cũng không phải dễ đối phó là cái gì lưỡng hổ lòng xa bang ban chủ vừa vặn nhường mộ dung đăng vân đi hỏi một chút mộ dung gia truyền nhân thật thú vị đâu lâm tiên nhi tắm rửa xong đội bộ quần áo không có đi kinh châu phủ nhà mà là đi tìm mộ dung đăng vân dựa theo thường ngày thói quen điếm tiểu nhị cho nàng đốt tốt nước tắm nàng nên cho điếm tiểu nhị tiến đoa hảo hảo mà ban thưởng hắn một lần nhưng lâm tiên nhi chuyện quan trọng tại thân cho điếm tiểu nhị ban thưởng có cơ hội rồi nói sau mộ dung đăng vân thật chứ có thể chịu t h ư ợ n h ư đối với vạn p h ụ chuyện không biết chút nào trước kia làm sao thâm tình hiện tại mọi thứ như cũ vì trước kia vậy không có bất kỳ cái gì thâm tình chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi quan nhân tiên nhi tra được một ít manh mối kinh châu c h i phủ lăng thái tư có thể biết chút ít cái gì lăng thái tư lão già này ta đã sớm biết hắn là cáo giả không ngờ rằng giấu sâu như vậy ta đi thăm dò thăm dò hắn tìm kiếm hắn y tứ mộ dung đăng vân vốn cho lâm tiên nhi đi dò xét nhưng lăng thái tư phương diện kia dường như sớm lại không được bằng không đường đường kinh châu c h i phủ như thế nào chỉ có một nữ mặt khác thì là lâm tiên nhi nắm giữ manh mối thực sự quá nhiều mộ dung đăng vân có cảm giác nguy cơ nếu như lăng thái tư thật sự biết chút ít cái gì lâm tiên nhi ép hỏi ra manh mối phân tích ra bảo tàng vị trí mang theo thiên mệnh giáo đào bảo tàng chính mình nên làm như thế nào lẽ nào cùng thiên mệnh giáo tranh đoạt bảo tàng mộ dung đăng vân làm yên lòng lâm tiên nhi một mình đi phủ nha thăm dò lăng thái tư cũng là đúng dịp lâm ă n lăng Sương tình nhìn thấy đến nhà Dung Đăng g Thoái Tư phát thấy thử Hoa vừa v lúc là ở sự sầu, mộ n trong ắ tiên lóe lên lo Lẽ nghĩ. nào Dung Đăng Vân trong mắt lóe lên vô số h mộ ể u buộc Dung Đăng Vân hiểu rõ đinh điển đi Đăng tại hai người ai hiện, tình? nào Sương chính Vân? Ngay lẫn nhau từ lúc, ai cũng không có phát hiện, một hình bóng lạng Hoa thử phát sự một Lẽ là lúc, mộ có y chui vào phủ vào nhi à Lục t ể u Phụ Nhi Lâm Tiên nhi có thể nghĩ tới chuyện lục tiểu phụ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến hắn nghĩ xa đây lâm tiên nhi nhiều tại chui và o phủ n h à trước đó cũng đã đang điều tra rằng làng t r u n g quanh thủy đạo bãi nguy hiểm điều tra ở đâu năng lực thành lập thủy trại lục t i ể u phụng bình sinh sợ nhất chính là thủy bởi vậy kiên nhẫn học rất nhiều có quan hệ thủy tri thức lỡ như ngày nào chính mình rơi xuống sông lớn có thể bằng này mạng sống lan lộn giang hồ tương đối lâu nhất là lục t i ể u phụng t i ể u này gậy quái phân chắc chắn không phải dựa vào vận khí còn sống vận khí của bọn hắn có thể rất tốt nhưng quan trọng nhất chính là kinh nghiệm phong phú lâu dài học tập cùng với nhằm vào nhược điểm của mình nghĩ hết biện pháp để b ù nếu có người cảm thấy lục t i ể u phụng sợ thủy đem hắn dẫn tới trên thuyền là có thể đem lục tiệu phụng giết chết làm như vậy hậu quả chính là bị linh tê nhất chỉ tại trên đầu điểm ra một cái lỗ thủng nếu như lục tiệu phụng dễ dàng như vậy gi hắn h đã sớm c ế tây m môn suy tuyết h càng càng khinh g công chỉ m so với lục tiểu phụng hơi kém từng chút một nội công cùng lục tiểu phụng lực lượng ngang nhau nghiên cứu qua các loại kỳ môn độc dược là giải độc đại sư học qua doanh đông nhân thuật sẽ thay đổi giọng nói ngụy trang giả chết các ký xảo đây thích t r ư ở n g phát càng hơn một bậc tây môn suy tuyết thậm chí biết làm cơm làm điểm tâm vừa mê vừa say ở kinh thành mở hai nhà điểm tâm phô là hắn ăn bài đường lui lỡ như xảy ra bất chắc tộc nhân có thể bằng này bằng m ệ n h đủ thấy hắn suy nghĩ sâu xa một chiêu tươi ăn k h ắ p thiên những lời này đã quá hạn hơn tám trăm năm giang hồ cao thủ nổi danh nhất là bằng một môn tuyệt học thành danh cao thủ t h như lục t i ể u phụng thực chất đều là kiêm học bách ra cất giấu mấy chục loại át chủ bài có người biết lục tiệu phụng luyện qua kiếm sao kiếm pháp của hắn chỉ so với tây môn suy tuyết hơi kém hắn nhìn xem một lần diệp cô thành thiên ngoại phi tiên có thể bắt t r ư ớ c sáu bảy thành lắng động mấy ngày sau gặp được tương đối nguy cấp tình huống năng lực bắt t r ư ớ c được tám chín thành lý tầm hoan không cần phi đao cũng có thể dây mất tung dương kiếm sát quách tung dương hai chiêu phát hiện hắn ba chỗ sơ hở phó hồng tuyết trừ ra bản đao thuật còn có thể giải độc sẽ di thiên chuyển địa di huyện pháp điểm h u y ệ t đối với hắn vô dụng những người này triển lộ ra đúng là bọn hắn mạnh nhất kỹ năng đem kỹ năng luyện đến một trăm điểm nhưng trừ bỏ cái này một trăm h a y là mấy cái chín mươi năm phân ngay cả bọn hắn mặt ngoài chỗ yếu nhất t h như lục tiểu phụng say sóng chương một trăm linh tám đây là người khác cha khác mẹ thân huynh đệ a hai t h ư ơ n g một trăm linh tám đây là người khác cha khác mẹ thân huynh đệ a hai giang lăng giao thông tiện lợi khắp nơi đều là có thể xây dựng bến tàu thủy trại dòng nhưng mà đại bộ phận năng lực xây dựng bến tàu thủy trại b ã i bùn đều thuộc về triều đình chỉ có một ít bí ẩn chỗ dựa vào lăng thái tư ký phát công văn lạc n h ê n không một tiếng động xây dựng thủy trại dựa vào theo tư không trích tinh chỗ nào học được tìm bảo bối kỹ xảo lục tiểu phụng rất mau tìm đến thủy trại tiến tôi phát hiện nơi này có quan phủ dấu vết thì thâm lẹn vào đến kinh châu phủ nhà sau đó liền thấy mộ dung đang vân chuyện này không phải đúng dịp sao sao ngay cả lục tiểu phụng cũng cảm thấy là thiên vận duy nhất làm không thông liền là ai đem lang thoái t ừ nữ nhi buộc đi rồi giang lăng thành có thổ phỉ sao sao còn giống như thật có lục tiểu phụng l ặ n g lặng nghe hai người trò chuyện đột nhiên cảm giác phía sau t ố i xâm lại định thần nhìn lại phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một người bên hông cái khác tịu hồ lô lục tiểu phụng giật mình kinh ngạc tuy nói người này không có bất kỳ cái gì s ắ c ý nhưng năng lực chui vào sau lưng mình khinh công có thể nghĩ trong thiên hạ có phần này khinh công nhiều nhất không vượt qua mười cái bên hông cải lấy t i ể u hồ lô là thôi bộ đầu sao suýt là ta chúng ta trước nghe một chút truy mệnh ra hiệu lục tiểu phụng câm miệng có lời gì buổi tối lại nói trước nghe một chút hai người nói chuyện trong phòng mộ dung đăng vân cùng lang p h á i tư lưỡng lao hồ ly lưới nở hoa sen lẫn nhau thăm dò trên nóc nhà lục tiểu phụng cùng truy mệnh đem bọn hắn nói chuyện nghe được rõ ràng giơ ngón tay cái lên hai người các ngươi thực sự là tốt không có thẩm đều toàn chiều vạn phủ hôm nay vạn phủ đến rồi một vị quý khách tứ đại danh bổ thiết thủ mộ dung đăng vân đại nghiệp tiêu tư hành viết thư nói cho truy mệnh truy mệnh cùng thiết thủ đến tra án truy mệnh trước đây muốn đi tìm lăng thoái tư hỏi một chút nửa đường nhìn thấy lục tiểu phụng chui vào phủ nhà liền thì thầm đi theo lục tiểu phụng sau đó cùng nhau nghe lén nói chuyện thiết thủ biết được vạn phủ án giết người lại biết được tiêu tư hành ở chỗ này đến điều tra thêm có hay không manh mối thiết nhị ca đã lâu không gặp n g h h à n h chất giút ta vớt vớt manh mối ta thế nào cảm giác giang làm chuyện loạn tựa như gây dối không có gì hỗn loạn theo ta được biết giang lăng chuyện phát sinh đại bộ phận là sương mù thật sự quan trọng chỉ có hai nơi mộ dung đăng vân liên thành bảo tàng mộ dung đăng vân là mộ dung da chết thừa chủng hơn bảy trăm n ă m hoàng đếm ộ n g chuẩn bị lại làm tám trăm n ă m tống giang nhi tử tại dưới trường hắn giúp hắn luyện binh liên thành bảo tàng là lương nguyên đế lưu lại bảo tàng mấy chục năm trước bị đường thi kiếm phái trưởng môn phát hiện tiêu tư hành đơn giản giải thích một chút thiết thủ n h ư mày nói cách khác tất cả mọi người mục đích thực chất đều là bảo vật giấu ngay cả lăng thái tư cũng là lăng thái tư là dẫn trước nhiều nhất vạn chấn sơn đám người chỉ là hiểu rõ có như thế một chỗ bảo tàng không biết bảo tàng nút trong nơi nào lăng thoái tư nắm giữ lấy đinh điện chỉ cần đinh điện nhà ra hắn lập tức liền có thể được đến bảo tàng đinh điện ở đâu bị lăng thoái tư nút trong g ầ n bí chi địa ta đi phủ nha tìm qua không tìm được đinh điện vị trí bất quá ta lưu lại chút lấy v ậ t hắn sẽ chủ động giao phó ngươi làm cái gì ta bắt cóc lăng thoái tư khuyên nữ tiêu tư hành ngưỡn g ư ợ c ngầm đầu lẽ thẳng khí hùng tựa như nói không phải bắt cóc mà là làm đại hảo sự thiết thủ kém chút từ trên ghế té xuống đã sớm biết tiêu tư hành làm việc không bám vào một khuôn mẫu không ngờ rằng như thế ly tinh phản đạo bắt cóc ngươi ngay trước mặt tứ đại danh bắt g ó c c h i phủ nhà nữ nhi ngươi có phải hay không muốn đi lục phiến môn đại lao ngồi một chút ta an bài cho ngươi cái phòng tao thượng thiên lao tầng m ộ ư ơ i chín ngươi c ù n g cổ tam thông làm bạn mà đi đi thiết nhị ca bình tĩnh bình tĩnh ta chắc chắn sẽ không làm hại vô tội đúng là ta mời nàng ở mấy ngày ngay cả nha hoàn của nàng cũng mời đến với lại ngươi yên tâm lăng tiểu thư bản thân vô cùng vui lòng bị ta buộc ra đây vì sao v ằ n g không nàng chỉ có thể ở lầu các ngồi lao cả đời chăm sóc hoa thảo không thể ra cửa nhi n ử a bước thiết thủ không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại hỏi thiên mệnh giáo chuyện nghĩ hoành lục tiểu phụng đúng là rất lợi hại gậy quái phân c h à p vạng tối lúc lục tiểu phụng cùng truy mệnh cùng nhau về đến và phủ giảng thuật ban ngày nghe được thông tin mọi người tập hợp một chỗ mở đại hội lục tiểu phụng trước hết nhất phát biểu sự việc đã rất rõ ràng mộ dung đăng vân tại kinh châu mưu đồ bí mật tạo phản lang thoái tư cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu lúc trước hai lần phúc kích đều là mộ dung đăng vân làm mục đích là Là? dường như ra ra hắn mộ dung bắc đã làm chuyện lao tiêu ngươi đem quyền đội phóng ta chỉ nói là ra suy đoán của mình ngươi giữ lại khí lực một quyền này đánh ta không có ý nghĩa gì nên đánh mộ dung đăng vân mộ dung đăng vân tại kinh châu có ba tòa tổng đàn một tòa là nằm ở thành đông thủy trại chung quanh đều là dòng nước siết bãi nguy hiểm ở n ó ở trong bùi lao sậy một tòa là nằm ở thành tây sơn trại lương t ự ợ một tòa liên miên núi nhỏ lang thoái tư ghi mục công văn đem toàn bộ lâm trường cho hắn thuê đối ngoại tuyên bố chủng quà thụ một tòa là nằm ở thành nam tổng đà nơi này là nhà của mộ dung đăng vân là nghị sự địa phương căn cứ của ta điều tra kim cương m g ô n đệ tử đại bộ phận đã rời khỏi bọn hắn cùng mộ dung đăng vần c o giao dịch hiện tại giao dịch hoàn thành không ai miễn phí giúp đỡ thiên mệnh giáo cao thủ chỉ có một đại đệ tử nàng gọi lâm tiên nhi dung mạo tuyệt thế xinh đẹp vô song cho dù tinh trai tiên tử ở đây cũng chưa chắc năng lực vượt trên lâm tiên nhi người này không có gì truy cầu lớn lao cũng không giống thiện ngọc như, như thế thích quay phong vân so ra mà nói hay là mộ dung đăng vân phiền thoái hơn muốn trước diện trừ hắn cuối cùng là lăng t h tư quan phủ sự việc ta không tiện xử lý nghe nói tứ đại danh bổ ngự tứ bình loạ quyết không biết hai vị bộ đầu có đây là hoàng đế ngự tứ bình loại quyết tương đương với nửa cái thượng phương bảo kiếm có tiền trảm hậu tấu quyền lực gặp được đặc thù biên cố có thể điều động năm trăm linh tinh binh bình định chẳng qua mỗi lần điều động binh mã sau đều muốn cho triều đình bù một phần báo cáo tự thuật chuyện đã xảy ra triều đình sẽ chủ chuyên gia điều tra phòng ngừa lấy việc công làm việc tư một khối bình loạn quyết là năm trăm i n h tinh binh hai khối bình loạn quyết là một ngàn đầy đủ tiêu diệt chung quanh thủy trại thiết thủ nói tam sư đệ thành đông thủy trại giao cho ngươi xử lý ngươi kinh công tam minh có thể trực tiếp chui vào thủy trại nội bộ phóng hỏa gây chuyện nội ứng ngoại hợp dương thiếu hiệp tuyết nữ hiệp ta nghĩ đem thành tây sơn trại giao cho các ngươi tuyết nữ hiệp là nhị trại chủ đối với sơn trại cấu tạo không còn nghi ngờ gì nữa so với chúng ta quen thuộc tuyết nữ hiệp không có dẫn đầu qua quan binh, A. Lần này có quan binh nghe mệnh lệnh của ngươi bắt lấy lang thoái tư sự tỉnh ta không thể đổ cho người khác về phần mộ dung đang vân tiêu minh ngươi sẽ không cự được ta tiêu tư hành gõ gõ kháng long giản ta đã sớm muốn thử xem mộ dung ra đầu truyền tinh gì. t u y ế t thiên tầm nói ha ha ha cô n ã i mãi ngày xưa bị quan binh đuổi bắt lần này dẫn đầu quan binh đây thật là quá vi phong cái đó phá núi trại giao cho ta tiêu tư hành nhìn về phía dương dục cản dương minh đến lúc đó ngươi nhìn kỹ nàng đừng để nàng điên rồi dương dục càn mặt lộ đắm chát tâm nói nhà các ngươi vị này cô nói mãi là ta có thể bà ở sao tiêu tư hành cười nói dương h u n h i ê m chỉ cần n g ư ơ i bảo đảm thiên tâm an toàn về đến sơn trại sau đó ta giới thiệu cho n g ư ơ i mấy cái khác cha khác mẹ thân h u y n h đệ dương d ụ càn c cư một trăm linh chín mộ d u n g da chết từ h chung lan ra đây cho ta một chư một trăm linh chín mộ d u n g da chết từ h chung lan ra đây cho ta một thiết n h ị c a bắt lang thoái t ư lúc nhất thiết phải cẩn thận k í c h đ ộ c lang thoái t ư t r ồ n g một loại đến từ thiên trúc đ ộ c hoa tên là kim ba tuần hoa t i ể u này hoa có vàng nóng lộng lấy rực rỡ cánh hoa cũng có để người rơi vào tập h bắt tầm địa ngục kịp đ ộ n phân hoa là thu mê hiệu quả có thể so với bi tô thanh phong lụy hoa là tê liệt dược có theo ể khiến khí không chân huyết chạy chậm, phát huy ra nửa thành. h người nguyên nên công nửa ta tốc trở t ra lực độ cánh hoa gạt ra chất lỏng qua loa nhiễm đến trên da liền sẽ thẳng tới lục phủ ngũ tạng tuyệt đối không thể dùng thanh thủy tẩy bằng không làn da ngay lập tức thối giữa riêng lấy độc hoa độc thảo dược lực mà nói kim ba tuần hoa đủ để xếp tại trước ba ngay cả danh tiếng lâu năm ôn ra tỉ mỉ bồi dưỡng độc trùng cũng chưa chắc có thể so sánh được ta nghe nông trường các lao nhân đã từng nói dược lực sánh vai kim ba tuần hoa độc hoa chỉ có hai loại một loại gọi là tinh hoa một loại gọi là thất tâm hải đường nếu như so với đơn độc nào đó độc tố xem nhẹ những cái kia loạn thất bát t à o tổ hợp độc dược có thể cùng ba loại độc hoa s á n h ngang chỉ có thần thủy c u n g thiên nhất chân thủy lang thoái tư bình sinh am hiểu nhất chính là dùng độc thiết nhị ca ngàn b ạ n cẩn thận tiêu tư hành nét mặt nghiêm túc căn dặn thiết thủ thiết thủ gật đầu hắn chưa nghe nói qua kim ba tuần hoa nhưng tiêu tư hành cử mấy cái ví dụ hắn hay là nghe nói qua bi tô thanh phong lá tây hạ nhất phẩm đường thuốc mê phóng thích sau tán giật trong gió dính trưởng người tứ chi bất lực toàn thân mềm lũn nước mắt tứ chảy ngang mặc người chấm giết danh tiếng lâu năm ôn ra được công nhận đệ nhất độc tông ngay cả t h u trung đường môn tại dùng độc phương diện đối với ôn g i a cũng là cam bái hạ phòng tự nhận thấp một bậc sở dĩ phải thêm thượng danh tiếng lâu năm là bởi vì ôn g i a nội bộ chia làm bốn chữ hảo chế độc chữ nhỏ hảo dấu độc chữ lớn hảo thi độc chữ c h ế t hảo giải độc chữ hoặc hảo truy mệnh dưỡng phụ ba vạc công tử ôn nước hồng liền xuất thân từ ôn g i a chữ hoặc hảo truy mệnh bây giờ hành vi quen thuộc đại bộ phận đến từ ôn nước hồng ôn g i a gia quy nếu như chế độc chế tạo không r a mới đ ộ vật dấu độc không thể bảo trụ độc môn độc dược hạ độc không thể sáng chế mới là hạ độc phương pháp giải độc không thể một một giải phá độc tính như vậy các lộ người phụ trách liền sẽ nhận nghiêm ngặt xử lý thảm không nói nổi bởi vì đầu này gia quy ôn gia tứ đại danh tiếng khắc khổ nghiên cứu độc thuật độc công đã là thần mà minh chi mạnh nhất độc thuật cao thủ đã đột phá vô sắc vô vị giới hạn nghiên cứu có sắc thú vị người có thể tiếp xúc đến tất cả sắc hương vị hương hoa mùi cơm chín tùng hương mùi nấm mốc vị chua cay đắng thậm chí cả hoa cỏ nghề làm vườn đều có khả năng là độc nếu có một loại độc hoa độc thảo độc tính có thể cùng ôn gia bồi dưỡng độc hoa so sánh cho dù là thiết thủ kiểu này không sợ kịch độc cao thủ cũng sẽ cực kỳ thận trọng t h i ế t thủ chỉ là hai tay không sợ kịch độc bản thân hắn hay là e ngại độc tố mấu chốt nhất là không sợ độc không có nghĩa là không sợ thuốc mê thuốc mê không phải độc đoạn dự ă n mãng cổ chu cáp bách độc bất sâm nhưng nếu như là thuốc mê xuân dược đều không chịu nổi trương vô kỵ kiểu dương thần công đại thành danh sưng ơ bách độc bất sâm thân thể cũng sẽ bị thập hương nhuyễn cân tán p h o n g lật kim ba tuần hoa chỗ kinh khủng ở chỗ vật này đã là kịch độc cũng là thuốc mê cho dù ăn xong mãng cổ chu cáp lại ăn vạn độc kim tiềm chỉ sợ cũng gánh không được mọi người không khỏi vì đó liễu lư không nói nên lời cho dù không biết tình hoa thất tâm hải đường, c h ỉ ít bọn hắn nghe qua thiên nhất thần thủy huy danh thiên nhất thần thủy là thần thủy cung độc môn kịch độc không ai hiểu rõ như thế nào l u y ệ n chế vậy không có giải dược vì tất cả ăn vào người đều sẽ ngay lập tức chết bất đắc kỳ t ử b ỏ mình từng có thần ý giải phẫu thi thể dùng thi thể huyết dịch tạng phủ làm thí nghiệm nghĩ nghiên cứu ra giải dược kết quả nghiên cứu ba bốn tháng kết quả lại là không độc một bộ c h ú n g độc má chết thi thể lại kiểm nghiệm không ra mảy may độc tố thiên nhất chân thủy danh truyền thiên hạng thiết thủ nói nghiêm túc lang t h á i tư có lẽ sẽ đem độc phân phân cho thuộc h ạ chư vị cẩn thận lục tiểu phụng đ u ố t u ố t dâu mép lang thoái tư không thể nào đem kim ba tuần hoa phân cho thuộc hạ bởi vì này đồ vật không có giải dược hắn sợ thuộc hạ hạ độc chết hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất cẩn thận một chút tóm lại là không sai binh quý thần tốc ta đi điều binh chúng ta sáng sớm ngày mai đậu thủ phải tất yếu vì thế xét đánh lôi đỉnh đánh tan đám tặc nhân này sau khi chuyện thành công chúng ta mới hảo hảo mà uống mấy ngày nếm thử giang lang thành món ngon truy mệnh cũng không đề cập quan phủ treo thưởng vì tất cả mọi người không cần chuẩn xác mà nói cần phong thưởng người đều là trong âm thầm tiến hành công khai nói đều không có ý nghĩa tỉ như dương dục càn công lao biết coi bói cho võ đang tiêu tư hành công lao dùng cho tẩy trắng định quân sơn trại đem những vật này nói ra chỉ là sát phong cảnh mà thôi tất cả mọi người là nhiệt huyết hát tử sau khi c h u y ệ n thành công thống thống khoái khoái uống mấy ngày chính là chỗ tốt lớn nhất cái khác n h ữ n g kia ai quan tâm truy mệnh trong đêm đi phụ cận chú quân đ i ề u binh kinh châu thuộc về hồ bắc hồ bắc chú đóng một chi tại hạ minh trong lịch sử cũng tiếng tăm lừng lây quân đội nhạc gia quân nhạc gia quân chú đóng ở hồ bắc chẳng qua cũng không phải hồ bắc toàn cảnh chủ yếu chú đóng ở ngạ châu cùng vũ hán kinh châu bực này châu phủ đương nhiên cũng có trọng binh bảo hộ tổng qu trừ gia quan linh bên ngoài đặt đất thái tuế nguyễn tiểu nhị nhi từ n g u y n lương bách thắng đem hàn thao cháu trai hàn khởi lòng hàn khởi phượng cũng tại nhạc gia quân bên trong đem sức lực phục vụ không có vũ tiễn trương thanh nhi từ trương thiết tại ngô r i ớ i giới trướng đem sức lực phục vụ thân kinh bách chiến nhiều lần lập chiến công tống sĩ tuấn từng muốn thu phục những người này t i ế t rằng năng lực của hắn đây tống giang kém gấp trăm lần không cách nào đem những ngày người kiếm được tiền lương sơn chỉ có thể đánh ra láo cha chiêu bài d à y ra mặt tìm kiếm không lớn không nhỏ giúp đỡ nếu không phải như thế tống sĩ tuấn làm sao dám tại kinh châu xây dựng thủy trại nói chăng ra chính là nghĩ kéo quan linh xuống nước nếu như thủy trại bị người phát hiện tống sĩ tuấn liền đem trách nhiệm giao cho q u a n linh đến một tuyệt hậu kế đây là tống giang trò sở trường đáng tiếc tống sĩ tuấn học không đúng chỗ chỉ học được như thế nào cho người ta tuyệt hậu không nghĩ tới làm sao giải quyết tốt hậu quả so sánh lao cha tống giang cổ tay kém thực sự quá xa cái kia tới lúc hắn nghĩ ổn một cái, cái kia ổn lúc, hắn m u ô n tuyển một lần đêm quan linh đang đọc sách cùng hắn tổ tiên một dạng hắn vậy thích đọc xuân thu tay không rời sách quan gia tổ truyền đao pháp tên là xuân thu đao pháp là quan vũ theo xuân thu trong lĩnh nộ g đối với xuân thu lĩnh nộ g càng sâu đao pháp liền càng phát tinh xảo t h ư ớ n g quân tứ đ ạ i danh bổ đến rồi tứ đ ạ i danh bổ tới làm cái gì không biết hắn chưa nói mời hắn v à o gia c á t chính ngã cùng nhạc phi quan hệ vô cùng tốt mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng gia các chính ngã đệ tử nghĩ đến sẽ không gây sự với nhạc gia quân truy mệnh bước vào quân chướng không có hàn huyên trực tiếp xuất r a bình luận quyết quan tướng quân kinh châu phủ cận xuất hiện một đám đạo phỉ ta tới điều binh t i ế u phỉ quan linh ngạc nhiên nói t i ế u phỉ tứ đ ạ i danh b u ộ không phải phụ trách bắt trộm sao các ngươi còn phụ trách cái này truy mệnh giải thích nói đám tặc nhân này đầu lĩnh là mộ dung gia quan tướng quân mặc dù lâu trong quân đội nhưng mộ dung gia yêu thích ngươi nghe nói qua chứ quan linh nghe vậy cười ra tiếng trong lòng tự nhủ ta luyện binh luyện nhạt m è o vô vị đang muốn tìm địa phương đùa dỡn một chút mộ dung gia đưa tới cửa thực sự là thật lớn một phần lễ truy mệnh nói tiếp quan tướng quân một trận chiến này ngươi nhất định phải tự mình tham dự bằng không có một số việc quan ả linh quá sợ hãi quan linh không thích tống giang cùng tống sĩ tuấn cũng không có cái gì thân dày dao tỉnh nhưng quan thắng là kẻ đến sau lại có thể trở thành ngũ hồ thượng tướng đứng đầu lực áp lâm sùng tần minh và sơn trại lão nhân hiển nhiên là tống giang ân tỉnh quan gia ơn nặng nhất nghĩa tống sĩ tuấn đánh ra tống giang trước bài muốn tại giang lăng kiến tạo mấy chấu ngư trường quan linh đương nhiên sẽ hỗ trợ Vạn lại không ngờ rằng, lại chúng tình toán. độc mà t quan, tư, quan tướng quân ta không hiểu điều binh đánh trận nhưng ta biết binh quý thần tốc ta tới tìm người Minh minh nhiệm nhiệm nhiệm Mời mệnh mấy cái gia binh. nói nhiên núi tin ngươi, đối với linh trong này ẩn, tín quan tướng quân, tín nhiệm nhạc gia quân trung thành, tín nhiệm vọ an vương trung nĩa.、Mời、quan tướng quân ngay nặng như quan tán thành. bạch bạch phát cho thấy bí cập tức câu cao. đề đó lập Truy Ta là là quả vọ sau hai câu nói trước một câu đề cập nhạc phi sau một câu đề cập q u a n vũ q u a n linh làm sao có thể từ chối chớ nói chi là truy mệnh cầm trong tay bình loạn quyết vốn là có điều bình quyền lực q u a n linh lúc này để người điều binh truy mệnh lại lấy ra một khối bình loạn quyết đạo tặc chủ yếu nơi ẩn náu có hai nơi chúng ta tiến công chính là thủy trại ngoài ra một chỗ s â n trại nghe nói nhạc vân tướng quân ở đây còn xin quan tướng quân dẫn tiến không hổ là tứ đại danh bù quan linh thật tâm thật ý tán thưởng một câu truy mệnh lời này ý nghĩa rất rõ ràng đó chính là cần song trọng bảo hiểm nếu như quan linh thông đồng tống sĩ tuấn nhạc vân có thể kịp thời bình định theo cảm tính mà nói là đúng quan linh không tín nhiệm theo lý tính mà nói phương pháp này năng lực mau chóng hồi phục kinh châu ổn định là vô cùng tốt s á c lược quan linh là thống binh đánh trận banh tướng từ trước đến giờ là lý tính nhiều hơn cảm tính đối với cái này vô cùng ủng hộ nếu như triều đình quan viên đều là như thế quan linh làm gì ở đây l u y ệ n binh đã sớm cái kia thống binh bắc phạt đến lúc đó quan linh phải quan tâm là cùng hảo huynh đệ của mình nhạc vân vượt lên trước phong tướng quân vị trí chỉ một lúc sau nhạc vân đến biết được giang lang sự tỉnh ngay lập tức đồng ý điều binh binh quý thần tốc trong đêm xuất binh không cần nhiều lời sáng sớm một sợi ánh nắng đâm rách sơn sớm thủy trại bên trong lâu la đang định ăn điểm tâm đột nhiên đến rồi mấy chiếc chiến thuyền đầu thuyền lập một đám tướng mắt p ư ợ n g ngoại tàm lông mày mặt như trọng tạo mắt như lang tinh thần như bôi son cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao quét phong s á t khí đằng đằng chính là q u a n linh nhìn thấy trước mắt thủy trại quan linh cuối cùng một tia đối với tống sĩ tuấn trở mong cứ thế biến mất vô tung ngươi đúng là mẹ nó muốn hô chết ta à chúng tướng sĩ cho ta công kích quan linh vung vẫy lệnh kỳ ra lệnh cùng lúc đó chui vào thủy trại truy mệnh tại thủy trại trong châm lửa đánh nệm đá một cái bay ra ngoài thủy trại cửa lớn bọn lâu la số lượng tuy nhiều nhưng bất ngờ không đề phòng đối mặt nhạc g a quân tinh nhuệ làm sao ngăn cản được quan linh dẫn người xông vào thủy trại thanh long hiện nguyệt đao nhấc lên từng đạo lục mang trong khoảnh khắc gây nàng k ắ c động một bên chém giết một bên cao g i n g hô quát Các năm g ư ơ i bọn trốn nhắt, sao d cùng nào đó chống đỡ. đ a quan n qua linh cùng quân kim giao chiến một c u â n họng hống bó tay bảy vị dũng mánh nhanh nhẹn dũng mánh kim quốc dũng sĩ sau đó nhất đao trảm hạ bảy biến đầu quả nhiên là thanh long biết tự ấm uống cạn thủ l ĩ n h phản luận huyết ngã nguyện chỗ hướng thiên quân tránh đường cũ mẹ nó cho cô nãi n ã i tránh ra không ngờ rằng cô nãi n ã i cũng có thống lĩnh quân chính quy một thiên tuyết thiên tầm phóng ngựa cầm thương c ư ờ i lạnh nhìn về phía trước mắt sơn trại cửa lớn lại trực tiếp v ọ t tới xe đạp lưới mát c ả n không thể cản trường thương ầm vang rơi đập chỉ nghe một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang sơn trại cửa lớn xuất hiện vết rách bọn lâu la đang định bắn tên nhạc vân p ấ t p h t a y người bắn nỏ ngay lập tức tên nỏ áp chế ép tới lâu la không ngóc đầu lên được tuyết thiên tầm hai tầm hai t đồng thời từ trên ngựa rơi xuống hai chân đạp đất mọc dễ sử dụng vương tiến giáo kỹ xảo thân thể phi tốc lượn vòng mấy lần tan mất lực phản c h ấ n đồng thời đem phản c h ấ n hóa thành động lực liên hoàn không ngừng đánh kích nhất thương hai thương ba phát bốn thương m ớ i nhất thương qua đi sơn trại cửa lớn vỡ vụn nhạc vân ngay lập tức hạ lệnh công kích đồng thời âm thầm đ o á n trách tống huy tông tuyết thiên tầm loại nhân vật này nếu là chiêu an gia nhập trong quân là tiền phong tướng quân chọn lựa đầu tiên đáng tiếc hiện tại không thể nào người ta chỉ nghị khai tông lập h á i nếu như chỉ có tống sĩ tuấn tại kinh châu khởi binh cùng hộ dung gia không quan hệ tiêu tư hành tuyệt đối mặc những năm này cầm vũ khí nổi dậy còn ít sao tuyết thiên tầm suất liên tục mười nhất thương gắn ngựa oanh phá sơn trại cửa lớn hai tay cơ thể có chút giáng cơ cũng may dương dục c ả n kịp thời bộ vị thái cực quyền gió thổi không lọt bất kể dâng lên bao nhiêu người chỉ cần một chiêu vân thủ đón thêm một chiêu như phong tự bế liền có thể đều đánh lui đừng nhìn dương dục c ả n điểm đạm nho nhã thanh tú đáng yêu mặt mỏng tựa như vừa mới chương chín bánh bao lên chiến trường sinh tử tương bắc ra tay chính là đứt gân gãy xương dương dục càn dùng vân thủ tá lực tốt nhất chờ mong hắn một mực dùng vân thủ lỡ như vân thủ tiếp chiêu thiện tiên sau đó chuyển thân lãm tức vĩ, tiến bộ ban lan chủ thái cực quyền pháo truy oanh ra ngoài cùng truy sát lớn không có khác nhau đấm ra một quyển sương s ư ờ n toàn đoạn không thể trông mặt mà bắt hình rong tuyệt đối đừng cảm thấy dương dục càn dễ khi dễ đem dương dục càn trọt tới đây là thiên hồng n á c hơn lang phủ lang thoái từ tối hôm qua lo lắng hết lòng đang nghĩ nên như thế nào đối phó mộ dung đăng vân thậm chí nghĩ hạ độc chết đinh điện chính mình không chiếm được vậy liền dứt khoát hủy đi ngủ lớn muộn tỉnh lại rất sớm bởi vì hắn căn bản là ngủ không được mỹ mắt phải nhảy suốt cả một buổi tối t r ắ n thanh biên thành màu đen tựa như than đá lăng thái o tư luôn cảm thấy có chuyện gì xảy ra lại không biết là chuyện gì bình minh lúc lăng thái o tư hiểu rõ vừa mới uống một ngụm gạo thơm cháo đang chuẩn bị ăn quả trứng l u ộ c nước trà thiết thủ mang theo quân tốt đến nhà những thứ này quân tốt là nhạc vân cấp cho thiết thủ số lượng không phải rất nhiều chỉ có hai mươi cái nhưng ăn lại phủ nha bộ khoái cũng đã hoàn toàn đầy đủ thiết thủ lạnh lùng nói lăng thái o tư n g ư ơ i tham ô hối lộ thông đồng phản tặc ngư đồ bí mật tạo phản hôm nay ta phụng hoàn mệnh bắt ngươi thúc thủ chịu trói đi thiết bộ đầu cái này ngươi là chính mình đeo lên xiềng xích vẫn là để ta đeo lên cho ngươi xiềng xích lăng thái thời gian của ta không một chút nào dư dả không phải đến thương lượng với ngươi thiết thủ từ bên hông cởi xuống một đôi xiềng xích ném ở l a n g thái tư dưới chân ra hiệu chính hắn đội lên l a n g thái tư tuyệt vọng quỳ dạp xuống đất hai tay run dậy vươn hướng xiềng xích ngay tại túi đầu trong n ấ y mắt đột nhiên ném ra một cái hầu bao hầu bao đến giữa không trùng bị nội lực chấn động nổ t u n g tán giật ra màu vàng nhạt b ộ t phấn kim ba tuần hoa tiêu tư hành phán đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm lăng thái tư át chủ bài đúng là độc thiết thủ hư lệnh một tiếng hai tay một trên một dưới luân chuyển mà qua tựa như một đôi then cửa kẹp lại cửa lớ một c ỗ r ồ i r à o cơ ư n g khí ngưng tụ thành l ấ p kín khí tưởng xích thủ hung quyền xích bích đồng t ư ờ n g đ ộ c phấn bị cơ ư n g khí đều ngăn trở thiết thủ lập tức nhảy lên thật cao một quyền đánh phía lăng thái o tư xích thủ hung quyền vạn quân mặc địch nhìn càng ngày càng gần quyền đầu lăng thái o tư trong mắt lóe lên hung quang hai tay bóp thành lợi t r ả o đột nhiên chụp vào thiết thủ cổ tay đồng thời sinh ra một c ỗ dính kình thiết thủ hành tạo thiên quân quyền k ì n h lại bị chết đi ba bốn phân đầu truyền tinh di mộ dung thế ra tổ truyền tuyệt học mộ dung đăng vân vì lôi kéo lăng thái tư đem đầu truyền tinh di đưa cho hắn và không mà nói vì lăng thái tư trực quan như thế nào cùng mộ dung đăng vân hợp tác? hai cái này hàng một cái người trong giang hồ ngưỡng mộ q u a n trường một người ở q u a n trường ngưỡng mộ giang hồ đúng là mẹ nó là một đôi t u y ệ t phối mộ dung da chết thừa trùng nhà các ngươi hoàng đế mộng còn chưa làm hết sao lan ra đây cho ta tiêu tư hành một t r ư ờ n g đánh nát mộ dung da cửa lớn mộ dung đăng vân vừa mới rời giường đang muốn đi tìm lang thoái tư bản bạc liên thành bảo tàng sự t ì n h không ngờ rằng tiêu tư hành chủ động đến nhà mở miệng nói bẩn tùy ý nhục mạng mộ dung đăng vân nghe vậy giận dữ hắn đối với tiêu tư hành ấn tượng duy nhất chính là đi vo đang lúc hắn phái người phục kích tiêu tư hành bị tiêu tư hành cho dễ xuyên mặc dù bị giết m ặ c vào nhưng mà mộ dung đang vân vững vàng hậu phương cảm thấy chém giết đều là sâu kiến đều là hắn trên lòng bàn tay quân cờ cũng tại hắn kế hoạch trong tâm tính phương diện xa xa tốt tại mộ dung bác chí ít không bị dọa ra bóng ma tâm lý tiêu tư hành ngươi muốn làm cái gì mộ dung ra cùng tiêu ra ân đoán đã sớm giải quyết tiền bối ân đoán giải quyết ngươi dẫn người phục kích lao tử ân đoán còn không có giải quyết tiêu tư hành lập tức kháng long giản hôm nay chỉ có một người có thể còn sống liền để ta xem một chút mộ dung ra đ ầ chuyển tinh di đến tột cùng có mấy thành vi năng tiêu tư hành ngươi quá quân vọng theo a k ô thế i mộ d u gian bác, cũng không phải mộ d g phủ, t xuất hiện võ đạo bắt đầu tốc độ cùng tiên thủ chính là chủ đề vững hẳn đừng nói phát sau mà đến trước đi sau lại có thể tới trước vậy nói rõ tốc độ nhanh a mộ dung đăng vân cùng tiêu tư hành cũng am hiểu sâu này lý tiêu tư hành ra tay từ trước đến giờ là chiếm trước tiên thủ sau đó một tiếng chống tăng khí thế đánh nổ địch đầu người mộ dung đăng vân vì ngôn ngữ hướng dẫn nhìn như là đang nhớ lại quá khứ kỳ thực mượn cơ hội tụ lực ra chiêu không giống nhau ý nghĩ đã có giống nhau mục tiêu kháng long giản mang theo tiếng long ngâm ẩm vang nghẹn xuống đăng vân kiếm mang theo huyết khí đâm về tiêu tư hành ngược bụng long thành kiếm pháp mộ dung thị tổ truyền việt học đồng thời cũng là mộ dung đăng vân yêu nhất kiếm pháp hắn bình sinh thể nguyện chính là mang binh n m mã hát hải khai sáng mộ dung thị vinh quang hắn muốn siêu việt mộ d thậm chí muốn siêu việt mộ dung thủy biến thành mộ dung thị chân chính đế vương keng bảo kiếm s o n g giản ầm vang đụng nhau kiếm là khinh b i n h khí vừa nhẹ vừa mỏng cùng giản đối doanh vốn là ăn t h ị t thòi chớ nói chi là tiêu tư hành là hai tay giản mộ dung đăng vân chỉ có một tay trừ phi hăn khí lực đủ để sánh vai tay sở ba vương bằng không làm sao chống đỡ được mộ dung đăng vân đương nhiên n g ă n không được bài sơn đ ả o hải cự lực mãnh liệt mà đến mộ dung đăng vân liền lùi lại bảy bắt bước cổ tay t ê dại bất lực nửa cái cánh tay chết chi g á c đã mất đi tiến thủ mộ dung đăng vân lại tại cười chế dễ ước cười, lạnh, dễ ước cận, cười như điên. mặc dù không có nói chuyện nhưng ánh mắt của hắn đã bộc lộ ra toàn bộ ý nghĩa tiêu ra mã a phu cuối cùng chúng rồi bản công tử m à tính ngươi đi chết đi lại là phục kích đại chiến qua đi mộ dung đăng vân hồi tưởng tiêu tư hành gia ả n hiện hành pháp, phát hiện tiêu tư r chiêu tất nhiên hung hãn nổ tung nhưng quá mức cực đoan thế đi quá mức luôn luôn hai tay ra chiêu không có bất kỳ cái gì phòng ngự chiêu số mộ dung đăng vân cố ý nhường tiêu tư hành r a chiêu tại s o n g giản rơi xuống nháy mắt tay trái gấp điểm mà ra tham hợp chỉ gần như toàn q đây n d là mộ dung thị lớn nhất tatt lấy đó làm tên gia truyền chị pháp chính là để người nhớ ký giáo huấn mộ dung đăng vân thở nhỏ khổ tu chị pháp từng muốn dùng cái này khiêu chiến lục mạch thần kiếm là mộ dung thị chính danh tiếp rằng không đợi hắn đi đại lý tiêu tư hành tới cửa đã như vậy vậy trước tiên giết người tiêu g i a dù sao tiêu g i a đoàn g i a đều là mộ dung thị c i u địch chỉ lực phá không động kim xuyên thiết so với kim học bách ra mộ dung phục mộ dung đăng vân rất hiểu được lấy hay bỏ chuyên tu võ học gia truyền chỉ lực đến tinh trí thuần tốc độ nhanh như t h i ể m điện đại lý thiên long tự lao hòa thượng không có mấy cái có thể so sánh được hắn hô tiêu tư hành áo choàng không gió mà bay nhẹ nhàng khép quấn xoay tròn chỉ lực thuận tiện dường như xa vào đến vũng lầy trong lạng yên không tiếng động tiêu tán n h ư thủy nhu dịch cựu truyền công võ đang tuyệt học quả nhiên danh bất hư truyền đi võ đang trước đó tiêu tư hành xác thực có mấy phần thế đi quá mức trải qua t r ư ơ n g tam phong chỉ điểm nhất là lần kia đ ố n g ộ sớm đã đền bù những sơ hở này chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn nhiều ngày như vậy không gặp mặt mộ dung đăng vân như cũng dùng hết ánh mắt nhìn xem tiêu tư hành này là không đúng đã làm sai chuyện muốn trả giá đắt thì như tính mệnh tiêu tư hành bước chân đột nhiên rơi xuống trên mặt đất d ấ m ra thật sâu dấu vết thân thể mượn lực xoay tròn xong giàn xoán ốc cắn rết mà tới đến rồi chiêu xong phong có nhĩ mộ dung đăng vân tay phải tê dại trong lòng biết chỉ có thể ngăn trở nửa bên t i ê n công không cách nào ngăn trở toàn bộ cũng q u í t lại lưu đả cồn nẹ qua địa long thiên thân ô long rào trụ hai chân tựa như hai cái trường xà điên cuồng đá hướng tiêu tư hành hạ ba đường đây không phải lưu manh đập nát đỡ, mà là chính tông thiếu lâm t u y ệ t kỹ địa t h ẳ n g quyền uyên ương thối hồ đức đế sư đệ phương đại hồng liền am h i ể u đường này địa t h ẳ n g thối pháp năng lực dùng cái này phá hộ thể khí công tiêu tư hành đột nhiên đâm cái trung bình tấn tại nhược thủy nhu dịch cựu chuyển công g a chỉ dưới tiêu tư hành trung bình tấn vừa năng lực nặng như núi cao đạp đất mọc dễ cũng có thể nhẹ như bay phất k ơ hơi dính tức đi hai chân tựa như hai cây lò x o liên hoàn phi cước bằng ở trên cao nhìn xuống ưu thế liên tục quanh ra t r ọ n g chân mộ dung đăng vân thối pháp xảo trá ngoài dự đoán lại thêm đầu c h u y ể n tinh di tá lực chiêu số thiên biến văn hóa tiêu tư hành dùng chính là thập nhị lộ đàn thối chiêu chiêu đều là cường manh bá đạo động như lôi đỉnh thể phải vì thối pháp phá hắn thối pháp bốn chân dây dưa trong lúc đó buộc phát ra như sấm rèn tiếng vang xoắn nát c u n g quanh hoa hồng liễu xanh hô hô hô hô bốn đạo bóng người phóng tới tiêu tư hành đây là mộ dung đăng vân bốn vị thân tín thuộc h ạ như là mộ dung phục tứ đại gia thần không chỉ trung thành tuyệt đối với lại đều có kỳ tuyệt võ nghệ mộ dung đăng vân đây mộ dung phục hào phóng n h i ề u các loại bí tịch tùy bọn hắn quan sát bốn người này lão đại tên là công gia khôn am h i ể u trường pháp lão nhị tên là đặng tiên phong am h i ể u quyền pháp l ã o tam tên là bao nghĩ lại am h i ể u k i ế m pháp l ã o tứ tên là phong lục hợp am h i ể u đao pháp am h i ể u võ kỹ cùng năm đó công gia cản đặng bách xuyên ba o bất đồng phong ba ác tương tự võ công nhưng vượt xa bọn hắn nhất là công gia khôn thở nhỏ khổ tu thiếu lâm đại kim cương trưởng trưởng lực đủ để khai bia đá vụn sinh tử tương bác mộ dung đăng vân đương nhiên không ngại dẫn người vây công tiêu tư hành đồng dạng tiêu tư hành cũng không để ý bên cạnh có thêm mấy cái giúp đỡ thì như lục tiểu phụng tiêu g i a cùng mộ dung g i a phá sự trong giang hồ không ai không biết lục tiểu phụng không nghĩ lung tung lẫn vào chủ động nên tiếp tứ đại gia thần phòng ngừa bọn h ắ n quấy dối ẩm mộ dung đăng vân bị một cước đá bay mấy trượng hắn có đầu chuyển tinh di hộ thể cũng không nhận trọng thường nhưng bị tiêu tư hành đánh liên tiếp lui về phía sau toàn thân bùn đất quả thực cảm thấy có mấy phần mất mặt đang muốn huy kiếm phản kích phát hiện tiêu tư hành công kích mà tới song giản lần nữa rơi đập lần này hắn không có tránh lui chỗ trống tiêu tư hành sẽ không cho mộ dung đăng vân cơ hội một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đây là một hồi nhất định v h â n i a sinh tử chiến đấu theo mộ dung đăng vân phục kích tiêu tư hành bắt đầu giữa hai người liền nhất định v h â n i a sinh tử về phần mộ dung g i a người sẽ làm ra dạng gì phản ứng tiêu tư hành vì sao lại có nửa phần để ý chơi sập xuống tiêu phong treo lên còn nữa nói mộ dung bác mạch này tại mộ dung g i a thuộc về người tăng cầu ghét hắn năng lực mời đến ai mộ dung hoa lại trợ giúp bọn hắn sao mộ dung thù địch sẽ phản ứng bọn hắn sao cho dù đến thì đã có sao cho ta hai năm một giản danh sát mộ dung bác Thuộc về người tiêu ra chiến đấu tại thời khắc này hoàn toàn phong thích, tiêu tư hành thở chiến ghen, khắc hoàn phong hành đấu về người này ra ra mắt ộ một động. t tụ thành đám mây. Khí huyết thành tựa ngụm lên đỉnh ngưng lên, cùng bạch khí hôn hợp thành một đoá hồng vân, tựa như phong đám mây, m bạch bay bạch báo khí, khí khí hợp hỏa khói đầu đoá thấy tiêu tư hành cường chiêu đánh tới mộ dung đăng vân dứt khoát vung vây trường kiếm kiếm mang t h i ề m thước trước người tán thành một mảnh màn tre tay trái điểm chọn đâm cầm tham hợp chỉ đao binh chi khí kích thích tiêu tư hành thần kinh nếu không phải có đầu chuyện tinh di tá lực chỉ sợ cổ tay xương cốt sẽ bị chấn thành ba bốn đoạn ẩm tiêu tư hành lần nữa rơi xuống một bước tốc độ đột nhiên để thăng ba thành làn da bị khí huyết trướng trở thành màu đỏ trái tim như là nhảy lên núi lửa nóng rực khí huyết dâng lên mà ra c á i c h á n có thể nhìn thấy khâu dẫn loại tím xanh mạch máu cùng với bắn nổ cân xanh nhanh xa xa siêu việt tự thân căn cơ nhanh là cái này trương tam phong dạy bảo đem binh khí lực phản chấn tiêu hóa hết chuyển hóa làm tự thân tốc độ dứt khoát để thăng hình thành tối tuyệt đối cực đoan căn cứ thùng gỗ lý thuyết quyết định thùng gỗ năng lực chứa được bao nhiêu thủy l tiêu tư hành i lúc này đều ở vào dầu thìa trạng thái mộ dung đăng vân trong mắt tràn đầy kinh hãi tiêu tư hành tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn cũng quá mức hung ác quyết tuyệt vừa mới gặp mặt muốn đánh ngay cả cơ hội giải thích đều không có không có bất kỳ che giấu nào chính là muốn đấm ngơi nha dù là mộ dung đăng vân tàn nguyên thôi mệnh đem hết toàn lực thúc đẩy đậu truyền tinh di di hình hoãn ảnh đại na di thân pháp và diệu quyết tiến hành né tránh vậy tuyệt đối chạy không khỏi này trời long đất lở mất kích phi tốc huyết tán chân không ba động liền tựa như một c ấ n lốc thổi tan dũng khí của hán Cứng cứng, c mười mấy c năm trôi qua tuổi thơ lúc hùng tâm trang trí trở thành lắc lư thuộc hạ khẩu hiệu thiếu niên lang nhiệt huyết anh dũng tất cả đều biến thành âm mưu quy kế bất kể cái gì võ kỹ trong tay hắn cũng trở nên xào trá ngoài dự đoán khó mà năm lấy đối mặt người kém cõi cố nhiên là tốt chuyện ba chiêu hai thức liền có thể bắt định nhân đối mặt cao thủ nhất là tiêu tư hành điệu này am hiệu cứng đối cứng cao thủ ba chiêu hai thức liền rơi vào tuyệt đối hạ phòng thậm chí có chết nguy hiểm dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta mộ dung đăng vân muốn đem binh trăm vạn khai sáng mộ dung thị thiên thu vạn thế cơ nghiệp thái sơn áp đỉnh hẳn là ta mới đúng thế nào lại là một cái mã phu lại thế nào không cam lòng lại thế nào p h â n nộ theo song giảng càng ngày càng gần mộ dung đăng vân chỉ có thể đem hết toàn lực dơ lên một mặt hộ tâm kính tranh thủ một chút hy vọng sống đây là huyền thiết chế tạo hộ tâm kính đây là mộ dung đăng vân cơ hội cuối cùng、Ken. c vách tường. Vách tường lâm, lâm tiên nhi đương nhiên g sẽ không cứu mộ dung đăng vân nàng căn bản không có cứu người ý nghĩ nhưng nàng đã hiểu nếu như mộ dung đăng vân chết rồi nàng muốn đối mặt tiêu tư hành cùng lục tiểu phùng hợp kích mười đầu mệnh vậy chưa đủ chết là thiên mệnh giáo đệ tử lâm tiên nhi mặc dù sẽ không thiên ma đ ạ i pháp nhưng nàng tinh thông thải bộ thuật hai đếm rõ số lượng trăm trưởng thành chẳng hạn chân nguyên khí huyết dị thường hùng hậu bước chân nhẹ nhàng lóe lên hùng hậu mênh mông ma công h i ể n lộ ra h u y năng chỉ ở trong trước mắt lâm tiên nhi đã tới gần song nhi muốn bắt bắt song nhi làm con tin g i a n g g i á c song nhi không chút do dự kích phát ám khí bạo vũ lê hoa trâm ra tất thấy huyết trong lúc cấp bách trí gấp lâm tiên nhi trong mắt lóe lên mấy phần khinh miệt tâm ý ám khí ưu thế ngay tại ở ám nếu như ám khí biến thành vũ khí thông thường biến thành min khí cho dù là bạo vũ lê hoa trâm t h i một y t địa diệt chân t tâm xuyên g đá ỉ n núi h vào lâm tiên nhi trên nông lâm tiên kích nhi vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể lảo đảo cùng xong nhi cút cùng nhau song nhi đang muốn kích phát h ỏ a súng bị lâm tiên nhi cái này đụng không tự chủ được ngã s ắ p xuống tay trái thiên tuyệt địa diện tấu cốt xuyên tâm châm theo bản năng kích phát suy suy suy suy suy 130 căn lông c h â u châm nhỏ bắn ra bị bạo vũ lê hoa châm oanh mở khe hở nội giáp làm sao chống đỡ được nhiều như vậy lông c h â u châm nhỏ lâm tiên nhi tuyệt vọng quay đầu lại đã thấy mộ dung đăng vân cấp tốc lướt đến phi cước hạ đá mộ dung đăng vân vì lâm tiên nhi làm bồi nhử dẫn đạo song nhi dùng hai kiện tuyệt phẩm hàm khí bây giờ song nhi bị lâm tiên nhi ngăn chặn không kịp lấy ra cái khác hàm khí đây là bắt lấy song nhi tuyệt hào thời cơ mộ dung đăng vân trong mắt lóe lên sống sót hy vọng ẩm lý sương giản rơi vào mộ dung đăng vân đỉnh đầu sương vỡ góc bắn ra văng khắp nơi mộ dung đăng vân co cắp hai lần thử thi ngã xuống đất trước khi chết cuối cùng một tiêu ý thức nghĩ đến hắn hướng lâm tiên nhi cầu hôn lúc phát hạ lời thề nếu như mộ dung đăng vân vi phạm hứa hẹn nguyện chết tại người tiêu ra trong tay bị tiêu tư hành một giản đánh chết hiện tại chính là lời thề ứng nghiệm thời điểm nhìn chết không toàn thây mộ dung đăng vân lâm tiên nhi trong mắt lóe lên mấy phần k h ỏ ý tự biết không còn sống lâu nữa tại song nhi bên thai nói ra di ngôn cái ế m của ta thượng kêu lên thiên mệnh giáo bí tịch. có thể đối với ngươi hữu dụng nói xong di ngôn vĩnh viễn nhắm mắt lại bên kia lục tiểu phụng bắt tứ đại gia thần hắn không có hạ tử thủ chỉ là phong bế huyện đạo nhưng bốn người này cực kỳ trung dũng mắt thấy mộ dung đang vân bỏ mình lại chủ động địch chuyển chân khí xông đoạn mất tâm mạch của mình nhìn trên đất bốn cỗ thi thể lục tiểu phụng thở thật dài đây là tội gì đến q u ó thay tiêu tư hành núi bay bọn hắn hoặc là ở chỗ này tự sát hoặc là bị triều đình trăn thủ tự sát chí ít năng lực lưu lại toàn thầy sẽ không cần gặp k h t l ụ song nhi hiếm thấy phản bác tiêu tư hành có thể bọn hắn chỉ là trung nghĩa đâu là nghĩ theo chủ gia mà đi thiếu gia gần đây phán đoán tựa hồ có chút cảm tính tiêu tư hành bình phục sao động khí huyết đem song nhi ôm vào trong ngực song nhi nói đúng ta gần đây quả thật có chút xúc động phẫn nộ tư tưởng trở nên tương đối âm u đối với những k i a đẹp độ tốt theo bản năng xem nhẹ song nhi đỏ mặt nói ra nô tì là thiếu gia thiếp thân nha hoàn nhắc nhở thiếu gia là cần phải lục tiểu phụng lửa một cái hai người đủ rồi a tú cái gì ân ái có muốn nhìn một chút hay không ta một cái gia cường liên tình nhân bảo quản để ngươi trong đêm đi hướng thiếu lâm cầu lấy kim cương bất hoại thể thần công luyện một khỏa làm bằng sát thận nghĩ hoành ngươi không sợ mộ dung ra sao tới thì tới thôi đánh thắng được ta đều đánh thực sự đánh không lại lao ra từ nhà chúng ta treo lên tiêu tư hành vỗ v ô ngực ta mãn phú vậy chương một trăm mười một tây môn suy tuyết cầm xuống b ẹ n tạ kỳ hiệu một chương một trăm mười một tây môn suy tuyết cầm xuống b ẹ n tạ kỳ hiệu một đối mặt vạn trần sơn thích trừng phát lang thoái tư loại rắn này h ạ t hàng người nội tâm không khỏi nhiễm bụi bặm bọn hắn đều là người xấu tuyệt đối người xấu các loại trên ý nghĩa người xấu bọn hắn thậm chí có thể đem cướp bóc đốt giết huyết đao láo tổ sấn thác đáng yêu có thể thấy được bọn hắn ngon độc nhưng chính là tại loại này ngon độc tuyệt vọng thế giới. cũng có mấy phần mỹ hảo t ỷ như lầu các bệ cửa sổ hoa cúc t ỷ như nông thôn vườn rau rau m uống t ỷ như đại tuyết sơn chỗ sâu một vòng nụ cười trung quy có mấy phần sáng ngời l i ê n tựa như ưu ám trong rừng một trùng sáng lại giống đao kiếm trong rừng một bài thơ một đám lửa tiêu tư hành gần đây tâm thái chính là nhìn thấy xà hạt thực sự quá nhiều vô thức dựa theo xà hạt ý nghĩ phân tích vấn đề xem nhẹ một trùng sáng một đám lửa có thể nói mộ dung đăng vân hỏng nói hắn ngu nói lý tưởng của hắn không thực tế nói tâm hắn o a n thủ độc nhưng không nên phủ nhận tứ đại gia thần trung nghĩa tri tâm mộ dung đăng vân hỏng không phải tất cả mọi người hỏng, cho dù hỏng lộ cũng sẽ có mấy phần sáng sắc nếu như đem những này hoàn toàn xem nhẹ chỉ thấy những kia âm ư u bộ phận dần dà nội tâm của mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng trở nên cực đoan cố chớp cảm thấy cái gì đều là hỏng đối với mỹ hảo kia bộ phận bất công thành kiến thậm chí đại thêm trả phúng lúc kia cùng xà hạt có gì khác biệt là cái này tâm ma thai nghẽn quá trình cũng đúng thế thật tâm ma khuyết tán cách thức s o n g nhi nhắc nhở nhường tiêu tư hành hiểu ra nội tâm v ẻ lo lắng trở thành hư không sao động như sôi thủy khí huyết tùy theo mà bình phục lục tiểu phụng không biết tiêu tư hành sát ý nhanh chóng tản đi ăn ngay nói thật tiêu tư hành toàn lực lúc bộc phát loại đó gần như ngưng tụ thành thực chất s ắ c ý nhường lục tiểu phụng vì đó hai hùng kiếp vĩa chỉ cảm thấy là nhân đồ g á n g lâm hiện tại tốt lục tiểu phụng tình cảm chân thực không muốn nhìn thấy tiêu tư hành n h ậ p ma đó là thế gian tối chuyện kinh khủng nghĩ hoành ta nghe người ta nói qua mộ dung bắc còn không có t ọ a hóa ngươi không sợ mộ dung bắc tìm ngươi phiền phước lao gia hỏa này trăm năm tu vi sắp thanh tinh năm đó nể tình tạo địa thần tăng trên mặt mũi lưu lại mộ dung bắc tính mệnh bây giờ thần tăng t o ạ hóa nhà ta lão ra tự tuân theo thần tăng nhắc nhở nếu như mộ dung bắc không hề rời đi thiếu lâm Lão ra tiếp ử l ề n l rằng mộ dung bắc tập tâm bất tử nửa đường rời khỏi thiếu lâm một lần đi minh giáo tham viếng tiểu nhi tử là mộ dung thị lưu lại truyền thừa lúc này mới có mộ dung đăng vân tiêu viễn sơn tỏ vẻ thần tăng mộ dung bắc căn bản là không có cách độ hóa vẫn là để ta giết hắn đi tạo đ i ệ u thần tăng trong lòng biết nếu như tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc liều chết tương bác tất nhiên là lưỡng bại c ầ u thường vì trước đây lẫn nhau chữa thương lúc khí mạch liền lẫn nhau còn thông bên trong một cái chết rồi một cái khác vậy sống không lâu dài tạo đ i ệ u thần tăng không nghĩ tái tạo s á t lục cũng không muốn để tiêu viễn sơn thanh tu bởi vì s á t lục mà hủy hoại thế là đối với mộ dung bắc quy định phạm vi hoạt động cũng quyết định giao ước mộ dung bắc không thể rời khỏi thiếu lâm không thể truyền ra ngoài bất cứ mệnh lệnh gì mỗi ngày ăn chay niệm kinh nếu như vi phạm cái này giao ước tiêu viễn sơn tùy thời có thể rất chi đồng đạo tiêu viễn sơn cũng không thể rời khỏi nhưng có thể đối ngoại thông tin. cho phép v ã n bối tham viếng không thể không nói mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn là tạo đ ị a thần tăng bình sinh lớn nhất thất bại h á n độ hóa trung quy thất bại mộ dung bắc không bỏ xuống được mộ dung thị gia tâm tiêu viễn sơn không bỏ xuống được thê tử tộc nhân n ợ m á u thuần tịnh vô hạ nội tâm bởi vì hai người tranh chấp xuất hiện sơ hở lại bị hai người hư hao tổn mấy chục năm tuy nói lưu lại bất hủ pháp khu bù nề xá lợi nhưng hơn trăm năm khổ tâm t u phận trung quy vẫn là không được viên mãn tiêu viễn sơn cảm thấy thua thiệt tạo đ i ệ thần tăng cho dù thần tăng đã tỏa hóa vẫn như cũ tán thành phần này g a o ước Ăn n hai thật, Tiêu người Sơn n sớm đủ còn khí mạch tương thông mấy chục năm mặc dù không cách nào thăm dò đối phương nội tâm lại biết khoảng ý nghĩ mộ dung b á c c h i t n đấu tiêu viễn sơn chết chằm chằm đều xem hai chức chịu không được tiêu tư hành yêu cầu không cao lắm thời gian hai năm hai năm sau đó mộ dung b á c dám đến trả thù tiêu tư hành có năm chắc ngay cả đi bắt bước oanh sát mộ dung bác nhìn thấy tiêu tư hành lòng tin mười phần bộ dáng lục tiểu phụng không nói thêm lời cùng tiêu tư hành cùng nhau chia của mộ dung ra di sản hay là vô cùng phong phú lục tiểu phụng theo sẽ không cự tuyệt chiến lợi phẩm giang lăng thành nam có người ngăn tại tây môn suy tuyết trước người tây môn suy tuyết vốn định đi chợ giúp lục tiểu phụng cảm giác được bốn phía sắc ý chủ động dừng bước đối phương nga quan bắt mang mặc như là tú tài giữ lại con lên tiểu hộ tử con ở sau lưng bảo kiếm t ư sinh đoạt mệnh kiếm đoạt mệnh t ư sinh không sai đúng là ta đoạt mệnh t ư sinh nghe nói kiếm pháp của ngươi rất cao minh ra tay liền đoạt người tính mệnh lao tử đối với cái tin đồn à y luôn cảm thấy rất khó chịu phiêu b ạ n giang hồ tranh chính là mặt mũi nếu như danh hào tương tự hoặc là tương khắc cho dù hai người không oán không cựu cũng ít không nợ đánh một k h u n g tỉ như có người tên hiệu kim m a o sư vương một người khác tên hiệu giết sư cao thủ hoặc là có người sửa đổi ngoại hiệu hoặc là có người đi âm tàu địa phủ tây môn suy tuyết không có tên hiệu chỉ là bởi vì hắn xuất kiếm cực nhanh không để mặt mũi rút kiếm tất sát bởi vậy giang hồ truyền văn tây môn suy tuyết ra tay liền đoạt mệnh lời này phạm vào đoạt mệnh thư sinh lòng dạ hẹp h ỏ i đã sớm nghĩ gây sự với tây môn suy tuyết nhưng đ ạ n mai sơn trang ra đại nghiệp đại đ o ạ t mệnh thư sinh tự nghĩ thế đơn l ư ợ bạc nếu là bị người vây công kia có thể thật lớn không ổn tám ngày trước hồng diệp trai truyền tin cho hắn nói cho hắn biết tây môn suy tuyết một mình đi ra ngoài cho trương tam phong mừng thọ đ o ạ t mệnh thư sinh nghe vậy đại hỷ ngay lập tức đi v u hắn đến giang lăng nghe được liên thành bảo tàng sự t ì n h đ o ạ t mệnh thư sinh vui mừng quá đỗi trong lòng tự nhủ vẫn may đến ta đây là xong hỷ lâm môn thật lớn chuyện tốt ta tuy nói đối với mình có lòng tin nhưng tây môn suy tuyết to như vậy thanh danh còn có lục tiểu phụng đám người t lại tìm mấy cái giúp đỡ ba bóng người từ phía sau vòng vây mà đến một cái mi thanh mục tú nhưng hai mắt dài nhỏ trong tay nắm lấy một thanh bảo kiếm chính là doan văn lưu một cái khuôn mặt dàn mua tay cầm xà bút mặt mũi tràn đầy đều là ngạo nghệ thân sắc chính là t u y ể n kiến nam hắn xà bút bị tuyết tiên tầm cướp đi căn này là mới nhất mua một cái khuôn mặt chơi bẩn dáng người thấp bé mặt một thân đạo bảo rõ ràng là tùng phong quan chủ dư thương hải trương tam phong thọ yến sau khi kết thúc ba người xám xịt rời khỏi võ đang vốn là muốn ai về nhà ấy nửa đường nghe được liên thành bảo tàng sự tỉnh chạy tới đạo bọn hắn tự biết võ công không bằng tiêu tư hành lo lắng bị tiêu tư hành đánh giết tự phát kết thành đồng minh doãn văn hữu am hiểu đánh cờ vây đề nghị trước tiên đem tiêu tư hành giúp đỡ gật bỏ sau đó vây giết tiêu tư hành tại đoạt mệnh thư sinh theo đề nghị bốn người vây quanh thế đơn sức bạc tây môn suy tuyết chuẩn bị sát nhân tây môn suy tuyết n g ư ơ i rút kiếm đi hôm nay ta muốn để ngươi đã hiểu thế gian tất cả kiếm thuật bằng vào ta cao câu ly dịch kiếm thuật vi tôn trong các ngươi nguyên g u y ê n kiếm thuật đều là lừa đời lấy tiếng cùng dịch kiếm thuật so sánh đó chính là đom đóm so đấu nhận nguyện chẳng qua là trò đùa trẻ con doãn văn h u đắc ý nhìn t hắn biết mình võ công chưa đủ cao hắn biết mình không sánh bằng trung nguyên thiên tài đứng đầu càng là như thế càng phải biểu hiện được nạn g mạng giống như chỉ cần có chút khiêm tốn rồi sẽ tổn thương tự tôn doãn văn hưu đắc ý chỉ kéo dài nửa giây tại tây môn suy tuyết cảm giác trong t r u n g quanh đã không có định ý không có mai phục đã như vậy chẳng qua là so kiếm mà thôi tây môn suy tuyết sợ q u ai a bảo kiếm ra khỏi vỏ một vòng ánh sáng s ẹ t qua doãn văn hưu cổ họng doãn văn h ư bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ tây môn suy tuyết mũi kiếm đã đâm xuyên cổ họng của hắn doãn văn h ư mặt mũi tràn đầy đ ề u là kinh ngạc trong l ta còn chưa chuẩn bị xong đâu lẽ nào ngươi không nên để cho ta trước rút kiếm sao doan văn lưu không biết trung nguyên giang hồ xa so với cao câu l y giang hồ hết u y tinh kiếm khách sinh tử tương bác rút kiếm cũng thuộc về võ kỹ rút kiếm chậm đáng đ ờ i đi chết ngươi tưởng rằng đây là luật bản nay mẹ nó là sinh tử quyết đấu còn nữa nói lúc trước tây môn suy tuyết cho hắn nhiều như vậy thời gian chuẩn bị hắn càng muốn nói nhảm nếu như doan văn lưu một mực không rút kiếm phi phi lại lại không dứt nói sông cạn đá mòn lẽ nào nhường tây môn suy tuyết chờ hắn đợi đến thiên hoàng địa lao hay sao cuối cùng bốn đánh một cái còn mẹ nó có ý tốt nói võ đức. n g ư ơ i mẹ nó là tại khôi hài sao tây môn suy tuyết không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn là thực sự muốn nhìn một chút dịch kiếm đại sư phó thải lâm truyền xuống tuyệt học đến tột cùng có bao nhiêu vi năng để tỏ lòng coi trọng tây môn suy tuyết xuất ra toàn bộ thực lực chờ lấy nhìn xem dịch kiếm thuật bố cục có thể hay không khóa lại của mình kiếm để cho mình lâm vào tuyệt điện kết quả điều này này mẹ nó chính là dịch kiếm thuật ta mẹ nó ngay cả bàn cờ cũng không nhìn thấy a dịch kiếm thuật là có thể lên chiến trường chém giết tuyệt học trên chiến trường lúc địch nhân sẽ chờ các ngươi rút kiếm chương một trăm mười một tây môn suy tuyết cầm xuống v ẹ tạ kỳ hiệu、Hai. chương một trăm mười một tây môn suy tuyết cầm xuống b ẹ n tạ kỳ hiệu hai tây môn suy tuyết hơi có chút thất vọng nhìn về phía sách xà bút tuyển kiến nam trong lòng tự nhủ lao ra h ỏ a này hẳn là dịch kiếm môn đại trưởng lao đi có thể sửa cũ thành mới đem kiếm pháp đổi thành b ú t pháp có mấy phần điểm đặc sắc ban đầu ở v õ đang sớm lúc tuyết thiên tầm giới thiệu qua doãn văn hưu đám người nhưng tây môn suy tuyết đối bọn họ không có chút nào hứng thú nước đổ v ị con mắt toàn dùng để chằm chằm vào tôn tú thanh làm sao có thời giờ xem bọn hắn suy bảo kiếm lần nữa đâm ra hàn quang lại lên tuyển kiến nam ngạ trên mặt đất tây m các người mẹ nó trèo chọc ta đây này mẹ nó chính là cao câu ly dịch kiếm thuật tây môn suy tuyết cảm thấy nhàm chán dư thương h ả i lại bị sợ tới mức nghĩ tệ ra quần vừa mới đã xảy ra chuyện gì tây môn suy tuyết thật là đáng sợ a như thế nào nhanh như vậy đây là nhân gian năng lực tồn tại kiếm pháp sao ta lại muốn cùng loại người này tranh đoạt bảo tàng ta thật mẹ nó dũng cảm đoạt mệnh thư sinh meo mắt lại hắn mặc dù nhìn không thấu tây môn suy tuyết kiếm pháp nhưng tây môn suy tuyết kiếm chưa chắc là hòa mỹ này chính là cơ hội của hắn thư sinh đoạt mệnh kiếm một chiêu mạnh nhất chính là lâm trận chặt đức địch nhân minh khí sau đó khắc địch chế thắng dư hải tử r u n cái g ì r u n người bây giờ không giết tây môn suy tuyết lẽ nào hắn sẽ buông tha ngươi n g t i ể u này nhất kích tất s á t kiếm pháp tổn thất cực lớn tây môn suy tuyết không có nhiều khí lực nhanh cùng lao tử vây giết hắn đ o ạ t mệnh thư sinh rút kiếm phóng tới tây môn suy tuyết kiếm khí gào thét s á t cơ b ố n phía so với doan văn ưu tuyển kiến nam đ o ạ t mệnh thư sinh công lực hùng hậu rất nhiều kiếm thuật càng cao minh hơn ra tay càng thêm quả quyết ánh mắt văn lệ phảng phất giống như á quỷ dư thương hải miễn cưỡng nâng lên ba phần dũng khí đang muốn rút kiếm trợt đã thấy lãnh nguyệt hàn mang trợt l o ạ lên giữa thi tại tây môn suy tuyết trên kiếm phong ngưng tụ thành kiếm mang nhẹ nhàng tính xảo xét qua ưu mỹ đến cực điểm độ cong xuyên thủng đ o ạ t m ệ n h thư sinh cổ họng suy đ o ạ t m ệ n h thư sinh cổ họng tách ra một đoá hoa máu tươi đẹp huyết hoa sán lạn huyết hoa rực rỡ có thể so với m ạ n châu xa hoa tây môn suy tuyết kiếm đây tiêu tư hành g i ả n càng thêm quyết tuyệt hoặc là không xuất thủ ra tay liền đ o ạ t m ệ n h càng là tây môn suy tuyết công nhận đối thủ kết thúc chiến đấu đều càng nhanh nếu như không có thiết yếu thì như có chút tuyệt diệu kỳ chiều hoặc là ly kinh phản đạo ý nghĩ bằng không tây môn suy tuyết ra tay chính là nhất kiếm giải quyết tiêu tư hành cần ba tây môn suy tuyết chỉ cần nhất kiếm đồng dạng nếu như đối phương kiếm đầy đủ nhanh đầy đủ hung ác tây môn suy tuyết bản thân vậy khó thoát khỏi cái chết liều chính là tốc độ liều chính là nhanh độc chuẩn ai nhanh hơn ác hơn càng chuẩn ai đều thắng cái gì là thắng đứng cái đó chính là thắng tây môn suy tuyết túi đầu nhìn về phía dư thương hải dư thương hải d á người n g vốn là thấp bé bây giờ bị tây môn suy tuyết sợ tới mức hai chân b ộ n dùn q u dạp xuống đất càng là hơn co lại thành một đoàn tựa như một cái lại bị cầu tha mạng thả ta mạng ta là thanh thành phái tùng phong quan quán chủ ngươi không thể giết ta dư thương hải run dậy cầu xin tha thứ hắn là thực sự sợ nếu như có thể còn sống về đến thanh thành sơn dư thương hải x i n thể vĩnh viễn không rời khỏi thanh thành vĩnh viễn không cầm kiếm ngay cả bày ra hơn mười năm tịch tà kiếm phổ cũng không cần dư thương hải chỉ nghĩ mạng sống hắn cũng không dám lại trong giang hồ hành tàu n ử a bước đáng tiếc đối thủ của hắn là tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết kiếm cũng không sẽ lưu tình suy dư thương hải ngã trên mặt đất tây môn s u tuyết thổi thổi mũi kiếm máu tươi từ trên kiếm phong nhỏ xuống tách ra rực rỡ nhất huyết hoa keng bảo kiếm bảo vỏ tây môn s u tuyết đang muốn rời khỏi Trật phát h i ệ n phía trước t r o n g miếu đổ n á tây nằm ngửa một cái tên ăn、mày. tên ăn mày giết nhau người không thèm để ý chút nào, chỉ là lặng lặng bắt con một mẩy, mẩy thèm giết chút bắt cái chỉ để ý là môn suy tuyết từ một tiếng hắn nhìn thấy một thanh kiếm một cái dùng miếng trúc trẻ thành kiếm gỗ nhìn lên tới giường như hài đồng đồ chơi nhưng bén nhọn sắc bén trúc miệt đồng dạng có thể sát nhân bởi vì trúc mộc sợi kết cấu đây sắt thép càng năng lực chuyển chân khí đối với có chút kiếm khách mà nói vì trúc mộc làm vũ khí ngược lại thắng qua sắt thép trường kiếm trong giang hồ có mấy cái am hiểu dùng trúc kiếm kiếm khách trong đó một vị vô cùng tích hóa trang làm tên ăn mày ngươi là hồ phong tử không sai đúng là ta hồ phong tử tây môn suy tuyết không hổ là tây môn suy tuyết kiếm của ngươi không chỉ nhanh với lại sắc bén đến thực điểm ăn ngay nói thật nguyên bản ta là phụng mệnh tranh đoạt liên thành bảo tàng hiện tại thôi được rồi cho dù có núi vàng núi bạc cũng phải có mệnh tiêu mới được hồ phong tử như cũng tại bắt con giận không lo lắng chút nào tây môn suy tuyết sẽ đánh l ê n hắn vì tây môn suy tuyết xưa nay sẽ không ám t i ễ n đả thương người nghe nói kiếm của ngươi vô cùng kỳ quái có đôi khi tuyệt d ư ợ u có thể so với việt nữ kiếm có đôi khi dăm cho không kêu ngươi bây giờ có thể dùng ra dạng gì kiếm pháp đương nhiên là dăm cho không kêu kiếm pháp Ta bị n g ư ơ i làm cho sợ hãi, dùng rủ thanh phong cho dù thành kiếm nằm tựa như ngang t h thuận cảm đến buồn i không linh có ở trên ồ i sẽ không g c h o t ư à n h kiếm nằm n g a n trên g ở cổ của ta ta vậy không có chút nào linh cảm đ ề u nói ép cái gì cũng làm ra được n g ư ơ i cho ta giải cái cao số để xem xét n g ư ơ i cho ta làm mãn hán toàn tịch cũng được vẫn có đồ vật gì không cách nào hoàn thành có người nói tào thực ép năng lực bảy bước thành thơ người có muốn hay không xem trước một chút lạc thần phú xem hết lạc thần phú liền biết tào thực thất bộ làm k h n g được đây mới thực sự là chê cười t ạ linh vận c ù n g vọng như vậy người cũng nói thiên hạ tài hoa tổng một thạch tào thực độc c h i ế m bắt đấu tào phi cũng là văn thải phong lưu h ạ n g người t u y tiện tìm nói còn nghe được lấy cớ việc này cho dù xong rồi thật nghĩ giết chết tào thực vậy thì không phải là thất bộ làm thơ tào thực mệnh ngươi bảy chiêu trong quật ngã hứa chữ. tào thực mệnh ngươi mang bảy người tiến đánh đông nô đông nô thủ tướng gọi từ thịnh bên hông cải lấy cổ lĩnh ao dây sắt liên hoàn chuẩn bị kỹ tàng uống xong rượu ngon đánh lựa giết hồ phong tử đầu ó c không phải rất bình thường hắn không sợ chết hắn thường xuyên cùng người liều mạng nếu như tây môn suy tuyết muốn giết hắn hồ ắ n l phong tử không giữ tại tử sinh á lại chút nào bàn giao tình báo là cái này hồ phong tử tính cách muốn nói cái gì liền nói cái gì muốn làm cái gì thì làm cái đó nếu như hắn vui lòng thậm chí dám ở thất nguyện phân đường chư vị đà chủ tụ h ộ i lúc thời còn đi ở, dù là bị vây đánh chết cũng sẽ không có mảy may quan tâm thất nguyện đường chủ phái hồ phong t ừ đến có thể chính là muốn thông qua miệng của hắn để lộ ra một ít tình báo tây môn suy tuyết nhanh chóng phản ứng hắn là đứng đầu nhất người thông minh ngay cả lục tiểu phụng cũng không thể không thừa nhận tây môn suy tuyết vô cùng thông minh thông minh để người đau đầu để người không thể làm gì các ngươi đường chủ còn nói qua cái gì đường chủ nói để cho ta ở đây hệ thân ngăn chặn ngươi một quãng thời gian nhiều nàng sau khi hoàn thành cục chuyện chuyện gì liên thành bảo tàng khẳng định là cầm không được ai dám ngay trước mặt nhạc r a quân cướp đoạt bảo tàng nhưng mà vạn gia t à i phú kết xù chúng ta đều không k h á c h khí ngươi bây giờ đi về cũng vô dụng sự việc đã xong xuôi hồ phong tử tách ra bẻ ngón tay cướp đoạt tinh yếu cùng sử dụng kiếm giống nhau như lúc đều là nhanh đ ộ c chuẩn đường chủ bày kế cướp bóc từ trước đến giờ chỉ cần nửa nén hương còn có vạn gia cả nhà đều là xa hạn chết rồi cái nào đều là thay trời hành đạo chúng ta thanh long hội mặc dù là giang hồ gậy quái phân ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút chuyện tốt tây môn đại hiệp ngươi có thể đi chưa lẽ nào ngươi muốn nhìn ta ở chỗ này bắt con giận hay là muốn nhìn ta ở đây đi h i ể đánh rắm tây môn suy tuyết có nghiêm trọng bệnh sạch sẽ nếu như hồ phong tử ở trước mặt hắn đi h i ể hắn là thực sự rất khó chịu đựng hết lần này tới lần khác hồ phong tử nói được thì làm được hắn nói muốn đi h i ể tại chỗ liền dám tới quần tây môn suy tuyết cau mày một cái h a i người rời đi nhìn tây môn suy tuyết bóng lưng hồ phong tử đắc y cơ cơ cánh tay trà sắt bủn rùn hai chân chậm dại đứng người lên đi về phía miếu hoang đại phật căn cứ đường chủ cho tình báo tại lương nguyên đế thời kỳ thành lập mấy trăm năm chưa từng động tới kiến trúc tựa hồ chính là tòa này thiên minh tự nếu như thế gian thật tồn tại liên thành bảo tàng. phân phân nửa đều trong thiên linh tự đó là một rất hợp lý suy đoán lưu truyền lâu đời bảo tàng khẳng định phải theo lưu truyền mấy trăm năm cổ xây tìm nam lương đều ti phật rõ ràng nhất cũng là dễ dàng nhất sơ sót chính là phật tự hồ phong tử đang muốn đi tìm bảo tàng một bóng người l ạ g yên xuất hiện tại sau lưng t â y môn suy tuyết t â y môn suy tuyết cũng không rời khỏi hồ phong tử cả kinh t ê u lên quỷ ha lời còn chưa dứt trúc kiếm nhẹ nhàng đâm ra hồ phong tử bản thân lôi thôi l ế c t h t tại tên ăn mày trong cung thuộc về tương đối lôi thôi nhưng kiếm pháp của hắn lại là thanh lệ tiêu xài đến t ự c điểm tựa như trong núi dòng số nhỏ lại tốt dường như một dòng thanh tuyển tràn ngập sơn thôn tự nhiên hài lòng tây môn suy tuyết chỉ cảm thấy thân ở d ừ n g trúc bốn phương tám hướng đều là lượn quanh trúc ảnh có loại y ê u nhã tự nhiên thanh tuyển thanh thản thoải mái chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản thật đẹp kiếm pháp bậc này kiếm pháp nhất định phải cho xem trọng k e n tây môn suy tuyết rút kiếm suy tây môn suy tuyết cầm xuống vẹn tạ kỳ hiệu chương một trăm mười hai lãnh hư hoàn quá hạn đạt ma kiếm pháp một chương một trăm mười hai lãnh hư hoàn quá hạn đạt ma kiếm pháp một và anh thiết thủ đem lăng t h i tư đánh sập trên mặt đất lăng t h i tư ngăn địch thủ đoạn không ngoài là đầu c h u y ể n tinh di tá lực cùng kim ba tuần hoa đánh lén hoặc là đem hai chiêu kết hợp lại ra tay lúc còn có thể giữ lại lực sinh tử tương bắc còn muốn lưu thủ sao lăng thái tư không muốn để lại thủ nếu như có thể hắn muốn đem thiết thủ đánh thành phấn vụn h ư n g không thể không lưu thủ kim ba tuần hoa không có giải dược nếu như lăng thái tư trúng rồi kim ba tuần hoa hậu quả cũng là hắn phải chết không nghi ngờ thực tế làm lăng thái tư phát hiện thiết thủ có thể đem hộ thể cương khí hóa thành khí tượng đem độc phấn thổi trở về càng thêm không dám tùy tiện thi triển đỡ phải chơi với lửa có ngày chết cháy năng lực mượn lực phát lực bắn n g ư ợ công c kích dùng một câu tục ngữ gọi là tứ lạng bạc thiên cân chiêu pháp tuyệt vời tứ lạng bạc thiên cân điều kiện tiên quyết là cái gì không phải mình có bối lượng mà là năng lực chính mình quán thiên quân đây là đối với căn cơ kỹ xảo nhã n lực kinh nghiệm tâm tính toàn diện khảo nghiệm không khéo chính là l a n g thoái tư tại những phương diện này đều là cực kém nếu không phải thiết thủ cố kỵ kim ba tuần hoa hai chiêu có thể bắt sống hắn hai người phá giải ba năm chiêu lăng t h á i tư vung mạnh hết chính mình tam bạc p h thiết thủ phát hiện hắn có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi trực tiếp một cái không bước xâm quyền đánh tan chân khí của hắn xôn u s a o gian g rắc sĩ tốt nhóm cùng nhau tiến lên cho lang thoái tư đội lên còng tay s i ề n g chân lập tức đem lang phụ khống chế quan linh công phá thủy trại nhạc vân công phá sơn trại thủy trại có truy mệnh sơn trại có tuyết thiên thẩm đều là am h i ệ u tìm ám đạo đào bảo bối cao thủ tống sĩ tuấn vất vất vả và, và góp nhặt vật tư đều bị hai người tìm ra đáng tiếc duy nhất chính là chưa bắt được tống sĩ tuấn cũng không phải quan linh nghĩa thích tống sĩ tuấn mà là tống sĩ tuấn đi thập nhị liên hoàn ổ thủy trại cùng chu đại thiên vương bàn bạc hợp tác hắn căn bản không có ở giang lăng tiêu tư hành cùng lục tiểu phụng thì là tại mộ dung đ nơi này đều có người tò mò lục tiểu phụng làm sao lại như vậy tìm kiếm chiến lợi phẩm hắn không phải đại hiệp sao đại hiệp không phải nên xong chuyện phủi đ ó đi thâm tàng thân cùng tên sao vấn đề này hỏi tốt chọn lựa đầu tiên nếu như đại hiệp thâm tàng thân cùng tên làm sao ngươi biết hắn là đại hiệp danh k h í ở đâu ra tiếp theo đại hiệp rất muốn xong chuyện phủi đ ó đi tiếc rằng túi tiền không cho phép đại hiệp cũng là muốn ăn cơm lục tiểu phụng t i ể u này lắm tử thường ngày tiêu xài phi thường lớn cuối cùng đại hiệp rất hiền lành vô cùng hào khí chắc chắn không phải không có não hộ thể bảo ý, ý vo công bí tịch linh đ ai đều khó có khả năng ngại nhiều đây là võ đạo phát triển đến bây giờ mấy ngàn năm tích lũy quan trọng nhất bảo mệnh kinh nghiệm phòng ngự làm sao giết chết chính diện đánh không lại cao thủ đáp viết phía sau đánh lén cao thủ như thế nào phòng ngự đâm lưng đáp viết mặc vào dày cuộc khôi giáp đánh như thế nào phá cao thủ khôi giáp đáp viết tìm hắn x u y ê n y phục hàng ngày lúc không mặc khôi giáp lúc nên như thế nào phòng ngự đâm lưng đáp viết tơ vàng nội giáp hộ thể bảo y y làm sao đối phó cao thủ nội giáp đ á viết tìm hắn tắm rửa lúc tắm rửa hoặc là phong lưu khoái hoạt lúc trên người đều không mặc gì Làm sao những kinh nghiệm này truyền thừa mấy ngàn năm đã hình thành rất hoàn chỉnh xáo lộ dường như tất cả cao thủ hoặc là mặc hộ thể bảo ý ỉa hoặc là sẽ hộ thể cơ khí nếu như cái gì cũng không có chí ít hiểu được giải thích như thế nào độc không có bảo ý ỉa sẽ không cơ khí không hiểu giải độc hắn là thế nào sống thành cao thủ võ lâm cao thủ không phải đem cùng thế hệ nấu chết có tiêu h ể b tư hành cảm thấy có chút đáng tiếc vốn định lấy đi mộ dung đăng vân bảo kiếm đưa đến vạn bảo lâu đấu giá không ngờ rằng lưỡng giản x u n g dưới sửng sốt thanh bảo kiếm đánh luôn cong thua lô thật lớn một khoản tiền hai người nhanh chóng vơ vét một hồi trừ ra vàng bạc trâu đáo ngân phiếu khế đất còn có hai mươi mấy quân bí tịch phòng ngủ hốc tôi bên trong còn cất giấu một đám trói thiên tầm ti cái này có thể là độ tốt đ a o thương bất nhập nhẹ như sợi t h u đông ấm h ẹ mát là chế tác nội giáp tuyệt cao vật liệu đem những này thiền tàm ti đưa đi tết ra chí ít có thể làm hai bộ nội giáp bí tịch phương diện cũng có mấy bản rất không tệ thì như đầu c h u y ể n tinh di thì như tham hợp chỉ thì như nhất vi độ giang lục t i ể u phụng là chỉ pháp tá lực khinh công các phương diện đại hành ra những bí tịch này rất có giá trị tham khảo tiêu tư hành nguyên bản không có gì muốn nhìn nhưng từ không tính có người một chân nhảy đến võ đang đối với nhất vi độ giang môn này thân pháp hứng thú để thăng mấy chục lần tiêu tư hành nằm n g ộ n cũng nghĩ không ra môn khinh công này vậy mà như thế huyền diệu đúng là mẹ nó làm ở rộng tầm mắt tỉ mỉ hồi tưởng cái này cũng rất hợp lý năm đó đạt ma trước người là nước sông quân quận phía sau là tiêu d i ệ n giới trướng thiên quân văn mã trước có lớn hà cản đường sau có vạn tên cùng bắn quả thực bị buộc đến t u y ệ t cảnh đại khai sát giới phật pháp như thế nào truyền không ra sát giới truy binh sẽ không thủ hạ lưu t ì n h mắt thấy truy binh càng ngày càng gần b ồ đề đạt ma theo xoắn suýt trong t ì n h lại nhìn chập trần cỏ lau phúc đến thì lòng cũng sáng ra đốn ngộ tuyệt học k h i ê n cựu thiên cựu địa phương tiện s ạ n ẫ m một chùn cỏ lau bộ bộ sinh liên lăng ba xuống luồng tung một vi chỗ như lăng lên mang chi mờ mịt đang đổi binh nhóm biểu tình kinh hai trong bồ đề đạt ma mượn một chùm cỏ l a u lực lượng vượt qua nước sông quần quận không tính đại sư còn cần nỗ lực a t h ử một chút có thể hay không còn không văn nhảy hồi tung sơn giang hồ không chỉ có chém chém giết giết còn có đạo lý đối nhân xử thế chém chém giết giết kết thúc sau đó phải d ạ n g tự nhiên là đạo lý đối nhân xử thế đây là thiết thủ cường hạng tiêu tư hành cùng lục tiểu phụng vừa mới chia sông tang thiết thủ đều dẫn người đến tận đây c â biên tài sản tòa này phản tặc gia đình chỉ một lúc sau quan linh cùng nhạc vẫn áp lấy tù binh bước vào giang lang thành theo lý mà nói bọn hắn nên đem tù binh áp giải đến quân dân doanh mà không phải đưa đến thành trì t i ế p rằng trong thành không chỉ có phản tặc còn có phú khả địch quốc bảo tàng cần kịp thời phái binh trông coi mặt khác cũng là ổn định lòng người nhạc vân đánh ra nhạc g i a quân chưa bài quan linh dung mạo cùng quan vũ không khác nhau chút nào rất nhanh liền để giang lang bách tính yên lòng dương dục càn đánh ra võ đang chưa bài cùng mấy cái môn phái trưởng môn ăn bữa cơm có chút không nên có hoang đường ý nghĩ theo rượu tan thành mấy khói chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi nộ lên tập kích tứ phía nở hoa sơn trại thủy trại đồng thời bị triều đình công phá đầu sỏ vừa chết một cầm duy chỉ có ở giữa xảy ra chút khúc nhạc rào ngắn việc này phát sinh ở đêm qua vạn khuê vì đạt được thích phương tâm muốn tính kế hãm hại địch vân nhường địch vân chết tại trong đại lao phương pháp vô cùng đơn giản nửa đêm cố ý làm ra chút ít tiếng vang l à m bộ vạn gia xuất hiện đạo tặc dù dỗ địch vân đi ra ngoài bắt trộm sau đó thừa cơ đem địch vân phóng lợn hoan h u ở n g địch vân là đạo tặc tại địch vân đi ra ngoài bắt trộm lúc có người thì t h ầ m chui vào địch vân căn phòng ném vào một đám bao tài bảo vạn khuê vì triệt để cạo chết địch vân mua được vạn chấn sơn tiểu thiếp n h ư ờ n nàng láo xưng bị địch vân giàn ô địch vân thở nhỏ sinh hoạt tại nông thôn địa phương non xanh nước biết dân phong thuần pháp chưa từng gặp qua lòng người hiểm ác nghe được tiếng động ngay lập tức đi bắt tặc sau đó hắn đều biến thành tặc sau đó hắn bị trong đêm đưa đến phủ nha đại lao ngưu tài sát hại tính mệnh loại chuyện này không cần đến lang thoái tư tự mình ra tay sư ra làm qua mấy chục lần thích phương tin tưởng địch vân là người canh giữ ở phủ nha bên ngoài chờ lấy thang đường vạn khuê hào hứng vội vàng hồi ra chuẩn bị ba năm giữ đạo hiếu kỳ đầy đều cưới thích phương tiêu tư hành đám người vội vàng đối phó mộ dung đ ă n vân không ai quản phụ chuyện đối với cái này hoàn toàn không biết đây là vạn hắn thành công hám hại địch vân có thể tại thiết thủ phản ứng trước đó đem vụ án trở thành chết án đây là vạn khuê k u y ế t điểm vì vạn gia thật sự gặp tặc thanh long hội cao thủ thừa dịp loạn tập kích đem vạn gia tài sản đều cướp đi vạn khuê còn chưa phản ứng tại xứng sở trong mê mang bị đạo phỉ một đao ném l a n thanh long hội thất nguyện phân đường phụ trách bày ra dường như có thể tính là làm việc cực kỳ có trật tự phân đường động như lôi đỉnh nhanh như thiểm điện không đủ nửa nén hương thời gian đều hoàn thành sát nhân an cướp tầm bảo đi đường và nhiều cái trình tự thiết thủ đám người đã đến vạn p h lúc chỉ thấy một tòa chống dông t r a n viên trừ g a tám cỗ thi thể cho á i k á cái c cái cũng không có, gì không nhà h à n nô bụng đã s ớ mượn chạy hết. Hương tiền ma ế kiếm m ma mượt pháp, pháp, Lanh Hương Hoàn, hạn Cho quá Trưng đạt t i đi phòng ngủ tìm phiếu nợ bán mình làm nô đi tìm tìm văn tự bán mình thanh long hội mặc dù gặm đi đại bộ p h â n thịt còn lại cái kia sơn g lớn đầy đủ đám nô b ộ c uống canh thịt đem rời g i ặ c ngân lượng phân một chút đầy đủ hồi hương mua vài mẫu điển lục t i ể u phụng ngạc như nói hở ta thế nào cảm giác ít cá nhân có người nhìn thấy tây môn suy tuyết sao mọi người ngay lập tức nhìn về phía truy mệnh truy mệnh nhìn ta làm gì ta cùng tây môn suy tuyết không quen tiểu tư hành cười nói nghe nói tam ca truy tung thuật thiên hạ vô sóng không nếu như để cho chúng ta kiến thức một chút m ờ i tam ca ra ngoài đi dạo tìm tây môn suy tuyết trái phải vô sự ta ra ngoài đùa g i ỡ n một chút truy mệnh đi ra truy mệnh quay về trước sau không vượt qua chén t r à nhỏ thời gian vì tây môn suy tuyết nghe được tiếng động trong lòng biết là đại quân vào thành chủ động về đến vạn phủ vừa vặn gặp được đi ra ngoài tìm hắn truy mệnh đây thật là thật trùng hợp tây môn suy tuyết người đi đâu vậy ta tìm thấy liên thành bảo tàng ở đâu giang lăng thành nam tiên linh tự truy mệnh vẻ mặt đau khổ nói ra nhìn tới ta thật là cái vất vả mệnh ta đi tìm nhạc tướng quân truy mệnh lời này ý nghĩa rất rõ ràng ta đi tìm nhạc vân các người đi tìm bảo tàng nếu như bên trong có võ công bí quyết các ngươi có thể lấy đi có yêu mến đồ trang sức cũng có thể cầm mấy món lục tiểu phụng to mò hỏi tiểu tây liên thành bảo tàng bên trong c ấ t g i ấ u bao nhiêu bà bối tây môn suy tuyết nói thiên linh tự tôn này cao hơn hai t r ư ợ n g tượng bùn đại phật bên trong là hoàng kim liên hoa giới bảo tọa mặt có mật đạo bên trong có hơn mười dương châu báu chẳng qua cũng rèn để người điên quần má chết k ị độc không thể không nói tây môn suy tuyết tuyệt đối là d o xét bảo tàng lựa chọn tốt nhất thứ nhất hắn rất có tiền tuyệt sẽ không thèm muốn k i n h ngân thứ hai hắn là giải độc t ô n g sư t i ê u tư hành t o mò hỏi theo nam lương đến nay t r ư ờ n g sáu bảy trăm n ă m dạng di động năng lực chứa đựng sáu bảy trăm n ă m lại không thứ bị thiệt hại dược hiệu đem cái đồ chơi này đưa đến danh tiếng lâu năm bốn da năng lực hoán mười lần đại nhân tình mọi người nghe vậy kinh hãi giật giật bọn hắn nghĩ là đọc dược này thật lợi hại gia hỏa này đầu góc quả nhiên không bình thường nhìn ta làm gì ta biết các ngươi muốn nói lương nguyên đế ác độc nhưng các ngươi nghĩ giang lăng thành là bị người công phá vất vả vơ vét vàng bạc châu đ á u cuối cùng rất có thể tiện nghi định nhân đương nhiên muốn c h ừ a chút thủ đoạn lương nguyên đế là loại người hung ác bên trong loại người hung ác con hàng này cầm cố ba năm hoàng đế thu thập các loại quyển sách thập tứ và quấn trong đó có nhiều sách độc bản cổ tịch thành phá đi trước đều tiêu hủy vô số tiên hiển trí tuệ kết tinh tại hừng hực trong liệt hỏa hóa thành từng đống cho t à n chỉ để lại tiêu dịch bản thân tác phẩm nếu như hoàng kim bạch ngân có thể tiêu hủy hắn khẳng định là sẽ không lưu lại lưu cho dòng dõi đông sơn tái khởi loại hình sự việc lương nguyên đế chưa bao giờ cân nhắc qua sáu trăm năm hoàng kim vẫn như cũng tiêu ế biến p phát qua hóa. bao năm, không sinh nghĩ bảo tàng trong n vậy Và sẽ h i bảo có bao nhiêu hoàng kim, không bằng kim, tư h chút ử một năm vẫn có vẫn d ợ c hành i Tiêu ệ u độc dược.、Tiêu、tư h trong lòng tự nhủ nếu như cho độc dược xếp hạng lương nguyên đế bôi lên độc dược không là lợi hại nhất lại nhất định là thời hạn sử dụng d à i nhất cho dù cầm tới hậu thế cũng có thể tại sinh vật hóa học lĩnh vực dẫn tới cực kỳ chấn động mạnh động tây môn suy tuyết dùng so kiếm phong lạnh hơn lời nói ngắt lời tiêu tư hành hoang tưởng đó là đan độc đan độc yến vi ăn cái đó yến vi là nam bắt triều thời kỳ tuyệt đại kiến thánh không chỉ kiếm pháp xuất thần nhập hóa với lại phúc duyên thâm hậu trong quá trình luyện đan sẽ sinh ra phế thải chất dịch phế thải đem những vật này thu thập lại hỗn hợp lại cùng nhau trước dùng liệt hỏa hóa khô sau đó tỉ mỉ mại thành phấn là cái này lan độc vì hoàng thất luyện đan bản tính lương nguyên đế cầm cố ba năm hoàng đế có thể góp nhặt năm sáu trăm linh cân tiểu này đặc biệt hỗn hợp độc tố sẽ theo thời gian mạ biến hóa có thể trở nên không độc Cũng có theo tần chiếu bắt đầu liền có phương sĩ ở đây là hoàng đế luyện chế đan dược tất cả phế thải cũng trồng chất tại bên trong nếu như nhiễm phải những vật này trừ phi trong miệng ngậm vạn năm sâm hoàng bằng không tốt nhất ngay lập tức c ắ t cổ trời mới biết những vật này sẽ sinh ra hiệu quả gì đây là ta luyện chế giải độc đan mỗi người các ngươi phục d ụ n g một khỏa tây môn suy tuyết xuất ra một bình đan dược lục tiểu phụng c a o mày nói ra ngươi chừng nào thì học được luyện đan cái đồ chơi này năng lực căn sao tây môn suy tuyết đan bình rất xinh đẹp chính tông đại tống quan hầm lò giá trị ít nhất ba ngàn lượng bên trong đan dược lại ma ma kỳ kỳ như là hoàng nắm cỏ tử hương vị lại tương đối mùi thơ ngác còn có mấy phần hương hoa mài khí đây là ta đem bạch mẫu đơn hoa hoa sen trắng bạch phụ dung hoa mai trắng tiêu xài một chút nhị các mười hai lượng trà cùng sử dụng cùng năm nước mưa thời tiết mưa bạch lộ thời tiết lộ tiết xương giáng thời tiết xương tiểu tuyết thời tiết tuyết các thập nhị tiền thêm mặt bóng đường trắng tỉ mỉ điều hòa trà sắt thành dược hoàn trôn ở cây mai năm tiếp theo chế thành linh đan đan này tên là lanh h ư ơ n g hoàn chuyên giải nhiệt độ c để người điên cuồng mê viễn dược vật đại bộ phận hiệu quả ở chỗ khí huyết dâng lên không cách nào bình thản các ngươi hồi tưởng một chút gặp được nhớt hồn ma âm hoặc là mê viễn dược vật có phải hay không trước khí huyết sôi trào sau đó khí tức hối loạn cuối cùng mất đi khống chế t â y môn suy tuyết không phải nói nhiều người chẳng qua lời này là lục tiểu phụng hỏi với lại h ỏ i là của hắn chuyên nghiệp tự nhiên muốn giải thích vài câu lãnh hương hoàn dùng tốt nhất hoàng bá sắc thang thấm phục ra ngoài không cần có quá nhiều chú ý ta ở bên ngoài gắn một tầng đường trắng hương vị rất không tệ tây môn suy tuyết cho mọi người phân phát rực hoàn tiêu tư hành mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc tây môn suy tuyết người cái lông mày r ậ m mắt to mặt lạnh tim nóng t i ế n g khách trong âm thầm lại nhìn xem thoài bản người như thế có thời gian sao tây môn suy tuyết xác thực rất có thời gian dưới lại đa số tình huống tây môn suy tuyết hàng năm sẽ chỉ đi ra ngoài bốn lần giết bốn vong ân p ụ nghĩa làm nhiều việc các gian định tiểu nhân thời gian còn lại Có sung tây ú c cơm, chuẩn cho lục tiểu phụ. Lục chén. thời thoại tiểu. tiểu tiểu tiểu t nhìn nhưng hoa hoa phụ. phụ hàng gian mai Mai đi uống nấu bản, năm mấy đều rượu xem bị là sẽ môn suy tuyết thẳng như nói bên trong trừ da hoàng kim chính là châu báu còn có một quyển bi tịch thật có bi tịch sắp thực có chính là quá hạn tây môn suy tuyết xuất ra một cái h ộ p gỗ từ đàn bên trong lấy một quyển bí tịch trên đó viết hai hàng tự phật môn kiếm lý bồ đề đạt ma cần ghi chép không cần quan sát bí tịch chỉ cần thấy được bồ đề đạt ma bốn chữ liền hiểu rõ là đứng đầu nhất bí tịch nhưng mà thế sự vô thường nếu như nhìn thấy bồ đề đạt ma bốn chữ liền coi là khuôn vàng tức h ngọc chỉ sợ luyện võ mượt giáp cuối cùng vậy khó có cái gì thành t h u thực tế quyển sách này ghi chép là k i ế m pháp tây môn suy tuyết đọc quá lúc vô thức dựa theo lý niệm của mình đi so với đi phá giải phát hiện ở trong đó lý niệm có chút được chứng thực là đường n ê n còn có một chút đã quá hạn chỉ có thể làm căn cơ chi dụng nay cuốn kiếm phổ là đạt ma kiếm pháp tổng cộng có ba mươi ba cái chiêu thức biến h ó a kỳ tuyệt mỗi một chiêu đều năng lực diễn hóa ra mấy chục triệu chiêu khuyết điểm hết sức rõ ràng một là sát thương thiếu nghiêm trọng phần lớn là tá lực đả lực tránh c h u y ể n xê dịch kỹ xảo không thích hợp chém giết hai là chiêu thức quá mức quái dị ta dùng tiêu tư hành lấy một thí dụ nếu như hắn một giản vẹn xuống cho dù biến h ó a ra một trăm linh tám thức cũng sẽ bị đờ nhờ ngã trên đất căn cứ suy đoán của ta bộ đề đạt ma sáng chế bộ kiếm pháp kia không phải là vì cùng người tranh cường hiệu thắng mà là vì để cho môn nhân đệ tử cường thân kiên thể trường kỳ tu hành bộ kiếm pháp kia không chỉ công lực càng ngày càng mạnh với lại gân cốt cường kiện trong lòng rất nhiều tâm tình tiêu cực cũng sẽ tùy theo phát tiết ra đi nếu như các ngươi nghĩ bồi dưỡng đệ tử có thể sao một phần kiếm phổ coi đây là đệ tử vững chắc căn cơ tây môn suy tuyết hào phóng đưa ra kiếm phổ hắn không sợ có người kiếm pháp vượt qua hắn hắn chỉ sợ không ai có thể cùng hắn luận kiếm ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đây là cỡ nào thanh lãnh cỡ nào tịch mịch tây môn suy tuyết nắm tay đặt ở kiếm đem bên trên lục tiểu phụng sắc mặt tím xanh tựa như tương cả tím cũng không phải tây môn suy tuyết cố ý làm khó mà là lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ sức hấp dẫn quá lớn mỗi cái kiếm khách cũng muốn thử xem linh tê nhất chỉ Bởi tiểu mỗi vậy, lục、tiểu、phụng mỗi gặp đạt ư người được tư ợ c cái khách, cũng không có chết, có chỉ, bực một kiếm kiếm, thọt nhất thọt thể thấy được hắn linh tê nhất chỉ, là bực nào thần、dịu. Tiêu tư hành trong giờ linh diệu. không đến hắn hình đều sẽ bị bây nào hành lòng ngàn là v n nghĩ. suy đ ma kiếm pháp tại lương hệ võ hiệp là cùng huyền n ữ kiếm pháp thiên sơn kiếm pháp nổi danh tam đại thần kiếm thuộc về vừa im lặng nhất cả chứng lại đặc sắc rực rỡ kiếm pháp Nhất cả chứng chỗ ở chỗ, đây là đang học, một đám lao đạo sĩ, tranh chô chỗ, học, hòa th tuyệt một đoạt cả ở đây đám đạo là lao võ sĩ, kiếm khách nhóm cũng sẽ không kiếm khuôn kiếm chiêu là khuôn vàng thức ngọc, mà là nhiều đời người thiện, chế nhóm đem mà mạnh thức chữa hoàn thiện, sáng chế mạnh hơn sáng pháp. cũng ngọc, vàng sẽ sửa là là quế hoa sinh đối với cái này từng có đánh giá theo tây thổ truyền đến đạt ma kiếm pháp trải qua hơn một năm lịch đại danh gia lại có không ít tăng thêm ước chừng đây đạt ma tổ sư ban đầu truyền lại kiếm vật càng thấy h o à n mỹ quế hoa sinh sau đó càng là hơn lĩnh hội ioga công lại quan sát nepal ba tư k h i lạp kiếm thuật tinh hoa dùng hội gia tuyệt vời bằng xuyên kiếm pháp võ đạo có phải không cắt tóc phát triển hậu thế võ giả có lẽ không có bồ đề đạt ma có một không hai cổ kim lộ tính nhưng đứng ở trên vai người khổng lộ lại không thể nhìn càng thêm xa cái k i a c ò n luyện cái gì võ không cần đây là ma trương tam phong thông minh chỉ cần đứng ở tiền nhân trên bờ vai đem ánh mắt nhìn đến càng xa một ít dẫm lên tiền nhân đi qua đường đem con đường này mở rộng một ít kế thừa lý niệm khai thác tiến thủ luyện võ như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối người băn khoăn không tiến người khác ra sức c h è o thuyền dù là mỗi ngày chỉ có thể đi tới từng chút một tích lũy tháng này g cũng có thể san bằng ưu thế lúc đó chính là của người tận thế võ đạo là một loại tri thức một loại văn hóa tri thức có phải không đoạn tích lũy văn hóa có phải không cắt tóc phát triển khoảng cách đây ạ t trăm trăm trăm ma mấy năm. Mấy trăm năm là khái niệm、gì? Mấy trăm năm dầm qua chuyển c pháp, khái h đã là gì? n không? tại chỗ có hậu quả gì đ â là người hạ minh tối khắc cốt mình tâm ký ức cũng may thế giới này võ đạo vẫn luôn là tại về phía trước phát triển mặc dù trận có khó khăn nhưng vĩnh viễn cũng tại vững bước đi tới nhiều đời nhân vật thiên tài tùy ý quáy giang hồ phong vân nhường võ giả anh dũng về phía trước là cái này có chút gậy quáy phân tác dụng chính diện tác dụng không có bọn hắn quáy phong vân giang hồ yên tĩnh tựa như một đấm nước động sao có thể dựng rục ra chân long mọi người tâm tư khác biệt nhưng tốc độ không chậm rất nhanh liền đổi tới thành nam nhìn thấy thiên l i n h tự đại phật mấy trăm năm quá khứ thiên l i n h tự đã không có năm đó p h ù n thịnh trở thành từ đầu đến đôi miếu h a n g theo lý thuyết nên dỡ bỏ hoặc là là phật tổ tái tạo kim thân chẳng qua giang lăng bị võ đang ảnh hưởng rất nặng tín đạo tương đối nhiều tin phật có thể đi cái khác phật tự thiên l i n h tự cũng không phải là miếu lớn không cần thiết trùng tu miếu thở dỡ bỏ vậy cũng đúng không thể hủy đi nhất là gần đây mười năm thiếu lâm võ đang vì trương thúy sơn sự t ì n h cãi lộn làm xảy ra chuyện gì đều sẽ biến thành ẩm ý lấy cớ làm việc không bằng không làm kể từ đó ngược lại giữ vững bảo tàng nếu như lăng thái o tư tận chức tận trách làm tốt giang lăng thành thị quy hoạch đã sớm có thể tìm tới liên thành bảo tàng đáng tiếc vẫn là câu nói kia cơ hội như mưa rơi hướng lăng thái o tư dắt tới lăng thái o tư đều tránh thoát khỏi đi lăng thái o tư có thể n ạ o khí nói một câu n à y mới là thật nịch thiên cải mệnh mệnh ta do t a không g i trời thiên ninh tự chính điện thờ phụng phật di lặc mặt ngoài nhìn qua là tựa bùn kỳ thực là hoàng kim cự phật đương nhiên kim phật bên trong là dốc ruột chuẩn xác mà nói là to lớn kim phật vỏ bọc cái đồ chơi này nếu như là ruột đặc phía dưới liên đài sớm đã bị đập vụn tuy nói vậy to lớn như vậy một t chỉ ít có năm sáu ngàn cân rs nguyên tắc cái đồ chơi này ba triệu hơn nữa còn là rột đặc chỉ có trên lưng có một lỗ hổng bên trong là các loại chân c h â u bảo ngọc c h ự t chật chật kim mật độ là thủy mười chín điểm gấp sáu lần một lập phương hoàng kim mười chín điểm sáu tấn cao m ộ mươi m kim p h ậ t hơn một trăm tấn hoàng kim này quá khoa trương thiêu tư hành trong lòng hiện lên hai câu kinh điện danh ngôn tư để vù vung trồng ngọc tọa kim p h ậ t biểu hiện dư tác thành ngọc tọa kim p h ậ t cao hơn một thước cùng tòa này đại kim vật tướng đây là đệ, đệ bên trong đệ, đệ tây môn suy tuyết thôi động liên đài phi lá lộ ra một cái chật hẹp mật đạo dùng hỏa s ố gấp vừa chiếu bên trong hiện lên các loại con mang không còn nghi ngờ gì nữa đều là chân châu bảo ngọc nhiều như vậy b ả o bối mọi người cầm hai kiện là chiến lợi phẩm cũng tốt giữ lại tặng người cũng được t ứ đ ạ i danh bổ có phải không sẽ quản nhưng mà một sáng những thứ này tài bảo bị đăng ký nhấp kho vậy liền tuyệt đối không thể động t u y ế t tiên tầm nhữ lại cái mũi nói ra thứ các ngươi bọn này đại nam nhân ngày bình thường ồn ào bây giờ lại giả thành chính nhân quân tử đến cũng được liền để ta này hám lợi tiểu nữ tử cho mọi người xung phong nói xong bước vào mật đạo trái xem phải xem nhìn thấy năm viên to lớn minh châu trực tiếp nhét vào trong n ự c vừa định rời khỏi phát hiện góc tường trong dương có một khối màu đỏ mỹ ngọc điêu khắc thành kỳ lân hình dạng tuyết thiên tầm chưa bao giờ nhìn qua màu đỏ kỳ lân cảm thấy rất có hứng đem khối này kỳ lân ngọc thu lại tiêu tư hành cười nói ta là sơn đại vương không có nhiều như vậy t h ậ t trọng tiếp xuống để ta tới tiêu tư hành tìm kiếm ba bốn cái dương tìm thấy một cái kim lọn chạm ngọc cái bình ước chừng lớn chừng bàn tay trực tiếp thu vào lại cầm ba bốn khối ngọc bội lục tiểu phụng đám người chia ra đi xem nhìn xem có yêu mến liền lấy đi sẽ không có người nói thêm cái gì dương dục càn cầm một đôi vòng tay còn có một cái bạch ngọc thắt lưng chuẩn bị mang về nhà đưa cho phụ mẫu lục tiểu phụng cầm mười mấy món đồ trang sức những thứ này đ ồ trang sức không giống nhau có chân vượng có vòng hai có dây chuyền có vòng tay có chiếc nhẫn có vòng chân chia ra đưa cho khác nhau tình nhân tiếp xuống một quãng thời gian lục tiểu phụng hai viên thận sẽ siêu cao phụ tải vận chuyển tây môn suy tuyết không cần đi hắn đã được đến mình m u ố n đạt ma kiếm pháp chiêu số phần lớn quá hạn nhưng cường thân kiện thể lý niệm rất không tồi thích hợp gia tộc truyền thừa chỉ cần khắc khổ luyện tập lại thêm tập lượng lớn tiên tài địa bảo cho dù là nấu thời g cũng có thể đạt được hùng hậu tu vi đủ để kéo dài trăm năm truyền thừa mọi người phân hiếu chiến lợi phẩm nhạc vân dẫn đầu đại quân vây quanh thiên linh tự nhìn to lớn k i m p h ậ t còn có trong mật đạo chất bảo dù là nhạc vân bực này nhân vật vậy có hai hùng khiếp vía cảm giác không dám tự ý quyết định nhạc vân xuất ra chính mình lệ tiễn quan linh ngươi điều một ngàn tinh binh thủ vệ thiên linh tự lại điều hai trăm hỏa đầu quân t r ư n g nấu tài bảo loại trừ phía trên đan độc thôi bộ đầu thiết bộ, bộ đầu đi đâu tiêu tư hành nói phủ nha bên ấ y hình như ra mấy món oan án Thiết trí, đi nơi giao bộ đầu đi xử trí, nơi đây xử các h nhạc o tướng quân, còn có c i gì không lòng. yên l ụ tiểu p h ụ ngươi đám n g tín nhiệm ta ta thật cao hứng nhưng các ngươi chưa nghe nói qua tình ngay lý g i a n sao bên cạnh ta nhất định phải thời khắc có quan văn c h ầ m c h ầ m vào a kinh châu c h i phủ lang thoái tư thông đồng phản tặc kinh châu quan trường trên cơ bản cũng không thể tin rơi vào được cùng chỉ có thể n ư ờ n g thiết thủ một mình xử lý hình n g ụ c sự tình truy mệnh tạm thời đảm nhiệm hành quân chủ bạc thời khắc đi theo nhạc vân bên cạnh nhạc vân âm thầm chờ mong thái phó mau lại đây đi căn cứ nhạc vân đối với hoàng đế hiểu rõ chuyện này xử lý qua trình hẳn l ạ i như sau trình tự truy mệnh thượng tấu ra cắt chính ngã gờ tờ ra cắt chính ngã trong đêm viết tấu trương thượng tấu hoàng đế gờ tờ hoàng đế xem hết tấu trương gờ tờ hoàng đế trở về đi ngủ gờ tờ ra cắt chính ngã thức đêm tăng ca hoàng đế sẽ, sẽ không đích thân xử lý việc này không đúng hạn đợi hoàng đế đến giang lăng du lịch du lịch là có thể tăng ca là tuyệt đối không thể nào h o à người thắng ư này bổng lộc giảm phân nửa chương một trăm mười ba nguyễn thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc hai chương một trăm mười ba nguyễn thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc hai n g ư ơ i t h á n g này tăng ca tiền thưởng cũng mất còn có ai muốn cho chấm tăng giờ làm việc không có bãi triều ra c ắ t chính ngã vớt vớt mắt còn thâm cảm thấy nhà mình sư phụ thực sự là anh minh thần võ cơ chí quả quyết nếu như không có tự tại môn dở hơi môn quy chính mình cũng không cần sáng chế bán đoạn cầm không có môn này diệu quyết kịp thời khôi phục nguyên khí sợ là nhịn không được mấy năm nhạc vân tiếp quản thiên linh tự liên thành bảo tàng sự tình như vậy giải quyết tiêu tư hành còn có một việc cần phải đi l a n g phủ hoàn thành kết thúc công việc sau đó nên trở về hàng chung l a n g phủ lúc này l a n g p h á i tư bị thiết thủ nhốt vào đại lao tất cả nha hoàn nô buộc đều bị khống chế lại nhạc vân thân binh đang kiểm kê kim ngân điền sản dụng đất sổ sách thư tín tiêu tư hành cũng không quái dày bọn hắn trực tiếp chui vào cầm tù đinh điện mật thất đinh điện lúc này đang ai thán bởi vì hắn phát hiện bên cửa sổ hoa cúc hết rồi l a n g xương hoa không có b ả y da hoa tươi lẽ nào nàng thật sự sẽ ra chuyện h ổ dư không ăn thịt con a l a n g thái o tư ngươi thực sự là đủ hung á c ngay tại đinh điện trong lòng xoắn suýt thời điểm mật thất đại môn bị một cước đa văng ánh sáng mạnh trực tiếp chiếu vào đinh điện những năm này chỉ có một cửa sổ nhỏ thông sáng mấy năm chưa từng thấy qua như vậy chướng mắt ánh sáng mạnh mặc dù có thần chiếu công hộ thể cũng nhịn không được nhau mắt lại nghe được cùng lang thoái tư hoàn toàn khác biệt tiếng bước chân đinh điện nhịn không được t r â m trọng nói ngươi là lang thoái tư phái tới diễn kỳ sao hay là không cần làm phiền cho dù ngươi biểu diễn kỹ xảo x u ấ t thần n h ậ p hóa cũng đừng h ỏ n g dấu dếm được ta ta là tới cứu ngươi tiêu tư hành nhìn bẩn t h i nhà tù không có nói thêm nửa câu trực tiếp lấy ra kháng l o n g giản đối với hàng rào sắt nặng nề vùng ra đem hàng rào cửa lớn đánh nát xích sắt thấu cốt đinh điện đợi lát nữa có thể biết có chút đau đau nhức ngươi muốn hơi nhẫn mại một chút xích sắt thấu cốt cũng không phải là một cái dây xích xui qua vòng qua bả vai chính là một cái đại côn sắt cây gậy hai đầu công thành một vòng tròn trong vòng vòng qua dây sắt đem dây sắt cột vào trên tường dùng cái này vây khốn đinh điện mấy năm trôi qua côn sắt vết gỉ loa lộ cùng máu tươi r a thịt dính dính thành chính thể may mà thần chiếu công cũ có không gì sánh kịp sinh cơ bằng không làm sao chịu được được cái này có thể đây vốn bán chi kiếm lợi hại nghìn lần đinh điện tràn đầy để phòng nhìn tiêu tư hành tiếc rằng hắn thần chiếu công còn chưa đại thành không cách nào hoàn toàn triệt tiêu xích sắt thấu cốt ảnh hưởng thực lực chỉ còn năm thành lại cho hắn thời gian ba năm đem thần chiếu công luyện đến phản hư còn sinh trí cảnh mới có thể hành động tự nhiên n g ư ơ i là tới cứu ta không sai ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi vạn t r ấ n sơn nôn đại bình thích t r ư ơ n g phát tất cả đều đã bị thiên mệnh yêu nữ hại chết liên thành bảo tàng bị triều đình đại quân hộ vệ chuyện này triệt để kết thúc nói xong thiêu tư hành vung giản đập gây xích sắt vốn muốn đem côn sắt kéo đi ra nhưng nhìn côn sắt hai đầu vòng sắt không khỏi hơi lúng túng một chút trực tiếp tạp thoái khẳng định là không được đinh điện sương t ỷ bà không chịu nổi mạnh như vậy chấn động sao có thể có thể làm như thế lấy ra lý sư giản song giàn trên dưới trùng điệp đồng thời đánh vào côn sắt đầu vào trên vòng sắt chỉ nghe một hồi tiếng tạch tạch vang vòng sắt bị song giàn c h ấ n thành khối vụn bởi vì song giàn chấn động lẫn nhau triệt tiêu chỉ là đem vòng sắt n ệ n thành khối vụn lại không tổn thương côn sắt mặc dù có rất nhỏ chấn động truyền lại sẽ không tổn thương g â n cốt tiếp xuống sẽ rất đau kiên nhẫn một chút tiêu tư hành giữ chặt khác một bên vòng sắt dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái trực tiếp đem côn sắt túm ra đây đinh điện bị mấy năm cực hình đối với đau đớn đã gần như miễn dịch nhưng thời khắc này cốt thống khổ vẫn là để hắn cảm thấy khó mà chịu đựng đau kém chút mất đi trói buộc mấy năm xích sắt bị n ẹ n thoái đinh điện chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ hỏi cho dù ngươi là lăng thái tư phái tới gián điệp đinh mộ vậy nhận ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề xương hoa bây giờ ở nơi nào lăng thái tư thông đồng phản tặc n h ư u đồ bí mật tạo phản đã bị nhốt vào lao ngục ngươi không cần lo lắng lăng xương hoa vì ngay tại hai ngày trước một đám tặc nhân chui vào lăng phủ buộc đi lăng xương hoa t ỉ n h cờ tránh được thai họa tù đ à y cái gì t ặ c nhân cái gì t ặ c nhân đinh điện kích động la to lăng thái tư có chết hay không hắn mới không quan tâm đinh điện chỉ để ý lăng xương hoa tiêu tư hành chỉ, chỉ chính mình ta ngươi bây giờ theo ta rời khỏi chỗ này ta dẫn ngươi đi gặp nàng tiêu tư hành lấy ra lăng xương hoa t r h â m đỏ tại đinh điện trước mặt cơ cơ đinh điện lập tức h o ả n g hồn đây là hai người hoa tiền nguyệt hạ lúc đinh điện đưa cho lăng xương hoa món quà lăng xương hoa bí mật cất giữ ngay cả lăng thái tư bản thân cũng không biết bí mật này đinh điện ai t h á n một tiếng không còn chống cự tiêu tư hành sách đinh điện cổ áo mang theo hắn rời khỏi lăng phủ nhanh chóng bay lượn đến t i ê n hương giáo phân đà lăng xương hoa chính là ở đây ta khuyên ngươi nhìn thấy lăng xương hoa trước đó t ắ m trước hoán bộ quần áo sau đó các ngươi là có thể đi rồi đi đâu đều được à, căn này châm đỏ trả lại cho ngươi quân tử không đoạt người chỗ yêu ngươi thật sự không muốn liên thành quyết an ngay nói thật ta đối với thần chiếu công có mấy phần hứng thú đợi lát nữa nhìn thấy lăng xương hoa chứng minh ta không có lửa cả ngươi hy vọng ngươi năng lực có mặc một phần tốt ta đáp ứng ngươi tại đinh điện trong lòng không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đây lăng xương hoa quan trọng hơn bao gồm mạng mình nếu như tiêu tư hành nói rất đúng nói thật nguyên bản bí tịch chắp tay dâng lên nếu như là nói dối hoặc là lăng xương hoa nhận bức hiếp chẳng lẽ sẽ không đổi tự sao kiểu này tinh tế nội công tâm pháp chỉ cần qua loa cải biến mấy chữ có thể để người tàu hòa nhập ma phong vân k h ô n để người sắp đặt đinh điện tắm rửa đ ổ i tam đại nước tắm trong thùng mệnh ngã hai cái kỳ cọ tắm rửa sư phó mới đem đinh điện trên người nê triệt để rửa sạch sẽ sau đó tìm người cho hắn cạo hàm râu thay đổi một bộ đồ mới p h ủ đinh điện rửa mặt hoàn tất đi đến hậu viện một cái nhớ thương thân ảnh đang cửa thanh tú động lòng người chờ lấy hắn đinh đại ca sương hoa ta tới ba ngày thời gian trước mắt quá khứ thiêu tư hành tại thành nam tiễn biệt đinh điện đinh điện chắp tay chắp tay đại ân không lời nào cảm tạ hết được nếu như ân công có việc chỉ cần một phong thư dù là cách xa nhau vạn g i m xa đinh điện tất nhi tiểu tư hành cười nói ta càng hy vọng các ngươi năng lực tìm một chỗ trồng hoa nuôi cỏ rời xa giang hồ hoặc là du sơn n g o ạ n thủy vẫy vùng thiên hạ không nên cảm thấy thiếu ta nhân tình không cách nào còn các ngươi cũng sớm đã còn qua các ngươi để cho ta đã hiểu bất kể tại cỡ nào hát cám cỡ nào tuyệt vọng môi trường c h u n g quy sẽ có một trùng sáng một đám lửa một bài tiểu thi làm người chiếu sáng con đường phía trước trong nhân thế bi hoan ly hợp vốn là ngọn đùi c â y đắng mặn gồm nhiều mặt và luôn luôn nhìn về phía chỗ sót luôn muốn âm mưu quỷ kế không bằng nhìn nhiều một chút tia trùng sáng Hai vị, chúc các tiêu tư hành p h ó n g khoáng cười cười l ẻ loi một mình rời khỏi giang lăng lại là gần đây tâm huyết dân trào muốn tại bờ t r ư ờ n g giang thượng đi dạo luyện tập nhất vi độ giang thân pháp nhường song nhi mang theo tuyết thiên tầm trước tiên phản hồi định quân s â n trại nếu để cho tuyết thiên tầm một mình trở về vậy khẳng định là không thể quay về chỉ có thể nhường song nhi dẫn nàng nhìn tiêu tư hành bóng lưng đinh điện không khỏi cảm thán nói chúng ta ân công thực sự là kỳ nhân hắn mới vừa nói những lời kia ta một chữ cũng nghe không hiểu chẳng qua có chuyện hắn nói không sai g i a hổ từ đây cùng ta không có bất cứ quan hệ nào không bằng tìm một chỗ trồng hoa nuôi cỏ nam tài nữ dệt đinh lang ta toàn tất cả nghe theo ngươi lại qua mấy ngày đinh điển đến tương tây tìm thấy một chỗ tên là ma khê phô tiểu s ơ n thôn nơi này non xanh nước biếc dân phong thuần pháp ba mặt núi vây quanh khí hậu ôn hòa dễ chịu tựa như thế ngoại đảo nguyên lúc chia tay phong vân k h ô n chuẩn bị cho bọn họ một chút tiền sinh hoạt hai người mua vải mẫu ruộng đồng lại tại bên dòng suối kiến tạo phòng nhỏ chuẩn bị ở đây định cư ngày này đinh điển đang muốn đi ra ngoài loại hoa nhìn thấy bên ngoài đi tới một đôi nam nữ đang túi đầu nói chuyện p i ế m sư muội chuyến này thực sự là nguy hiểm a được rồi được rồi chí ít giữ được tính mạng t h i ế t bộ đầu còn giúp ngươi rửa sạch v ă n g quất chúng ta về sau an tâm trong nhà trồng rau cả đời không ly khai ma khếp h ô bất kể hắn là cái gì giang hồ không giang hồ không có quan hệ gì với chúng ta sư mội nói rất đúng ta tất cả nghe theo ngươi Ngươi thực sự là một k h o a g a o muống cái gì gọi là tất cả đều nghe ta ngươi chẳng lẽ sẽ không tự mình làm chủ hh ta yêu thích tất cả nghe theo ngươi địch vân cười khúc khích sờ lên sau gáy nhìn thanh niên trước mắt nam nữ đinh điện nhịn không được lộ ra ý cười hắn hiện tại đột nhiên có chút đã hiểu tiêu tư hành nói những lời kia rốt cuộc là ý gì giang hồ hiểm ác có lớn hiệp trừ gian d i ác nhân tâm khó l ư ợ n g có hiền sĩ gợi mở nhân tâm nếu như cảm thấy không có ánh sáng lúc không ngại xem xét chính mình có thể chính mình cũng là một chùm sáng đâu chương một trăm mười bốn trọng thương phiêu lưu đến di hoa cung một chương một trăm mười bốn trọng thương phiêu lưu đến di hoa cung một tiêu tư hành thật lâu không hề đơn độc lữ hành s o n g nhi mang theo tuyết thiên tầm hồi định quân sơn tuyết thiên tầm đĩu i môi cầu tỉnh muốn tiếp tục dung loạn bị tiêu tư hành nghiêm túc từ chối tuyết thiên tầm dưới cơn nóng giận lại đem rượu lâu năm kỵ đi rồi n h ờ tiêu tư hành dùng hai chân đi đường không có mỹ nhân không có hảo hữu đầu tiên là nhược thủy nhu dịch cựu truyền công trải qua cùng bộ dung đăng vân thực chiến kiểm nghiệm đã lĩnh ngộ đại thành lúc bộ dáng thậm chí tìm thấy hai cái con đường phía trước một con đường là dầu thiệt được gắn cả ngã về không thực hạn bộc phát trong vòng một chiêu phân ra sinh tử một con đường là mắt xích dùng tầng tầng điệp ra mắt xích cách thức đem bước đếm kéo dài đến mắt bước trải qua bảy lần nội kình điệp ra tốc độ đề thăng đến thực hạn bù đắp hai con đường này chính là đầu c h u y ể n tinh di với năng lực ngoại dụng tiêu trừ phản chấn cũng có thể trong dùng kích thích khí huyết an ngay nói thật tiêu tư hành trước kia s á t thực xem thường đầu c h u y ể n tinh di môn này bị quyết đây tiêu tư hành trong dự đoán huyền ảo mấy lần đáng tiếc duy nhất chính là mộ dung thị rất ưa thích sống bằng tiền dành dụm chỉ có chút ít mấy người lưu lại chính mình càng độ lại không có bất kỳ cái gì sửa chữa hoàn thiện tiêu tư hành suy nghĩ thật lâu mới nghĩ rõ ràng không phải mộ dung thị không nghĩ hoàn thiện bí tịch mà là bọn hắn trình độ văn hóa tương đối kém cho dù trong lòng có ngàn trăm loại tưởng tượng cũng vô pháp chuẩn xác miêu tả ra đây c à n từ xưa đến nay tu thành cao thâm võ công chưa chắc là huyên bác h r i sĩ tỷ như cậu ca lưu lại cao thâm bí tịch tiên hiển tất nhiên là huyên bác tri sĩ võ công bí tịch tương đương với sách giáo khoa dùng từ đặt câu cần phải tinh chuẩn n g ư ờ i có thể tưởng tượng tượng sách giáo khoa đều là lỗi chính tại sao dùng thứ này dạy bảo văn bối không sợ bẽ mặt mộ dung thị lịch đại tổ tiên võ đạo thành cựu có tư cách lưu lại bí tịch nhưng bọn hắn trình độ văn hóa để bọn hắn cầm lấy bút lông lại không biết cái kia viết cái gì không phải nâng bút quý y tự mà là đầu trống trơn chỉ có mấy cái trình độ văn hóa tương đối cao năng lực lưu lại một chút ít tưởng tượng cũng không dám sửa chữa bí tịch trừ ra công phạt chi pháp nội công vậy tiến rất xa đinh điện thần chiếu công đến tinh trí tuần h năng lực trong người thai ngén tiên thiên thuần dương chi khí ẩn chứa vô hạn sinh cơ luyện đến đại thành dù là bị người mặc vào xương tì bà thân thể đã hành động như thường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chẳng qua phương pháp này nhập môn cực kỳ gian nan cần nhập thần t o ạ chiếu hiểu ra bản tâm Tâm tư không minh. Tu minh. không hành cũng h khí, tựa như láo kéo xe dậm, chậm để người tuyệt vọng, vì đinh điện thiên phú, chỉ thời thể hành thành. t tựa tuyệt ít tu kéo gian ngưu người vọng, điện còn cần thời gian 3 năm, đến láo xe rợm, rãi mới có c đại để vì may tiêu tư hành có huyền công yếu quyết thánh vương tâm pháp hai môn diệu quyết một môn năng lực thủ v ữ n g bản tâm một môn giảng thuật huyền môn nội công c h i diệu tương đương với cho thần chiếu công tối nghĩa khó h i ể u bộ phận cho ra kỹ càng chú thích còn nữa nói tiêu tư hành không cần tu thành thần chiếu công tiêu tư hành chỉ cần lĩnh hội trong đó huyền diệu dùng cái này tôi luyện chất khí nhường chân khí càng biến đổi tinh thần đồng thời thai n g é n tiên tiên thuần dương chi khí để thẳng thể p h á c sinh cơ ngoài có tôi thể bí thuật bên trong có tiên tiên thuần dương hai kết hợp phía dưới cho dù tiêu tư hành toàn lực bộc phát g i ã n cơ cơ thể khí huyết vận chuyển khôi phục nhanh chóng thường ngày ba bốn ngày mới có thể khôi phục ngoại thường hiện tại chỉ cần một tiên thậm chí chỉ cần nửa ngày đợi đến công lực càng phát ra h ù n g hậu đó chính là một bên đánh một bên khôi phục có thể không hề cố kỵ bộc phát tiến công phụ trợ căn cơ tất cả đều có tiến bộ khinh công thân pháp đương nhiên cũng không thể là hậu bởi vì trong nhà có kim thế di tên đồ đệ này tiêu tư một hành sao phong kiếm pháp. Kiếm pháp tây môn suy tuyết môn đánh giá giống nhau như suy giá liệu c n h d i có thừa thương không đủ, thích hợp dùng mạng a kiếm pháp truy á n h h c n cùng nhất xê dịch chi pháp, pháp. vi đem hết toàn lực chỉ cảm thấy do núi cạo mặt như lao trong lúc vô tình theo kinh châu chạy đến vũ hán quy sơn cổ xương dược tế sơn nam lâm trường giang bắc theo hát thủy cùng võ xương xả sơn cách sông tương vọng năm đó trương tam phong chính là ở đây nội đạo căn cứ quy xả nhị sơn thế núi sáng chế chân vo thất tiệt trận quy sơn bên trên có rất nhiều danh thắng cổ tích Thì ngay h ư q n v tại tiêu tư hành tràn đầy cảm khái lúc phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hát ảnh cái bóng đen này xảy ra bất ngờ không có dấu hiệu nào tại hắn ra tay cho đó không có chút nào khí cơ ba động vì tiêu tư hành động hư chi đồng lại thêm thân kinh bách chiến dưỡng thành nhạy bén linh giác lại không có phát hiện tung tích của người này mãi đến khi nội kình tới người mới cảm giác được quần quận dồi dào nội kình cùng với để người tuyệt vọng dường như sau một khắc muốn thịt nát xương tan nguy cơ trong điện quang hòa thạch hát ảnh cường chiêu đã tới một quyền một trường hùng hậu mênh mông nội kình sau một khắc rồi sẽ k h i n h tả tại tiêu tư hành trên lưng không chút kiên kỵ phá hủy tiêu tư hành kỳ kinh bắt mạch chấn động lục phủ ngũ tạng nửa giây sau đó sinh tử lập hiện đây mới thật sự là sát thủ ẩn nút kiềm chế nổ lên tập kích nhất kích tất sát người này che giấu khí tức cao minh nổ lên tập kích chi quả quyết quyền trưởng chiêu số chi bé nhọn cho dù đem hắn xếp tại thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng là thực trí danh u y nguy cơ sinh tử gần ngay trước mắt tiêu tư hành đương nhiên không có mảy may giữ、lại. dùng nhạy bén nhất linh giác làm ra tối tinh chuẩn phán đoán lưng chấn động kháng long lý xương song giản tựa như t h á n h cửa ngăn tại quyền trưởng trước đó áo choàng ngăn không được quyền trưởng lực trung kích song giản cũng không phải hộ tâm kính nhưng trọng quyền đ o à n h tại trên kháng long giản hát ảnh xương ngón tay khẳng định lại bởi vậy nhận tổn thương song giản xuất hiện nháy mắt tiêu tư hành toàn lực vận chuyển đầu chuyển tinh gì, không muốn lấy bắn ngược nội k ì n h mà là sức lực lực rời đi đến dưới chân chấn vỡ dưới chân đạn núi phản kích nào có cái gì phản kích loại tình huống này nào có phản kích thời gian hai chương một trăm m ư ơ i bốn trọng thương phiêu lưu đến di hoa cung hai quần trường nặng nề đánh vào tiêu tư hành trên lưng kinh lực xâm nhập kỳ kinh bắt mạch chấn thương lục phủ ngũ tạng tiêu tư hành lúc này miệng phun máu tươi nhưng ý nghị thanh minh trận này nửa giây đánh cờ chính mình trung quy vẫn là thắng hắc ảnh không dám dùng nắm đấm liều mạng kháng long giản ra tay lúc hơi giảm bớt lực đạo lại thêm đầu chuyển tinh di cùng nhược thủy nhu dịch cựu c h u y ể n công song trọng suy yếu đánh vào tiêu tư hành thể nội kinh lực nhiều nhất chỉ còn lại năm thành năm thành lực lượng tiêu tư hành gần như bị phế sạch nếu như m ư ơ i thành lực lượng đánh vào trên lưng tiêu tư hành liền xem như thổ miêu cũng chỉ có thể đi địa phủ kế b a n gian g i ắ c dưới chân đá núi bị nội k ì n h đánh nát tiêu tư hành hướng về nước sông quần quận rơi xuống lúc sở tay vào ngực lấy ra tại mãn thanh cướp được cựu truyền tử dương đan một ngụm nước vào đồng thời đem hết toàn lực đánh một tiếng vang r ộ i hô lên a kim nhận được mệnh lệnh dương cánh bay đi a kim không biết đi định quân sơn con đường nhưng nó hiểu rõ làm sao tìm được cá t h ả i tiêu tư hành lúc này gần như chết toàn bộ khí lực suýt n g ư ỡ ấ t đi ban bố mệnh lệnh cũng là lung ta lung tung nếu như ý nghĩ bình thường khẳng định là nhường a kim trở về nông trường mời tiêu phong cứu mạng phù phủ Tiêu tư hành rơi vào Trường、Giang. Trong rơi Giang. hành nghĩ vào ý chấm u ố i tiêu cùng một t ý ứ c nhường hành tiêu tư hành sốc lên cuối cùng át chủ bài, chấm loa chu Chấm loa chu là o a chu l một cái tên là bạch n g o ạ i nhị h á n cơ quan đại sư thiết kế chiến thuyền cùng loại với tàu ngầm năng lực dưới đáy nước đi thuyền bạch n g o ạ i nhị h á n từng đầu nhập vào lương sơn lăng chấn nhìn qua b ả n vẽ tiêu tư hành đối với phiên bản cổ đại tàu ngầm có mười phần hứng thú mời lăng chấn làm ra một chiếc có khác nhất trọng suy tính chính là hải ngoại có rất nhiều thần diệu kỳ ngộ nhưng đi thuyền ra biển quá mức nguy hiểm nếu có một chiếc chấm loa chu tính an toàn tăng lên rất nhiều lớn nhất trầm loa chu năng lực cưới hơn trăm người vượt qua lương sơn thủy bạc tiêu tư hành không cần lớn như vậy chỉ cần có thể gánh chịu bảy tám người là được yêu cầu duy nhất chính là thân thuyền kiên cố dùng hết khả năng kiên cố lăng c h ấ n kiến tạo hoàn tất về sau tiêu tư hành đem trầm loa chu thu nhập v õ khố làm vì mình bảo mệnh át chủ bài vạn không ngờ rằng ra biển không dùng tới trầm loa chu du lịch ngược lại là dùng tới đừng để ta biết là ai bằng không dù là đổi tới chân trời cũng muốn giết chết ngươi trầm loa chu dưới đáy nước theo dòng nước phiêu động tiêu tư hành thương thế phát tác triệt để ngất đi đã hôn mê chỉnh trong cựu truyện tử dương đan dược lực cùng thần chiếu công tiên thiên thuần dương khí tự động chữa trị tổn hại tạng phủ kinh mạch duy trì tiêu tư hành sinh cơ đánh lén tiêu tư hành h á ảnh nhìn quần quận lưu động nước sông quần quận thật dài thở ra một hơi việc hắn muốn làm đã hoàn thành mặc dù bị suy yếu năm thành kinh lực nhưng tiêu tư hành bị đánh ngũ lao thất thương rơi vào quần quận trừng giang nếu như tiêu tư hành còn có thể sống được chính là vận số vấn đề thiên vận là rất khó giết chết mỗi cái thời đại cũng có dạng này người bất kể gặp được nguy hiểm gì đều có thể gặp dư hóa lành bất kể bọn hắn như thế nào hồ đồ như thế nào gây chuyện, cũng sẽ không chết. chẳng qua tiêu tư hành một nháy mắt tương đối cho h á c ảnh lưu lại khắc sâu ấn tượng năng lực tại thời gian ngắn như vậy nghĩ đến kiểu này đối sách nếu như tiêu tư hành năng lực sống sót tại h á c ảnh tự thân phán đoán hệ thống trong nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa thiên vận một nửa khác là kinh nghiệm trí tuệ h á c ảnh huy trường san bằng dấu vết quay người rời đi a đúng là mẹ nó đau a tiêu tư hành vuốt vuốt h u y ệ t thái dương cảm thụ lấy trong cơ thể đứt gãy kinh mạch không khỏi lộ ra cửa khổ nhà tích đức tất có dư khánh người cần phải làm nhiều tốt hơn chuyện nếu không phải đi mãn thanh viện trợ tây môn trường hải liền không có viên này cứu mạng cựu truyện từ dương đan nếu không phải thỏa mãn đinh điện cùng lăng xương hoa liền không ai có thể chữa trị thân thể tổn thương thần chiếu công nếu không phải tiêu phong đem nhà mình nông trường biến thành một chỗ chỗ tránh nạn nào có cứu mạng trầm loa chu cái đầu nhà mày rốt cục là cái nào vương bắt độc t ử tính toàn ta lẽ nào là mộ dung bác lao tiểu t ử này phản ứng có như thế nhanh sao không đến mức đi hắn hiện tại nhiều nhất vừa mới nhận được tin tức nếu như mộ dung bác dám ra tay tiêu viễn sơn ngay lập tức sẽ cùng hắn đánh nhau lôi kéo hắn xuống địa ngục không phải mộ dung bác còn có thể là ai ta không có thủ gì nhà a ai cùng ta có lớn như vậy thù hận tiêu tư hành một bên suy tư thích khách thân phận một bên vận công c h ữ a thương ngược lại đắng chắt cười cười thương thế trên người thực sự quá nặng tu hành t i ê n tàm công cựu tử tạc ô n g một loại công pháp cũng có thể thỏa mãn điều kiện nhập môn chấm loa chu nội bộ phủ kín không có thông gió lấy hơi hệ thống không thể đi trên biển thời gian dài tiêu tư hành khôi phục mấy phần khí lực sau đó nhấc lên một khối bong thuyền sau đó đem chấm loa chu thu lại ôm bong thuyền nổi lên đi khối này bong thuyền là lăng chấn tỉ mỉ chế tác mấy trăm năm tùng đỏ mục phía trên bôi lên bí dược trải qua mười mấy loại khác nhau trình tự làm việc đối mặt sóng biển cũng không sợ đây là năm đó lương sơn thợ đóng tàu ngọc phiên căn mạnh khang dạy cho lăng trấn lăng trấn hậu kiện mạnh khang kim đại kiên và người có nghề thường xuyên thương thảo kỹ nghệ phụ trách rèn đúc binh khí báo g ấ m từ thăng long không tại cái này đặc thủ t i ể u đoàn thể trong con hàng này tính cách quá hung tàn quá vô tình vô nghĩa lên lương sơn đầu danh trạng là dùng t u y ệ t hậu độc kế tính toán biểu ca kim thương thủ t ừ ninh thật sự là quá ác quá độc ngay cả thân quyến đều có thể bán còn có cái gì là thăng long không thể bán ai biết tín nhiệm loại người này tiêu tư hành ghé vào trên bong thuyền cảm thụ lấy nước sông có hơi sóc này thân thể có lại ngất đi thân i ê u tư chịu trọng thương mỹ nhân cứu anh hùng anh hùng tỏ vẻ đại ân đại đức không thể báo đáp nguyện lấy thân báo đáp tiêu tư hành hơi có chút đắc ý cúi đầu xem xét trang phục đã bị người đổi gãy xương bị người lại lần nữa tiếp nhận tốt bôi chét lấy thượng đẳng kim s a n h dược tựa hồ là một loại chất keo bổ sung lấy nhàn nhạt hương hoa nơi này có người a dám hỏi là vị tiên tử kêu cứu ta tính mệnh tiêu tư hành đối ngoại hô hai tiếng rất nhanh liền chạy vào hai cái mang mạng che mặt tiểu mỹ nhân mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo nhưng chỉ nhìn xem đường cong là l ư ớ t dáng vẻ liền c h i k ỳ dung mạo không tầm t h ư ờ n g mặc trên người thị nữ p h ụ thị nữ cũng có như vậy thanh tú nghĩ đến chủ nhà càng là hơn không tầm t h ư ờ n g còn tốt đã có thị nữ vậy liền khẳng định không phải lý mặc sầu không cần phải lo lắng bị người dùng ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm truy sát rất tốt rất tốt tiêu tư hành bị trọng thương đầu óc có chút loạn vương t r ù n g dương năm nay hơn bốn mươi tuổi lý mạc sầu sợ là còn chưa đầu thai c h u y ể n thế có gì có thể lo lắng t i ê u tư hành ôn nu nói tại hạ tiêu tư hành dám hỏi tiên tử xưng hô như thế nào chúng ta không phải cái gì tiên tử chúng ta là c u n g chủ tiểu nha hoàn mã thôi c u n g chủ không cho chúng ta nhiều lời đợi lát nữa c u n g chủ đến chính ngươi đến hỏi đi dám hỏi là nhà nào công chúa đương nhiên là di hoa cung c u n g chủ di hoa cung yêu nguyệt liên tinh ta đây là t i ệ t hồ giang phong từ kiếp ta có thể hay không bị yêu nguyệt liên tinh sẽ thành mảnh nhỏ c h ư một trăm m ư ơ i năm đào hoa là cơ duyên hay là kết số một di u y hay ê n là k ế p số? Một, di hoa cung giang hồ truyền văn nhiều nhất tận thế một phái ngay cả từ hàng tĩnh trai nghe đồn cũng không bằng di hoa cung nguyên nhân rất đơn giản từ hàng tĩnh trai sơn chỗ cửa là xác định ngay tại trung nam sơn di hoa cung ẩn thật sự là quá mức không ai hiểu rõ sơn môn ở đâu lại thêm di hoa cung từ trên x u ố n giới tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc đường cong là l ư ớ c dáng vẻ thước tha mềm mại càng thêm võ công thần diệu khó lường có thanh xuân mãi mãi chi năng liên quan đến di hoa cung nghe đồn tự nhiên là càng ngày càng nhiều giang hồ truyền văn di hoa c u n g ở vào tú ngọc cốc ấm áp như mùa xuân bốn mùa hoa tươi nở rộ tiêu tư hành căn cứ nghe đồn phân tích cảm thấy tú ngọc cốc có thể ở vào vân nam thậm chí có loại suy đoán năm đó trường xuân cốc chính là bây giờ tú ngọc cốc vạn không ngờ rằng vậy mà tại hồ bắc kỳ thực cái này cũng không tính ngoài người ta dự liệu ngay cả côn luân sơn thậm chí bắc phương cực địa cũng có âm cực sinh dương ấm áp như mùa xuân Xuân cốc t h như côn luân tiểu quang minh cảnh bắc phương cực địa xuân tiên lâu nguyên kịch bản trong yêu nguyện liên tinh hai vị cung chủ cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử giang phong từng có ân đoán đơn giản mà nói chính là giang phong thân chịu trọng thương bị hai vị cùng chủ cứu đi, dốc lòng chăm sóc mấy tháng vốn cho rằng có thể cùng giang phong vui kết liền cảnh không ngờ rằng giang phong yêu nha hoàn hoa nguyệt nô đồng thời cùng nàng có hải nhi yêu nguyệt l ử a dẫn quốc trời trong đêm truy sát giang phong cùng hoa nguyệt nô chết thảm lưu lại xong bảo thai hải nhi yêu nguyệt vốn định chạm thảo trừ căn liên tinh lại cảm thấy hải nhi là vô tội muốn cứu hạ hai đứa bé tạm thời cho yêu nguyệt nghĩ ra một cuối cùng báo thù lại kế đem một đứa bé mang về nuôi dưỡng khác một đứa bé lưu cho giang phong minh trường kết nghĩa h ế n nam thiên đợi đến hai đứa bé trưởng thành liền để bọn hắn chém giết. đợi cho một phương giết chết một phương khác liền đem chân tướng nói cho hắn biết nhường hắn từ đó lòng như c h o n g n ộ i bị yến nam thiên mang đi hải tử là tiểu ngư nhi tại di hoa cung lớn lên hải tử là hoa vô khuyết là cái này người sống sót danh sách bá đạo nữ hoàng yêu ta giang ngọc hiến truyền kỳ từ nhỏ cựu non đến bá đạo nữ hoàng tiền truyện chuyện xưa chuyện này như thế nào đánh giá đâu theo giang phong góc độ mà nói ân cứu mạng nhất định phải ta lấy thân báo đáp không thích chính là không thích ngươi đem m ệ n h của ta lấy đi ta còn là không thích theo yêu nguyện liên tinh góc độ mà nói chúng ta cứu được tính mạng của ngươi tự mình chăm sóc ngươi mãi tháng ngươi cảm thấy hai chúng ta không tốt thì cũng tôi đi ngươi lại yêu hai chúng ta nha hoàn ngươi là đang vũ đ ụ c chúng ta sao ai đúng ai sai nếu để cho tiêu tư hành làm ra đánh giá giang phong trách nhiệm hơi lớn một ít cờ、eh、quả thực có chút thấp không thích yêu nguyệt đương nhiên không có vấn đề tình cảm là không cưỡng cầu được yêu hoa nguyệt nô yêu nguyệt có một thành tỷ lệ chịu đựng coi như trải nghiệm tình kiếp từ hàng t i n h trai cũng có kiểu này lịch luyện thì như sư phi huyên cùng từ từ lăng lại tỷ như tần mộng giao cùng hàn bách trải nghiệm tình yêu sau đó lập tức trở về sơn thanh tu gọn gàng mà linh hoạt chặt đ ứ t tục duyên từ đó về sau bình tâm t ĩ n h khi tu hành không còn có tình yêu c h i tâm hết lần này tới lần khác giang phong cho yêu nguyệt một cái đánh giá yêu nguyệt là một đám lửa một khối băng nàng thậm chí nhưng nói là quỷ là thần nhưng chắc chắn không phải người lao nương tự mình chăm sóc ngươi mấy tháng đem ngươi theo trên con đường tử vong kéo trở về trở nên kiện kiện khăng khang khang ngươi nói ta là họa là băng là kiếm duy chỉ có không phải nữ nhân đã như vậy mệnh của ngươi là ta cứu ta đem mệnh thu hồi đi ngươi hẳn là sẽ không phản nản a nghĩ đến đoạn nhân quả này chuyện xưa tiêu tư hành không khỏi lộ ra cởi khổ chính mình dường như thay thế giang phong giang phong vụ này tử kiếp có vẻ như rơi vào trên đồ mình nhà khác người xuyên việt đều là đoạt nhân vật chính quốc phúc duyên k h í số ta mẹ nó đoạt người khác tử kiếp hôm nào đi giang phong trong nhà đoạt một đợt thiếu hiệp ngươi vốn nên cảnh nộ tử kiếp may mắn gặp được quý nhân t ư ơ n g trợ lúc này mới miễn đi tử kiếp ngươi có phải hay không cái kia cho quý nhân một ít thù lao ngươi hỏi quý nhân là ai quý nhân kia chính là ta vội vàng lấy tiền ra tiêu tư hành nằm ở trên giường tơ ngâm nga tiểu khúc nghĩ đợi lát nữa yêu người đến phải nói như thế nào mới sẽ không được mời nguyệt tháo thành tắm khối ném ra bên ngoài làm phân bón hoa sự việc khẳng định là muốn nói rõ ràng đây là tiêu g i a gia quy tiêu phong năm đó cũng là bởi vì mất trí phải cứ cùng đoạn chính thuần làm cho bí hiểm kết quả xảy ra hiểu lầm một cái tắt xuống dưới hơi kém đánh vỡ thời không cách mấy chục năm đem tiêu tư hành cho đánh hết rồi vì thế lưu lại gia quy có chuyện nhất định phải ở trước mặt nói rõ nhất định phải hiểu rõ rõ r à n g dứt khoát quả quyết cho người ta nói rõ quyết không thể lung tung làm trò bí hiểm tiêu phong thật sự không nghĩ lại đi đào nhân sâm ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hai cái phong thái h i ể u điệu mỹ nhân chậm rãi đi tới trước một cái áo trắng như tuyết tóc dài như mây tay áo bồng bềnh phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành trên người dường như mang theo một loại bẩm sinh khiếp người ma lực dường như vĩnh viễn cao cao tạ i tượng làm cho người không dám nhìn thẳng nàng là yêu n g u y ệ t sau một cái thân mặc cẩm tú cung trang váy dài chấm đất tóc dài x ó a vai h u y ể n như lưu vân tiểu y hiệp m ặ t nào càng hơn xuân hoa cặp kia linh hoạt sóng mắt trong tràn đầy không thể miêu tả trí tuệ chi quang càng có một cỗ thanh tịnh thiết thiếu nữ ngây thơ tựa như trong núi một dòng thanh t u y ề n nàng là liên tinh hai người đẹp tựa như tạo vật chủ tại huyết duy nhất có chút ít đáng tiếc chính là liên tinh cánh tay trái chân trái có chút tàn tật đây là yêu nguyện tạo thành các nàng thở thiếu thời leo cây hái quả đảo vì tranh đoạt một khoả đại quả đảo yêu nguyện đem liên tinh đ ẩ y tới thụ nối xương lúc không có nhận tốt lưu lại tàn tật dấu vết từ đó về sau liên tinh sợ yêu nguyện như hổ lưỡng công lực của người ta võ kỹ không kém bao nhiêu đều là minh ngọc t h ầ n công bắt trọng tiên chính xác độ thủ yêu nguyện nhiều nhất chỉ cần ba chiêu liền có thể đem liên tinh bắt sống tiểu này vừa kính vừa sợ cảm giác còn có vụng trộm nhìn về phía tiêu tư hành xóm ắ t càng làm cho người thương tiếc đây có lẽ là nam nhân bệnh t r u n i vĩnh viễn vậy sửa không muốn hộ. sửa được ý muốn bảo、hộ. tại hạ tiêu tư hành gặp qua hai vị c u n g chủ ân cứu mạng không thể báo đáp ngày sau nếu có phân t ô n g c u n g chủ chi bằng phân phó tại hạ tất liều chết từng báo ta cứu ngươi là bởi vì ta nghĩ cứu ngươi không muốn ngươi báo đáp ta cũng không cần ngươi báo đáp nói chuyện chính là yêu nguyện yêu nguyện không mở miệng liên tinh tuyệt sẽ không mở miệng thanh âm của nàng linh động mở mịt không thể nắm lấy thanh âm của nàng lạnh lùng sơ xác tiêu điều làm cho người run rẩy thanh âm của nàng thanh lu xinh đẹp khiếp người hồn phách vì yêu nguyện chính là người như vậy nàng có n h i ế nhân tâm phách tư dung tuyệt thế có linh động m ở mịt thần bí khí chất đồng thời cũng là l ạ n h lùng sơ xác tiêu điều di hoa c u n g chủ nếu như chỉ xem xem xét một cái phương diện đó chính là người mù sờ voi không làm được phán đoán chính xác đa tạ yêu nguyện c u n g chủ làm sao ngươi biết ta là yêu nguyện đương nhiên là vì yêu nguyện c u n g chủ khí chất đây là khó mà dùng lời nói diễn tả được chỉ có ngồi ở vị trí cao lại sát phạt quả đ o á n người mới có thể tại tích lũy tháng ngày trong bồi dưỡng được bệ nghệ thương sinh khí chất tiêu tư hành không để lại dấu vết mình cười nói tiêu công tử ngươi như thế am hiểu con người không bằng nói nói ta là cái gì khí chất g ọ n liên tinh linh xảo h o ạ bát giống như mang theo chủng chân thật ngây thơ giọng nói có chút l ạ n h băng ẩn hàm nhàn nhạt vẻ hữu sầu để người rất có bảo vệ c h i tâm liên tinh cung chủ khí chất cùng loại với vạn lý băng xuyên trong lúc đó một cái d ó c rách chạy xuôi dòng suối nhỏ là cô tịch sơ s á t tiêu điều sông băng trong một chùm để người cảm thấy thư giãn thích di ánh nắng ấm áp mang cho người ta s i n h cơ b g mừng liên tinh trên mặt lộ ra ý cười yêu nguyện sắc mặt biến được l ạ n h băng tiêu công tử thực sự là giỏi t à i ăn nói chương một trăm mười lăm đào hoa là cơ duyên hay là kết số hai chương một trăm mười lăm đào hoa là cơ duyên hay là kết số hai, quá khen quá khen tại hạ trong nhà có chuyên môn dạy bảo nói như thế nào tiên sinh theo như hắn nói hắn quá khứ là lường gạt lửa qua vô số quan lại quyền quý lựa gạt sau khi x o n g đâu chạy đến tiêu g i a nông trường tìm kiếm c h e c h ở tiêu tư hành dựng thẳng một ngón tay chỉ cần hắn dám rời khỏi nửa bước hậu quả chính là bị người vây g i ế t yêu n g u y ệ t trong mắt lóe lên ánh sáng tiêu công tử nguyên lai xuất thân thông lưu liêu tiêu ra nghe qua tiêu đại hiệp tên ngày khác đi bắc địa lịch luyện chắc chắn đi nông trực tiếp liên tinh đột nhiên hỏi tiêu công tử ta nghe người ta nói tượng ngự như vậy dung mạo anh tuấn giấu ngon giấu ngọt dịu g i n g nam tử đào hoa cũng rất không vô cùng am hiểu thông đồng nhà lành tiêu công tử là như vậy người sao tiêu tư hành khoác bắt tay thông đồng nhà lành ta đương nhiên là chưa làm qua chỉ bất quá năm ngoái đi ngang qua định quân s ơ n lúc bị sơn đại vương xông về phía trước sơn nàng coi trọng của ta anh tuấn dung mạo dấu ngon dấu ngọt miệng lưỡi chân tru không nên cùng ta thành thân thật sự là không lay chuyển được nàng không khí trong nháy mắt lạnh băng bảy tám độ trên bàn ấm trà c h ả y ra băng sương yêu nguyệt nắm chặt quyền đầu con mắt lộ ra sát nhân q u ả mang dường như năng lực phun ra hòa diễm liên tinh tò mò hỏi tiêu công tử ngươi chớ có nói đùa lường gạt chúng ta lẽ nào tiêu đại hiệp sẽ cho phép một cái sơn đại vương làm tiêu g i a cháu dâu nếu như là người khác hỏi cái này câu nói tiêu tư hành có lẽ sẽ nói một câu lẽ nào đổi thành nam thổ phỉ nhưng mà nhìn yêu n g u y ệ ta t người n nét mặt nghĩ giang phong giáo hấn cùng với tiêu gia tổ hấn tiêu tư hành quyết định ăn ngay nói thật cần quyết đoán mà không quyết đoán tất bị hãn loạn đem lời nói rõ rằng già dù sao cũng so mỏ mẫm nói bậy mạnh hơn nhiều tiêu tư hành nói thiên hạ hôm nay cái nào ngọn núi không có sơn trại ở đâu không có sơn đại vương với lại c h u ế t kinh quyết định khai tông lập phái không làm sơn đại vương liên tinh không có tiếp tục đặt câu hỏi yêu n g u y ệ t đồng dạng không có nói thêm nửa câu hai người rời phòng đóng k h cửa phòng tiêu tư hành nhẹ nhàng thở ra tin tức tốt không bị yêu n g u y ệ t tháo thành thắm thối tin tức xấu đói bụng vừa mới dường như đem yêu n g u y ệ t làm cho tức giận nặng có thể hay không đem ta đói chết tiêu tư hành bị yêu n g u y ệ t nhặt về yêu n g u y ệ t thở nhỏ tại tú ngọc cốc tu hành hơn hai mươi năm chưa bao giờ rời khỏi càng không hiểu nam nữ hoan ái nhìn thấy tiêu tư hành anh tuấn dung mạo nội tâm sinh ra chút ít dung động liền đem tiêu tư hành mang về di hòa cùng sau đó l ậ xem tàng thư lâu q u y n sách xem xét vì sao xuất hiện dung động trên sách viết cái này gọi thấy sắc lên Cái này gọi vừa thấy đại hơi này nguyệt nghĩ thấy yêu, yêu nguyệt hơi suy vừa một chút, học thức. cách, chỗ có định hành tỉnh khảo thân phẩm như hợp cách, tại chỗ thành thân. Trải qua vừa nãy khảo quyết tiêu tư sát một tại Trải sát, qua sau Nếu ưu nãy đó, điểm và vừa lại xuất thân tốt cùng di hoa cung môn đăng hộ đối nhị học thức tốt dấu ngon dấu ngọt há mồm liền ra ba vô cùng n h bén thực tế am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện bốn vô cùng thành thật dù là thân chịu trọng thương vậy không có chút nào d ầ u giếm không có bất kỳ cái gì hoa ngôn xảo ngữ chỉ có một mảnh chân thành tâm dùng hai h ư c lời nói hóa giải ba người ở giữa tiểu lúng túng không ngừng người tổn thương mặt nam dung mạo anh tuấn dáng vẻ ưu nhã khuyết điểm có nhị một ép không được khí thế của hắn dù thế nào tôi phát khí cơ tiêu tư hành cũng là bất động không giao động nhị tiêu tư hành đã thành thân n à y là tuyệt đối tử huyệt yêu n g u y ệ t cỡ nào kiêu ngạo cỡ nào bá đạo thiên sinh chính là làm lão đại ai dám nhường nàng làm lão nhị rút kiếm thắng làm lão đại liên tinh có chút hăng hái là xem phải bản di hoa cung là ẩn thế môn phái dường như không có bất kỳ cái gì đối ngoại liên lạc vậy không có môn phái sự vụ trừ ra ngồi xuống luyện khí bên ngoài tất cả thời gian đều là ngày nghỉ vì giết thời gian liên tinh nhường bên ngoài lịch luyện đệ tử mua rất nói nhiều bản khúc phổ du ký liên tinh ngươi nhìn cái gì đấy một quyển giảng thuật mãn thanh cung đình thoại bản nói rất đúng làm sao cung đấu ngươi nên xem thật kỹ một chút đem những này đều học xong có thể đấu đạo tiêu phu nhân liên tinh đưa tới một quyển thoại bản đại thanh hậu phi bí sử nay cuốn thoại bản rất có ý nghĩa là một cái ẩn cư tại tiêu gia nông trường lao thái giám viết nghe nói hắn theo nội nhị cắp xích thời kỳ ngay tại mãn thanh làm thái giám hắn theo hiếu đoan văn hoàng hậu viết đến đ ồ n ngạc phi có ý tứ nhất lại không phải hai người kia mà là ở vào giữa hai người bột di thịt b nghe nói nàng hán tên là đại ngọc nhi từng là trên thảo nguyên nữ nhân đ ẹ p nhất ban đầu cùng đa nhị cổn m ớ i nhau sau đó gả cho hoàng thái cực hoàng thái cực băng hà về sau vì duy trì phúc lâm thống trị thái hậu gả cho đa nhị cổn cái này đồng ngạc phi vậy rất có ý nghĩa nàng là phúc lâm thanh mai trúc mã h á n tên là làm việc như tên này thật đẹp a ta còn nghe qua một loại cách nói đồng ngạc phi vốn là bên bờ tần hoài hà danh kỹ h ò a tên đồng tiểu h u y ề n đáng tiếc không có tranh minh họa có rảnh ta nghĩ đi tiêu ra nông trường xem xét tìm thấy viết sách lao thái giám nhường hắn v a tranh minh họa liên tinh tâm tình phi thường tốt từ nhỏ đến lớn. đây là nàng lần đầu nhìn thấy yêu nguyện thất thố như vậy mặc dù sợ hai yêu nguyện uy nghiêm nhưng nhìn xem yêu nguyện chê cười vẫn là vô cùng thú vị liên tinh cũng sớm đã yên bình tâm tính yêu nguyện tiên sinh muốn làm lao đại liên tinh tiên sinh đều không làm được lao đại đã như vậy còn có cái gì có thể tranh thủ lao nhị lao tam lao tứ khác nhau ở chỗ nào sao nhường yêu nguyện đi tranh đi tranh đến hai tỷ mội cùng nhau ăn thịt không tranh được hai tỷ mội tiếp tục cài xanh đậu hũ yêu nguyện tâm trạng vốn cũng không tốt ngay ra liên tinh lời nói bên trong ý nhà bán vốn định cho nàng một cái tát nhưng nhìn thấy liên tinh tay trái bàn tay thu hồi vải tớt theo rút bàn tay trở thành xoay tay lại lấy ra đem lời bản nắm trong tay h ừ mỗi ngày nhìn xem những thứ này nhà n thư ngươi tu hành đều bị làm trễ lại loại vật này giữ lại làm gì ta cầm lấy đi thế ngươi tiêu hủy ngươi đang nơi này tỉnh lại ừ m còn có một việc chuyện gì gian phòng của ngươi cho tiêu công tử buổi tối hôm nay ngươi ngủ ở đâu lẽ nào ngủ phòng ta liên tinh cười t ủ g t ì m nhìn yêu n g u y ệ t nghĩ đến tiêu tư hành cho nàng đánh giá trong lòng nhiều hơn mấy phần mọc nào nụ cười càng lộ ra ngọc nào yêu nguyện hư lạnh nói luyện công muốn khắc khổ ngươi nhìn xem thoại bản chậm trễ quá nhiều thời gian Phát ngươi ngày gần mấy đối â y luyện luyện luyện tay lấy nhất phòng công quan, nào nào phòng công, ngoài công. liên tinh như nhắc tới một đầu mèo hoa, trực tiếp ném ra căn phòng. khi khi khỏi cho hoa, tại cút ta trộm một bắt tựa tới một trực tiếp lại, rời cái, sau đầu cổ bế bụ ra Đưa ra áo, mèo đ với chuyện năm đó yêu n g u y ệ t trong lòng chưa chắc không có ý hối hận chỉ là không hiểu làm sao xin lỗi cũng không biết làm sao để ngủ lúc này mới kéo cho tới bây giờ mượn nhờ đàm luận tiêu tư hành cơ hội thì bội lẫn nhau đùa dỡn một phen qua loa xua tan mấy phần vẻ lo lắng yêu nguyện nhịn không được thở dài ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đáng tiếc liên tinh tay chân tàn tật liền tựa như nhất đạo danh sâu nàm ngang ở trước người hai người trừ phi có thể trị hết liên tinh tay chân bằng không trong lòng hai người vĩnh viễn có một đạo thật sâu vết sẹo vĩnh viễn có một tầng bóng ma không đem âm ảnh sô tan vĩnh viễn không cách nào đột phá yêu nguyện năm trước đột phá minh ngọc thần công bắt trọng thiền khoảng cách đang phong tạo cực cựu trọng thiền chỉ có cách xa một bước nhưng chính là một bước này dù thế nào vậy không qua được nhìn thấy tiêu tư hành thứ nhất đúng là tịch mịch nhiều năm xuân tâm manh động mặt khác cũng là cảm thấy có thể đột phá của mình rơi vào tại trên người tiêu tư hành đây là cơ duyên hay là kiếp số yêu n g u y ệ t phân p h ò nói người tới đi chuẩn bị cho tiêu công tử cơm tối đỡ phải bắt hắn cho chết đói tiêu tư hành ăn xong cơm tối vận chuyển tâm pháp cảm thụ lấy trong cơ thể lung ta lung tung tương h thế đem đánh lén mình sát thủ mắng một trăm mười ba lượn g thâm tư không minh không nhiễm bụi bạm nhập thân tọa chiếu tọa vong vô tâm trong đan điển ngưng tụ tiên thiên thuần dương chi phí chương một trăm mười sáu ta xin thể ta thật sự không có ý đồ xấu một chương một trăm mười sáu ta x i n thể ta thật sự không có ý đồ xấu một sao đu, thật mày ta tiêu tư hành d ố i l ư n g một cái hoạt động có chút tay cứng ngắc chân cước đối vô thức vận chuyển chân khí phát hiện thể nội lại tràn đầy tiên thiên thuần dương chi khí thần chiếu công mặc dù đến tinh trí thuần nhưng tu hành tốc độ chậm chạp đến cực điểm như là lao ngưu kéo xe r ậ m mỗi tiến lên trước một bước mỗi đề thăng một điểm đều cần nỗ lực vô số mồ hôi cũng không năng lực bỏ d ỡ nửa chừng cũng không thể tâm tư tiếp tụ bằng không công lực suy giảm dường như tại ngược dòng chạy xiết trong trèo thuyền hoặc là thành công đã đến cuối cùng hoặc là bị dòng nước lao xuống đi n à y không chỉ có là thần chiếu công độc hữu cao thâm nội công phần lớn bổ sung luyện thần hiệu quả đối với tâm tính yêu cầu cực cao kiệt sức thời điểm công lực sẽ tùy theo yếu bớt cả ngày chạy ngược chạy xuôi lo lắng hết lòng vừa không có ngồi xuống luyện khí cũng không có phục d ụ n g linh đan công lực lại năng lực tự động tăng trưởng tiêu tư hành chỉ gặp qua một cái đó chính là nhà mình lao ra tự tiêu phòng tự mang tu hành h ấ c cảm thụ lấy trong cơ thể tiên thiên thuần dương chi khí tiêu tư hành hơi suy tư nghĩ thông suốt trong đó có thiếu lúc trước bị sát thủ trọng quyền trọng trưởng đánh lén kỳ kinh bắt mạch bị đập gậy hơn phân nửa sau đó ăn vào cựu chuyển tử dương đan duy trì sinh cơ dược lực tán giật ở trong kinh mạch tối hôm qua vận chuyển thần chiếu công tâm pháp đem tán giật dược lực đều luyện hóa bởi vì kinh mạch đứt gãy chân khí tùy tâm s ở dụng cấu kết vòng qua từng đầu đường đi người khác là đang leo núi tiêu tư hành là cưỡi xe c á t cho dù nửa đường xảy ra vấn đề thậm chí xuất hiện chân khí nghịch hành sông đoạn kinh mạch tình huống nhưng cựu chuyển tử dương đan dược lực theo chân khí chạy sôi đến đứt gãy chỗ tinh chuẩn đến cực điểm chữa trị tổn thương không có chút nào lãng phí đơn cử hình tượng ví von trạng thái bình thường phục dụng cựu chuyển tử dương đan tương đ Nói n dưỡng vậy k h n đi nhờ xe không phải dược lực mà là tân sinh thần chiếu trực khí mượn nhờ thể nội hỗn loạn tình huống lần lượt đi nhờ xe lần lượt đi tát thành công trong người hình thành chu thiên tuần hoàn tiến tới trả lại thân thể thể nội tồn tại rất nhiều chất khí tùy theo hôn hợp hòa làm một thể lại bị thần chiếu công tinh luyện tinh thuần hóa thành một loại sinh cơ bừng bừng đây ế n tinh thuần trí h c không í phải n h đầu bếp nối t cố ý làm khó mà là di hoa cùng cũng là nữ tử sức ăn tương đối nhỏ đầu bếp dùng hết khả năng tưởng tượng tiêu tư hành sức ăn đây yêu nguyệt liên tinh cộng lại còn nhiều gấp đôi nhưng vẫn còn có chút chưa đủ tiêu tư hành thở ra một ngụm t r ọ khí đón lấy mặt trời mới mọc tại trong hoa viên luyện công buổi sáng nhàn nhã làm bài tập thể dục trường thác thiên môn hai cước khai lập mũi chân chạm đất góp chân nhắc tới trên hai tay nâng cao quá đỉnh đầu lòng bàn tay hướng lên nón giữa cách xa nhau hẹn m ộ t tấc trầm vai co c ủ i chó ngửa đầu mắt quan trường cõng lưới liếm vòm học trên hơi thở điều hòa hấp khí lúc hai tay dùng ám k ì n h hết sức thượng nắm hai chân dùng sức hạ đạp hơi thở lúc toàn thân thả lỏng hai trưởng về phía trước hạ lợn thu thế lúc dùng sức đem hai tay chậm rãi thu đến phần e o quyền tâm hướng lên gó hơi hướng bên phải phía trước dưới bước cùng chân trái hình thành nghiêng bắt tự theo thế hướng bên phải hơi nghiêng、Vốn、gối gối để chân phải cùng thân chìm xuống phía dưới tay phải dơ cao d ô i thẳng lòng bàn tay xuống dưới đầu hơi phải nghiêng ngưỡng mộ lòng bàn tay phải cánh tay trái co cửa chó đặt phía sau hấp khí lúc đầu đi lên đỉnh hai vai sau r ứ t hơi thở lúc toàn thân thả lỏng sau đó tả hữu trao đổi tiếp xuống theo thứ tự là đảo d ệ chín đuôi trâu ra trào sàn cánh cựu quỷ d ụ ngựa đao ba bàn rơi xuống đất thanh long thám trạo ngoạ hổ trụt mồi vái lạy rơi môi mỗi cái tư thế cũng có đối ứng k h u quy căn cứ trương tam phong lời giải thích những thứ này tư thế đến từ có chút cổ tịch khẩu quyết là hắn tạm thời biên hô hấp cách thức thì là võ đang chính tông thổ nạp khí công dùng cả tay chân hô hấp để khí đặt thành tinh khí thần hòa hợp thống nhất thẳng tới thiên nhân hợp nhất c h i cảnh đã từng tiêu tư hành năng lực lĩnh ngộ khẩu quyết nhưng dù sao cảm thấy kém một chút cái gì lần này thụ trọng thường thân thể bị oanh tựa như mũi vớt chân khí theo khiếu huyệt tán dật cùng vô hình vô chất thiên địa nguyên khí qua lại giao hỏa tiêu tư hành nhắm mắt lại cảm thụ lấy chung quanh một đông hoa một cọt cỏ một gạch một đá một yêu nguyện một liên tinh khu khu. tiêu tư hành làm xong một cái động tác sau cùng nhìn hai vị giai nhân t u y ệ t sắc lộ ra ấm áp đủ cười các ngươi cũng là đến luyện công buổi sáng sao yêu n g u y ệ t không trả lời liên tinh lừa một cái không phải đến luyện công buổi sáng lẽ nào là tới kéo phân tiêu công tử không hổ là danh môn tri hậu nghiêm trọng như vậy tổn thương một đêm có thể khôi phục một nửa yêu n g u y ệ t c u n g chủ hào nhãn lực trong thiên hạ nhãn lực đây công chủ cỡ n g u n g c h ủ cỡ ép hẳn không có mấy cái vậy liền hay là có đi nếu như ta nói yêu nguyện công chủ thiên hạ đệ nhất chính ngươi sẽ tin tưởng sao loại lời này mặc dù tốt nghe nhưng nếu như nghe nhiều rồi sẽ trở thành đinh xuân thu. tinh tú lao quái đinh xuân thu mấy chục năm trước trong giang hồ nội danh nhất ma đầu am hiểu lộc công ưa thích dùng nhất hóa công đại pháp hóa đi địch nhân suốt đời tu vi đinh xuân thu bình sinh yêu thích nhất chính là nghe người ta thổi phồng chính mình thổi phồng vượt buồn nôn càng tốt nếu như đệ tử thổi phồng chưa đủ nhiệt liệt hoặc là định hót đập vào đùi ngựa bên trên rồi sẽ bị hắn giết chết tinh túc phái đệ tử bất kể tới nơi nào đều là gõ chống thổi sen cờ xí pháp phối cao giọng thổi phồng từ trên xuống dưới đều là n h hót am hiểu nhất mượn gió bẻ măng thậm chí sáng chế danhuyền sử sách tinh túc phái tam đại thần công, Mã thí công, hậu công pháp loa công cho dù tiếp qua một ngàn năm này ba môn thần công cũng là vô thượng diệu pháp thậm chí có vị vi tức gia tại đây c h i thượng sáng chế càng thêm yên tâm huyền ảo tam đại thần công xé r a hổ kim t i ề n thuẫn hỏa súng tử xé r a hổ kéo dài kỳ có thể đem người hù dọa đó là không thể tốt hơn dọa không ở đều thử một chút tiền tài thế công nếu như thực sự không được vậy thì tìm cơ hội v ù n g n ô i hạ mông hắn g được hoặc là dùng hỏa súng một súng bắn nổ hắn tiêu tư hành tâm trạng vô cùng tốt tràn đầy phấn khởi cho yêu nguyệt liên tinh giảng tinh túc phái tam đại thần công cùng vi tức gia tam đại thần công nói thiên hoa loa truy liên tinh trêu kẹo nói tiêu công tử ngươi mới vừa nói nhiều như vậy đều là hạ tam l ạ m thủ đoạn ba loại thủ đoạn h è n h ạ à. t i ê u tư hành dơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng lắc lắc không phải vậy đây cũng không phải là hạ lưu ngươi xem một chút cả triều văn võ công khanh đại thần cái nào không phải đem những thứ này tuyệt k ỹ luyện được lô hỏa thuần thanh